Bất quá hắn có chút không rõ, rốt cuộc là vị nào đại nghiêu, dĩ nhiên có thể cùng tin nhắn đàm luận xong chuyện này, do đó mở rộng loại chuyện lật vật này động, quả thực hâm mộ chết người. Trong trước mắt, hắn phát hiện công chúng hào vẽ mặt xảy ra dị dạng, làm trái quy tắc che đậy. Lúc này, công nhân viên vội vội vàng vàng chạy tới, ông chủ không xong, chúng ta công chúng hào bị đóng. Cái gì? Thật bị đóng, vừa chúng ta liên lạc tin nhắn công nhân viên, hắn nói với chúng ta, bởi vì chúng ta chuyển đi không thật tin tức. tạo thành ảnh hưởng ác liệt, đồng thời đã đối với chúng ta phát ra luật sư hàm. Công nhân viên căng thẳng nói. Vậy chúng ta công chúng hào đây? Hắn hiện tại quan tâm nhất chính là là công chúng hào. Công nhân viên nuốt một ngụm nước bọt, vĩnh cửu phong hào. Cái gì? Trương Long lần này ra tay đặc biệt tàn nhẫn, chỉ cần dám chạm tuyến công chúng hào toàn bộ phong hào, vô số đại công chúng hào đều sợ hai đến mau mau cắt bỏ nội dung, đồng thời không hiểu tin nhắn đến cùng là thế nào, làm sao ra tay như thế tàn nhẫn. một ít chưa kịp cắt bỏ nội dung công chúng hào toàn quân diệt cái kia chút kẻ nắm giữ biết được chuyện này thời điểm khóc nước mắt hào hào này nhưng đều là tâm huyết ta bây giờ mất giáo đó là muốn mạng bọn họ a trương long thân là tin nhắn người phụ trách tự nhiên lời nói có trọng lượng đồng thời đem chuyện nào báo cho tầng chốt nhất thủ trưởng cũng là một câu nói phong thế nhưng này dư luận đã bạo nổ phát ra hơn nữa còn càng ngày càng nghiêm trọng đã xảy ra là không thể ngăn cản tin nhắn lập tức ra thông cáo nói rõ lần này hoạt động Thuộc về công lịch hoạt động, tin nhắn không thu lấy một phần tiền, đồng thời cũng không có tấm màn đen thao tác, tất cả thuộc về chân thật, nhưng không phải ít mọi người là vừa dùng tin nhắn, một bên bôi đen tin nhắn, còn những này thông cáo, bọn họ tin đều không tin. Trại tạm giam bên trong, Lâm Phàm nhận được Trương Long điện thoại thời điểm, lông mày đầu ngưng lại, có chút không nói gì nói, ngươi nói chuyện này còn cái quái gì vậy có người khác? Trương Tổng ấy này nói, Lâm Đại Sư, chuyện này đã có chút nghiêm trọng. không biết cái kia chút dư luận đến cùng là từ nơi nào buộc phát ra lâm phàm nổi giận những người này đến cùng muốn làm cái gì có phải là chuyện vô bộ nhỏ vậy ta liền đến cùng bọn họ cố gắng vui đùa một chút trương tổng không biết lâm đại sư đây là muốn làm gì thế nhưng hắn biết lâm đại sư nhưng là hàng đầu hacker bây giờ còn đang trại tạm giam bên trong đợi đây nhưng ở này trại tạm giam bên trong lâm đại sư có thể nói là cực kỳ tự do rất khó nói sẽ không chơi đùa xảy ra chuyện lớn gì đi ra a cúp điện thoại phía sau Lâm Phạm thở phi phò, thật sự quá khinh người, những người này đến cùng tình huống gì, các ngươi nghị luận có thể, nhưng cũng không thể bôi đen A. Cái này căn bản là biểu đặt. Tôn năng nghi hoặc nói, đại thần, ngươi làm sao? Có phải hay không có người chọc ngươi tức rồi, ngươi nói cho ta biết, ta tới chơi đùa bọn họ. Lâm Phạm không nói gì, trực tiếp tìm tới dư luận thiếp mời, tìm cho ta đến người này, ta muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc là ai, có chứng cứ gì nói ra lời nói như vậy. Tốt, không thành vấn đề. Tôn năng bắt chuyện nói, cũng bắt đầu hành động, chúng ta khổ học một tháng, là thời điểm lấy ra chúng ta hiệu quả, tìm tới trêu chọc đại thần tức giận ra hỏa. Thời khắc này, Internet xỉ cụ gì, gì tỉ tổ các chuyên gia toàn bộ hành động, mà sự kiện chính là, tìm một cái ở tin nhắn trên tung tin vịt ra hỏa. mươi 535, vui quá hóa buồn. Mỹ thuật học viện. Nào đó phòng vẽ tranh. trương minh hạo dáng rất nhỏ xoái, đặc biệt là quốc họa cũng rất có trình độ, bởi vậy rất được nữ sinh hoan nên. Hạo ca. Người vẽ thật tốt. Một vị em gái chim nhỏ nép vào người đứng ở một bên, mắt bên trong tất cả đều là sùng bái. Trương Minh Hạo bình tĩnh cười nói, vẫn được đi. Xung quanh một ít nam sinh nhìn thấy Trương Minh Hạo rất là coi thường, yêu thích giả vờ cun, đối với bất kỳ người nào đều khinh thường. Có lúc cái tên này lời bình bọn họ tác phẩm hội họa, trực tiếp một chút đánh giá chính là không đáng giá một đồng, tức chính bọn họ sắc mặt một mảnh đỏ chót. Nhưng là vô dụng, ai để người ta vẽ vời tốt, hơn nữa còn rất được lao sư yêu thích. Nghe nói học viện Hồng viện trưởng đều chuẩn bị thu hắn làm đồ, vậy sau này tự nhiên là một đường hát vang, thuận gió thuận mưa, với bọn hắn đem không cùng một đẳng cấp. Đối với Vu Hồng viện trưởng, bọn họ nhưng là rất tôn kính, quốc họa hiệp hội đại nhân vật, đã từng một bức họa nhưng là đấu giá 1 triệu trăm ngàn giá cao đại sư A. Có thể bái vào ký muôn hạ, cái kia là tất cả học tập quốc họa tha thiết ước mơ sự tình. Trương Minh Hạo để bút xuống, đánh mở tin nhắn, khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. không nghĩ tới mình ngôn luận dĩ nhiên gây nên nhiều người như vậy quan tâm thực sự là thoải mái hết sức cả đồng thời hắn cũng muốn khoe khoang một hồi các ngươi đều có tham gia một nguyên mua vẽ sao trương minh hạo hỏi bên cạnh em gái nói ta tham gia mua một bộ những người khác gật đầu cũng mua rồi làm sao vậy trương minh hạo cười nói ta là muốn nói cho các ngươi các ngươi đây là bị lừa này một nguyên mua vẽ vốn là gạt người các ngươi nhìn kỹ một chút những bức họa này trong đó tác phẩm hội họa ký xảo Ta cũng sẽ không, những đứa bé này bọn họ có thể sẽ. Có người phản bác, ngươi sẽ không, không có nghĩa là người khác không thể nào. Đúng đấy. Trương Minh Hạo xem thường cười nói, vậy các ngươi biết sao? Tất cả mọi người có mua vẽ, nơi nào có quan tâm tác phẩm hội họa bên trong tình huống. Ngươi nói đây là gạt người, ngươi có chứng cứ gì nói là gạt người, nếu như là thật sự đây. Đúng đấy. Trương Minh Hạo cười ha ha, ta tin tưởng ánh mắt của ta, còn có các ngươi có hay không ở trong vi tín nhìn thấy ta ngôn luận. Bây giờ ở internet nhưng là rất nóng bỏng, đã có không ít người đều tin, không nghĩ tới các ngươi những này chuyên nghiệp học sinh cũng không thấy, thực sự là đáng tiếc. Có người liếc mắt nhìn, nhất thời kinh ngạc nói, này nôn luận là người phát. Chương Minh Hạo Dương Dương tự gắt nói, thế nào? Viết cũng không tệ lắm phải không? Ngươi còn đắc chí, ngươi có chứng cứ gì nói này là giả? Ngươi có biết không? Ngươi ngôn luận sẽ khiến cho rất nhiều hiểu lầm. Cợt mờ hóa ra là người phát, cũng không biết nói ngươi là cái gì tâm lý, ngươi có chứng cứ sao? đây là công lý hoạt động là làm việc thiện ngươi người này tại sao có thể tối như vậy ngầm? đứng ở trương minh hạo một bên em gái phản bác nói các ngươi làm gì hạo ca làm sao vậy chẳng lẽ liền tự do ngôn luận cũng không được đây là tự do ngôn luận sao cái này căn bản là bịa đặt tạo thành ác liệt dư luận trương minh hạo lắc đầu lười nói nhiều với các ngươi cái gì ta tháng sau liền muốn đi theo ở hồng viện trưởng bên người học tập quốc túy các ngươi từ từ ở đây học tập nói đến đây mọi người không nói chuyện phản bác Đây là bọn hắn hâm mộ nhất sự tình, chỉ là không hiểu Hồng viện trưởng người như vậy, làm sao sẽ để ý trương minh hạo cái tên này, ích kỷ tự đại, không coi ai ra gì. Tù cục! Đang lúc này, học viện phát thanh vang lên. Các bạn học tốt, ta là các ngươi Hồng viện trưởng, bây giờ nói một cái thông cáo. Mọi người nghe được thanh âm này nhất thời cả kinh, không biết chuyện gì xảy ra, bọn họ trong ấn tượng, Hồng viện trưởng có thể chưa từng có phát thanh qua a Quốc Họa hệ trương minh hạo bạn học. lập tức cho ta cắt bỏ trong vi tín không thật ngôn luận một nguyên mua vẽ thuộc về công lich từ thiện người thân là mỹ thuật học viện bị giáo dục cao đẳng học sinh dĩ nhiên tại không có chứng cớ điều kiện tiên quyết Chuyến gia như vậy làm người tức giận lời nói thật sự là khiến lòng người đau đồng thời ta bản thân đem thủ tiêu thu ngươi làm đồ đệ ý nghĩ ngươi tự lo lấy phát thanh kết thúc trong chớp mắt tất cả mọi người trầm mặc ồ lên cợt mờ nở tình huống thế nào vừa hồng viện trưởng nói là ý gì này con cần nghĩ Trương Minh Hạo người này ngôn luận bị Hồng viện trưởng biết đến, Hồng viện trưởng tức rồi, trực tiếp không lưu tình mặt ở trường học phát thanh thông báo, hiện tại e sợ trường học tất cả mọi người đã biết chuyện này. Haha, ha, thích nghe ngóng, vui quá hóa buồn, báo ứng đến đến rồi. Một nguyên mua vẽ vốn là công lịch hoạt động, cũng chỉ có nội tâm hắc ám người, mới có thể loại nghĩ gì này. Trương Minh Hạo ngây ngốc đứng tại chỗ, phản phất chưa kịp phản ứng. Tình huống thế nào? Mình bị Hồng viện trưởng phê bình. hơn nữa còn thủ tiêu thu chính mình làm đồ đệ ý nghĩ sao có thể có chuyện đó bên người em gái đột nhiên cách trương minh hạo rất xa phảng phất là sợ rước họa vào thân trương minh hạo mau mau lấy điện thoại di động ra đem cái kêu bình luận cho cắt bỏ sau đó bay thẳng đến ngoài cửa chạy đi hồng viện trưởng ngươi hãy nghe ta nói à. phòng vẽ tranh bên trong mọi người nhất thời cười to ha ha đây chính là tự làm tự chịu a trại tạm giam bên trong lâm phạm vừa cho hồng viện trưởng gọi điện thoại Lão Hồng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, dĩ nhiên sẽ nhớ thu người như vậy làm đồ đệ, quả thực đáng ghét đến cực điểm. Sau đó đăng nhập log, chính mình không nói cái gì hiển nhiên là chuyện không thể nào. Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi đã bị ta tiếp nhận, bởi vì chi phí vàng thiếu, bọn nhỏ cũng gấp cần tiếp thụ giáo dục, bởi vậy mới khởi sướng một nguyên mua vẽ hoạt động, còn nói tác phẩm hội họa là viết thay người, ta nghĩ nói, có phải hay không các người trí trưởng, ta là quốc họa hiệp hội một thành viên, ta giáo dục bọn nhỏ học quốc họa, học quốc túy. chính các phát hiện vật phẩm lụn ngươi học nghệ không tinh liền không nên hoài nghi bọn nhỏ các ngươi nếu như ở trước mặt ta ta không đánh các ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác nói có chút nóng nảy không nói nhiều như vậy nhìn bên trong bọn nhỏ tác phẩm hội họa có thể động động tay nhỏ nhà các ngươi một đồng tiền đối với bọn nhỏ tới nói đem cực kỳ trọng yếu cảm tạ đoàn người nhìn mình viết lâm phàm cảm giác rất tốt vốn là muốn viết hữu khá một chút có thể trong cơ thể cuồng bạo lực lượng không dễ không chế mở miệng liền phun Bây giờ nếu viết xong, vậy thì không thay đổi, trực tiếp phát ra. Quảng đại dân trên mạng nhóm nhìn thấy tình huống này thời điểm đều sợ ngây người. Cơ mờ nở, ngồi tù trong Lâm Đại Sư trên blog. Mẹ nhà nó, công việc này động dĩ nhiên là Lâm Đại Sư phát khởi. rơi ạ, không biết là Lâm Đại Sư phát khởi, nếu như biết đến, ngu ngốc mới sẽ tin tưởng nói trên Internet cái kia chút, không nói, ta đi mua vẽ. Bịa đặt chết cả nhà. Lâm Đại Sư tiếp nhận Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi. Ta đây trước đây làm sao không biết. Ngươi ngốc đi, đó cũng không phải bí mật gì, thật là nhiều người đều biết ta. Ta đi, các ngươi tại sao không nói? Ngươi lại không hỏi a? Chính mình tiếp nhận Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi sự tình, chính mình trước đây đã nói, bất quá sẽ không có bao nhiêu người quan tâm, bây giờ ở nói rõ vậy, tất cả mọi người biết rồi. Thời khắc này, mỗi bên diễn đàn lớn đều truyền ra tin tức mới nhất. Một nguyên mua vẽ là lâm đại sư phát khởi, ai hoài nghi người đó là người ngu. ủng hộ vô điều kiện Lâm Đại Sư. Cơ mờ nở, không nghĩ tới hôm nay lại bị người mang tiết ấu, vừa thiếu chút nữa thì tin. Hôm nay ta muốn mua 10 bộ. Lâm Phạm hiện tại tạm thời không biết tình huống cụ thể, bất quá hắn nên làm cũng đã làm. Không biết cuối cùng sẽ gom góp được bao nhiêu tiền. Nếu như chủ nhiều lắm, hắn cũng đã muốn tốt biện pháp giải quyết. mươi 536, này phân loại tri thức có chút không khoa học. Ngày mai, dân trên mạng nhóm cũng đang chú ý. Một nguyên mua vẽ hoạt động đã kết thúc. không biết chủ bao nhiêu ta một lần mua bảy phó mỗi ngày một bộ khi bình bảo vừa vặn một tuần hiện tại quan lưới vẫn không có công bố tạm thời còn không biết nói thật gấp a rốt cuộc có bao nhiêu phát hiện vật phẩm lụm a trại tạm giam bên trong lâm Phàm cùng đợi trong lòng cũng không chắc chắn không biết cụ thể sẽ có bao nhiêu nhưng hẳn là sẽ không có ít nam sơn nhi đồng viện mồ côi dạy học nhất định có thể đủ thiết lập đến trương tổng điện thoại đến rồi trương tổng tình huống làm sao Lâm Phạm rất bình tĩnh, nhưng ngữ khí nhưng là có chút chờ mong. Trương Tổng hưng Phân nói: "Lâm đại sư, một nguyên mua vẽ hoạt động hết sức thành công, 24h, hơn 5 triệu người tham dự, cuối cùng gom góp kim ngạch có 1,835 vạn năm khối." Lâm Phạm kinh ngạc nói: "Nhiều như vậy?" ân, đích thật là vượt quá tưởng tượng, rất là thành công, hơn nữa lần này một nguyên mua vẽ xem như là hiện tượng cấp công ích hoạt động. Coi như là hắn cũng không nghĩ tới sẽ chủ tụ tập nói nhiều như vậy, nguyên vốn một nguyên một bộ." Nhiều nhất cũng là mấy triệu đi, thật không nghĩ đến dĩ nhiên dáng Lâm có 20 triệu, này không thể không nói cũng có chút kinh người. Lâm Phàm cảm kích nói, Trương Tổng đa tạ, thay ta hướng về hết thể công nhân Vân An. Trương Tổng, đây là chúng ta phải làm, có thể trợ giúp cho những hài tử kia, công ty chúng ta trên dưới, toàn thể công nhân đều vô cùng tự hào. Tán gẫu một ít chuyện sau, liền cúp điện thoại, gom góp được này một bút thiệt khoản, phải cần một khoảng thời gian chậm hướng về, hơn nữa đến tiếp sau công tác cũng cần làm tốt. Công chính, trong suốt, mỗi một bút thiện khoản, đều phải dùng đến điểm trên. Nếu như lén lút tham ô một chút, bị phát hiện phía sau, e sợ đều phải bị người mang chết, dù cho mình là lâm đại sư cũng vô dụng. Trên internet, một nguyên mua vẽ thiện khoản công bố ra, quảng đại dân trên mạng nhóm trong nháy mắt sợ ngây người. Cơ mờ nở, cũng quá mạnh đi, dĩ nhiên nhanh 20 triệu. Haha, ha, lợi hại, ta ca, lần này Nam Sơn Nhi đồng các hải tử của Viện Mồ Côi có thể tiếp thu rất tốt giáo dục 20 triệu Trời ơi! Nhất định chính là hiện tượng cấp công lực hoạt động. Kinh thiên động địa. Dân trên mạng nhóm bị chấn kinh rồi, một ít tin tức truyền thông cũng bị này kim ngạch làm cho trận mắt ngoát mộm. Một ngày, nương tựa mấy trăm bức họa, liền gom góp được gần 20 triệu thiệt khoản, này cũng quá kinh người đi. Một ít bản tin tùy theo ra, đối với chuyện này tiến hành rồi phân tích cùng bản tin. Cho tới bên trong là hay không có vấn đề, đã không có người thảo luận, người phát khởi thấu minh hóa, đó chính là thần y lâm đại sư. ở mỏng manh trên là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy tuy rằng luật quan tâm nhân số không sánh được cái kia chút đại minh tinh thế nhưng sức chiến đấu nhưng rất mạnh đặc biệt là khoảng thời gian này lại làm ra cái hacker cơ thân phận chỉ cần đầu góc bình thường một chút tin tức truyền thông còn thật không dám loạn trêu trọc nếu như trọc lâm đại sư không vui tùy tiện xâm lấn một hồi vậy coi như bi kịch cái kia chút đăng lại dư luận công chúng hào bị đóng chuyện này cũng không phải là cái gì bí mật tại nghiệp nội đã truyền ra vì lẽ đó cũng không ai đụng vào này múc đầu Thời gian một tháng đến rồi. Ngay ở hôm nay, Lâm Phạm muốn xuất ngủ. Ở đây trại tạm giam bên trong một tháng, Lâm Phàm qua rất vui vẻ, mặc dù không có tự do, thế nhưng ở trại tạm giam bên trong, hắn có thể tùy ý ra vào, cùng cái kia chút quan ở bên trong các phạm nhân tâm sự này, trò chuyện, này để những phạm nhân kia nhóm ước cao ghen tị, đồng thời sau đó đi ra, bọn họ cũng có như có thể thổi. Ta ngồi tù thời điểm, ở bên trong nhận thức một vị đại lão, hắn ngồi tù hoàn cảnh tốt vô cùng, hơn nữa hết sức tự do. Trong một tháng này, Internet sĩ cụ gì tỷ tổ người mỗi ngày đều ở nơi này, đi theo ở Lâm Phạm bên người học tập máy vi tính kỹ thuật, mà Lâm Phạm cũng kiếm lợi một trận bách khoa giá trị, mặc dù không nhiều, nhưng cũng rất tuyệt. Thân Kiệt Vân cảm kích nói, đại thần, rất cảm tạ ngươi, trong một tháng này, đoàn người kỹ thuật đều được bất đồng trình độ tăng lên trên, chỉ là hết sức đáng tiếc, không có có thể học được phòng ngự kỹ thuật. Bọn họ đối với đại thần cái kia xuất thần nhập hóa thủ đoạn công kích sùng bái phục sát đất, dưới cái nhìn của bọn họ. đại thần chính là hệ thống trung thần bất kỳ an toàn hệ thống ở trước mặt hắn đều cùng quả hồng nhún giống như vậy tùy ý bóp một cái là vỡ tôn năng nói đại thần ngươi tại sao không dạy chúng ta phòng ngự kỹ thuật vấn đề này rất nghiêm trọng muốn cái gì phòng ngự tóm lại chính là làm ngươi không chết thì ta phải lịa đời. chính hắn cũng sẽ không phòng ngự làm sao còn dạy tôn năng trầm mặc chốc lát sau đó gật đầu đại thần chính là lớn thần nói quá có đạo lý thời gian không còn sớm được rồi Một tháng này đa tạ các ngươi theo ta tán gẫu trời ràng rắm, sau đó chúng ta có cơ hội gặp lại. Thời gian qua thật nhanh, đều phải từ nơi này ấm áp trại tạm giam rời đi, ngược lại có chút không bỏ được. Chỉ là những gia cụ này chỉ có thể ở lại chỗ này, không biết vị kế tiếp ở lại người sẽ là ai. Thân Kiệt vân đám người, liếc mắt nhìn nhau, sau đó đứng thành một hàng, vẻ mặt nghiêm túc, một mặt cảm kích nói. Lâm Đại Sư, khoảng thời gian này rất cảm tạ người, ngươi vô tư kính dân giáo dục chúng ta kỹ thuật, chúng ta ghi nhớ trong lòng. cảm tạng. Lâm Phàm nở nụ cười, đúng là không có cảm giác có cái gì, kỹ thuật mà, sinh không mang đến, chết không mang đi, hướng hồ những người này, cũng là giữ gìn quốc gia chúng ta hệ thống hòa bình nhân tài, đây nếu là kỹ thuật không được, sau đó muốn là bị người khi dễ trách chỉnh. Chính mình mặc dù sẽ không gia nhập cái ngành này, nhưng cũng nguyện ý làm ra một ít công hiến. Không cần khách khí như thế, nếu không phải là các người, ta một tháng này, e sợ cũng phải phát rộ a Lâm Phàm cười nói, nói đến cũng là lời thật, Mỗi ngày đều đến tiếp chính mình tán gẫu ngày, này cũng cho trại tạm giam tăng thêm không ít sức sống. Mà đúng lúc này, lâm Phàm nụ cười càng thêm sẵn lạ. Hắn hay nói đi, chính mình làm ra chuyện lớn như vậy, bách khoa toàn thư nhiệm vụ làm sao trả không hết thành, hóa ra là vào lúc này à. Thứ 12 trang tri thức hoàn thành, bách khoa giá trị tăng cường 20 điểm. Mở ra thứ 13 trang tri thức, bởi vì thứ 13 trang tri thức, bởi vậy lựa chọn cùng ký chủ người bên cạnh tương quan sở trường. Xem ra lại là muốn tuyển chọn cùng người bên cạnh tương quan sở trường, cũng không biết nói này Bách khoa toàn thư rốt cuộc là nghĩ như thế nào, đổi để đổi lại thú vị sao. Nội Ú Lan đối với ký chủ sinh ra cực cao hái mộ tâm ý, bởi vậy mở ra đại phân loại hoàn bảo trong nhỏ phân loại tri thức bảo vệ môi trường công phu thanh khiết tri thức, Bách khoa toàn thư sức mạnh thần bí bổ trợ. Tuyên bố nhiệm vụ, vẫn trở thành người người kính nể Lâm đại sư. Cơ thưởng, Bách khoa giá trị 20, mở ra thứ 14 trang tri thức. ghi chú Bởi mở ra là nhỏ phân loại tri thức, không cần tập trung vào khi tiến lên nghiệp bên trong. Bách khoa giá trị 320 điểm. Này phân loại tri thức có chút để người xem không hiểu. Lâm Phàm có chút trận tròn mắt, này cố gắng làm sao mở ra bảo vệ môi trường phân loại, này tri thức cảm giác không phải rất hữu dụng a. Vậy làm sao được làm người người kính nể Lâm đại sư, này độ khó có chút lớn a. Nhìn chung trước mặt 12 cái tri thức, coi như nhất là bấy cha trả lừng tri thức, cái kêu biểu hiện ra năng lực cũng là đủ mạnh mẽ. Bất quá quên đi, không nhiều lắm tác dụng, vậy thì không nhiều lắm tác dụng đi, bây giờ hắn cũng đã thấy ra, không nổi, từ từ đi, gần nhất cố gắng nhàn nhã một hồi cũng là lựa chọn không tồi. Đại thần, ngươi làm sao vậy? Tôn năng thấy lớn thần đần độn đứng tại chỗ, nhất thời có chút lo lắng hỏi. Lâm phàm phản, phản ứng lại, không có chuyện gì, đi rồi, đi ra ngoài đi, muốn cùng chỗ này nói bị bi. mươi 537, chính nghĩa chi tâm cháy hừng hực. Bên ngoài, Lưu Hiểu Thiên cười nói, chúc mừng Lâm Đại Sư ra tù, đợi ở chỗ này một tháng, cảm giác muốn như thế nào? Không sai, thật không tệ, Lưu Đồn Trưởng nói cho ngươi chuyện này, ta trong phòng kia đổ vật hay là chớ rời, nếu như lần sau ta lại vào được, chỗ này còn phải ta ở. Lâm Phàm cười nói, chờ ở nơi đó cảm giác còn thực là không tồi, thoải mái méo mó có được hay không? Ha ha! Lưu Hiệu Thiên bắt đầu cười lớn, Lâm Đại Sư, ngươi ý tưởng này có thể thật là khiến người ta khó có thể tiếp thu à? Nếu không ngươi đến trông coi công việc làm sao, nơi đó coi như là ngươi tư nhân phòng. Lâm Phạm xua tay, đừng, nếu như làm việc ở đây, nhưng là không còn có loại cảm giác đó. Tôn năng một bên nói, đại thần, ngươi lần sau nếu như đi vào nữa, có thể phải thông báo ta, ta bảo đảm thả tay xuống bên trong tất cả công tác, lại đây cùng ngươi. Lâm Phạm vỗ tôn năng vai vai, khá lắm, cũng không hưởng ta bạch thương ngươi. Kha kha. tôn năng vui vẻ cười, có thể được thần tượng của mình đại thần coi trọng. thật sự là một cái thoải mái sự tình thân kiệt vân bọn họ tự nhiên cũng là như thế tuy rằng mỗi ngày ở trại tạm giam bên trong khô khan vô vị nhưng có thể cùng đại thần học tập kỹ thuật đây chính là tha thiết ước mơ kỳ ngộ lưu hiểu thiên tránh ra một cái nói bọn họ đều chờ ngươi ở ngoài ở trại tạm giam bên trong chờ một cái tháng bọn họ khẳng định hết sức là tưởng niệm chính mình điền thần côn yên lặng hút thuốc tiểu tử này tại sao vẫn chưa ra không sẽ là không nỡ lòng bỏ đi ra rồi hả triệu trung dương cầm điện thoại di động Lao thiết cửa, Lâm ca đợi lát nữa liền đi ra, để cho chúng ta đợi lát nữa dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh Lâm ca trở về. Nô u Lan chờ ở nơi đó, ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước, các nàng đã có tầm một tháng không nhìn thấy Lâm ca, trong lòng thậm chí nhớ nung. Trước đây có thể ngày ngày nhìn thấy Lâm ca khuôn mặt nhỏ, bây giờ đã có tầm một tháng không thấy, tâm tình tự nhiên hạ rất nhiều. Các phóng viên vây lấp kín ở cửa, nghe nói Lâm, phát hiện vật phẩm lụn, đại sư muốn xuất ngục, tự nhiên là lập tức chạy tới Cố gắng phỏng vấn một hồi Lâm Đại Sư Có bóng người xuất hiện Đám người bên trong nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng Lâm Đại Sư đi ra Nhanh hướng về Lâm Phàm đã sớm dự liệu được chính mình ra lúc tới tình huống Các phóng viên đem Lâm Phàm vấy nốt Chúc mừng Lâm Đại Sư gia tủ Có thể không thể trả lời mấy người chúng ta vấn đề Lâm Phàm cười nói Đa tạ, hỏi đi Lâm Đại Sư, xin hỏi ngài ở trại tạm giam bên trong đợi làm sao Lâm Đại Sư, chính phủ có đối với ngươi hạn chế cái gì không Vấn đề rất nhiều, đều là các phóng viên muốn biết. Lâm Phạm khoát tay, các vị phóng viên đồng chí, làm phiền người nhóm yên tĩnh một chút, có vấn đề để ta từng cái từng cái qua lại đáp, các ngươi hỏi nhiều như vậy, ta đều không biết nên trả lời một cái nào. Các phóng viên yên tĩnh lại, bọn họ nhiều lần phỏng vấn Lâm Đại Sư, có thể nói Lâm Đại Sư là thân thiết nhất, đối với vấn đề của bọn họ, một loại đều sẽ trả lời, chưa bao giờ sẽ tránh. Đương nhiên nếu như là quá mức vấn đề, nhân ra không trả lời cũng là bình thường sự tình. bất quá cho đến bây giờ bọn họ cảm giác lâm đại sư thật giống liền không có trả lời không được vấn đề lâm Phạm sắp xếp lời nói một chút ta trước trả lời vấn đề thứ nhất đi ta ở trại tạm giam một tháng rất tốt rất vui vẻ đồng thời đối với chính ta phạm sai lầm có khác sâu tỉnh lại tuy nói ta điểm xuất phát là tốt thế nhưng hành vi nhưng là làm trái quy tắc mà các vị cảnh sát nhân dân các đồng chí rất là hữu hảo có chuyện tìm bọn họ bọn họ đều sẽ giúp ta giải quyết cho tới một vấn đề khác hạn chế tự nhiên là có đó chính là sau đó ta không thể đụng vào máy vi tính các phóng viên ghi chép lâm đại sư chính phủ hạn chế ngươi sử dụng máy vi tính ngươi có thể tiếp thu sao lâm Phàm cười nói có cái gì không thể tiếp nhận đương nhiên vừa bắt đầu ta cũng không phục tức à hiện tại ai không sử dụng máy vi tính thế nhưng sau đó ta nghĩ thông suốt năng lực của ta mạnh như vậy nếu như chạm máy vi tính cái kia được bao kinh khủng cho nên để hòa bình thế giới ta hứa hẹn sau đó không sử dụng nữa máy vi tính mọi người kinh ngạc đến ngây người Này vương bà mại qua, mèo khen mèo dài đuôi lợi hại. Phóng viên lần thứ hai hỏi nói, xin hỏi nếu như sau đó lần thứ hai gặp phải chuyện như vậy, ngươi còn biết sử dụng máy vi tính, rồi chương chính nghĩa sao? Vấn đề này cũng có chút xảo quyệt. Bất quá đối với Lâm phàm tới nói, cái này có gì khó? Biết à, làm sao không biết, chính nghĩa chi tâm cháy hừng hực, vĩnh cửu không tát. Đương nhiên, đối với với quốc gia hệ thống các chuyên gia ta còn là rất tín nhiệm, không tới không phải thời điểm bất đắc dĩ. ta sẽ không sử dụng máy vi tính. Lâm Phàm nói nói. phóng viên, bây giờ chính phủ hạn chế ngươi sử dụng máy vi tính, nếu như lại dùng, đó không phải là vi quy mà. Lâm Phàm cười nói, sợ cái gì? quá mức ngồi nữa lao chứ. có này bởi khả ái cảnh sát nhân dân các đồng chí làm bạn, ta cảm giác ngồi tù cũng không phải là cái gì chuyện đau khổ. kinh ngạc đến ngây người. các phóng viên trợn tròn mắt, không nghĩ tới Lâm Đại sư tâm to lớn như thế, không có lời nào để nói. Lưu Hiệu Thiên lắc đầu cười khổ. Tại hắn trong lòng, cảm giác này nhà tù, e sợ sau đó thật vẫn được giữ lại. Vấn đề trả lời gần đủ rồi, Lâm Phàm cười nói, các vị phóng viên các đồng chí, hôm nay vấn đề đến đây chấm dứt, bằng hưu ta nhóm còn chờ ta đây, ta đây mới ra đến, lần thứ nhất liền giao cho các người, các người cũng không thể chiếm lấy quá lâu. Ha ha! Các phóng viên cười lớn, sau đó hài lòng nhường ra, đối với bọn hắn tới nói, này mấy vấn đề cũng đã đủ rồi. Lâm Phàm đi tới vương minh dương đám người trước mặt, trên mặt tỏa ra ý cười. thế nào một tháng không thấy nhớ ta rồi không có vương minh dương một quyền đánh vào lâm phàm trên bả vai sau đó ôm nghĩ đến một tháng không thấy khẳng định muốn chúng ta huynh đệ bất quá ta nhìn ngươi ở nơi này mặt một tháng đợi rất thoải mái e sợ không có nghĩ như thế nào chúng ta a lâm phàm cười nào có không phải có gọi điện thoại mà vương minh dương tâm tình không tệ đã cho ngươi định địa phương tốt tám lại ăn một bữa cơm hết sức thỏa lâm phàm cười nói sau đó ánh mắt nhìn về phía viền mắt tưởng đỏ Ngô ưu Lan khóc gì chứ Ngô Ưu Lan cười nói không phải thấy ngươi đi ra mà ta vui vẻ Triệu Trung Dương đem ông kính nhắm ngay Lâm Phàm lao thiết cửa các ngươi nhìn Lâm Ca có phải hay không ậm Lâm Phàm hướng về ông kính vẫy tay các vị lao thiết cửa có nhớ hay không ta trực tiếp trong phòng màn đạn trong nháy mắt nổ tung nghĩ đến Lâm Ca càng ngày càng đẹp trai Lâm Đại Sư ngưu văng trời mới gặp lại Lâm Đại Sư lòng ta thật là an ủi a Điền thần côn cười nói, ta nghĩ đến ngươi luyến tiếc đi ra đây. Đây còn phải nói, nếu không phải là các ngươi chờ ta ở bên ngoài, ta cần phải ở bên trong chờ mấy năm, nhiều thoải mái à. Lâm Phàm cười nói. Điền thần côn vừa nghe, nhất thời vỡ tổ, vậy ngươi đừng đi ra, xin mời ngươi đi vào lại chờ một năm, chúng ta bảo đảm không muốn ngươi. Nô U Lan một bên nói, ngươi không muốn, ta nghĩ đây. Điền thần côn bất đắc dị a đồng đội quá không góp sức, lập tức liền phản bội. Ngốc nha đầu. Hắn cái nào còn nguyện ý ở bên trong chờ một năm, nếu như thật chờ một năm, bảo đảm hắn điên lên rồi. Điền thân cô nói. Nô Thiên hà một bên cười, bây giờ tháng ngày thật sự rất tốt, so với ở Liền Châu tốt hơn nhiều lắm. Rời đi, rửa ráy, đi ăn cơm. mươi 538, ta chính là thanh khỉ hệ tờ tri thần. Ngày mai, Lâm Đại Sư ra tù tin tức, xuất hiện ở trên Internet, mà cái kia chút ngôn luận kinh người, cũng là để quảng đại dân trên mạng nhóm thán phục vạn phân. Ngưu Thật sự là quá yêu. Này mới ra ngục, dĩ nhiên liền biểu hiện ra, ta tùy thời tùy khắc đều có thể lần thứ hai xâm lấn ý nghĩ. Bất quá như vậy Lâm Đại Sư, cũng là bọn hắn yêu thích, không muốn kinh sợ, chính là làm. Máy vi tính bị tịch thu, động tác phiến đã không có, bất quá nhưng được bù đắp khoảng. Phố Vân Lý. Trung quanh các thị dân biết Lâm Đại Sư đã trở về, đều nhiệt tình đến rồi. Ha ha, cậu chủ nhỏ đã trở về, chúng ta lại có thể ăn được bánh cầm tay. Một tháng, dòng dã một tháng. Không có bánh cầm tay tháng ngày Rốt cuộc là làm sao kể bên tới được Vui vẻ nhất chính là hôm nay Chúng ta biến mất đã lâu Cậu chủ nhỏ rốt cục đã trở về Sáng sớm, bên ngoài liền đứng hàng nổi lên trường long Điền thần côn bất đắc dĩ nói Ngươi xem một chút Ngươi không ở khoảng thời gian này Các thị dân biết bao nhớ nhung ngươi à Bây giờ ngươi sắp tới, đều đều đã tới Triệu Trung Dương vẫn ở tại Lâm Phàm trong cửa hàng Mỗi tháng không có tiền lương Nhưng cũng yêu thích trực tiếp mặt tiền cửa hàng bên trong hàng ngày Ở trực tiếp Bình Đài cũng rất được hoan nên Lâm Phạm bình tĩnh cười, đi tới trước gian hàng, đoàn người, ta đã trở về. Hoan nên cậu chủ nhỏ trở về. Chúng ta nhưng là đợi đã lâu. Lần này cũng không nên chạy mất ta, không phải vậy chúng ta sẽ rất thương tâm. Xung quanh thương gia các lão bản, nhìn cậu chủ nhỏ, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Cậu chủ nhỏ trở về chính là không giống nhau, phố vân lý phảng phất lại khôi phục sức sống. Đúng đấy, cậu chủ nhỏ quả nhiên vẫn là lợi hại như vậy. lâm Phạm nhìn khả ai các thị dân rất là đau lòng nói đoàn người khả năng không biết ta ở trại tạm giam bên trong một tháng nhất không an tâm đúng là đoàn người giống ta như vậy chuyên nghiệp người mỗi ngày không cho đoàn người cung cấp bánh cầm tay ta nội tâm đổ đắc hoàng a vì bù đắp lôi của ta mất hôm nay bán 50 phần bánh cầm tay cố gắng khao đoàn người hoa wow, không thể tin được thật sự là quá không thể tin được ta cảm động cũng sắc khóc lương tâm cậu chủ nhỏ a cậu chủ nhỏ chính là trong nghề tấm gương Chuyên nghiệp cậu chủ nhỏ, thật sự quá tuyệt vời. Cậu chủ nhỏ, ngươi không muốn như vậy mệt nhọc, từ từ đi. Lâm Phàm xua tay, đoàn người không nên nói nữa, ta tâm ý đã quyết, hôm nay 50 phần, coi như rất mệt, ta cũng rất vui vẻ, mọi người như thế yêu thích ta bánh cầm tay, chính là nhất làm ta chuyện vui. Mọi người đã bị cảm động, bọn họ cảm giác cậu chủ nhỏ thật sự là quá chuyên nghiệp, hôm nay bán 50 phần, đây là trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình a. Mà Lâm Phàm trong lòng không khỏi cảm thán. thực sự là một bầy khả ái các thị dân a nghỉ ngơi một tháng chỉ bán 50 phần bánh cầm tay quả thật là kiếm lời điền thần côn trận mắt hốc mồm nhìn tất cả những thứ này những này các thị dân rốt cuộc là nghĩ như thế nào nay cái quái gì vậy cũng có thể xem như là chuyên nghiệp cũng quá kinh khủng đi nao phấn vầng sáng cũng quá không đầu óc đi lúc này điền thần côn phát hiện lâm phạm đứng ở nơi đó cũng chưa hề đụng tới ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào quầy hàng làm sao liên tục nhìn chằm chằm vào quầy hàng nhìn điền thần Quân hỏi lâm phàm ngươi có không có cảm thấy quầy hàng thật giống rất bẩn điền thần côn nghĩ hoặc có không không phải quá bẩn đi hắn cũng không biết nói lâm phàm làm sao sẽ quan tâm những chi tiết này bánh cầm tay không đều là như vậy mà quầy hàng đều sẽ có chút đầy vết bẩn hơn nữa chúng ta cái này xem như là tương đối khá dùng thời gian không lâu hơn nữa ngô ưu lan cũng thưởng thường thanh tẩy so với phía ngoài có thể sạch sẽ hơn không ít lâm phàm lắc đầu tạm thời trước tiên không suy nghĩ những thứ này hay là trước làm bánh cầm tay. Điền Thần Côn phát thẻ số lấy ra, nhân số hơi nhiều, thẻ số phát ra có chút chậm. 50 phần xem ra thật giống rất nhiều, nhưng là bây giờ này xếp hàng người cũng không ít, phân một hồi cơ vốn sẽ không có. Người được chọn rất vui mừng, không có chọn chúng nhưng là bi thương hết sức. Cơ mờ nờ, vận may của ta làm sao kém, 50 phần cũng không có chọn được. Ha ha, quá sung sướng, ta bị chọn chúng, đầy đủ hai tháng, không nghĩ tới lần này vận khí dĩ, phát hiện vật phẩm lụn. Nhiên giỏi như vậy. Ai đem thẻ số bán ta, ta ra 500 khối. Cắt, 500 khối đã nghĩ mua thẻ số. Ngươi đây là làm thấp đi chúng ta, vẫn là làm thấp đi cậu chủ nhỏ a. Một tháng không có bánh cầm tay, ngươi không biết vật lấy hiếm là quý mà. Không bán, chết cũng không bán. Điền thần côn lắc đầu, những này kẻ tham ăn, đều điên rồi. Hắn một mực suy nghĩ, này bánh cầm tay ma lực xác thực rất lớn, nhưng là bây giờ tình huống này cũng quá giả đi. Bên trong này xếp hàng đầu cơ liền có không ít. Căn cứ hắn biết, này bánh cầm tay giá cả đã tăng lên. Hơn nữa này tăng lý do còn hết sức ly kỳ, dùng đầu cơ nhóm tới nói, này bánh cầm tay nhưng là xuất từ thần y tay à, nói không chắc bên trong có cái gì chữa trị bách bệnh thần dược đây. Nguyên vốn cái kia chút cường hào thu mua, chỉ cần 10.000 tả hữu, đến bây giờ lại tốc độ tăng đến rồi không tả hữu, hơn nữa còn cùng không đủ cầu, quả thực đáng sợ. Lâm Phàng ngồi tù trong vòng một tháng, đầu cơ nhóm có thể nói là đau lòng không thôi. Dù sao này tài lộ đột nhiên liền đức đoán mất, có thể không thương tâm mà. Hoa! Ta rốt cục lại ăn được tha thiết ước mơ bánh cầm tay. Một vị đại thúc tuổi trung niên, nước mắt mông lung, sắc mặt đỏ chót, phảng phất rất là hưng phấn giống như vậy, vàng lóng lánh bánh cầm tay ở trong tay bột phát kia sáng chói mắt, xung quanh không có bị người được chọn, ánh mắt hâm mộ chặt chẽ nhìn chăm chú cái kia bánh cầm tay, hận không thể đem đoạt lấy. Theo một phần phần bánh cầm tay ra lò, tiếng thán phục nối liền không dứt. toàn bộ phố vân lý đều đắm chìm ở khắc thường bầu không khí bên trong. Thường ra các lão bản đã sớm thấy có lạ hay không? Thần kỳ bánh cầm tay có thể tù binh nhân tâm, cái kia là mọi người đều biết. Đối với cậu chủ nhỏ này truyền kỳ một loại tay nghề, bọn họ đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng. Đến cùng là nguyên nhân gì để cho bọn họ như vậy thán phục đây? Vừa trưa, Lâm Phàm nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào quầy hàng. Điên thân côn, làm sao vậy? Từ sáng sớm đến giờ. Ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào quầy hàng nhịn, có phải là có vấn đề gì? Lâm Phàm lắc đầu, không phải, chính là cảm giác này quầy hàng thật giống rất bẩn à, có gan muốn dọn dẹp ý nghĩ. Nô Ú Lan nghi hoặc nói, ô về sao? Vậy ta đi kiếm chút nước, dọn dẹp một chút. Lâm Phàm đứng dậy, khoát tay, không cần, ta tới, ta đây không tự mình động thủ, cả người không thoải mái. Nô Ú Lan kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, có chút không dám tin tưởng, ngươi tới. Này việc nặng ngươi có thể được. Lâm Phàm nở nụ cười, cũng chớ xem thường ta, ta nhưng là thanh khiết người đứng đầu, nói làm liền làm, lập tức tìm đến công cụ, nước, thanh khiết dịch, tiêu cầu, khăn lau cho chúa. Lâm đại sư mặt tiền cửa hàng cửa. Lâm Phàm ngồi trồm hổm ở nơi đó, khi cầm khăn lau thời điểm, hắn liền cảm giác mình tràn đầy sức mạnh, phảng phất không đem quầy hàng làm sạch sẽ, này trong lòng ý nghĩ không thông đạt đến. Lao Trương đi ngang qua, dừng bước lại, cậu chủ nhỏ, ngươi này làm gì vậy? Lâm Phàm cười nói. thanh lý phương tiện. Làm được hả?" Lao Trương hoài nghi nói. Lâm Phàm khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhìn cho rõ, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là lợi hại. Với mỡ, cho bụi, ở Lâm Phàm trong tay trong nháy mắt biến mất, thiết bản ánh sáng lộng lẫy đột nhiên tản ra, khăn lau chỗ đi qua, toàn bộ lượng khiết cực kỳ. Nô U Lan kinh ngạc nói, "Này vết bẩn đều có thể xóa? Ta trước đây nhưng là thử nghiệm qua thật nhiều lần." Lâm Phàm cười, nhìn cho rõ Ta chính là mạnh nhất trên thế giới đại thanh khiết chi thần, bất kỳ đầy vết bẩn ở ta trong tay đều đem tan thành mây khói. Lợi hại. Chương 539, gây sự tình đâu. Này Bách khoa toàn thư sức mạnh thần bí bổ trợ còn thật là khá, tuy rằng tác dụng không lớn, thế nhưng thanh lý vết bẩn còn thật hết sức thuận tiện. Lúc này, Lâm Phàm đem quầy hàng dọn dẹp sạch sẽ, đắc ý quay trung quanh nhìn một vòng, xác định quầy hàng không có bất kỳ đầy vết bẩn phía sau, mới cười vui vẻ. Điên thần côn nhìn trước mắt này quầy hàng, dường như tựa như thấy quỷ cợt mờ nở sạch sẽ như vậy hãy cùng vừa mua tựa như nô ú lan một mặt không biết gì hơn nàng không nghĩ tới đi qua lâm ca tay này than xe dĩ nhiên hãy cùng mới mua giống như lúc mặc dù có địa phương đã không trọn vẹn nhưng là mới tinh hết sức không nhiễm một hạt bụi làm sao lâm phàm cười nói nô ú lan than phục nói thật sạch sẽ điện thần côn không tự chủ được nói lợi hại lâm Phạm dương dương tự đắc nói cái kia khẳng định ta đã nói Ta là thanh khiết đại thần, những này vấn đề nhỏ, còn chưa phải là bắt vào tay. Ồ! Đột nhiên, Lâm Phạm ánh mắt nhìn cửa đầu, mặt trên cũng lây dính không ít vết bẩn, sau đó không thể chờ đợi được nữa nói, đem chúng ta cầu thang đem ra, ta muốn đi tới thanh lý cửa đầu, chúng ta hôm nay nhiệm vụ chủ yếu chính là, thanh lý mặt tiền cửa hàng, để mặt tiền cửa hàng rực rỡ hẳn lên. Nô Ú Lan cười ứng với cùng nói, tốt, tổng vệ sinh. Lâm Phạm hiện tại động lực mười phần, thu được năng lực mới. Nhất định là phải thật tốt biểu hiện một phen. Thời khắc này, tất cả mọi người bắt đầu trở nên bận rộn. Lâm Phàm đạp ở trên thang lầu, lau chùi cửa đầu. Cũng không lâu lắm, Lao Trương cũng đang lau chùi nhà mình pha lê. Lâm Phàm chuyển qua đầu, Lao Trương, ngươi cái này cũng là quét tước vệ sinh. Lao Trương cười nói, vậy khẳng định, ngươi cậu chủ nhỏ thanh lý mặt tiền cửa hàng, thân ta là người hàng xóm, tự nhiên không thể lạc hậu, nhất định phải đem mặt tiền cửa hàng dọn dẹp sạch sẽ mới được. Ha ha. lâm phạm nợ nụ cười mà càng làm cho người ta thêm kinh ngạc một màn xảy ra xung quanh một ít chủ quán ông chủ cũng lục tục gia nhập quét tức vệ sinh ngành nghề bên trong lâm phạm vừa nhìn nhất thời sợ ngây người các ngươi làm sao đều quét tức vệ sinh cửa đối diện hồng tỷ cười nói ngươi cậu chủ nhỏ dẫn đầu chúng ta nhất định phải theo sát phía sau à, nhìn cũng là mặt tiền cửa hàng đều có đoạn thời gian không có dọn dẹp lão lương mặt tiền cửa hàng dọn dẹp sạch sẽ các thị dân mới có thể cảm giác thoải mái a Nguyên vốn Lâm Phàm chỉ là muốn thí nghiệm một chút năng lực mới, không nghĩ tới kéo theo toàn bộ phố vân lý. Lúc này, đẩy xe rác Cao A Di đi ngang qua, không khỏi cười nói, cậu chủ nhỏ, hôm nay nghĩ như thế nào đến thanh lý tiệm mì? Lâm Phàm cười nói, đó không phải là coi tiệm mặt quá bẩn, cho nên mới muốn thanh lý mà, Cao A Di, ngươi hôm nay làm sao tới, không phải nghỉ phép mà. Cao A Di chính là chỗ này bảo vệ môi trường công phu, cùng hai người khác đồng thời phụ trách phố vân lý vệ sinh. cùng Lâm Phạm quan hệ bọn hắn vẫn là rất tốt. Một người nghỉ ngơi ở nhà cũng không có chuyện gì, nghĩ tới nghĩ lui, hay là tới nơi này tốt. Cao A Di lao công, rất lâu trước ống chết, hai tử lại ở ngoại địa học đại học, vì lẽ đó ở Thượng Hải, cũng chỉ có một người ở lại. Lâm Phạm cười cận, Cao A Di, vậy ngươi mau lên, bất quá có thể phải chú ý nghỉ ngơi. Cao A Di cười nói, phố vân lý nhưng là ta từng công tác, sạch sẽ nhất đường phố đạo, mỗi ngày quét quét rác, ngã xuống rắc rưởi liền không có chuyện gì. các ngươi à, đó là một chút không cho chúng ta tăng cường độ khó. phố vân lý thương gia các lão bản tố chất phổ biến cất cao, rác rưởi chưa bao giờ sẽ ném loạn, vô hình trong đó, liền cho bảo vệ môi trường công phu nhóm giảm bất công tác cường độ. cao a di rời đi, lâm phàm bọn họ lại chôn đầu tiến nhập trạng thái làm việc. đi dạo phố các thị dân nhìn thấy phố vân lý hết thề cửa hàng đều đang dọn dẹp mặt tiền cửa hàng, đều hơi kinh ngạc, bất quá trong lòng vẫn rất cao hứng, sạch sẽ mặt tiền cửa hàng nhất là để người thoải mái. phía trước. Một người khác bảo vệ môi trường công phu kéo thùng rác, lúc này nhìn thấy phía trước có hai tên cô gái trẻ, từng người mang theo một cái chó con, đặc biệt là bên trong một cái nhỏ chó lôi ngâm nước ướt rơi vào trên đường phố, chỉ là cái kia hai tên nữ tử đang nhìn điện thoại di động, vẫn không có chú ý tới. Bảo vệ môi trường công phu lên trước, "Chào các người, con chó nhỏ này phân và nước tiểu làm phiền người nhóm dọn dẹp một chút." Hai vị nữ tử liếc mắt nhìn bảo vệ môi trường công phu, vừa liếc nhìn chó con, sau đó đem chó con dắt đến một bên. không có để ý này bảo vệ môi trường công phu vẫn túi đầu nhìn điện thoại di động cái kêu bảo vệ môi trường công phu liếc mắt nhìn bất đắc di lắc đầu hiện ở trong tay nàng không có công cụ không tốt thanh lý chỉ có thể trước đem thùng rác kéo dài tới phương xa sau đó sẽ trở về dọn dẹp một chút cũng không lâu lắm cao a di đi ngang qua nơi đây thấy trên mặt có chó liền không có suy nghĩ nhiều đem xe ngừng lại sử dụng công nhân cụ đem chó phân cho thanh lý đi nhưng này thời gian khác một vị nữ tử dắt con chó kia cũng lôi ngâm vào chó phân. Cô gái kia thấy được, nữ khí bình thản, rõ ràng không có để ở trong lòng, bên này còn có, đêm này cũng dọn dẹp. Cao A Di lên trước nói nói, các ngươi ra ngoài nên mang một ít khăn tay, có thể chính mình dọn dẹp một chút. Lời này vốn không có gì, thế nhưng hai tên nữ tử lúc trước đã sớm khó chịu, giờ khác này bạo phát ra, một tên trong đó vóc người, phát hiện vật phẩm lụn, cao gầy, mang theo cái mũ nữ tử khó chịu nói, các ngươi những này công nhân làm vệ sinh có phiền hay không. để cho các ngươi dọn dẹp một chút còn không được đúng hay không. Không phải vậy các ngươi phải làm gì? Một bên người thấp nhỏ nữ tử cũng gia nhập chiến trường bên trong, ngón tay chỉ vào Cao A Di, ngươi cái nào phí lời nhiều như vậy. Cao A Di trong lòng thở dài, những người trẻ tuổi các cô nương tố chất làm sao thấp như vậy, sau đó lấy tay chụp mở tay của cô gái chỉ, các cô nương, các ngươi không thể như vậy. Cái kia người thấp nhỏ nữ tử, sắc mặt đột nhiên nổi giận, ai cho ngươi dùng như thế bẩn tay chạm ta. Cao A Di. Các cô nương, các ngươi không thể không nói lý, nơi này là công cộng trường hợp, các ngươi cho nếu như tùy chỗ đại tiểu tiện, chính các ngươi cần thanh lý mới là. Vóc người cao gầy nữ tử nói, ngươi biết chúng ta đây là cái gì cho à? Ta cho ngươi biết, so với hắn mạng ngươi đáng giá, để cho ngươi thanh lý còn đoán trách. Nếu không phải là bọn họ, các ngươi có thể có công việc này à? Tiếng mắng chửi truyền đến. Người chung quanh đều vây xem lại đây. Một ít người trẻ tuổi vốn là nên rỗi chương chính nghĩa thời điểm. Nhưng nhìn đến hai vị này em gái đẹp như thế đáng yêu, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là mặc không lên tiếng đứng ở một bên. Nếu như là một loại em gái, bọn họ nhất định sẽ vì là công nhân làm vệ sinh dối chương chính nghĩa, nhưng đây là mỹ nữ, quên đi. Lúc này, thương gia các lão bản vây quanh, cao tỷ làm sao vậy? Cao A-di lắc đầu, không có gì, chính là sùng vật của các nàng tùy chỗ đại tiểu tiện, ta kiến nghị các nàng ra ngoài mang chút giấy, có thể chính mình thanh lý liền chính mình thanh lý. cũng không biết nói chạm được các cô nương điểm nào, làm cho các nàng tức giận như vậy. Thương gia ông chủ liếc mắt nhìn, sau đó nói, hai người các ngươi cô nương làm gì, chính mình sùng vật sự tình tự mình giải quyết, muốn khi dễ người đúng hay không? Hai tên nữ tử cũng không cam chịu yếu thế, mắc mớ gì đến ngươi, các ngươi ở đây chó nhiều như vậy, liền không tùy chỗ đại tiểu tiện. Chúng ta phô Vân Lý chó, tố chất cao hơn ngươi, biết về đốt cờ ở đâu. Thương gia ông chủ giận nói. Lâm Phàm đạp ở trên thang lầu thanh lý cửa đầu. lúc này phát hiện phương xa thật giống có chút ồn ào sau đó hỏi nói thần côn phía trước đã xảy ra chuyện gì điền thần côn liếc mắt nhìn không biết ta sẽ không có cái gì đi đang lúc này một cái tiểu bàn tử chạy tới lâm thúc bên kia đánh nhau cao a di bị người mắng nay tiểu bàn tử là lão thường nhà nhi tử bình thường liền ở phố vân lý làm loạn vừa có việc liền chạy tới lâm phạm ở đây báo cáo bây giờ phát sinh chuyện lớn như vậy tiểu bàn tử nhất định phải hồi báo một chút Lâm Phàm đi xuống thang lầu, đem công cụ để dưới đất, đi xem xem. Chương 540, động thủ chỉ cần một cái lý do. Thương Tiểu Bàn tinh thần trọng nghĩa rất mạnh, thích bất bình dùm, bất quá thường thường bị chung quanh những người bạn nhỏ bắt nạt, bởi vì cái kia chút người bạn nhỏ tụ tụ tập cùng nhau sao bài tập thời điểm, Thương Tiểu Bàn liền sẽ thần không biết quỷ không hay biến mất, khi thời điểm xuất hiện lần nữa, bên cạnh hắn tùy tùng mấy vị đại nhân. Mà giữa hai bên sao bài tập gấu có nhóm, tự nhiên bị ác độc mà trường trị một trận. thương tiểu bàn nhưng là một mặt ý cười bởi vì hắn lần thứ hai chiếm được khen các ngươi muốn theo người ta tiểu bàn học phát hiện vật phẩm lụn tập bài tập mình làm tiểu bàn thúc thúc yêu quý ngươi sau đó tái phát hiện chuyện như vậy liền nói cho chúng ta thúc thúc mua cho ngươi ăn ngon từ đó về sau thương tiểu bàn liền cảm giác trên bả vai mình trách nhiệm nặng nề bởi vì hắn không còn là một thân một mình mà là muốn giám sát những tên kia để ngừa bọn họ lần thứ hai sao bài tập nhưng thì ra là vì vậy nguyên nhân Thường tiểu bàn cũng thường bị bắt nạt, bị khi dễ mấy lần phía sau, thường tiểu bàn cảm giác những đại nhân kia không cách nào nữa bảo vệ hắn, cuối cùng hắn phát hiện phố vân lý người mạnh nhất vợ, đó chính là Lâm Thúc Thúc. Nếu như có thể ôm Lâm Thúc Thúc này cái bắt đùi từ nay về sau, phố vân lý còn có cái kia thằng nhóc, dám bắt nạt hắn. Nhất kỵ đương thiên, thường tiểu bàn nhỏ chân ngắn rất là lưu loát, tránh ra, tránh ra, Lâm Thúc Thúc đến, đến rồi. Lâm Phàm đi theo phía sau mặt, thần sắc nghiêm túc, Bất quá cũng bị thường tiểu bàn cho chọc cười. Xung quanh các thị dân nghe nói Lâm Đại Sư đến rồi, cũng đều tránh ra một cái nói, bọn họ tuy rằng không phải ở đây mở cửa tiệm, nhưng bọn họ đều biết phố vân lý phổ biến lấy Lâm Đại Sư làm chủ. Tuy nói Lâm Đại Sư rất trẻ trung, nhưng ở phố vân lý địa vị cùng danh tiếng, nhưng là người bình thường không có. Thường ra các lão bản cũng nhường ra. lão thường đang đang khiển trách hai cô gái, thế nhưng hai cô gái cũng không cam chịu yếu thế, có gan coi trời bằng vùng, trong lời nói. Thanh Tú rất mạnh cảm giác ưu việt. Mắc mơ gì tới ngươi, này đường phố là của các ngươi nhà, nhà ta chó đồng ý ở đâu ngay ở cái nào bên trong cao to nữ sinh mang nói. Một bên Lão Lương bị lộng suýt chút nữa tức ngất đi, chỉ vào hai nữ sinh, các ngươi nói chuyện làm sao khó nghe như vậy. Vóc dáng thấp nữ sinh nói, khó nghe ngươi cũng đừng nghe, ai xin mời ngươi nghe, quản việc không đâu. Ngươi, ngươi, Lão Lương không lời nào để nói, hắn không nghĩ tới bây giờ vẫn còn có này loại tư chất người. Nhất định chính là ra rằng lắm, nhìn bên ngoài đồng hồ, như là rất có tố chết, nhưng không nghĩ tới bề ngoài võ trang đẹp mắt như vậy, nội tâm nhưng là ác tâm như vậy. Lâm Phàm không biết chuyện gì xảy ra, Cao A Di thanh lý mặt đường, làm sao cùng người qua đường phát sinh mâu thuẫn. Cao A Di làm sao vậy? Lâm Phàm lên trước hỏi, nhưng phát hiện Cao A Di trên mặt, có năm cái chỉ in. Cao A Di vẫn không nói gì, Lão lương nói nói, cậu chủ nhỏ, ngươi đến nói một chút, hai cô nàng này làm sao hư hỏng như vậy? nhân gia cao tỷ liền nhắc nhở bọn họ sau đó chính mình măng giấy thanh lý sùng vật phân và nước tiểu hai người này không phân tốt xấu liền chửi ầm lên vừa thừa dịp chúng ta không chú ý đi tới vụ một hồi cao tỷ ngươi nhìn này trên mặt chỉ in liền là mới vừa lưu lại lâm phàm liếc mắt nhìn trên đất cho phân sau đó nhìn viền mắt tưởng đỏ cao a di ánh mắt ngưng hướng về hai vị nữ sinh ngự khí oán giận nói các ngươi muốn làm gì cao to nữ sinh nhìn thấy lâm phàm nhất thời xem thường nói ừ Lại tới một người quản việc không đâu, ngươi hỏi chúng ta muốn làm gì, chúng ta còn muốn hỏi các ngươi muốn làm gì đây, sùng vật phân và nước tiểu chúng ta có thể làm chủ ạ. Nàng quét đường cái không quét, còn muốn để cho chúng ta quét ta. Lâm Phạm chịu nhịn tính tình, đây là các ngươi sùng vật, các ngươi sùng vật tùy chỗ lưu phân và nước tiểu, liền hẳn là chính các ngươi thanh lý, cao A-di không phải là của các ngươi thiếp thân công nhân làm vệ sinh. Vóc dáng thấp nữ sinh không cam lòng yếu thế nói, nơi này là đường phố nói, liền nên nàng quét sạch. Nếu như không phải có chúng ta, nàng có thể có công việc này. Người chung quanh nghe nói đều giận điên lên, còn thật chưa từng gặp người như vậy. Một ít nam sinh vừa bắt đầu nhìn hai vị cô nương đẹp đẽ, hay cùng nữ như thần, trong lòng cũng còn hết sức thẹn thùng, nhưng là bây giờ bọn họ trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là quá cái quái gì vậy chán ghét. Lâm Phạm mắng nói, các ngươi hai người này, nếu không có các ngươi này loại người, các nàng có thể làm càng chuyện có ý nghĩa. Mọi người gật đầu tán thường nói, đúng đấy. cậu chủ nhỏ nói quá có đạo lý xác thực ta sao phố vân lý vẫn hoan nên cao tư chất người mặc kệ có tiền hay không chỉ cần tố chất cao đều là chúng ta thích nhất khách nhân thực sự là mất hết người còn không biết nói hối cải phê bình tiếng nói liền không dứt tất cả mọi người gia nhập phê bình ngành nghề bên trong bất quá hai người nữ sinh này nhưng là không cam lòng yếu thế dù cho thiên phu sở chỉ cũng không chút nào cúi đầu sức chiến đấu cực kỳ cường hãn cao a di ngăn lâm phàm cậu chủ nhỏ quên đi quên đi chớ ồn ào cao a di ngươi cho chúng ta phố vân lý quét sạch vệ sinh chúng ta là sẽ không để cho ngươi thua thiệt ngươi yên tâm đi sau đó lâm phàm nhìn hai vị nữ sinh ta xem các ngươi là nữ sinh ta cũng không chấp nhận với các ngươi cùng cao a di xin lỗi đem các ngươi cho phân cho dọn dẹp cho chúng ta ly khai chúng ta ở đây không hoan nên ngươi cũng sẽ không có một cửa tiệm mặt làm các ngươi chuyện làm ăn hai vị nữ sinh liên tục cười lạnh ngươi cho rằng ngươi là ai a mà lời mới vừa dứt Trung quanh thương gia các lao bản ứng với cùng nói. Hắn là lao đại của chúng ta, hắn nói cái gì chính là cái đó, phố vân lý không có một cửa tiệm sẽ làm hai người các ngươi chuyện làm ăn, ở đây cũng không hoàn nền các ngươi. Không sai, giống các ngươi này loại tố chất, làm các ngươi chuyện làm ăn, quả thực mất mặt. Tuổi con trẻ, nội tâm như vậy buồn nôn, thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình rong. Hôm nay nhỏ lời của lão bản các ngươi đều nghe được, ai làm này hai nàng chuyện làm ăn, sau đó cũng đừng làm hàng xóm. Không sai. Hai vị nữ sinh tâm tình cũng là bạo, các nàng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ gặp phải tình huống như thế. Sau đó lôi kéo giọng gọi nói, các ngươi muốn làm gì, các ngươi dựa vào cái gì, các ngươi ở Thượng Hải có mấy bộ phòng. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi những người này sớm muộn đóng cửa. Các ngươi những này người ngoài thôn, đến Thượng Hải cùng ăn mày giống như kiếm cơm, còn dám nói chúng ta, các ngươi có phòng à. Có cái gì sức mạnh theo chúng ta nói như vậy. Vóc dáng thấp nữ sinh nói, chúng ta nói chuyện với các ngươi. cũng đã là hết sức cho các người mặt mũi vóc người cao gầy nữ sinh chỉ vào lâm phạm yên huân trang mặt nguyên vốn rất có vẻ đẹp nhưng lúc này nhưng là rất dữ tợn, ngón tay chỉ vào lâm phạm tức giận nói còn ngươi nữa ngươi chớ xen vào việc của người khác có thời gian rảnh rỗi này về đi xem xem bạn gái ngươi đi đừng mang cho ngươi bao nhiêu đỉnh mũ xanh ngươi đều không biết giống loại người như ngươi chỉ có thể làm vỏ xe phòng hờ hiểu không xoa xoa trong trước mắt lâm Phạm một tay nắm lấy vóc người cao gầy tay của nữ sinh chỉ năm ngón tay sờ một cái soạt soạt tiếng vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết từ cô gái trong miệng truyền mở mọi người thất kinh không nghĩ tới cậu chủ nhỏ dĩ nhiên động thủ nói cái gì ngoạn ý đừng tưởng rằng lao tử không đánh nữ nhân ngươi là có thể làm cản, nhưng ta phải nói cho ngươi giống ngươi này loại muốn ăn đòn người lao tử gặp phải một cái đánh một cái lâm Phạm đột nhiên nổi giận vóc người cao gầy nữ tử thê thảm gào thét ngồi chồm hôm trên mặt đất khoanh tay chỉ nước mắt ào ào chảy gâu gâu hai cái sủng vật chó hướng về lâm phàm điên cuồng gào thét cút sang một bên lâm phàm ánh mắt chừng hai cái sủng vật chó ô ô lui về phía sau đang lúc này nỉ cộ lạt cẩu ra điên cuồng tập kích mà đến quay về hai cái sủng vật chó nhai răng trận mắt gào thét cái kia hai cái sủng vật chó nhìn thấy nỉ cộ lạt cẩu ra thời điểm tròn trịa nhãn cầu càng là đột nhiên co rút lại cầu ra khí tức bạo phát phù phù hai cái sủng vật chó lập tức nằm trên mặt đất không nhúc nhích, đem đầu chôn sâu ở mặt đất động cũng không dám đậu nỉ cổ lạt cầu ra gâu gâu hai cái kẻ xâm lấn dám ở tan nỉ cổ lạt cầu ra địa bàn làm cản cậu ra làm ra các ngươi không muốn không muốn tin không vóc dáng thấp nữ sinh nhìn thấy bằng hữu bị đánh nhất thời dương nanh múa vướt hướng về lâm phạm trộm tới lâm phạm không hề liếc mắt nhìn một tay vẩy đi ra trực tiếp đem vóc dáng thấp nữ sinh phiến đến trên mặt đất nơi này là phố vân lý còn chưa tới phiên các ngươi làm cản dĩ nhiên nói ta bị kẻ bị căm sừng các ngươi muốn chết liền nói lâm phàm mang nói điền thần côn một bên nói nhân gia nói ngươi kẻ bị căm sừng ngươi có bạn gái à lâm phàm sững sờ, không có thế nhưng động thủ chỉ cần một cái lý do mà thôi mọi người bất đắc dĩ bất quá hôm nay cậu chủ nhỏ cho bọn họ cảm giác không giống nhau tốt cái quái gì vậy thô bạo một ít tiểu nam sinh đều sợ ngây người hai vị này nhưng là nữ thần à thế nhưng cậu chủ nhỏ nói động thủ liền động thủ một chút không hạ thủ lưu tình quả thực đáng sợ chương năm trăm bốn đâm mới là duy nhất chân lý xung quanh thương gia các lão bản mau tới trước cậu chủ nhỏ ổn định nhất định phải ổn định điền thần côn một bên nhỏ giọng nói không thể động thủ nữ sinh ở trên internet tiên thiên nằm ở thế yếu ngươi biết bị phú chết nỗi ú lan lần thứ nhất nhìn thấy lâm phàm đối với nữ sinh động thủ vẫn trong đó cũng là thần chi mê man tốt có cá tính lâm phàm ta nói cho các ngươi biết Ta động thủ là muốn để cho các ngươi biết, nói chuyện trước, quá quá đầu vóc, đừng tưởng rằng là nữ nhân thì sẽ không bị đánh. Hôm nay việc này, ta liền đem lời thả nơi này, hướng về vị này Cao A Di xin lỗi, còn ta cùng chuyện của các ngươi, các ngươi có thể tùy ý tới tìm ta, ta chậm rãi bồi các ngươi chơi. Thô bạo với báo, thương gia các lão bản sợ ngây người, bọn họ biết cậu chủ nhỏ vẫn luôn hết sức thô bạo, nhưng còn thật không nhìn ra lại có thể như vậy thô bạo, quả thực kinh người đáng sợ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Bọn họ thật vẫn không thể tin được cậu chủ nhỏ dĩ nhiên như vậy thô bạo. Bất quá bây giờ chuyện này lại đi ra, nay động thủ đánh người, e sợ có chút phiền phức. Hai vị nữ sinh lúc này sợ, các nàng không nghĩ tới trước mắt người đàn ông này lại dám động thủ, nguyên vốn bọn họ chỗ dựa lớn nhất chính là cho rằng không ai dám động thủ, bởi vì nơi này là Thượng Hải, động thủ đánh người, nhưng là phạm pháp. Lâm Phạm hơi nhún mày, lời của ta nói, các ngươi không nghe đúng hay không? A, không nên gọi chúng ta. Cao gầy nữ tử con mắt đỏ chót nói, đã hoàn toàn sợ, lộ ra làm bộ đáng thương vẻ mặt, có một loại để người bảo vệ cảm giác. Xung quanh thương gia các lão bản nhìn hai vị nữ sinh, không khỏi lắc đầu nở nụ cười, khi trước khí thế đi nơi nào, không nghĩ tới bây giờ nhưng là thay đổi yếu ớt như vậy. Đừng lộ ra này loại để người biểu tình chán ghét, thật giống như ta bắt nạt phụ các ngươi tựa như, lời ta nói các ngươi có nghe hay không. Lâm Phạm Ngữ khí nghiêm túc nói, vóc dáng thấp nữ sinh gật đầu, nghe được, chúng ta nghe đến rồi. Nghe được là tốt rồi, cùng vị này A Di xin lỗi, đồng thời cho ta đem trên mặt đất chó phân cho dọn dẹp, còn ta đánh các ngươi, ta thừa nhận, các ngươi muốn thế nào đều được, ta thích tiếp tới cùng, nghe hiểu không có. Lâm Phàm còn thật không sợ những này, như vậy muốn ăn đòn, nói rõ lý lẽ đã là nói không thông, vào lúc này, chỉ cần một cái lý do liền có thể động thủ. Cao A Di không biết nên nói cái gì, cậu chủ nhỏ, ta. Lâm Phàm xua tay, không có chuyện gì, việc này để ta giải quyết là được. Chúng ta phố vân lý người, chắc là sẽ không bị người khi dễ, đoàn người nói có phải không? Không sai, cao tỷ ngươi liền an tâm đi, chuyện này có cậu chủ nhỏ giải quyết. Này hai cái tiểu cô nương quá đáng ghét, cũng không biết rõ làm sao giáo dục. Hôm nay các nàng bị cậu chủ nhỏ cũng coi là chuyện tốt, nếu như ở chỗ khác, nhưng là không như vậy. Ta nghe nói có địa phương, không phân nam nữ, đều có thể đánh bán thân bất tọa. xác thực có việc này. Hai vị nữ tử thân thể run rẩy đứng lên, các nàng là thật sự bị sợ hãi. nhưng ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm thời điểm càng là dọa sắc mặt tái nhợt yếu tiếng nói ngươi đừng đánh chúng ta chúng ta xin lỗi vậy hãy nhanh điểm làm phiền gì đây Lâm Phàm nghiêm khắc nói hai người tới Cao A Di trước mặt xin lỗi A Di chúng ta không phải cố ý Cao A Di không có nói thêm cái gì cũng chỉ là gật gật đầu Lâm Phàm chỉ trên mặt đất cho phân cho ta dọn dẹp hai người có chút không tình nguyện nhưng nhìn đến Lâm Phàm cái kia hung hăng bộ dạng từ trong bao lấy ra khăn tay đem chó phân bọc lại, sau đó ném qua một bên thùng rác, ca, ngươi nhìn được chưa? Nhớ kỹ, là ta đánh các ngươi, các ngươi muốn tìm liền tới tìm ta, nếu như bị ta biết, các ngươi sau đó dám vì khó vị này a di, ta, phát hiện vật phẩm lụn, để cho các ngươi chịu không nổi, nghe rõ chưa? Lâm Phạm nói, nghe rõ, nghe rõ, hai người mau mau gật đầu, cút, hai người lập tức ôm chó con mau mau rời khỏi nơi này, thế nhưng ở quay lưng lại từ thời điểm, hai người trong lòng oán giận vạn phân, có gan muốn đem Lâm Phàm chém chết kích động. Sau đó hai người ôm chó con cũng không quay đầu lại chạy. Lâm Phàm hít sâu một hơi để tâm tình mình ung dung một chút. Ma Cát còn nói ta bị kẻ bị cắm sừng, ta ngay cả bạn gái chưa từng, liền tư cách cũng không có. Cao A Di cảm tạ nói, cậu chủ nhỏ thật sự rất cảm tạ ngươi. Lâm Phàm xua tay, không có chuyện gì, này loại người liền cái quái gì vậy muốn ăn đòn, không đánh cũng không biết nói trời cao bao nhiêu. Ngươi yên tâm, nếu như các nàng thật sự dám tìm làm phiền ngươi. Ngươi liền nói cho ta biết. Sẽ không, ta nghĩ các nàng sẽ không. Cao A Di nói. Xung quanh thương gia các lão bản cười nói, quả nhiên vẫn là cậu chủ nhỏ nhất là thô bạo A, này loại người chính là muốn ăn đòn, bất quá chúng ta không có cậu chủ nhỏ như thế có can đảm. Này đánh nữ nhân tuy rằng không được, nhưng có lúc cũng phải xem tình huống, đều là quen. Nam nhân mặc kệ chuyện gì cũng không thể đánh nữ nhân, cũng không biết là cái nào ngu ngốc nói, liền loại hình này, có thể không đánh mà. Có đạo lý. đoàn ngươi tàn đi không có việc gì thương tiểu bàn đi tới lâm đại sư trước mặt lâm thúc thúc ngươi yên tâm sau đó phố vân lý chỉ cần xảy ra chuyện gì ta đều sẽ ngay lập tức nói cho ngươi biết lâm phạm luất thường tiểu bàn đầu ân không sai sau đó giữ gìn phố vân lý hòa hài trọng trách liền giao cho ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a thương tiểu bàn khiêng đầu nhìn lâm thúc thúc mắt bên trong tràn đầy vô hạn hy vọng sau đó lớn tiếng nói lâm thúc thúc ngươi yên tâm đi chỉ cần có ta ở Phố Vân Lý nhất định sẽ hòa hài, ta bảo đảm, nhất định hoàn thành trọng trách. Đi thôi, sau đó có chuyện tìm ta. Lâm Phàm nói. Vâng. Thương tiểu bàn nợ nụ cười, cười đặc biệt vui vẻ, rốt cuộc đến Lâm thúc thúc nhận rồi, sau đó ở phố Vân Lý còn có ai dám bắt nạt ta. Ha ha. Phố Vân Lý bên ngoài. Hai vị kia nữ sinh vẫn không có ly khai, từng cái từng cái nghiến răng nghiến lợi nói, đồ không tiếp hắn lại dám đánh ta, ta phải nói cho bạn trai ta. Ta lớn như vậy chưa từng có bị người đánh qua, hắn dựa vào cái gì đánh ta, ta phải nói cho cha ta. Vóc người cao gầy nữ sinh gật đầu, đúng, nói cho thúc thúc. Lâm Phàm biết chuyện này khẳng định không có kết thúc dễ dàng như vậy, bất quá cũng không có để ở trong lòng, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Điền thần côn dơ ngón tay cái lên, ngư, ta nghĩ đến ngươi sẽ thương hương tiếc ngọc đây, không nghĩ tới này động thủ, vẫn là lanh lẽ như vậy. Lâm Phàm run lên vai, không phải là không hiểu thương hương tiếc ngọc. chỉ là này loại quá muốn ăn đòn nếu như là nam hôm nay khẳng định được nằm lý khai lô thiên hà nói sau đó có việc có thể không động thủ liền không tay vừa tình huống kia báo cảnh sát sẽ giải quyết rất dễ lâm phàm xua tay báo cảnh sát chỉ là điều giải cái kia trong lòng hai người khẳng định không cho là đúng ở đạo lý không nói được thời điểm nằm đầm mới là duy nhất giải quyết chuyện biện pháp có chuyện gì liền đến ta lâm phàm liền chưa từng biết sợ đều đã từng ngồi tù ta sợ ai vậy nô ú lan lo lắng nói lâm ca ngươi cũng không thể đang ngồi tù chúng ta sẽ lo lắng lâm phàm gật đầu ân biết rồi không biết vì sao nô ú lan đột nhiên mở miệng nói còn có lời kia ngươi có thể chớ để ở trong lòng không ai sẽ cho ngươi vợ ngoại tình Này. lâm phàm sững sở ngươi vừa nói cái gì không có gì đúng rồi ta gần nhất biết một cái đặc biệt bạn thân nô ú lan nói nói lâm phàm không có làm sao lưu ý thuận miệng nói đây là chuyện tốt ta không có chuyện gì cùng bằng hưu đi dạo phố ngược lại không tệ bằng hữu ngươi tên cứ gọi là gì nô ú lan cười nói liêu nhứ lâm phàm trận tròn mắt liêu nhứ mợt mợt tờ đây không phải là cường cường ca mà chương 542, trăm giáng lâm đi trần tướng ngày mai trên internet xuất hiện một cái video vừa bắt đầu chỉ là ở trang web nhỏ thượng lưu truyện có thể hậu trường phảng phất có một đôi hắc thủ ở thúc đẩy giống như vậy một hồi lên blog làm nóng lục soát thượng hải phố vân lý hai tên cô gái trẻ bị nam tử đánh đập Tin tức này đồng hồ đầu vẫn là rất có cực đầu, hấp dẫn vô số nam nhân đi vào, đặc biệt là không biết có phải hay không là cô ý, dĩ nhiên thả hai tấm cô gái bước, phát hiện vật phẩm lụn, ảnh. Xinh đẹp như hoa. Rất là hấp dẫn người nhãn cầu. Trong ngay mắt, quảng đại nam tính quần chúng phẫn nộ. Cơ mờ nờ, đây là người mà, nữ nhân xinh đẹp như vậy đều xuống tay được, nếu như bị lao tử biết rồi, nhất định phải đánh chết tên kia. Các ngươi nhìn chung quanh một chút những này nam, chỉ biết nói với xem. Chẳng lẽ sẽ không biết nói đi lên hỗ trợ sao? Cơ Nờ, nếu như ta ở đây, ta khẳng định đi lên hỗ trợ, hai vị mỹ nữ dĩ nhiên bị người khi dễ, thật sự là quá ghê tởm. Cầu vật, liền người phụ nữ đều đánh, quá không là nam nhân. Cái tên này rốt cuộc là ai, ai mau mau thịt người một hồi, tìm được để hắn đẹp đẽ. Quảng đại bạn gái trên mạng nhóm cũng là đoán giận cực kỳ. Video tuy rằng chỉ có 10 giây đồng hồ, thế nhưng ta thật sự không nhìn nổi, nhiều như vậy nam nhân tại. liền không có một đi ra ngăn lại hả? Mặc kệ là nguyên nhân gì cũng không trả lời nên đánh nữ nhân A. Thật không phải là nam nhân, mong ước hắn lưu manh cả đời. Nay một bản tin, ở trên internet đưa tới ảnh hưởng to lớn, không ít dân trên mạng nhóm đều thấy được, chỉ là video này chỉ có 10 giây đồng hồ, chính là đàn ông kia động thủ đánh hai vị nữ nhân, đặc biệt là cái kia một cái tát, phiến còn rất nặng, trong video đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Vô số nam tính trong lòng đau đớn, như vậy cô em xinh đẹp đều xuống tay được này cái quái gì vậy vẫn là người mà nếu như là diện mạo một loại bọn họ còn chưa tính có thể là như thế mỹ nữ liền che chở đều không kịp đây làm sao đã hạ thủ a phố vân lý lâm phàm nằm ở đó trong lòng còn đang suy nghĩ ngày hôm qua hai người tại sao còn không gọi người quá đến trừng trị chính mình đây cuộc sống này cũng đủ không thú vị còn muốn nhiều một chút lạc thú đây triệu trung dương kinh ngạc thốt lên một tiếng lâm ca không xong xảy ra vấn đề rồi Lâm Phạm hề phải nói, ra chuyện gì? Như thế ngạc nhiên. Ngươi nhìn, có người đem video cho chia cắt, đưa người đánh người một màn phát đến Internet, bây giờ còn lên làm nóng lục soát vô số người ở thảo phạt ngươi, còn muốn thịt người ngươi. Triệu Trung Dương đưa điện thoại di động đưa tới nói nói. Điền thần côn cùng Nô U Lan vây quanh, nhìn thấy video này nội dung thời điểm, cũng là sợ ngây người. Nô U Lan đoán giận nói, những người này tại sao có thể như vậy, video này rõ ràng chính là bị chia cắt. Căn vốn không phải như thế. Điền thần côn suy nghĩ chốc lát, ý theo ta nhìn, đây nhất định là có người cố ý. Lâm Phàm không quan tâm chút nào, mắng liền mắng chứ, rất nhàm chán. Triệu Trung Dương gấp nói, Lâm ca, ngươi liền không có chút nào lưu ý không được việc này, nhưng là liên quan đến đến thanh danh của ngươi vấn đề A, nếu như không làm sáng tỏ một hồi, bị đám bạn trên mạng lộ ra ánh sáng đi ra, khi đó có thể liền hơi chậm một chút. Lâm Phàm xua tay, không có chuyện gì, không muốn sống ở người khác đánh giá bên dưới. Bọn họ đánh giá là chuyện của bọn họ, cũng không làm tổn thương ta một phân một hào, không có chuyện gì. Lâm ca không hổ là lâm ca, này cũng có thể nghĩ đến mở. Triệu Trung Dương cảm thán nói, cũng là không thể không phục ca. Nội Ú Lan trong lòng vẫn còn có chút khúc mắc, bọn họ tại sao có thể như vậy chứ? Một nơi nào đó. Ngày hôm qua bị lâm phàm dạy dỗ hai mọi tử, lúc này nhìn trên nét tin tức, trên mặt lộ ra từng trận cười gằn, dám đánh các nàng, liền muốn để cho ngươi trả giá thật lớn. Hai người bọn họ bằng hữu thuộc về hệ thống đưa vào hoạt động cao thủ, lúc này tò mò hỏi nói, các ngươi làm sao không dẫn người trừng trị hắn. Vóc người cao gầy nữ tử cười gần nói, trường trị hắn đó là tiện nghi hắn, ta muốn bôi xấu hắn người này, để trên internet người mang hắn. Vóc dáng thấp nữ sinh tiếp nói, không sai, liền muốn để trên internet người mang hắn. Gần đủ rồi, có thể để công bố hình ngay mặt, đưa hắn hình chính diện công bố ra, nhất định sẽ bị người tìm tòi ra đến, khi đó thì có hắn chịu tội thời điểm. mỏng manh trên một cái thiếp mời đi ra đánh nữ nhân người bức ảnh đi ra mọi người nhất định phải để hắn biết đánh nữ nhân là chuyện sai lầm rừng nào bức ảnh thả ra trong nháy mắt bị vô số người truyền tái Cơ mờ nở, tìm được người lão tử chính là ở thượng hải ta ngược lại mau chân đến xem có cái gì sức mạnh dám bắt nạt nữ nhân thiên sư nó lão tử nhất định phải giết chết người này cầu vật dáng dấp ra dáng lắm đột nhiên tình huống thay đổi có chút không giống đoàn người các loại Hình này, này khuôn mặt làm sao giống như một người a, Ồ, cũng thật là, cợt mờ nở, đây là Lâm Đại Sư. Cái gì? Đánh người người chính là Lâm Đại Sư. Chớ mắng, đều chớ mắng, người này chúng ta không thể mắng, đây là Lâm Đại Sư, tuyệt đối đừng mắng. cợt mờ nở, ta lúc trước mắng mấy chục câu, ta nên làm gì? Lâm Đại Sư có thể là thần tượng của ta à, ta cái quái gì vậy dĩ nhiên mắng thần tượng, này cái quái gì vậy vua hố. Mọi người tuyệt đối không nên bị mang tiết ấu Tuy rằng đánh người người là Lâm Đại Sư, thế nhưng tình huống cụ thể chúng ta còn không biết, bằng vào chúng ta hiểu biết Lâm Đại Sư, đó là nắm giữ chính nghĩa cảm giác người, làm sao có khả năng vô duyên vô cố đánh nữ nhân. Ta biết, nhất định là hai nữ nhân này quá muốn ăn đòn, vì lẽ đó Lâm Đại Sư mới sẽ xuất thủ giáo hấn. Căn cứ suy đoán của ta, này hai người nữ nhất định là làm chuyện thương thiên hại lý gì? Rất có đạo lý. Cái kêu bị đánh hai tên nữ tử, nhìn thấy trên nết tình huống thời gian. Nhưng là trong nháy mắt không biết gì hơn, các nàng phảng phất là không thể tin được giống như vậy, vừa mắng hết sức hùng đám bạn trên mạng, đột nhiên ngừng lại, chợt bắt đầu cho Lâm Đại Sư tẩy địa, này làm cho các nàng cúng lên. Vóc dáng thấp nữ sinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, này Lâm Đại Sư là ai a Ta cũng không quen biết ta. Đúng là cái kia đưa vào hoạt động cao thủ chấn kinh rồi, cợt mờ nờ, đánh các ngươi người dĩ nhiên là Lâm Đại Sư, các ngươi còn cái quái gì vậy muốn mượn hệ thống dư nói tới sức mạnh, các ngươi đây là tự tìm đường chết ta. các ngươi có biết không cái kia lâm đại sư phèn khủng bố cỡ nào mà hơn nữa lâm đại sư nổi tiếng bên ngoài có thể không phải là các ngươi dễ dàng như vậy cho bôi đen nhưng là hắn thật sự đánh chúng ta vậy các ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lâm đại sư tại sao đánh các ngươi chúng ta chúng ta trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời như thế nào các nàng sau đó cũng suy tư một chút cũng cảm giác ngày đó tình huống có gì đó không đúng nói chuyện quá phản loài người đưa vào hoạt động cao thủ nhìn màn ảnh trong trước mắt nhìn thấy một cái video các ngươi nhìn cái này có phải hay không các ngươi hai nữ mau mau vây quanh nhưng nhìn thấy video thời điểm nhất thời bối rối làm sao biết hệ thống cũng thật là một cái địa phương thần kỳ trong trước mắt chân tướng xuất hiện một cái video xuất hiện ở mỏng manh trên trong nháy mắt bị đăng lại mà tiêu đề chính là phố vân lý chân tướng quảng đại dân trên mạng nhóm điểm mở video nguyên vốn còn có chút ngạc nhiên nhưng khi nhìn xuống phía sau bọn họ hoàn toàn nổi giận Cơ mơ nở, chúng ta lại bị lợi dụng. Này hai cái đàn bà cũng thật là ác tâm đi, dĩ nhiên nói ra lời nói như vậy. Giới ạ, nhân gia bảo vệ môi trường a làm sao vậy, đã vậy còn quá sỉ nhục nhân gia. Lâm Đại Sư đánh tốt, nếu như là lời của ta, ta cái quái gì vậy cũng muốn động thủ, thật cái quái gì vậy muốn ăn đòn. Ta rất là phản cảm nam nhân đánh nữ nhân, nhưng nhìn cái video này phía sau, ta nhưng vỗ tay, đánh tốt, này loại người bị đánh chính là nhẹ. Đêm này hai người nữ tìm tòi ra đến, quá cái quái gì vậy chán ghét. Thời khắc này, tình huống xảy ra hy kịch tính biến hóa. Lâm Phàm đang ở điện thoại di động đánh chữ, có thể khi thấy video này phía sau, hắn yên lặng thu tay lại, suy nghĩ một hồi cũng hiểu, loại chuyện nhỏ này, nơi nào còn cần tự mình ra tay a. Tuy nói chân tướng mãi mãi cũng sẽ đến muộn, nhưng là bây giờ cũng không chậm a. Chương 543, lẫn nhau ký tên. Điền thần côn nở nụ cười, các ngươi nhìn, đây là muốn cười chết người. này hai cái đàn bà tự thực các quả triệu trung dương cũng là nở nụ cười này ngươi tên gì còn muốn bôi đen lâm ca hiện tại chân tướng đi ra chỉ sợ là cũng bị phun ra bay liệu, nói không chắc thì rất thảm bình tĩnh nhìn ngươi giả vờ cùn tuyệt đối sẽ không quấy rối ngươi thế nhưng giả vờ cùn có nguy hiểm xảy ra chuyện sát suất rất lớn a trên internet chiều gió bắt đầu thay đổi đối với chuyện này tiến hành rồi thảo luận bảo vệ môi trường công phu đề tài bị người cho kéo ra mà càng mãnh liệt hơn chính là Hoàn vệ cục chính thức tiến hành phát thanh minh, cho thấy đối với chuyện này đem truy cứu tiếp. Này không thể không nói làm cho gọn gàng vào. Nguyên bản là này coi là, hay là liền không có chuyện gì, nhưng này hai cái đàn bà dĩ nhiên chính mình tìm đường chết, cái kia đừng trách người khác. Thoải mái méo mó. Lâm Phàm lanh lẹ đổi mới blog. Bảo vệ môi trường công phu mặc dù xa vời, nhưng đối với thành thị, nhưng có vô hạn đại tác dụng, đây là bất luận người nào cũng không sánh nổi, sinh sống ở sạch sẽ trong thành thị. Chúng ta phải có cảm ơn chi tâm, còn cái kia hai cái ngu nốc, đây là các ngươi tự tìm. 666. Lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Đại Sư phát như vậy có thâm ý bình luận, nhưng là phía sau lời này, phong cách nhưng là trước mặt lời hoàn toàn không hợp, để ta không khỏi tức cười nợ nụ cười. Lâm Đại Sư liền là như thế bá đạo, ai dám làm cản thì làm ai. Lâm Đại Sư, ta là ngươi vĩnh viễn náo tản phấn A. Chuyện này làm cho gọn gàng vào. Lâm Phàm đã không chú ý chuyện này, những thứ này đều là việc nhỏ. Kéo dài chú ý đến đi, ngược lại có chút nhàm chán, mặc kệ này hai cái đàn bà tìm không tìm chính mình phiền phức cũng không sao cả, bất quá dựa theo tình huống trước mắt, ứng với nên không sẽ tới làm phiền mình. Lúc này, Triệu Minh Thanh điện thoại đến rồi. Minh Thanh, làm sao vậy? Lâm phàm tiếp thông điện thoại hỏi. Khoảng thời gian này, đúng là chưa cùng chính mình người học sinh này tán gấu, chủ yếu là chính mình tại ngồi tụ, chính mình đồ đệ này đắm chìm trong trung ý hải dương bên trong không thể tự kiềm chế. Điện thoại bên trong... Triệu Minh Thanh thanh âm có chút hưng phấn, lão sư, giáo tài xét duyệt thông qua, mỗi bên đại học viện trung ý chuyên gia đối với người giáo tài vô cùng tôn sủng, cho rằng đây là gần hiện đại, hoàn mỹ nhất giáo tài. Lâm Phạm đúng là không nhiều lắm phản ứng, hả, thế à, vậy thì tốt, còn có chuyện à? Triệu Minh Thanh sững sở, lão sư, ngươi liền không có chút nào hưng phấn sao? Lâm Phạm bình tĩnh hết sức, hưng phấn làm gì? Đây không phải là chuyện rất bình thường mà, đúng rồi, gần nhất ngươi bên trong chữa bệnh học như thế nào? Có gặp phải khó khăn gì sao? Có, quang thời gian trước, Lao Chu hắn cho một vị đại nhân vật xem bệnh, bất quá đối với bệnh tình, phát hiện vật phẩm lộn, này bó tay toàn tập, liền để ta đi qua thử một lần, học sinh vừa bắt đầu cũng không có chỗ xuống tay, có thể sau đó nghiên cứu phía sau, liền có bước đầu đầu mối, hiện tại đã tìm được trị tận gốc phương pháp xử lý, hiệu quả cũng không tệ lắm. Triệu Minh Thanh Hưng Phấn nói nói, nói đối với hắn mà nói, chuyện này đủ để để hắn hưng phấn rất lâu rồi. cái kia loại bệnh trạng hắn trước đây chưa từng xem thế nhưng cùng lao sư học tập khoảng thời gian này hắn hiểu được không ít đối với bệnh chứng cái nhìn cũng từ từ có thay đổi đây là dựa vào kiến thức của mình cuối cùng nghĩ tới biện pháp giải quyết cái kia loại cảm giác thành công cho dù là đã lâu năm hắn đều sẽ cảm thấy hưng phấn không thôi lâm phàm cười nói thế à nói nói triệu chứng gì triệu minh thanh đem bệnh kia chứng nói ra sau đó lại đem chính mình chữa trị biện pháp giảng giải một lần lâm phàm nghe xong điểm đầu thật là không tệ Tiến bộ rất lớn, bất quá này bên trong còn có chút tật xấu nhỏ, bất quá không phải là cái gì đại sự. Sắp xếp một lần phía sau, Triệu Minh Thanh được ít lợi không nhỏ, bất quá việc trọng yếu còn không có nói chi. Lao sư, cục giáo dục bên kia tổ chức lần này giáo tài thảo luận hội nghị, hy vọng ngài có thể tham gia. Hội nghị A, có thể hay không không tham gia. Lâm phàm chán ghét những này hội nghị, không có gì thực chất tính đồ vật, như là đã thông qua xét duyệt, còn họp gì nghị A, trực tiếp sử dụng không được sao. Để ta bách khoa giá trị tới càng mãnh liệt một chút không phải càng tốt hơn." Triệu Minh thanh lung túng nói, "Lão sư, này không tham gia có chút không tốt lắm, muốn không đến đây đi." "Ai?" Lâm Phàm cảm thán một tiếng, "Vậy được, đi thì đi, lúc nào?" "Sáng sớm ngày mai 9 giờ." "Biết rồi." Cúp điện thoại phía sau, Lâm Phàm liếc nhìn điện thoại di động, nhìn thời gian một chút, cũng còn sớm, sau đó phải đi Nam Sơn Nhi đồng viện mổ cô đi tới, thiện khoản đã chủ tụ tập xong xuôi. còn thiện khoản tới sổ còn muốn đi một ít trình tự. Dạy học phương diện vấn đề, cũng là giao cho Hoàng Viện Trưởng. Hoàng Viện Trưởng ở Nam Sơn Nhi Đồng Viện Mồ Côi gần như làm cả đời, đối với mấy cái này cũng quen thuộc, biết rõ làm sao xử lý. Hắn đối với phương diện này cũng không phải là hiểu lắm, cũng sẽ không đúng tay, này ra vẻ hiểu biết, nhưng là thật sự đáng sợ. Cục giáo dục một cái nào đó phòng học. Một ít chữa bệnh giới các chuyên gia đang thảo luận. Một vị trong đó lao chuyên gia nhìn giáo tài, không khỏi gật đầu nói xác thực rất tốt Này giáo tài so với lao giáo tài muốn càng thêm đầy đủ hết ta, nếu như ở đây mặt không có sai, e sợ ít nhất có thể dùng 60 năm trở lên. Dương giáo sư, ngươi nhưng là sáng tác giáo tài lao chuyên gia, này giáo tài có thể sử dụng 60 thâm niên có chút khoa trương đi. Dương giáo sư xua tay, không khuyết đại, không có chút nào khuyết đại, đây là trung ý cơ sở giáo tài, bên trong cơ sở lý luận rất là chuẩn xác, hơn nữa còn rất rộng khắp, có thể nói là bao dung tất cả, ta nói này 60 năm còn đều có chút thiếu. Một ít các giáo sư chuyên gia, ánh mắt quái dị, trong lòng cũng là có chút ý kiến. Dương giáo sư ngươi nhìn a này giáo tài chúng ta có thể hay không thử cái tên? Đúng đấy, đem tên chúng ta thêm vào, bất kể nói thế nào, cũng là chúng ta khảo hải ra. Dương giáo sư trong lòng cũng có chút ý kiến, bất quá hắn đức cao vọng trọng, cũng không thể nói quá trực bạch, này dựa theo quy củ tới nói, chúng ta đối với này giáo tài cũng chưa đi đến được cả biên, ký tên có chút không đúng, bất quá chỉ cần là giáo tài. này bên trong nhất định có chỗ không đủ, nếu như thêm vào một hai bút, ngược lại là có thể ký tên. đúng, đúng, dương giáo sư nói có lý, chúng ta đều là sáng tác cả đời giáo tài, tăng thêm ít đồ, cái kia là chuyện dễ dàng, bất quá chỉ là cái kia lâm đại sư, hắn sẽ đồng ý sao? cái này có gì không đồng ý? chúng ta đều là lão chuyên gia, có thể tại hắn trong giáo tài tăng thêm một ít chúng ta cá nhân kiến giải, đem tên gia nhập đi, cái kia là người khác chuyện cầu cũng không được, hắn có thể có ý kiến gì? Ha ha, ở đây đều là người mình, ta liền nói một câu, cái kia lâm đại sư trùng ý xác thực lợi hại, bất quá cũng là tiểu tử vắt mũi chưa sạch, chúng ta còn có thể ăn không vào, này giáo tài nếu như chân nhất chảy dòng chuyển xuống, chúng ta đem tên thêm vào, cũng có thể lưu chuyện trăm đời A Này lời cũng không thể ở nhân gia trước mặt nói, đây nếu là nói ra ngoài, mặc kệ nhân gia có nguyện ý hay không, vậy khẳng định là muốn lật bàn mắng người. Có lý. Một bầy sáng tác giáo tài các đại lao đều vô cùng động lòng. Bọn họ bị cục giáo dục mời tới xét duyệt giáo tài, cũng bị trong giáo tài chi thức cho kinh ngạc, đầy đủ hết, thật sự là quá đầy đủ hết. Bọn họ sáng tác cả đời, nhất định có thể phân ra tốt xấu, bây giờ tốt như vậy giáo tài, nếu là không đem tên tự đi tới, nhưng là thật sự đáng tiếc. Dù sao tình huống như thế ở tại bọn hắn trong vòng là chuyện rất bình thường. Ta ký tên ngươi, ngươi ký tên ta, mọi người lẫn nhau ký tên, trợ giúp lẫn nhau mà. Chương 544, chiến đấu đấu nổi lên. Ngày mai Biết có một hồi hội nghị, mặc dù mình không quá đồng ý đi, nhưng nếu đáp ứng đi tới, quần áo vẫn là phải chuẩn bị một chút, chí ít mặc chính thức một chút, đối với người khác cũng là một loại tôn kính. Giáo dục hội nghị trung tâm Triệu Minh Thanh rất sớm liền đang đợi, khi thấy Lao Sư lúc tới, lập tức lên trước, một mặt ý cười, Lao Sư, ngài đã tới. Minh Thanh, loại hội nghị này ta là thật không thích tham gia. Chính mình như vậy người khiêm tốn, tham gia cái gì hội nghị, cũng không muốn quăng đầu lộ mặt. Cũng không biết nói mở hội nghị có cái gì dùng, cũng đã xác định, vậy thì phát biểu đi, còn muốn thảo luận cái gì. Triệu Minh Thanh lôi kéo Lao Sư cánh tay, trên mặt nụ cười châm biếm càng ngày càng rõ ràng. Lao Sư, đến đều tới, liền tham gia một hồi mà, đây là tập tụ. Hơn nữa lần này trung ý cơ sở giáo tài thông qua, nhưng là có không ít sáng tác giáo tài giáo sư, muốn gặp một lần Lao Sư. Lâm phàm lắc đầu, được, được, vậy thì vào đi thôi. Đi tới cửa thời điểm, Triệu Minh Thanh nhìn thấy người quen, chào hỏi. Vương giáo sư. Vương giáo sư nhìn thấy Triệu Minh Thanh, sau đó ánh mắt nhìn về phía một bên Lâm Phạm, nhất thời cười nói, vị này chính là Lâm Đại Sư đi. Lâm Phạm mỉm cười nói, chào ngươi. Vương giáo sư cảm thán nói, Lâm Đại Sư tuổi còn trẻ là có thể sáng tác ra này loại giáo tài, thật đúng là kỳ tài a. vậy thì đi vào chung đi. Ân. Lâm Phạm gật đầu, đúng là nở nụ cười, không nghĩ tới đám người kia dĩ nhiên hữu hảo như vậy, xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Bất quá hắn cũng không biết chính là, những người này đã sớm nói xong rồi, gặp được Lâm Đại Sư nhất định phải hữu hảo khách khí, dù sao muốn ở nhân gia giáo tài trên ký tên, nếu như ở biểu hiện ra một loại cao cao tại thượng rằng rớp trừ phi đối phương là ngu ngốc, không phải vậy chắc chắn sẽ không đồng ý bọn họ ký tên. Nhưng là, mặc kệ có đồng ý hay không, chuyện này cũng đã xác định. Bọn họ ở đây cũng phân công hệ, thuộc về Nam Bắc Hai Phái, phía Nam giáo tài đều là bọn hắn Nam Phái người ký tên. Phía Bắc giáo tải là Bắc phái người ký tên, nhiều năm như vậy lại đây, nước giếng không phạm nước sông, mọi người không liên quan tới nhau. Bất quá lần này, bọn họ dắt tay cùng ăn, này Lâm Đại Sư biên soạn giáo tải không phải bình thường, muốn ở toàn quốc Trung Y học viện phát hành, đây chính là một việc lớn. Bởi vậy Nam Bắc hai phái cộng đồng thương lượng xong hai cái phe phái, cùng tồn tại năm người, gia nhập này ký tên hàng ngũ bên trong. Mấy người mặc dù có chút trông mà thèm, nhưng không có dùng, địa vị của bọn họ không đủ. làm sao hơn được những ngày thế hệ trước lâm đại sư đến rồi lúc này vương giáo sư tiến vào ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía lâm phàm có người thì lần thứ nhất nhìn thấy lâm phàm ngược lại có chút kinh ngạc quả thật là tuổi trẻ không khỏi khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười tuổi trẻ tốt tuổi trẻ tốt lắc lư a lúc này một đám người vây quanh lâm đại sư ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu phát hiện vật phẩm lụn a lâm đại sư quả thật là tuổi trẻ tài cao Y thuật làm người khâm phục, bây giờ vừa thấy quả thật là phi phạm. Lâm Đại Sư có thể sáng tác ra như vậy trung y cơ sở giáo tài, quả thật là làm người khâm phục. Tiếng khen ngợi núi liền không dứt. Lâm phàm nợ nụ cười, không có nghĩ tới những thứ này lao giáo sư, dĩ nhiên hữu hảo như vậy, cũng cũng tiết kiệm ra phiền phải gì. Cùng những này lao giáo sư sau một hồi khách khí, liền tìm một chỗ ngồi xuống, bất quá còn thật đừng nói, vị trí an bài không sai, hàng thứ nhất. Lâm phàm nhẹ giọng nói, Minh Thanh. Những người này đều là lai lịch thế nào, ta làm sao một cái đều chưa từng xem. Triệu Minh Thanh dựa vào ở bên thai nói, Lao sư, những thứ này đều là sáng tác giáo tài giáo sư chuyên gia, vừa đánh với ngươi bắt chuyện nói muốn chụp ảnh chung người kia, là sáng tác quá thân thể mạch lạc học, trần giáo sư, thuộc ở lý luận rất mạnh một phái. Còn có một vị kia đã từng sáng tác quá trung y phát triển, ở y thuật giới vẫn có rất cao địa vị, bất quá có chút kỳ quái. Lâm Phàm Nghi hoặc nhìn Triệu Minh Thanh, có cái gì kỳ quái? Triệu Minh Thanh thấy chung quanh không ai, cũng không có ẩn dấu, ta với bọn hắn giao tụ tập không phải nhiều lắm, thế nhưng căn cứ ta hiểu biết, bọn họ tính bài ngoại rất lợi hại, giống như lão sư ngày sáng tác ra bực này giáo tài, nguyên vốn phải là cái đinh trong mắt của bọn họ, nhưng hôm nay tình huống này, nhưng là để học sinh có chút kinh ngạc, luôn cảm giác không đúng, chỉ sợ sẽ có sự tính phát sinh. Lâm Phàm kinh ngạc nói, không thể nào, điều này có thể có chuyện gì. Quên đi, không muốn, hội nghị đợi lát nữa lại bắt đầu. chúng ta khiêm tốn một chút, kết thúc liền ly khai. Ân. Triệu Minh Thanh gật gật đầu, trong lòng còn đang lầu bầu, này thật sự tuyệt không khoa học. Tuy nói lao sư trùng ý lợi hại, thế nhưng những người này cũng sẽ không quản những này. Dù sao hiện tại năng lực cá nhân mạnh hơn, nếu như mạng lưới liên lạc không đủ, cái kia cũng có thể đem đuổi ra khỏi, xa lánh ở ở ngoài. Này loại xa lánh sức mạnh hết sức đáng sợ, dù cho người mới học kinh người, nếu như gặp phải xa lánh, cũng khó trở lên tiền đặt cược. Cục trưởng đến rồi. Lúc này, bên trong phòng họp có người gọi nói. Dương giáo sư đến rồi. Lâm Phạm ánh mắt nhìn, nguyên vốn không người đài chủ tịch, đã ngồi 6 người. Triệu Minh Thanh chỉ nói, một vị kia là cục giáo dục lãnh đạo, vậy một lát là Dương giáo sư, ở sáng tác giáo tài trong ngành sản xuất, thuộc về dê đầu đàn, sáng tác qua không ít giáo tài, môn hạ con cháu rất nhiều, bất quá nghe nói làm người là tiếu diện hổ, bề ngoài hiền lành, lén lút cũng rất nham hiểm. Thế à? Lâm Phạm không có trải qua những ngày hội nghị. Đối với tình huống trong đó không phải hiểu rất rõ, hơn nữa người nơi này, tuổi tác trí ít lớn hơn mình một vòng, cũng không đối đầu, không muốn giao lưu nhiều lắm. Những này cũng chỉ là nghe nói, cụ thể học sinh cũng không biết, sáng tác giáo tải cái kia chút lao giáo sư, cơ vốn đều bận bịu tham gia mỗi bên loại hội nghị, cũng không có quá nhiều tiếp xúc. Triệu Minh Thanh nói, khái khái. Lúc này, lãnh đạo ho nhẹ một tiếng, phía dưới yên lặng như tờ, đồng thời ánh mắt nhìn quét một vòng, cuối cùng dừng lại ở lâm Phàm trên người. khẽ mỉm cười xem như là chào hỏi lâm phàm lấy điện thoại di động ra đeo ống nghe lên nhàm chán suất blog loại hội nghị này cũng là đoàn người nói phép nói một chút đối với tương lai triển vọng một ít ngoài miệng lời mà thôi căn bản không cái gì tác dụng trên đài chủ tịch người lên tiếng cụ thể nói cái gì lâm phàm cũng không có tiếng nhập thai bên trong thời gian trôi qua rất nhanh lãnh đạo lên tiếng kết thúc liền tạm thời rời sân có thể là biết đợi lát nữa muốn xảy ra chuyện gì cho nên để tránh khỏi lúng túng trực tiếp rút lui. Hắn không phải ngành nghề người, vẫn là giao cho bọn họ những này ngành nghề người để giải quyết đi. Nửa giờ trôi qua, Lâm Phàm đều nhanh buồn ngủ. Đột nhiên, Lâm Phàm bị một bên Triệu Minh Thanh đánh thức, chỉ thấy Triệu Minh Thanh đứng lên, sắc mặt đỏ chót, rất là hoán giận nói, ta phản đối, các ngươi tại sao có thể như vậy? Đây là đánh cắp lao sư ta trí tuệ kết tinh, lao động trái cây, các ngươi đều là lao giáo sư, làm sao có thể làm như thế? Minh Thanh, làm gì? Lâm Phạm đem thai nghe lấy xuống, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, hắn cũng không biết nói minh thanh tâm tình làm sao kích động như thế. Dương giáo sư nói, triệu viện trưởng, xin mời ngươi ngồi xuống, bây giờ là hội nghị, có chuyện gì, đợi lát nữa nghị kết thúc, đang chầm trầm thương thảo, huống hổ lao sư ngươi đều không lên tiếng, ngươi có ý kiến gì. Vừa bọn họ cũng đã đang nói, nhất tài liệu giảng dạy mới ký tên vấn đề, ở ký tên trên bọn họ bỏ thêm 10 vị giáo sư tên, vừa bắt đầu còn căng thẳng lâm đại sư không đồng ý nhưng là chỉ thấy Lâm Đại Sư vùi đầu vào cái kia, cũng chưa hề đụng tới, trong lòng bọn họ liền nợ nụ cười, xem ra đối phương là đồng ý. Triệu Minh Thanh không có để ý cái kia dương giáo sư, mà là hướng về Lâm Phạm nói, lão sư, bọn họ hơi quá đáng, ngài sáng tác giáo tài, bọn họ muốn ở ký tên bên trong gia nhập 10 cái danh sách. Lâm Phạm sững sở, ngươi là nói, bọn họ muốn ở ta sáng tác giáo tài càng thêm vào tên của bọn họ. Triệu Minh Thanh đoán giận gật đầu, đúng, bọn họ chính là ý này. Hiện trường người, mà không lên tiếng, thế nhưng ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía lâm phạm, phảng phất là đang đợi cái gì. Dương giáo sư ho nhẹ một tiếng, lâm đại sư, chuyện này là chúng ta đắn đo suy nghĩ phía sau mới quyết định, giáo tài can hệ trọng đại, nếu như chỉ ký tên một người, bị ngoại giới biết, chỉ sợ là muốn chuyện tiếu lâm, sẽ nói chúng ta người trong nước vô năng, sáng tác giáo tài chỉ có thể có một người sáng tác, huống hồ ta cũng là đang bảo vệ ngươi, ngươi tuổi còn trẻ, liền sáng tác ra như vậy giáo tài. Nếu như bị không có lòng tốt người biết được, e sợ sau đó mắc không nghèo. Đồng thời, người giáo tài bên trong, có một vài vấn đề bị chúng ta phát hiện, chúng ta cũng đã chỉnh đốn và cải cách, vì lẽ đó còn hy vọng ngươi có thể đồng ý. Đương nhiên, tên ngươi chính là đệ nhất thuần vị, ngươi vẫn là giáo tài cao nhất sáng tác người, đây là sự thật không thể chối cãi. mươi 545, chậm rãi bổi các ngươi chơi. Dương giáo sư lên tiếng xong xuôi. Một vị chuyên gia cười nói nói, Lâm Đại Sư, mọi người đều là người mình. lần này là chúng ta nhận ân tình của ngươi sau đó chúng ta nhất định sẽ còn còn hy vọng cho phần mỏng mặt một vị khác giáo sư cười nói cơ sở giáo tài lưu truyện trăm đời chúng ta đều là tục nhân đều hy vọng lưu truyền xuống chỉ cần ngươi đồng ý sau này sẽ là người mình chỉ cần là ngươi sáng tác giáo tài chúng ta nhất định đại lực mở rộng trên đài chủ tịch dương giáo sư cười nói lâm đại sư ngươi mới học chúng ta vô cùng tán đồng chỉ cần có chúng ta chống đỡ ngươi ở y học giới đem thuận buồm xuôi gió Qua một thời gian ngắn, có một hồi quốc tế y học giao lưu hội, ta có thể để danh để cho ngươi tham gia, cái này cũng là ở trên quốc tế nổi tiếng cơ hội tốt nhất. Nhóm nheo đòi hỏi, chính là muốn để Lâm Phàm đồng ý. Triệu Minh Thanh tức giận cả người run, hắn đã sớm nghe nói những người này rất loạn, vì nghe tên biện pháp gì đều có thể sử dụng đi ra, một ít tuổi còn trẻ, cũng rất có mới học người. Bọn họ thành quả, có rất lớn tỷ lệ bị thế hệ trước cho đánh cáp, nhưng là mình chỉ có thể đem quả đáng nuốt ở trong bụng, nếu như phản kháng. cũng không có đất đặt chân. Bây giờ hắn không nghĩ tới tình huống như thế, dĩ nhiên phát sinh ở chính mình lao sư trên người. Hắn hiểu được, hôm nay nếu như cùng những này giáo sư chuyên gia trở mặt lời, hậu quả khó mà lường được. Lúc này, Dương giáo sư nghi ngờ nhìn về phía Lâm phàm Lâm Đại sư, ngươi đây là đang làm gì? Lâm phàm cầm điện thoại di động, quay về xung quanh toàn lượn một vòng, làm gì? Ngươi xem không rõ à Ta ở ghi hình video. Dương giáo sư sắc mặt có chút khó coi. nhưng vẫn duy trì chấn định lâm đại sư đây là quy củ hy vọng ngươi có thể hiểu lâm phàm đưa điện thoại di động thu cẩn thận trong nháy mắt tại chỗ nổ tung ta hiểu ngươi mất cảm giác hiểu các ngươi những này lao bất tử có muốn hay không điểm bức bách mặt ta vừa bắt đầu còn nghĩ đến đám các ngươi hết sức hữu hảo hóa ra là cái quái gì vậy muốn lừa bịp ta ta nói cho các ngươi biết không thể ta sáng tác giáo tài chính là ta các ngươi đừng nghĩ ký tên minh thanh đi triệu minh thanh lạnh rên một tiếng đê tiện vô liêm sỉ dĩ nhiên muốn mưu đoạt ta lão sư thành quả các ngươi làm đại mộng đây dương giáo sư vẻ mặt không thích nhưng bây giờ hắn không thể để lâm phàm đi thời khắc này ngự khí không khỏi ngưng trọng đứng lên lâm đại sư chờ một chút có lời gì chúng ta có thể nói một chút có chuyện gì đáng nói không có tốt nói ta sẽ nói cho các ngươi muốn ký tên liền nằm mộng xem các ngươi một chút cái này tuổi tác từ sáng đến tối liền biết danh lợi này giáo tài là ta sáng tác với các ngươi không có chút quan hệ nào lâm phàm từ chối nói Đáng ghét, thật sự là quá ghê tởm sớm biết sẽ như vậy, cũng không cần đến, đến rồi. Ngồi ở phía dưới các giáo sư chuyên gia lên tiếng giải vây, Lâm Đại Sư, ngươi xin bức giận, chúng ta có chuyện cố gắng nói. Đúng đấy, ngươi sáng tác giáo tài, có thể được mở rộng đi ra ngoài, cùng đồng ý của chúng ta cũng thoát không khai quan hệ, nếu như không phải chúng ta đồng ý, này giáo tài cũng không có tốt như vậy dễ dàng liền mở rộng đi ra ngoài a Ở đây trong ngành sản xuất, liền phải hiểu những này, Lâm Đại Sư, ngươi có thể hiểu chưa? Lâm Phạm nhìn đối phương, rõ ràng em gái ngươi à, lão tử cái quái gì vậy không hiểu, không mở rộng liền không mở rộng, ta sợ các ngươi cái gì à. Lâm Đại Sư, chúng ta cố gắng nói chuyện với ngươi, ngươi có thể hay không đừng nói thô tục. Không có tố chất, thật sự là quá không có tư cách. Lâm Phạm không vui, ta liền nói thô tục làm sao vậy, ta nói cho các ngươi biết, giáo tài là ta sáng tác, ngươi nếu là dám động, ta không tha cho các ngươi. Dương giáo sư trong lòng đã có đoàn tức giận, này loại tiểu tử vắt mũi chưa sạch. cũng quá không biết tốt xấu, xem ra chính là chưa từng ăn thịt tỏi, chuyện như vậy có thể là một người ăn được đi mà, bất quá bây giờ hắn muốn chậm cùng một hồi, không thể quá mức kịch liệt, bằng không có chuyện gì xảy ra, nhưng là đúng là chê cười. Lâm Đại Sư, hy vọng ngươi có thể bình yên tĩnh một chút, kỳ thực còn có một việc, giáo tài phương diện, ta đã đã tiến hành làm thí điểm nơi làm thí điểm mở rộng, đột nhiên này thu hồi, là không thể nào, các vị ở tại đây đều đem chịu ảnh hưởng, ngươi nên bên trong rõ ràng điểm mấu chốt. Dương giáo sư nói nói, chuyện này chính là tiên trạng hậu tấu, căn bản không có cùng lầm phẳng thương lựa qua, bọn họ đối với giáo tài tiến hành rồi làm thí điểm nơi làm thí điểm mở rộng, đồng thời ký tên bên trong đã tăng thêm 10 vị danh sách, nếu như thu hồi lời, nhưng là thật muốn ra cười hầm. Triệu Minh Thanh vẫn không có nói chuyện, giờ khác này nghe được lời nói này, không khỏi gào thét nói, các ngươi đây chính là thổ phỉ, các ngươi dĩ nhiên làm thí điểm nơi làm thí điểm mở rộng. Hắn rất căm hận loại hành vi này, nhưng không nghĩ đến đám người kia. Tiến hành rồi làm thí điểm nơi làm thí điểm mở rộng, đây chính là nước đã đổ ra, khó có thể thu hồi. Nếu như bị ngoại giới biết, này dư luận nhưng là thật sự khủng khiếp. Giận nói cảnh giới nhất định, chính là bình tĩnh. Lâm phàm hiện tại rất là bình tĩnh, Dương Giáo sư, các ngươi chưa qua quá ta cho phép, liền phổ biến rộng rãi ta giáo tải. Dương Giáo sư có chút lúng túng, Lâm Đại sư, ta biết ngươi rất tức giận, thế nhưng ngươi có điều kiện gì ngươi liền nói, chúng ta có thể thỏa mãn ngươi. Ngươi giáo tài làm thí điểm nơi làm thí điểm mở rộng là chúng ta tất cả mọi người tại chỗ trải qua nhiều lần thảo luận lúc này mới hạ quyết định quyết định hy vọng ngươi có thể tỉnh táo lại chúng ta có thể cho ngươi càng nhiều chỗ tốt hơn bồi thường tỉ như để cho ngươi tiến nhập quốc tế chữa bệnh giáo tài sáng tác hiệp hội hay hoặc là vì ngươi mở toàn quốc y học cuộc tọa đàm ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn danh dương quốc nội chữa bệnh giới được rồi câm miệng cho ta đi ta hôm nay xem các ngươi đều là lao quá mức không với các ngươi đánh Nếu như các ngươi trẻ lại 20, 30 tuổi, hôm nay các ngươi cũng phải nằm. Lâm Phàm không muốn nói nhiều, trực tiếp chuẩn bị rời đi. Thứ độ gì, dĩ nhiên bắt chuyện đều không đánh, không chỉ có muốn ở ký tên càng thêm trên tên của bọn họ, còn cái quái gì vậy làm thí điểm nơi làm thí điểm mở rộng. Vẫn trốn ở sau đài lãnh đạo, một mặt mộng sắc, không nghĩ tới tình huống đã biến thành bộ dáng này. Đây là không có đàm luận xong A. Các ngươi đây là thế nào, ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi làm sao lại cãi vả. Hắn vội vàng từ hậu trường đi ra, nhất định phải đem sự tình đè xuống, không phải vậy này gây ra đi, có thể sẽ không tốt. Dương giáo sư có lấy Lâm Phàm, hướng về lãnh đạo nhẹ nhàng gật đầu, rất ý tứ sáng tỏ, không dễ giải quyết, cần ngươi đến giúp đỡ. Cục giáo dục lãnh đạo cười lên trước, vô Lâm Phàm vai vai, Lâm đại sư, đây là thế nào? Sao lại giận rồi, có chuyện gì không thể cố gắng nói. Lâm Phàm liếc mắt nhìn đối phương, ngươi nên biết là tình huống thế nào đi. Lãnh đạo trầm mặc chốc lát, sau đó gật đầu. Biết, chuyện này, ta cũng không tiện nói thêm cái gì, nhưng là hy vọng Lâm Đại Sư có thể cho ta một phần mỏng mặt, chuyện này coi như là tất cả mọi người nợ ngươi một phần nhân tình, ngươi cũng biết, chuyện này, lời con chưa nói hết. Lâm Phạm trực tiếp xua tay nói, đừng nói những này, ta người này chưa bao giờ cầu người nợ ta, huống hồ ta không làm được sự tình, chỉ bằng bọn họ cũng không làm được, việc này, chúng ta từ từ đi giải quyết. Lãnh đạo vội vàng ngăn cản Lâm Phạm, Lâm Đại Sư. Hà tất đem sự tình làm như vậy cương đây, nếu như thật đem sự tình làm lớn lên, này đối với y học giới thật không có gì hay nơi, những thứ này đều là đức cao vọng trọng giáo sư chuyên gia, đây không phải là đem người đều đắc tội mà, sau đó đối với ngươi cũng không có chỗ tốt, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một hồi, chỉ là ký tên mà thôi. Minh Thanh chúng ta đi. Lâm Phàm cũng không quay đầu lại rời đi. Triệu Minh Thanh nhìn mọi người một chút, sau đó theo sau lưng đồng thời rời đi. Khi người sau khi rời đi, hiện trường người không khỏi nổi giận. Thứ đồ gì, còn thật sự coi chính mình là ai a? Dương giáo sư, hắn sẽ không tới thật sao? Dương giáo sư trong lòng cũng không chắc chắn, bất quá lãnh đạo nhưng là lắp đầu, sẽ không có sự tình, hắn là người thông minh, biết nên làm gì, nếu như thật đem sự tình làm lớn lên, hắn nhưng dù là tất cả mọi người công địch, sau đó muốn ở chỗ này tiếp tục sống, khẳng định là không có khả năng, còn cái kia triệu minh thanh, ta biết gõ một hồi, hắn nên rõ ràng, Mọi người nhất thời thở một hơi, chỉ cần không có chuyện gì là tốt rồi. Bất quá tiểu từ này, cũng quá chết đầu óc, chuyện như, phát hiện vật phẩm lụn, vậy bọn họ làm khá hơn rồi, còn thật không có từng xuất hiện tình huống như thế. Đặc biệt là làm này nghề nghiệp, sẽ không có không thể đồng ý điều kiện, chỉ là có thể hay không thỏa mãn mà thôi. Bên ngoài, Lâm Phàm hiện tại vô cùng khó chịu, tốt tâm tình tốt bị những người này làm hư. Lao sư xin bất giận, cùng những người này bực bội không đáng, hỏng rồi thân thể liền không đáng giá. Lâm Phạm liếc mắt nhìn hội nghị kiến trúc, các ngươi muốn chơi, ta từ từ bồi các ngươi chơi. mươi 546, top mở lại chính là làm. Phố Vân Lý. Trong cửa hàng. Điền thần côn nghi hoặc nhìn hai người, các ngươi làm sao vậy, làm sao một mặt khó chịu, có phải là đã xảy ra chuyện gì? Triệu Minh Thanh không hề trả lời điền thần côn, mà là hướng về Lâm Phạm nói, lão sư, bọn họ thật sự là quá ghê tởm, cái này căn bản là cường đoạt ta. Đoạt cái gì? Điền thần côn nghi hoặc nói. Triệu Minh thanh đoán giận nói, còn có thể là cái gì? Nhất định là lao sư sáng tác giáo tài, đám người kia, nhất định chính là bại hoại, không trải qua đồng ý, cũng không có nửa điểm công hiến, liền muốn ở lao sư sáng tác giáo tài trên thêm vào tên của chính mình, cũng không biết nói bọn họ làm sao có cái mặt này, ta nhìn bọn họ liền không ít làm loại chuyện này. Điền thần côn vừa nghe nhất thời nổ, cợt mờ nở, vô liêm sỉ như vậy. Nô U Lan Vây ở một bên, cũng là tức giận, lâm ca hắn nhọc nhằn khổ sở sáng tác giáo tài. Lại muốn bị người cường đoạt, đây là người khô chuyện xẻ ra mà. Điền thần côn tiếp theo nói, ngươi có thể nhẫn. Lâm phàm tâm tình cũng không thoải mái, nhẫn cái rắm này bầy lao ra hỏa. Nếu không phải là nhìn ở tuổi bọn họ lớn hơn, một quyền xuống có thể đưa bọn họ đánh chết. Ta đã sớm trước tiên giáo huấn bọn họ một trận, việc này người khác có thể chịu, ta cũng sẽ không nhẫn. Hơn nữa nhìn bọn họ hôm nay này thao tác, rất là thông thạo, hiển nhiên không có bất làm. Lên keng. Lúc này, triệu minh thanh điện thoại vang lên. triệu minh thanh vừa nhìn cũng không có sắc mặt tốt lão sư cục giáo dục người điện thoại tới Tiếp, lâm phàm nói nói điện thoại truyền được cái kia đầu liền truyền đến lãnh đạo âm thanh triệu viện trưởng chuyện này các ngươi không nên vọng động ta hiện tại đang đang cho bọn hắn mở hội chuyện này là lỗi của bọn hắn ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý cho lâm đại sư một câu trả lời triệu minh thanh tức giận nói ngươi nói chuyện này bọn họ quá bất quá phần căn bản không đi qua lão sư ta đồng ý liền tự ý ký tên còn làm thí điểm nơi làm thí điểm mở rộng cái này căn bản là đem lão sư ta xem là không khí lãnh đạo ta biết ngươi cùng lao sư ngươi nói để cho hắn yên tâm tâm chuyện này ta nhất định để cho bọn họ cho lời giải thích triệu minh thanh thuyết pháp có thể nhưng là bây giờ bọn họ nhất định phải đem hết thệ làm thí điểm nơi làm thí điểm mở rộng giáo tài thu hồi đồng thời đem ký tên thủ tiêu chuyện này triệu viện trưởng chuyện này đã phát sinh nếu như thu hồi giáo tài lại sẽ ký tên thủ tiêu Đây không phải là nói cho người khác biết xảy ra vấn đề rồi mà. Ngươi cũng biết, những này lao giáo sư cùng chuyên gia là nhất sĩ diện. Ngươi để cho bọn họ như vậy, đây không phải là muốn mạng của bọn họ mà. Ta nhìn ta để cho bọn họ cho Lâm Đại Sư trịnh trọng nói xin lỗi. Lần này coi như xong đi, ta có thể bảo đảm. Sau đó tuyệt đối sẽ không tái xuất chuyện như vậy. Lãnh đạo rất là làm khó dễ nói. Này Lâm Đại Sư làm sao khó khăn như vậy giải quyết đây. Nếu như là những người khác đã sớm thuyết phục, Dù sao coi như giáo tài thự một mình hắn tên, cũng không có cái kia chút lao giáo sư lao chuyên gia thừa nhiều tốt. Đồng thời còn có chỗ tốt nhiều hơn, tỉ như địa vị tăng lên, biên chế càng cao hơn, đây chính là tất cả mọi người đang đeo đuổi. Có thể không có nghĩ tới tên này, dĩ nhiên khó chơi. Triệu Minh thanh con ngươi hơi co rụt lại, có chút không dám tin tưởng, Ngươi cũng đồng ý chuyện này. Điện trong lời nói lãnh đạo, có chút lúng túng, đây không phải là tán đồng chuyện này, mà là đã trở thành quy củ. Lâm Phạm hiện tại không muốn cùng những người này phí lời, treo, nói với bọn họ, chờ sự tình làm lớn đi. Bên đầu điện thoại kia lãnh đạo, nghe được Lâm Phạm thanh âm, Lâm Đại Sư, đường sung động A. Triệu Minh Thanh không có nói thêm cái gì, trực tiếp đem điện thoại đi đời, Lão sư nói muốn cúp điện thoại, vậy thì cúp điện thoại, không cần suy tính. Lão sư, làm sao bây giờ? Triệu Minh Thanh hỏi. Lâm Phạm cười ha ha, bọn họ không phải muốn chơi mà, vậy thì bồi bọn họ chậm rãi chơi, ta ngược lại muốn xem xem. bọn họ có thể làm gì ta lại vẫn muốn cướp ta đồ vật thật sự cho rằng ta dễ ức hiếp đăng nhập log đi tới đem sự tình công bố ra ngoài còn bọn họ phía sau có cái gì chỗ dựa chọc chính mình toàn bộ làm nắm út sấp hôm nay phát sinh một cái buồn nôn trí cực sự tình, ta sáng tác ba vốn trung y giáo tài lại bị người đang ta không biết tình huống ký tên còn làm thí điểm nơi làm thí điểm mở rộng chuyện này cực kỳ ác liệt uy bức lợi dụng cũng không thể để ta cúi đầu đồng thời giáo dục lãnh đạo bỏ mặc không quan tâm Dĩ nhiên nói đây là chuyện rất bình thường, chỉ cần ta đồng ý, sẽ có bồi thường, ta muốn cái dám bồi thường. Hôm nay ta đem này chân tướng nói ra, còn không biết nói có bao nhiêu người tuổi. Trẻ có tài, bị mưu đoạt thành quả. Lâm phàm Đùng Đùng nhấn điện thoại di động giới diện, nói rồi một đại đầy, đồng thời để triệu mình thanh điều tra một chút, ký tên mười vị tên là cái gì, toàn bộ thêm vào. Gửi đi. Nhưng này blog phát đưa sau khi đi ra ngoài. Trong nháy mắt bị dân trên mạng nhóm chú ý. Cơ mơ Lâm Đại Sư phát blog, giống như xảy ra cái gì khủng khiếp tấm màn đen A. Lâm Đại Sư sáng tác trung ý giáo tài, lại bị người ký tên, này cái quái gì vậy cũng quá ghê tầm đi. Dương Giáo Sư, Dương Liên Hoa, đây không phải là thế hệ trước chuyên gia mà, ta trước đây thấy qua một vốn liên quan với trung ý thư tịch, chính là hắn sáng tác A. Ta đi, này còn biết xấu hổ hay không, vẫn còn có này loại thao tác. Lâm Đại Sư lại buộc tấm màn đen, hơn nữa lần ăn này còn phát sinh trên người tự mình. triệu minh thanh nghi hoặc nói lão sư này blog phát ra ngoài hữu dụng không lâm Phàm cười cợt làm sao không dùng hiện tại nhưng là hệ thống thời đại đây là tin tức lan truyền biện pháp nhanh nhất triệu trung dương nói lâm ca ta cũng tới chuyển đi chuyện này nhất định phải làm lớn phòng họp một đám người vẫn không có ly khai đều đang thương thảo chuyện này có thể trong chớp mắt một tên chuyên gia kinh ngạc thốt lên một tiếng các ngươi mau nhìn lọ, tiểu tử kia điên rồi tình huống thế nào Mọi người không biết chuyện gì xảy ra, có thể đăng nhập blog thời điểm, nhưng là một mặt không biết gì hơn. Cái tên này muốn làm gì? Hắn dĩ nhiên đem chuyện này bỏ vào Internet, hắn là muốn để cho chúng ta thân bại danh liệt sao. Dương giáo, phát hiện vật phẩm lụn, sư làm sao bây giờ? liền ngay cả lãnh đạo đều bị điểm danh tiến vào. Cục giáo dục lãnh đạo nhìn thấy tin tức này thời điểm, cũng là xương sở, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, nhất thời dít gào nói, hắn làm sao dám? Dương giáo sư sắc mặt lúc trắng lúc xanh. phản phất cũng là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, sau đó nhìn về phía lãnh đạo, hiện tại chúng ta nên làm gì. Lãnh đạo mau mau cho Triệu Minh Thanh gọi điện thoại, nhưng là điện thoại đô đô hai tiếng, liền bị ngọm rồi. Nay Triệu Minh Thanh đến cùng muốn làm gì, liền điện thoại của ta cũng dám đi đời. Dương giáo sư vẻ mặt nghiêm túc, đừng nóng đổi, chuyện này chỉ là một mình hắn nói như vậy, người khác liền nhất định tin tưởng sao. Chúng ta đối với hắn giáo tài tiến hành rồi chỉnh đốn và cải cách, Chẳng lẽ thử trên tên chúng ta còn có thể có vấn đề gì không được? Đúng, đúng, Dương giáo sư nói đúng. Chúng ta liền làm như thế, chúng ta bây giờ lập tức phát ra tiếng rõ, lấy năng lực của chúng ta, tuyệt đối có thể mang chân áp xuống. Tiểu tử này quá không biết tốt xấu, sẽ không biết nói cái này sẽ mang đến nhiều ảnh hưởng lớn sao. Hừ, thời khắc này, trên internet nhấc lên gió tanh mưa máu, chuyện này trong nháy mắt bốc lửa. Tốc độ nhanh chóng, để người không ứng phó kịp. Chương 547 Lòng ta đây có chút phát buồn phiền. Triệu Minh Thanh nói, lão sư, đối phương đã cho ta tới bốn điện thoại. Lâm Phạm lạnh rên một tiếng, bây giờ hối hận cũng không kịp. Trên Internet quảng đại quần chúng nhóm thảo luận đứng lên. Này thật hay giả a, những người này như thế đáng ghét. Ta đã sớm nói, quốc gia chúng ta có mấy người hát vô cùng, cậy ra lên mặt, nhìn thấy thứ tốt đều muốn tố một cước, đều muốn chiếm chút danh tiếng. Lâm Đại Sư sáng tác giáo tài sự tình, quan thời gian trước chúng ta liền biết rồi. không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có này vừa ra ồ oh, này mặt trên có một lão chuyên gia không phải chúng ta người nơi này mà sáng tác không ít giáo tài các ngươi nói có thể hay không cũng là dùng biện pháp như thế ở trên mặt ký tên cái kia chút lao chuyên gia cùng lao giáo sư thế nào còn không có phát ra tiếng chẳng lẽ là bị lâm đại sư cho chơi đùa choáng váng không được bọn họ sẽ không cho rằng lâm đại sư sẽ nuốt giận vào bụng đi ta nghĩ bọn họ hiện tại nhất định là trợn tròn mắt lâm phạm vẫn chú ý trên internet tình huống Tuy nói hiện tại gió êm sóng lặng, vẫn chưa có người nào đi ra, thế nhưng những người này nói vậy đang đang nghĩ biện pháp giải quyết. Ngày mai, sáng sớm, cái kia chút không có động tính lao các chuyên gia đột nhiên đi ra. Dương giáo sư blog, ký tên thuộc về bình thường, Lâm Đại sư sáng tác giáo tài là chúng ta hơn 10 vị lao giáo sư cùng nhau xét duyệt, bên trong có 10 vị giáo sư phát hiện một vài chỗ không quá thỏa, tiến hành rồi tăng giảm, đối với giáo tài cải biến trọng đại, Thử trên tên, cũng là bình thường sự tình. Chỉ là Lâm Đại Sư cũng không cho là như vậy, chúng ta cảm giác đáng tiếc à, để Lâm Đại Sư đối với chúng ta sinh ra hiểu lầm, chúng ta cảm giác sâu sắc xin lỗi. Vương Giáo Sư Blog, giáo tài nội dung rất tốt, chúng ta hơn 10 vị giáo sư, mấy ngày nghiên cứu, phát hiện kỳ bên trong tồn đang vấn đề, cuối cùng cộng đồng sửa chữa, thật không nghĩ đến để Lâm Đại Sư lầm cho là chúng ta cướp giật hắn thành quả lao động, này chỉ do hiểu lầm, hy vọng Lâm Đại Sư có thể lý giải, đây thật ra là chuyện rất bình thường. Sau đó. Lục tục lại có không ít giáo sư đứng ra nói chuyện, đương nhiên đều là chống đỡ dương giáo sư bọn họ. Mà có ngôn luận so sánh kịch liệt, đều là đang phê bình lâm phạm. Trương giáo sư, thật sự là đáng tiếc a, nguyên vốn nhìn thấy này giáo tài nội dung thời điểm, cũng đã kinh động như gặp thiên nhân, đáng tiếc không nghĩ tới, nhưng là như thế coi trọng danh lợi, chúng ta một bầy lao giáo sư tân tân khổ khổ xét duyệt, đến cuối cùng lại vẫn muốn trên lưng này loại đeo danh, đau lòng, thật sự là đau lòng à. mà cùng những này lao giáo sư quan hệ tương đối khá người, cũng đứng ra chống đỡ, đồng thời đối với lâm Phàm được để bày tỏ ghét cay ghét đắng. Này lâm đại sư cũng quá không ra gì đi, nhân ra lão các giáo sư tân tân khổ khổ xét duyệt, đồng thời còn đem sai lầm bỏ, này vốn là người ta một phần công lao, ký tên hết sức bình thường a Thất vọng, thật sự là thất vọng, không nghĩ tới thần ý cũng là như thế coi trọng danh lợi. Ma các, các ngươi đều cái quái gì vậy ngu ngốc? lao gia hỏa này chính là muốn chiếm lấy lâm đại sư thành quả. còn chết không biết xấu hổ đi ra bán thảm, thật là ác tâm đi. Chống đỡ lao các giáo sư, khinh bị cái này lâm đại sư. Các ngươi như thế không phân tốt xấu thật sự được không? Thời khắc này, trên internet bình luận chia làm hai cái thái độ bình thường, có người chống đỡ lâm phàm, có người chống đỡ cái kia chút lao các giáo sư, dĩ nhiên đem tình huống trò quay lại. Người sống một đời, dựa cả vào biểu diễn kỹ xảo. Phố văn Lý. Nô Ú Lan một mặt tức giận, những người này cũng quá đáng ghét đi, quả thực mở mắt nói mò. Điền thần côn trong mày, không dễ làm à, những thứ này đều là lao giáo sư, ở trong xã hội địa vị không thấp, lần này một, phát hiện vật phẩm lụn, cứ duy trì như vậy là được một bầy e sợ nguy hiểm, ngươi làm sao lại không có chút nào lo lắng đây. Lâm Phàm ha ha nở nụ cười, lo lắng cái gì, lúc này mới ở đâu, ta còn phải cáo bọn họ đâu. Lúc này, Lâm Phàm cho Vương Minh Dương gọi điện thoại đi qua, hắn đối pháp quy tắc tình huống này không quá hiểu, để Vương Minh Dương phái người lại đây giúp mình, lao ra hỏa này. Một cái đều không buông tha, cũng không cầu bọn họ bồi thường cái gì, tiểu yêu cầu bọn họ nói xin lỗi ta. Vương Minh Dương biết chuyện này thời điểm đã sớm nổ, này bầy lao đầu dám bắt nạt huynh đệ của chính mình, đây không phải là muốn làm giám mà, ai sợ ai à. Nào đó phòng họp. Dương giáo sư bọn họ nở nụ cười, sự tình xảy ra khả năng chuyển biến tốt. Ha ha, tiểu tử này lại vẫn muốn đấu với chúng ta, cũng không biết nói hắn có cái gì sức mạnh. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chúng ta có thể ký tên đã là cho đủ mặt mũi, hắn dĩ nhiên không biết tốt xấu. Ở chữa bệnh giới, y thuật cao minh đều không quan trọng, mẫu chốt vẫn sẽ không biết làm người. Này ngược lại là, coi như y thuật của ngươi cao minh lại có thể thế nào, tình huống như thế cũng không ít. 20 năm trước cái kia tên gì ngoại khoa thánh thủ gia hỏa là của ai? Trần Nho Nhã? Đúng, đúng, chính là cái kia Trần Nho Nhã, không biết phân biệt, bây giờ đang ở làm sao. Việc này ta cũng quên mất, còn giống như là dương giáo sư xử lý chứ. Dương giáo sư cười cận, cái gì gọi là xử lý, đó là đi hương Trấn, đưa hắn sắp xếp đến hương Trấn bệnh viện, vẫn không có cất nhắc lên, hiện tại nên về hưu, chỉ có một nho nhỏ biên chế mà thôi, lấy chút hơi mỏng dưỡng lao vàng mà thôi. Ha ha, việc này ta nhớ được, hãy cùng hôm nay tiểu tử này giống như lúc, không theo chúng ta đồng lưu, nhất định phải tẩu quang minh đại nói, hối hận cả đời a. Bất quá cái kia chút hương chấn người ngược lại là phải cảm giác cảm ơn chúng ta a, đem một tên thầy thuốc tốt cho bọn họ đưa qua. Điều này cũng đúng, bất quá cảm kích nhiều hơn nữa có ích lợi gì. Bọn họ chia làm Nam Bắc hai phái, đồng lưu rất nhiều người, nhưng cũng không có thiếu không muốn với bọn hắn đồng lưu, cái kia sau cùng kết cục chính là bị đánh ép. Một ít có chút mới học người, sáng tác thư tịch, đi qua bọn họ tay khảo hạch thời điểm, chính là không thông quá, ngược lại không muốn ngươi thông qua, là có thể tìm ra một ngàn cái lý do. Vì xã hội hài hòa, không thể dùng thử. Cùng sách khác tương đồng nội dung nhiều lắm, lấy làm gương nhiều lắm, không đáng mở rộng. người muốn bao nhiêu lý do liền có bao nhiêu lý do các phóng viên đi tới phố vân lý chuyện này ảnh hưởng khá lớn tuy rằng chỉ qua một ngày nhưng chuyện này quan hệ đến lâm đại sư các phóng viên có thể không đến mà. bất quá gần nhất lâm đại sư tin tức hơi nhiều à, này mới ra ngục liền lại chơi đùa xảy ra chuyện thật đúng là không an phận chủ a Điền thần côn liếc mắt nhìn các phóng viên đến rồi lâm phàm nhìn thấy các phóng viên khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười chờ các ngươi rất lâu rồi các phóng viên tràn vào đi vào Lâm Đại Sư, xin hỏi ngươi sáng tác giáo tài bị lao các giáo sư ký tên là tình huống thế nào? Chuyện này là có thật hay không? Vẫn là ở lẫn lộn giáo tài. Lâm Đại Sư, xin hỏi. Vấn đề một tên tiếp theo một tên. Lâm Phạm xua tay, sau đó lấy điện thoại di động ra, các vị phóng viên các đồng chí, các ngươi xem xong cái video này, liền biết chân tướng, ta cũng liền không cần nói nhiều. Các phóng viên nhìn về phía điện thoại di động, không biết là cái gì video. Vẽ mặt bắt đầu. Dương giáo sư ngồi ở trên đài chủ tịch, Lâm đại sư, chuyện này là chúng ta đắn đo suy nghĩ phía sau mới quyết định. Tranh này mặt chính là Dương giáo sư vừa bắt đầu nói chuyện với Lâm Phạm video, thế nhưng Lâm Phạm sáng tỏ nói cho bọn họ biết, chính mình tại quay video, nhưng là không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên không để ý, cũng không biết là bọn họ tâm lớn, còn là cái gì. Bất quá vừa vặn, có chứng cứ này, tùy các ngươi bật đát. Lần này ta là cáo địch rồi. Bên trong phòng họp, Dương giáo sư trầm mặc chốc lát. Ta làm sao luôn cảm giác, ta thật giống quên mất một chuyện. Mọi người mê man, chuyện gì? Dương giáo sư lắc đầu, trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra được, nhưng trong lòng phát buồn phiền. mươi 548, mọi người muốn bảo thủ bí mật này a Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, các phóng viên xem xong video sau, sắc mặt không biết gì hơn, bọn họ không có nghĩ tới những thứ này, lao giáo sư dĩ nhiên thật sự như vậy vô liêm sỉ. Lớn lối như thế, đều nói được, cọ rửa tam quan. Lâm Phạm vô cùng đau đớn nói. các ngươi nhìn những này lao chuyên gia đã là trong mắt không coi vương pháp là gì rồi nguyên bản ngã thì không muốn đem video này công bố ra cho bọn họ hướng về ta cơ hội giải thích thật không nghĩ đến những này lao giáo sư xoay tay thành mây lật tay thành mưa đổi trắng thay đen cứu tụ tập đồng liêu đối với ta công kích ta ai không nói càng nói càng là thương tâm a giáo dục đáng thương a vô số ngóng trông y học học sinh nhưng là những người này tăng lên danh vọng hòn đá tảng vị phóng viên này đồng chí Ngươi nói đáng thương không đáng thương. Lâm Phàm cầm lấy một vị phóng viên nói. Người phóng viên kia sững sở, sắc mặt phát sinh biến hóa, đáng thương, đáng trách. Còn lại các phóng viên cũng là ứng với cùng. Không nghĩ tới chân tướng của sự tình dĩ nhiên là như vậy. Vưởng chúng ta tin tưởng những này lao giáo sư, lại không nghĩ rằng bọn họ thân cư yếu vị, đùa bỡn quân yêu, hiện tại cũng chèn ép đến Lâm Đại Sư trên đầu. Lâm Đại Sư vì là cái kia chút học sinh làm ra bao nhiêu công hiến, không nghĩ tới này trí khôn kết tinh. còn muốn bị những người này cho cướp đoạt qua đi nhất định phải lộ ra ánh sáng những thứ này đúng chỉ có lộ ra ánh sáng mới có thể gây nên coi trọng còn dân chúng một cái sáng sủa cắn khôn Điên thần côn lắc đầu thở dài cảm giác sâu sắc đau lòng các ngươi nhìn lâm đại sư có phải là gầy rất nhiều một tháng trước vì sáng tác này ba vốn cơ sở dạy học đây chính là mất ăn mất ngủ không dám khinh thường ta có lúc cũng nhắc nhở hắn để hắn không muốn khổ cực như vậy có thể là các ngươi biết hắn nói thế nào sao chúng phóng viên ánh mắt di chuyển tức thời đến điền thần côn trên người nói thế nào điền thần côn kính để nói hắn nói những này giáo tại nhưng là vì là quốc gia chúng ta bồi dưỡng một đời mới trung ý tài năng không thể có một chút sai lầm nhất định phải thập toàn thập mỹ vì lẽ đó ở sáng tác ba bản giáo tại khoảng thời gian này thể trọng nghiêm trọng giảm xuống có lúc còn xảy ra hiện ngất trạng thái chúng ta nhìn đều là lòng có không đành lòng a vây xem thương gia các lão bản sao có thể không biết thần côn động tác võ thuật cũng đều mồm năng miệng mới nói Đúng đấy, những này chúng ta đều thấy ở trong mắt. Cậu chủ nhỏ thật sự quá chuyên nghiệp, có lúc buổi tối đều không thể ngủ, hắn nói không thể kéo dài quá lâu, nếu không sẽ làm lỡ bọn học sinh học tập. Các ngươi nói, cái kia chút lao các chuyên gia làm như vậy, không phải để cho chúng ta cậu chủ nhỏ thất vọng mà. Hiện tại trên internet tình huống các ngươi cũng không phải không biết, hoàn toàn chính là quần công mà lên, đem chúng ta cậu chủ nhỏ để không ngẩng nổi đầu A. Bọn họ lấy thế hệ phân ép người, thật sự là lao nhi không tuân theo A. Lâm Phạm trận mắt hốc mồm nhìn mọi người, ngưu, câu chuyện này đều có thể biên đi ra. Nhưng vẫn là đứng ra nói, được rồi, được rồi, đoàn người đừng nói nữa, những thứ này đều là ta phải làm, hiện ở xảy ra chuyện như vậy, ta chỉ hy vọng cho mình đòi lại một cái công đạo, ta cũng không cầu cái gì, để cho bọn họ nói xin lỗi ta là tốt rồi. Các phóng viên nhìn về phía Lâm Phàm, Lâm Đại Sư, ngươi quá giá trị cho chúng ta kính nghệ. Yên tâm đi, chuyện này chúng ta nhất định như thực chất bản tin. Video này có thể phát cho ta nhóm sao? Lâm Đại Sư vì là xã hội làm bao nhiêu chuyện tốt, chữa bệnh từ thiện càng là cứu chữa bao nhiêu người, bây giờ làm bọn học sinh sáng tác giáo tài, lại vẫn chịu đến chuyện như vậy, nếu như không vì là Lâm Đại Sư rỗi trương chính nghĩa, ta người phóng viên này ngành nghề cũng là làm không công. Đúng, chúng ta đã biết thật tình, bây giờ suy nghĩ một chút những người đó sắc mặt, thật sự là quá ghê tởm. Lâm Phạm làm khó dễ nói, tướng này video phát cho các ngươi e sợ không hay lắm chứ? Cái kia chút lão các chuyên gia cũng là vì lúc sẽ làm ra đóng góp, không có thể khiến người ta khí tiết tuổi già khó giữ được a Các phóng viên bội phục Không có nghĩ đến lúc này, Lâm Đại Sư còn vì những người kia suy nghĩ, lương tâm của bọn hắn đều bị chó ăn không thành. Lâm Đại Sư ngươi đem video phát cho ta nhóm, nếu như bọn họ xin lỗi, video này chúng ta bảo đảm không phát ra ngoài. Đúng, Lâm Đại Sư ngươi có thể khoan lượng, chúng ta không thể chịu được a ngươi là chúng ta thượng hải tin tức nhân vật tiêu điểm. Mỗi một lần ngươi đều là chính nghĩa đại biểu, chúng ta làm sao có thể nhìn ngươi bị những người này bôi đen. Các phóng viên như yêu cầu này, Lâm Phạm cũng không có đạo lý cự tuyệt, cuối cùng gật đầu nói, vậy cũng tốt, bất quá các ngươi muốn bảo thủ tốt bí mật này, nếu như video đi ra, nhưng là thật sự không xong, ta sợ cái kia chút lao các giáo sư trái tim không chịu được à, dù sao tuổi tắc cũng lớn. Các phóng viên lần thứ hai cảm thán, không có nghĩ tới cái này thời điểm còn vì những người kia suy nghĩ, Lâm Đại Sư ngươi yên tâm đi. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, chúng ta là sẽ không công bố. Vậy thì tốt. Lâm Phàm nội tâm nở nụ cười, chuyện này căn bản không có bất kỳ khó xử, liền để cho bọn họ vui sướng ngày đi. Các phóng viên rời đi. Lâm Phàm cười ha ha, chơi điện thoại di động, cái kia chút lao các giáo sư vẫn công kích chính mình. Hắn đã thả, muốn để các phóng viên bảo vệ tin tức lớn không công bố, ngươi cái quái gì vậy là đang nói đùa đi. Điền thần côn cười nói, thế nào? 606. Lâm Phạm giơ ngón tay cái lên. 6. Điền thần côn dương dương tự đắc nói, đó là khẳng định, liền này động tác võ thuật, ta đều chơi chán, bất quá những lao già kia đích sắc có chút đáng ghét, ngươi người trẻ tuổi không thể xuất thủ, để ta ra tay thế nào. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, ngươi hay là thôi đi, ngươi nếu như một quyển xuống, đem người ta đánh ra nao rung động, ta còn phải đi ngục giam nhìn ngươi. Điền thần côn gật đầu, điều này cũng đúng, vì ngươi ngồi tù, còn thật không đáng, nếu như là lời của mỹ nữ. ta điển mẫu người ngược lại là có thể suy nghĩ một chút ta lúc này một chiếc màu đỏ xe thể thao ngừng ở cửa lâm phàm nhìn lại nhưng nhìn thấy người xuống thời gian nhưng là hơi xương sở rùi rùi con mắt phảng phất nhìn lầm rồi ta đi cái tên này làm gì chứ chỉ thấy cường cường ca đạp giày cao gót nguyên nay đã rất cao giờ khác này cao hơn trên mặt hơi thi đồ trang sức trang nhã lau son môi một mặt nụ cười đi tới nô ú lan nhìn người tới nhất thời nở nụ cười liêu nhứ sao ngươi lại tới đây ta tới mang ngươi đi ra ngoài hóng gió một chút thuận tiện tìm một cái thần y liêu nhứ cười điền thần côn nhìn liễu nhứ ánh mắt kinh ngạc thật là đẹp tiểu mội mội a bất quá khí chàng này có chút cường hãn để người không dám tới gần lâm phàm quái dị nhìn cường cường ca cái tên này chẳng lẽ bị cái gì kích thích không được bất quá nhưng là chuyện tốt ta càng ngày càng giống nữ nhân không đúng đối phương vốn là nữ nhân nô Ú lan cười lâm ca ngươi ngồi tù thời điểm Nàng liền đến tiệm chúng ta bên trong tìm ngươi, muốn muốn tìm ngươi xem bệnh, Liêu Nhứ có thể là chị em tốt của ta, ngươi nhất định phải cho nhân ra xem trọng A. Lâm Phàm bây giờ còn đoán không ra này cường cường ca là muốn làm gì, bất quá luôn cảm giác cái tên này có chút bất an lòng tốt. Liêu Nhứ cười yếu ớt một tiếng, thần y, ta có chuyện nói cho ngươi, đến trong xe. Được. Lâm Phạm gật đầu, hắn ngược lại muốn xem xem con mụ này đến cùng muốn làm cái gì. Bên trong xe. Lâm Phàm trực tiếp mở miệng, cường cường ca. Ngươi đây là ý gì? Cường Cường ca nở nụ cười, ta hiện tại không gọi Cường Cường ca, có thể gọi ta Liêu Nhứ, còn ta đây có ý gì? Chính ngươi còn không rõ ràng lắm. Lâm Phạm rất bất đắc dĩ, tình huống của ta ngươi cũng thấy đấy, ta ngồi tù một tháng, nơi nào có thời gian cho ngươi nghiên cứu phương thuốc ca, bất quá lại cho ta thời gian một tháng, nên là được rồi. Liêu Nhứ xua tay, này ngược lại không cần, ta cảm giác ta hiện tại rất tốt, đúng rồi, Ú Lan là ngươi nhân viên cửa hàng công phu đi, ta nghĩ dẫn nàng đi. nàng theo không được lời còn chưa nói hết lâm phạm liền trực tiếp cắt rước sau đó quái dị nhìn liêu như nói cái tên nhà ngươi không sẽ là ghi hả ta muốn đào ta người đi ngươi nói ngươi hiện tại không phải là rất tốt sao nhiều đẹp đẽ đẹ à hà tất còn cùng ta phân cao thấp đây không bằng mau mau về giang ninh đi liêu như nở nụ cười lâm thần y ta nhưng là thăm dò rõ ràng ngươi ngươi người này nói không quá đáng tin bất quá thật đúng là kỳ quái ưu lan xinh đẹp như vậy cô nương ngươi đều không có hứng thú Không biết ngươi có cái kia, không thích nữ nhân. Ta có thích hay không nữ nhân cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi cứ nói đi, ngươi đến cùng muốn kiểu gì? Lâm Phàm nhíu mày, con mụ này quá điên cuồng, cũng không biết nói muốn làm gì. Liêu Nhứ cười rất vui vẻ, thật giống nhìn thấy Lâm Phàm ăn quả đắng, tâm tình cũng rất thoải mái, sau đó cân nhắc nói, ngươi vừa nói ta đẹp đẽ, vậy ngươi cho là ta đẹp bao nhiêu? Lâm Phàm xua tay, xin nhờ, ngươi đừng suy nghĩ, ta liền tùy tiện nói một chút, ngươi còn tưởng thật? Ngươi sao như thế tự yêu mình đây? Ta cho ngươi biết, ngươi thật sự rất xấu, xấu đến ta cũng không dám nhìn thẳng. Liêu nhứ ha ha thịt cười ra không cười, ngươi vớt lương tâm của ngươi, nhìn có đau hay không? Lâm Phạm sờ soạn một hồi lương tâm, không đau, không có chút nào đau, nó còn khen ta vẫn yêu thích nói thật. Cút! Liêu nhứ nói. Ha ha! Lâm Phạm trực tiếp xuống xe, sau đó đi tới trong cửa hàng. Liêu nhứ hướng về ngô Ú Lan gọi nói, Ú Lan ngươi tới đây một chút. Lâm Phàm nơi nào có thể để con mụ này thực hiện được, trực tiếp gọi nói, Uy Lan, ta đã nói với ngươi chuyện. Nô Ú Lan hướng về Liễu Như gật gật đầu, sau đó đi tới Lâm Phàm trước mặt, Lâm Ca, chuyện gì? Lâm Phàm chỉ vào Liễu Như nói, vừa người kia nói muốn dẫn ngươi đi Giang Ninh. A, nô Ú Lan sững sở, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, Lâm Ca, vậy ngươi trả lời như thế nào? Lâm Phàm cười, ta còn có thể trả lời thế nào, ta khẳng định nói, ngươi là người của ta. Phải chờ ở ta trong cửa hàng, để bản thân nàng trở lại, ngươi cho là thế nào. Nô Ú Lan nghe lời này một cái, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, mười ngón đan sen, âm thanh rất yếu. Lâm ca, ngươi nói tốt đột nhiên, ta đều không có chuẩn bị sẵn sàng đây. Sau đó dơ lên đầu, rất là nghiêm túc nói, bất quá lâm ca ngươi yên tâm, ta sẽ không ly khai phố vân lý. Lâm Phạm rất là vui mừng gật đầu, ân, không sai, cũng không ngủng ta bạch thương ngươi lâu như vậy, đi nói cho nàng biết, làm cho nàng hết hẳn ý nghĩ này đi. Ân, Nô u Lan điểm đầu, sau đó hướng về xe bên kia chạy đi. Lâm Phàm nhìn Liễu nhứ, gương mặt ha ha, muốn mang đi ta người, nằm mộng ban ngày đâu đi, ta người là dễ dàng như vậy mang đi mà. Vậy ta còn ở đó hay không phố vân lý lan lộn? Cũng không biết nói ngô Ú Lan nói với Liễu nhứ cái gì, Liễu nhứ lái xe rời đi, mà ở lúc rời đi, còn hướng về Lâm Phạm giơ ngón tay giữa lên. Mặt đối với như vậy chảo phúng, Lâm Phàm sao có thể nhẫn, trực tiếp giống nói, đàn bà túi Có gan đừng đi, ta không phải để ngươi chờ coi. Tiếng thắng xe chuyển đến. Liêu Như từ bên trong xe bước xuống, dựa vào ở, phát hiện vật phẩm lụn, trước cửa xe, làm sao vậy? Có cái gì để ta đẹp mắt? Lâm Phàm trợn tròn mắt, cợt mở nở, con mụ này không theo động tác võ thuật xuất bài. Liêu Như cười, Lâm thần y chúng ta không nội, có nhiều thời gian gặp mặt, nha, đúng rồi, gần nhất ta muốn mở một nhà chi nhánh, ta nhìn này Thượng Hải liền rất tốt, đã quyết định ở đây mở chi nhánh. toa thuốc sự tỉnh không đổi ngươi chậm rãi nghiên cứu một tháng không được liền một năm một năm không được liền mười năm ta chờ được nói xong lời này phía sau trực tiếp lái xe ly khai đệp chương năm trăm chúng ta đã sớm các loại không nhịn được lý luận lao các giáo sư tâm tình không tệ trên internet bọn họ đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối cái gì đó thần y tiểu tử không đỡ nổi một đòn sức mạnh của một người lớn bao nhiêu dưới cái nhìn của bọn họ tựu như cùng bụi trần một loại mà thôi Một mình hắn lấy cái gì cùng, phát hiện vật phẩm lụn, hai người bọn họ phe phái tranh đấu, quả thực lấy trứng trọi đá, không đỡ nổi một đòn. Tâm tình mọi người không sai. Bất quá Dương giáo sư nhưng là lo lắng, nội tâm buồn phiền hốt hoảng, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Một vị chuyên gia cười nói, Dương giáo sư ngươi làm sao? Đang suy nghĩ chuyện gì đây? Dương giáo sư lắc đầu, không biết, chính là cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng nhất thời không nghĩ tới đứng lên. Ha, có thể có cái gì không đúng. Tiểu tử kia còn có thể lận ngày không được dương giáo sư ngươi xem một chút này trên nét bình luận, hoàn toàn chính là nghiêng về một phía, bất quá tiểu tử kia còn có chút fans, dĩ nhiên thẳng đến giúp hắn nói chuyện, bất quá so với trên internet vạn vạn dân trên mạng, cái kia điểm fans lại tính là cái gì? Hiện tại náo cũng náo băng, này giáo tài nói thế nào? Còn có thể nói thế nào? Khẳng định tiếp tục mở rộng, hắn bây giờ bị chúng ta bôi xấu danh tiếng, thế nhưng chúng ta cũng không thể quá hẹp hỏi, nên làm cái gì thì làm cái đó? mở rộng đến hết thể học viện, hơn nữa ta đã cùng mấy người nói xong rồi, mở rộng đến một cái nào đó học viện thời điểm, đắc tướng tên của người này chữ, đơn độc lấy ra nói một chút. Ha ha, chiêu này đủ hay. Ồ, oh, tiểu tử này thật giống đột nhiên an phân không ít, xem ra là sợ. Bất quá chỉ là như vậy còn không được, được thêm một cây đuốc mới được. Dương giáo sư ngồi một mình ở nơi đó, chính mình có phải là có chuyện gì hay không quên mất? tòa soạn báo. Các phóng viên đều trở về. Chủ biên tin tức lớn. thật sự ra tin tức lớn tin mới gì cái kia chút lao giáo sư là cố ý hãm hại lâm đại sư nơi này có video làm chứng chủ biên xem xong video sắc mặt biến hóa rất lớn những người này cũng quá ghê tởm nguyên bản ngã nhóm phóng viên đổi trắng thay đen liền rất lợi hại không nghĩ tới bọn họ lợi hại như vậy không được lâm đại sư bất kể nói thế nào cũng là chúng ta thượng hải kiêu ngạo nhất định phải đem video này phát ra ngoài cái này không được đó Lâm Đại Sư nói nếu như cái kia chút lao giáo sư nói xin lỗi liền không phát ra, dù sao video này phát ra ngoài, ảnh hưởng sẽ rất lớn. Chủ biên trầm mặc chốc lát, cho ta quan tâm trên Internet tình huống, chỉ cần có một tên giáo sư đi ra lại phun Lâm Đại Sư, lập tức phát ra ngoài, dùng lớn nhất bản mặt, mỗi cái cử nói mở rộng. Rõ ràng. Chuyện như vậy ở mỗi cái tòa soạn báo đều có phát sinh. Thượng Hải Đệ nhất Trung ý học viện. Triệu Minh Thanh Thở phì Phò ở trong phòng làm việc. Học viện chủ nhiệm tiến vào, viện trưởng, đây là cục giáo dục vừa hạ đạt văn kiện, để cho chúng ta tiến hành giáo tài mở rộng. Triệu Minh Thanh hiện tại rất là khó chịu, liếc nhìn trước mặt nhất tài liệu giảng dạy mới, cái khác đều rất tốt, chính là này ký tên bên trong danh sách, để hắn rất là khó chịu, mở rộng có thể, cho ta đem nơi này tên ngoại trừ lâm phạm, toàn bộ đã trừ. Chủ nhiệm lo lắng nói, cái này có chút không hay lắm chứ, đây là cục giáo dục tuyên bố xuống, ta quản hắn cục giáo dục vẫn là dạy bắc cục, ta là nơi này viện trưởng. Ta quyết định, lấy về, đem ký tên sửa chữa qua đi, đẩy nữa rộng rãi. Triệu Minh Thanh nói nói. Chủ nhiệm gật đầu, được rồi, viện trưởng đều lên tiếng, cũng chỉ có thể như vậy. Trên Internet, Lâm Đại Sư tại sao vẫn chưa ra nói chuyện A? Đúng đấy, trải qua thời gian dài như vậy, những này lao đầu cũng quá ghê tởm. E sợ Lâm Đại Sư muốn nhận túng. Nói láo. Lâm Đại Sư nếu như nhận túng, ta sống nuốt chính mình. Đây không phải là nói láo. Các ngươi cũng không nhìn một chút những này lao giáo sư là ai, giao thiệp rộng bao nhiêu, cơ vốn bao trùm toàn bộ ngành nghề, hiện tại không có mấy người dám đứng ra giúp lâm đại sư nói chuyện. Hắn không phải gia nhập Trung y hiệp hội mà, cái kia Trung y hiệp hội người làm sao không ra giúp lâm đại sư nói chuyện. Các ngươi hiểu cái gì, tất cả mọi người nhận thức, ngươi để người ta làm sao giúp, trợ giúp lâm đại sư mà đắc tội với bằng hữu, trợ giúp bằng hữu mà đắc tội với lâm đại sư, vì lẽ đó biện pháp tốt nhất chính là mặc không lên tiếng, cho rằng không biết này mới là tốt nhất. Mẹ kiếp, thân ta là Lâm Đại sư, 12 đại thiên vương người hái mộ trung thành, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Ta đã ở lao ra hỏa này block phía dưới, văng mấy trăm cái. Ta hiện tại cần gấp đi phun. Tình huống bây giờ rất là hỗn loạn, thật là nhiều người cũng không biết nói cụ thể là chuyện gì xảy ra. Bất quá cũng may Lâm Phàm được đi qua mấy chuyện phía sau, đối với Lâm Phàm rất là tín nhiệm. Toàn bộ chung một chiến tuyến, bất quá hệ thống dân trên mạng nhiều như thế, bọn họ chút người này đếm cũng không đủ nhân ra phun. Dù sao Lâm Đại sư chỉ có một người, mà quyền uy nhân sĩ bên kia quan hệ thật sự là quá rộng, trực tiếp nghiền ép mà tới. Hiện tại trên Internet trên căn bản chính là nghiêng về một phía. Phố Văn Lý Lâm Phàm thông điện thoại, mẹ, không có chuyện gì, đều là chuyện nhỏ. Này sao có thể còn là chuyện nhỏ a? Cha ngươi tất cả nói, cái kia chút đều là chuyên gia giáo sư, ngươi làm sao theo người ta chuyên gia giáo sư ồn nào? Lâm Mẫu lo lắng nói, Lâm Phàm, không có gì. Chính là ngươi nhi tử ta sáng tác giáo tài, bọn họ muốn ký tên, ta không có đồng ý, hãy cùng ta làm chứ. Có ý gì a? Đây là ngươi sáng tác, bọn họ vì sao ký tên? Lâm Mẫu nghi ngờ. Lâm Phàm cười ha ha nói, bọn họ muốn gia tăng danh vọng chứ. Cái gì? Đám người kia dĩ nhiên muốn nắm con ta công lao, nhi tử, ngươi yên tâm, ta và cha ngươi là người kiên cường hậu thuẫn, không phải sợ bọn họ, bất quá không muốn lại phạm pháp. Lâm Mẫu nói, biết rồi, yên tâm đi. Lâm Phạm bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ chính mình ở trong lòng bọn họ, liền là ưa thích làm trái pháp luật chuyện người mà. Sau đó, Lâm Phạm mở ra blog, này vừa nhìn còn thật khủng khiếp. Này bầy lao các chuyên gia lại đang phun mình, bất quá có kiến thức người chính là có kiến thức người, nói chuyện chính là không giống nhau, mặc dù không có công khai chửi mình, thế nhưng này ý tứ trong đó đó là lại sáng tỏ bất quá, chính là mình không đúng, thuộc về mưu mô, quá coi trọng danh lợi trở chút. Hơn nữa chuyện này còn càng ngày càng nghiêm trọng. Có không ít đại lao đi ra chỉ trích lâm phạm. Chỉ có y thuật, cũng không y đức, không xứng làm nghề y. Lời này liền có chút nghiêm trọng, bất quá lâm phạm cũng là ha ha, đám người kia, liền để cho các ngươi trước tiên phun phún, đợi lát nữa có chào các ngươi chịu. Tòa soạn báo. Chủ biên, chúng ta có phải hay không nên ra ánh sáng, đám người kia thật sự là quá càng rỡ, không lấy ra chút nhìn chừng cơ đến thì không được. ân đến lúc rồi, lâm đại sư không phải nói mà, xin lỗi liền kết thúc. Không xin lỗi liền lộ ra ánh sáng. Một nhà lại một gia tòa soạn báo bắt đầu hành động. Bọn họ đã sớm các loại không nhịn được, trong tay cầm lấy trọng đại như thế chứng cứ, lại không thể lộ ra ánh sáng. Đây không phải là muốn cái mạng nhỏ của bọn họ mà. Nhưng bây giờ những chuyên gia này giáo sư thật sự là quá phối hợp, một cả ngày đều ở trên internet giận phun, nhưng là để cho bọn họ chờ đến cơ hội. Chỉ cần video này lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, vậy coi như thật sự khủng khiếp, đặc biệt là có chủ biên còn cho rằng không đủ. Trực tiếp tự mình cử bút bắt đầu viết văn, chuẩn bị đến một trận đại. năm 550, toàn bộ trấn kinh rồi. Ngày mai, sáng sớm, đối với tất cả mọi người tới nói, lại là mới một ngày bắt đầu, nhưng là đối với có mấy người tới nói, nhưng là một loại bi kịch. Thượng Hải một cái nào đó hàng đầu khách sạn. thùng thùng, tiếng gõ cửa ở lầu nói bên trong nổ vang mà lên. Dương giáo sư, mở cửa nhanh, xảy ra chuyện lớn, thật sự xảy ra chuyện lớn. một tên tuổi tác hơn 40 chuyên gia, một mặt háo sắc, phảng phất xảy ra đại sự gì, mà ở phía sau cũng không có thiếu chuyên gia, bọn họ hay cùng tựa như thấy quỷ, phảng phất không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. làm sao vậy? trong phòng truyền đến một nói thanh âm khàn khàn, nữ khí có chút không vui, này sáng sớm đã bị đánh quấy nhiễu, ai sẽ khai tâm? Dương giáo sư mở cửa, nhìn thấy phía ngoài đồng liêu, sắc mặt hơi đổi, xảy ra vấn đề rồi không được. đúng đấy, xảy ra chuyện lớn, chúng ta vào nhà nói. Trong phòng, Dương giáo sư nghe nói lời này phía sau, sắc mặt tái nhợt cái gì? Bây giờ nên làm gì? Video này ở Internet đã lưu truyền ra, nếu như còn không nghĩ biện pháp, chúng ta những người này dành tiếng e sợ thật muốn hỏng. Hắn làm sao dám làm như thế? Hắn có biết không hậu quả của làm như vậy là cái gì? Đột nhiên, Dương giáo sư đột nhiên phản ứng lại, một mặt hối hận vẻ, ai nha, video này chính là khi đó vỗ, lúc đó ta đã phát hiện, nhưng không có để ở trong lòng. Không nghĩ tới cuối cùng nhưng thành vì chúng ta vừa đòi mạng, mau mau liên hệ hắn, để hắn rút về video, không thể đang chạy truyền xuống. Đến không nội, video này ở sáng sớm 6 giờ thời điểm liền đi ra, hơn nữa còn là nhiều truyền thông hào tuyên bố, đã ở blog trên hình có thành tựu. Vậy làm sao bây giờ, video này chính các ngươi đều thấy, nếu như còn không nghĩ biện pháp, nhưng là thật sự xảy ra đại sự. Không phải thật muốn, mà là đã xảy ra chuyện lớn. Thùng thùng. Cửa một mở. Cục giáo dục lãnh đạo tức giận hướng về hướng về, sắc mặt tâm trầm, các ngươi đây rốt cuộc là muốn làm cái gì, internet cái kia video là chuyện gì xảy ra, các ngươi mất hết mặt mũi không liên quan, ta lại sẽ đến xui xẻo. Hắn là cục giáo dục lãnh đạo, tuy rằng hắn không có ở video bên trong nói chuyện, thế nhưng cái này cùng hắn là thoát không khai quan hệ, nếu như cha đến, hắn cũng không có quả ngon để ăn. Xung quanh một ít tuổi nhỏ hơn một chút, không dám lên tiếng, chỉ là không nghĩ tới tiểu tử này còn thật sự dám. Đây là muốn để cho bọn họ khí tiết tuổi già khó giữ được, từ nay về sau thành vì người khác chuyện cười. Hiện tại thời đại khác nhau, đã không phải là 20-30 năm thời điểm. Khi đó hệ thống không phát đạt, đùa bớn những này còn chưa phải là vỗ tay trong đó, để cho ngươi kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Nhưng bây giờ hệ thống phát triển lợi hại như vậy, dù cho một chuyện nhỏ, nếu như lên tin tức, đó cũng đều là tin tức lớn A. Càng không cần phải nói bây giờ loại chuyện như vậy. Bọn họ thân phận địa vị không thấp. Người bình thường hay là không biết bọn hắn, thế nhưng ở cố định trong ngành sản xuất, bọn họ chính là người dẫn đầu, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, còn không bị người cười đến rụng răng, đồng thời danh dự sạch không, thành vì là trò cười của người khác. Dương giáo sư trầm mặc chốc lát, đi, đi phố vân lý, tìm tên kia, hỏi một chút hắn đến cùng muốn thế nào. Cũng chỉ có thể như vậy. Chuyện này nếu như đang chạy truyền xuống, chỉ sợ sẽ là đã xảy ra là không thể ngăn cản, chỉ có thể mau chóng giải quyết. giáo dục lãnh đạo gấp nổi trận lôi đỉnh, ta bất kể các ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải đem chuyện này giải quyết, Triệu Minh Thanh là học sinh của hắn, hiện tại ta cho Triệu Minh Thanh điện thoại, để hắn lập tức ngăn lại lao sư hắn hành vi. Trên Internet, quảng đại dân trên mạng nhóm trận mắt ngọt mồm một mặt mộng sắc, này truyền mặt tới cũng quá nhanh đi. Cơ MN nở, nguyên lai like chúng ta vẫn luôn bị gạt, ma cắt ta, mà không đừng đắn. ta nhìn tuổi bọn họ lớn hơn, đứng ở tại bọn hắn bên này. không nghĩ tới bọn họ mới là kẻ đáng ghét nhất. Mẹ kiếp, lao ra hỏa này cũng thật là ác tâm đi, cái này căn bản là mưu đoạt người ta lao động trái cây a Ha ha, cái kia chút giận phun lâm đại sư người hiện tại đi đâu rồi. Mời các ngươi tiếp tục đi ra phun, phun thắng coi như ta thua. Thật thiệt thòi này lão đầu nói thành lời được, còn cái quái gì vậy bảo vệ, này là bảo vệ ai đó. Muốn cướp trắng trận liền nói, còn nói dễ nghe như vậy. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng à. Này dương giáo sư hay là chúng ta quê nhà bên này đức cao vọng trọng đại sư đây, trường học của chúng ta danh dự trên tường còn có hình của hắn, không nghĩ tới nhưng là này loại người. Nhân gia nhọc nhằn khổ sở sáng tác giáo tài dựa vào cái gì muốn để cho bọn họ ký tên A. Đây chính là một ổ dán chuột. Danh sách đã đi ra, 10 vị ký tên danh sách, các đại đám bạn trên mạng tự nhìn xem, có hay không nhận thức. Cơ mơ ở đây mặt có học viện chúng ta danh dự viện trưởng A. Này bê bối có thể đại phát. Hiện tại toàn quốc khiếp sợ, không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy. Bất quá rất nhanh, tẩy địa đảng xuất hiện. Dương giáo sư là chúng ta ở đây đức cao vọng trọng người, hơn nữa tính khí rất tốt, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Trên tổ tiết, Nam Lông vừa kể sát, không thể nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa ngươi cũng không cần giặt sạch, những khác thủy quân ta đã tìm xong rồi. Ở chân tướng trước mặt, tất cả ngưu quỷ xà thần đều đem không còn tồn tại nữa. Thượng Hải Đệ nhất Trung ý học viện. Trong phòng làm việc, Triệu Minh Thanh cười lớn. Chân tướng rốt cuộc đã tới, loại tâm tình này khó có thể dùng lời nói để diễn tả, muốn hãm hại chính mình lao sư đồ vật, các ngươi không phải đang nằm mơ sao. Lenkeng Điện báo biểu hiện, cục giáo dục lãnh đạo Tiếp thông điện thoại, bên đầu, phát hiện vật phẩm lụn, điện thoại kia ngựa khí, nặng nghề hết sức. Triệu viên trưởng, chuyện này chấm dứt ở đây, ngươi nên khuyên nhủ lao sư ngươi, chuyện này nếu như làm lớn, đối với người nào cũng không tốt, ngươi nên rõ ràng. Triệu Minh Thanh cười lạnh, ngượng ngùng Đây là ta lão sư sự tình, ta chỉ là khác học sinh, ta không làm chủ được. Lãnh đạo, triệu viện trưởng ngươi đây là ý gì? Ngươi nhất định phải nhìn sự tình làm lớn không được ngươi này viện trưởng có còn muốn hay không làm. Không nể mặt mũi liền không đáng sợ nữa. Triệu Minh Thanh cười ha ha, ta cảm giác ngươi là cả nghị quá rồi. Ta triệu Minh Thanh mặc dù chỉ là một cái viện trưởng, nhưng không phải là quả hứng nún Ngươi muốn rút lui ta viện trưởng chức vị, e sợ lấy của cá nhân ngươi quyền lợi, còn có chút không thể. Bất quá lãnh đạo nếu như thật muốn rút lui ta trước vị, ta ngược lại là có thể chính mình chủ động xin nghỉ, mọi việc quấn quanh người, ta cũng muốn thanh tĩnh thanh tĩnh, tốt nghiên cứu kỹ chú y. Điện thoại cái kia đầu, lãnh đạo trầm mặc, sau đó ngự khí hòa hóa lại, triệu viện trưởng, ta không phải ý này, ta cũng là nhất thời bất tình đầu, Ngươi nhìn hiện tại tình huống này đã rất khó kết thúc, nếu như tiếp tục náo loạn đối với người nào cũng không tốt, Huống hồ cái kia chút lão các giáo sư, tuổi tác cũng lớn, sao có thể chịu được loại kích thích này. Nếu như thật xảy ra chuyện gì, nhưng là khủng khiếp Hắn mặc dù là lãnh đạo, nhưng Triệu Minh Thanh nhưng là Trung ý học viện viện trưởng, quan chức tuy rằng không có há lớn, nhưng giao thiệp có thể không nhất định so với hắn thấp. Hắn thật muốn nắm Triệu Minh Thanh khai đao, e sợ còn thật sẽ có không ít người không đồng ý, càng không cần phải nói Triệu Minh Thanh nhi tử, địa vị cũng không thấp. Triệu Minh Thanh cười, chuyện này ta không giúp được người, cũng không thể giúp, lao sư ta sự tình, ta có thể tả hữu không được, ngươi cũng tìm luận người, treo. Cũng không đợi đối phương nói cái gì, Triệu Minh Thanh trực tiếp cúp điện thoại, ánh mắt bên trong ý cười giạt rào. Hiện tại xảy ra vấn đề rồi, thấy hối hận. Đáng tiếc, chậm. mươi 551, xem như ngươi lợi hại. Phố Vân Lý. Lâm phàm nhàn nhã tự đắc, nhìn ngoài cửa, không khỏi cười nói, đợi lát nữa nên có người tới, bất quá các ngươi đừng quá để ý. Điền thần côn sai biệt nói, ai tới? Ngươi làm sao biết nói sẽ có người tới? Lâm phàm nở nụ cười, nếu như bọn họ không đến. Này tâm thật đúng là quá, chỉ là không nghĩ tới video này đi ra như thế không thể chờ đợi. Điền thần côn minh bạch, khó chịu nói, đợi lát nữa đám người kia nếu như lại đây, không có băng ghế, cũng không có nước trà, liền để cho bọn họ đứng cạnh. Nô Ú Lan gật đầu đồng ý, đúng là như thế, liền không nên cho sắc mặt tốt. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một bầy lao các chuyên gia đến rồi. Khi lão các chuyên gia đứng ở cửa, nhìn về phía trong cửa hàng thời điểm, có người trên mặt có chút tức giận. Nhưng tình huống bây giờ không đến lượt bọn họ giả vờ cun, sự tình làm đại phát, lại theo đối phương phân cao thấp, thật không phải là cử chỉ sáng suốt. Trước khi tới, Dương giáo sư liền đã làm tốt chuẩn bị, trên mặt lộ ra ý cười, Lâm đại sư, chúng ta không ngợi mà tới, còn xin không nên phiền lòng. Lâm phàm liếc xéo một chút, há, có chuyện gì cứ nói đi, ta và các ngươi cũng không phải quá thuộc, các ngươi tới không đến cùng ta không quan hệ nhiều lắm. Lời này đối với tất cả mọi người tới nói, thật sự là quá không tôn trọng bọn họ. Bất kể nói thế nào, bọn họ tại hành nghiệp bên trong cũng là người dẫn đầu, địa vị cao thượng, xoay tay thành mây, lật tay thành mưa, cũng không phải việc khó, có thể tiểu tử này, cũng quá không nể mặt mũi. Dương giáo sư lung tung cười, sau khi vào nhà, nhìn thấy băng ghế một bên, muốn chuyển tới dưới trướng, cố gắng cùng lâm đại sư tán gẫu một chút. Nhưng ngay khi Dương giáo sư chuẩn bị chuyển băng ghế thời điểm, điền thần côn một cước đập vào trên cái băng, ánh mắt không hề liếc mắt nhìn, trực tiếp đem các loại người xem là không khí. này lung túng một màn để dương giáo sư không biết nói cái gì lâm phàm cười yếu ớt một tiếng mình không phải là đại độ người chính mình thù rất dai một loại có cựu oán tuyệt đối sẽ không cho sắc mặt tốt nhìn tuy rằng đối với phương niên linh lớn hơn nhưng là cựu nhân liền là cựu nhân dù sao bọn họ cũng không thấy chính mình nhỏ tuổi mà nhân nhượng chính mình lâm phàm nâng trung trà lên hơi hơi cà khẩu dương giáo sư ngươi có chuyện cứ nói ta rất bận phía sau một vị hơi hơi vua của tuổi trẻ chuyên gia sắc mặt khó coi Lâm Đại Sư, đây là Dương Giáo Sư, ngươi liền không cho mặt mũi như vậy. Lâm Phạm dơ lên đầu, sờ sờ mặt, mặt mũi là mình tránh, bất quá nếu như vẫn cho là chính mình có một nét mặt gián ua, là có thể hãm hại ta, có thể thì không đúng, có chuyện cứ nói, không có chuyện gì đi nhanh lên, ta thật sự rất bận, không có thời gian với các ngươi mù hao tổn. Dương Giáo Sư xua tay, để cho bọn họ đừng nói chuyện, sau đó nhìn về phía Lâm Phạm, Lâm Đại Sư, ngươi thật muốn đem sự tình náo động đến không thể tách rời ra sao. Lâm Phạm xua tay, các ngươi chớ suy nghĩ lung tung, ta chưa bao giờ gây sự, việc này là chính các ngươi náo động đến, quan ta cái gì? Ta hiện tại nhưng là người bị hại, ta sáng tác thư tịch, không nói tiếng nào đã bị các ngươi ký tên, các ngươi hiện tại ngược lại tốt, biểu hiện như là ta chỉnh các ngươi tựa như. Dương giáo sư trầm mặc không nói, vừa muốn lúc nói chuyện, một thanh âm cắt đứt suy tư của hắn. Một cái tên béo chạy như bay đến, "Lâm thúc thúc, ta muốn báo cáo." Lâm Phạm nhìn thấy tên béo, nhất thời vui a, "Thường tiểu bản" Ngươi lại muốn báo cáo cái gì? Thương tiểu bàn trên y phục có chút cho bụi, giờ khác này gặp phải bắt đùi, không khỏi hoa nước nói, Trương Tiểu Huy hắn sao bài tập, ta đi nói cho hắn biết ba ba, nhưng là Trương Tiểu Huy nhưng đánh ta, ta đánh không lại hắn. Lâm Phạm nợ nụ cười, đúng là cùng thường tiểu bàn hắn huyên, hoàn toàn đem dương giáo sư bọn họ đám người kia không để ý, căn bản không có để ở trong lòng. Dương giáo sư người bên kia cũng lên, có người gian dạy nói, tiểu bàn tử, đi sang một bên, đại nhân nói sự tình. đừng tham gia trò vui. Thương Tiểu Ban nhìn người kia, nhất thời lộ ra một mặt ghét bỏ vẻ. Ta biết các ngươi, các ngươi chính là muốn cướp Lâm Thúc Thúc thành quả người xấu. Các ngươi những này người lớn, thật sự là một chút không biết thẹn thùng, không phải là của các ngươi đồ vật, các ngươi liền không nên nắm. Người tiểu tử này, Thương Tiểu Ban nhìn thấy người này muốn dạy dỗ chính mình, lập tức trốn sau lưng Lâm Thúc Thúc. Lâm Phàm khó chịu nói, làm gì? Các ngươi muốn làm cái gì? Muốn bắt nạt ta phố Vân Lý người đúng hay không? Dương giáo sư trừng mắt một cái người kia, sau đó nói, Lâm Đại Sư, không nên tức giận, hiểu lầm, hiểu lầm, chúng ta còn là nói nói bây giờ sự tình đi. Được, vậy thì nói một chút bây giờ sự tình, vị này chuyên gia là ai tới, hướng ta ra tên béo hô cái gì, bao nhiêu người, còn bắt nạt đứa nhỏ, xin lỗi, nhất định phải xin lỗi, không xin lỗi việc này cũng đừng hàn huyên, nên làm cái gì thì làm cái đó. Lâm Phạm khó chịu nói, ha ha, thương tiểu bàn cười, một mặt đắc ý. Muốn bắt nạt ta, cũng không nhìn một chút ta lâm thúc thúc là ai. Dương giáo sư nơi nào đồng ý ở loại chuyện nhỏ này trên hao tổn nữa, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Sau đó mệnh lệnh nói, vội vàng xin lỗi. Người kia nhìn tên béo, cuối cùng hết cách rồi, chỉ có thể nói xin lỗi. Lâm phàm để tên béo sang một góc chơi, hiện tại hắn muốn nhìn một chút những người này đến cùng muốn làm sao nói. Lâm Đại Sư, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện đi, video đã ở trên internet truyền ra, đối với chúng ta ảnh hưởng rất lớn. Chuyện này là chúng ta cân nhắc bất chu chưa cùng ngươi sớm thương lượng là nguyên nhân của chúng ta, vì lẽ đó hy vọng Lâm Đại Sư bỏ qua cho. A, Lâm Phạm nợ nụ cười, Dương Giáo Sư, các ngươi thật đúng là thú vị, chuyện bây giờ một phát không thể thu, liền muốn để ta chớ để ý, sớm đã làm gì, ta có thể nói cho các ngươi, ta người này mềm không được cứng không xong, chỉ nhận thái độ của các ngươi, các ngươi bây giờ đang ở mỏng manh trên, từng cái từng cái nói xin lỗi ta, thừa nhận chuyện này là các ngươi sai rồi. Ta có thể tha thứ các người, còn trên nét video ta không thể ra sức. người muốn vì chính mình lời đã nói ra phụ trách, đường. nhiên ta cũng không ép các người, muốn tiếp tục náo xuống, vậy cứ tiếp tục. Dương giáo sư, xin lỗi có thể, nhưng video nhất định phải cắt bỏ. Ngươi nhìn khả năng này à? Những thứ này đều là các phóng viên chính mình phát ra ngoài, ta chính là một người bình thường, ngươi nhiều lắm để mắt ta, mới đã cho ta có thể có khả năng này, để cho người khác đem video cho thủ tiêu. Hiện tại ta không với các ngươi thảo luận những này, gọi xin lỗi, ta không truy cứu trách nhiệm của các ngươi. Lâm Phàm nói nói. Dương giáo sư sắc mặt ngưng trọng, nếu như nói xin lỗi, vậy thì thừa nhận là bọn họ sai rồi, hơn nữa bọn họ nhiều người như vậy, hướng về một người trẻ tuổi xin lỗi, sau đó còn hôn không lan lộn Người phía sau nhỏ giọng thảo luận, xin lỗi là không có khả năng, bọn họ không thể thả xuống mặt mũi này. Dương giáo sư nói, Lâm Đại sư, ta biết ngươi là Trung ý hiệp hội người, Ta và các ngươi hiệp hội Chu Thanh Tuyển rất quen thuộc, hy vọng ngươi có thể cho một phần mỏng mặt, hơn nữa nếu như để Chu Thanh Tuyển biết, như ngươi vậy làm khó dễ chúng ta, e sợ cũng không hay lắm chứ, đối với tiền đồ của ngươi ảnh hưởng hẳn là rất đại đi. Lâm Phàm quái e dị nhìn Dương Giáo sư, đúng rồi, ta liền hỏi các ngươi một chuyện, các ngươi tới tìm ta trước, có hay không nghe qua chi tiết của ta. Dương Giáo sư ngây ngẩn cả người, không biết hắn đây là ý gì, hỏi thăm nội tình, cái này có gì tốt hỏi thăm. Lâm Phạm trực tiếp đưa điện thoại di động lấy ra, đến, Chu Thanh Tuyền điện thoại ta có, ta tới đánh, chỉ cần hắn nói một câu, ta Chu Thanh Tuyền đứng ở ngươi Dương Giáo Sư bên này, ta Lâm Phạm không nói hai lời, xóa bỏ, gọi thông điện thoại, Miễn Cẩm, Lâm Đại Sư, Lâm Phạm nhìn Dương Giáo Sư đi, Dương Giáo Sư nhìn Lâm Phạm, sau đó nhìn điện thoại, lão Chu, là ta lão Dương, ta bây giờ đang ở Lâm Đại Sư bên này, ngươi giúp ta nói một chút, chuyện này đối với chúng ta ảnh hưởng rất lớn, hắn lên tiếng. Chỉ cần ngươi lão Chu nói ngươi đứng ở ta nơi này một bên, việc này thì thôi. Việc này, cách xa ở thủ đô lão Chu, nhận được điện thoại này cũng đã bối rối, đây là muốn để hắn đắc tội Lâm đại sư a, Lâm đại sư ý tứ, hắn sao có thể nghe không hiểu. Trong trước mắt, điện thoại cái kia đầu có chút gấp thúc. A, không xong, tim ta bệnh phạm vào, a. A. U cục. Âm thanh bận. Hiện tại mọi người một mặt không biết gì hơn, Dương giáo sư cũng là trợn tròn mắt, chuyện này Lâm phàm đưa điện thoại di động thu hồi, được rồi, nói tiếp vừa nói sự tình, ta vẫn là câu nói kia, lập tức phát blog xin lỗi, ta không truy cứu các ngươi trách nhiệm, không phải vậy chúng ta tòa án gặp. Còn có, ta lâm phàm người này, có cựu toán tất báo, có ân nhất định còn, các ngươi bấy ta như vậy, đi tới tòa án ngày ấy, ta không đem bọn ngươi từng cái từng cái bôi xấu, tên ta viết ngược lại, cơ hội chỉ có một lần, liền nhìn chính các ngươi lựa chọn thế nào, không nói, nói chuyện với các ngươi quả thực lãng phí thời gian. ta còn phải đi viện mồ côi lâm phàm đứng dậy chuẩn bị ly khai chuyện này không cần đàm luận nói nhiều hơn nữa cũng là lãng phí thời gian dương giáo sư nhìn lâm phàm ngươi còn trẻ ngươi thật muốn tận tuyệt như vậy lâm phàm nở nụ cười ta chân trần không sợ măng dày quên nói cho các người, trung ý là ta nghề phụ ta nghề chính là bán bánh cầm tay ta không có gì lo sợ các ngươi muốn đuổi ra khỏi liền đuổi ra khỏi ta sợ các ngươi cầu a dương giáo sư bọn họ còn thật chưa từng gặp qua như vậy vô lại người Không sợ trời không sợ đất, đưa bọn họ triệt để đắc tội, cũng đừng nghĩ ở đây ngành nghề tiếp tục sống, có thể là đối phương căn bản không sợ hãi bọn họ, này thì khó rồi. Xin lỗi liền như vậy xong việc, nếu như lên tòa án, chỉ sợ cũng không đơn giản. Việc này e sợ thật muốn làm cho toàn dân đều biết. Đến lúc đó, nhưng là thật sự danh dự sẽ không. Được xin lỗi. Dương giáo sư cân nhắc luôn mãi, cuối cùng đã quyết định. Lâm phàng một mặt ý cười, trực tiếp ra ngoài, vậy được, sớm một chút ở blockchain xin lỗi. nhất định phải chỉ mặt gọi tên xin lỗi không phải vậy ta có thể không phải toán thiếu một cái cũng không được cứ như vậy đi sau đó tốt nhất đừng thấy ta cũng lười với các ngươi những người này gặp mặt mọi người nhìn dương giáo sư thật phải nói xin lỗi dương giáo sư thở dài một tiếng vậy các ngươi nói còn có thể có biện pháp gì thật muốn đến lúc đó hối hận cũng không kịp bất quá đối với dương giáo sư tới nói hắn đã quyết định nhất định phải đuổi ra khỏi người này triệt triệt để để đuổi ra khỏi để hắn vĩnh viễn không thể đứng dậy bất quá chuyện này đối với lâm phàm tới nói căn bản cũng không phải là chuyện này tùy tiện đuổi ra khỏi ngược lại cùng chính mình có quan hệ a chính mình nghề chính nhưng là bánh cầm tay gần nhất thanh khiết nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đây đang tìm kỳ ngộ đây làm sao có thời giờ cùng đám người kia cho hết thời gian phá thiên hoang làm người sợ hãi than dương giáo sư ta ở đây hướng về lâm đại sư thâm biểu hay náy đối với ngươi tạo thành quái nhiễu ta ở đây xin lỗi cách cách cách cách nội dung viết không ít Có Dương giáo sư dẫn đầu, còn lại tuy nói trong lòng không cam lòng, nhưng cũng hết cách rồi, ai làm cho đối phương chính là chết cắn không tha, hoàn toàn không ý kỵ bọn họ. Vương chuyên gia. Trương chuyên gia. Dân trên, phát hiện vật phẩm lụn, mạng nhóm thấy cảnh này, nhất thời nở nụ cười, thích nghe ngóng a. Lâm Phàm nhìn thấy blog, cũng trả lời. Các ngươi đã nói xin lỗi, việc này ta cũng là không truy cứu, các ngươi đều là lao chuyên gia lao giáo sư, ta ở đây nói với các ngươi một câu, làm người phải dựa vào chính mình. Không nên tùy tiện ở không phải là của mình trong tác phẩm ký tên, học tập cho giỏi, viết ra một vốn tác phẩm của mình mới là chân thực, chỉnh chút ai môn tả nói cũng không dùng. Phốc. Dân trên mạng nhóm thấy được, cũng không nhịn được nợ nụ cười, này lâm đại sư cũng quá trâu bò. Mà dương giáo sư bọn họ nhìn thấy lúc này phục, sắc mặt nhưng là thay đổi cực kỳ khó coi, bọn họ hôm nay thân phận cùng địa vị, lại bị một tiểu tử chưa giáo máu đầu dạy dỗ, mặt mũi này mặt ở đâu. Nhưng tất cả chỉ có thể nhịn. Xem như ngươi lợi hại. mươi 552, cho các ngươi sau này tính toán. Dương giáo sư trở lại khách sạn phía sau, trong lòng khối đá kia đầu vẫn không có thả xuống. Chuyện này, xin lỗi so với không xin lỗi muốn tốt rất nhiều, nhưng là trên internet video vẫn không thể tiêu trừ. Nhưng nếu như không xin lỗi, đối phương thật sự tố cáo tòa án, nhưng là không còn đơn giản như vậy. Đến lúc đó e sợ thật ra đại sự. Dương giáo sư, chúng ta sự tình cứ như vậy kết thúc. Có người hỏi, nhưng hắn trong lòng không phục Hai người bọn họ phe phái, liên hợp lại, dĩ nhiên làm bất quá một người trẻ tuổi, nói ra chỉ sợ muốn để người cười đến rụng răng. Kết thúc. Dương giáo sư lắc đầu cười, không có, còn rất xa không có kết thúc, hiện tại chỉ là làm cho đối phương nhà ra, chờ chúng ta nhưng là dư luận, còn có điều tra, chuyện này làm một không được, e sợ còn thật có người thân bại danh liệt. Cho tới là ai, chuyện này. Dương giáo sư cũng không nói gì toàn bộ, nhưng tất cả mọi người run như cây sấy, chuyện này đích sắc rất nghiêm trọng. Nếu như không có đâm đến Internet, hay là không có chuyện lớn ấn gì, nhưng bây giờ nói gì cũng đã trưởng. Video bên trong phát ngôn nhân là Dương giáo sư, nếu như cũng bị điều tra, thủ đương kỳ trùng chính là Dương giáo sư, mà bọn họ những này tôm tép nhỏ bé, hẳn là sẽ không gây nên coi trọng đi. Cục giáo dục Đang trong phòng làm việc bên trong làm việc lãnh đạo, đột nhiên thấy có người xông vào trong phòng, vừa muốn mở miệng, có thể nhìn người tới thời điểm, cổ họng dường như bị bóp lấy giống như vậy, không phát ra được thanh âm nào. Mời đi theo chúng ta một chuyến. Hắn không có nghĩ đến thân mình vì là lãnh đạo, dĩ nhiên sẽ đối với việc này được mời đi uống trà. Trên Internet, quảng đại dân trên mạng nhóm vui mừng không nớt, đặc biệt là lâm Phàm người ái mộ trung thành nhóm, càng là mừng rỡ không thôi. Ha ha, những lao giả này, rốt cục biết nói xin lỗi. Vừa nhận được tin tức, cục giáo dục lãnh đạo bị mời đi uống trà. Cơ mờ nở, đây thật là kinh người, bất quá làm cho gọn gàng vào. Những này lao đầu vì sao không có bị xin mời đi uống trà. Đừng nóng nổi, sự tình cũng phải cần chậm rãi phát triển, những này lao chuyên gia lão giáo sư cũng không chống đỡ được bao lâu. Bây giờ sự tình đi ra, đã từng không ít bị hãm hại qua người đứng dậy. Ta muốn báo cáo, ta đã từng soạn viết qua thư tịch, bị bọn họ mạnh mẽ ký tên. Sự tình nhất ba hữu nhất ba đi ra, ở ngươi quyền thế mạnh mẽ thời điểm, không ai dám mạo đầu, nhưng bây giờ trên internet gió nổi mây vần, ở tự thân khó bảo toàn thời điểm, cái kia chút đã từng bị hãm hại quá người, quyết định đứng ra phản kháng. một sóng gió rập dồn có chính bọn họ chịu mà lâm phàm đã không thèm để ý chuyện này những người này cuối cùng sẽ biến thành hình dáng gì đã không cần để ý ngược lại khẳng định không có quả ngon để ăn nam sơn nhi đồng viện mồ côi khi lâm phàm đến lúc tới phát hiện nhiều hơn không ít người xa lạ mà những người xa lạ này đều ở đầy khuôn đồ lâm phàm nhìn thấy hoàng viện trưởng ở cái kia chỉ huy lên trước hỏi nói hoàng viện trưởng làm cái gì vậy đây hoàng viện trưởng cười nói lâm đại sư Thiện khoản không phải đã đến mà, ta xin mời một chút người lại đây, đem trong viện mồ côi một ít phương tiện mang đi, đem địa phương không hạ xuống, sau đó xin mời công ty lắp đặt thiết bị, đem địa phương từng dàn cách đứng lên, ăn chia phòng học, đến tiếp sau công phu làm so, phát hiện vật phẩm lụn, sánh nhiều, bất quá nên trước tiên để bọn nhỏ vùi đầu vào học tập bên trong. Lâm phàm gật đầu, đúng là cảm giác rất tốt, dự toán có thêm bao nhiêu. Hoàng viện trưởng lấy quyển sổ ra, so với chúng ta dự đoán nhiều hơn rất nhiều. Có sắp tới 10 triệu thêm ra đến. Lâm Đại Sư, ngươi nhìn một ngàn này vạn nên xử lý như thế nào? Lâm Phạm biết này thiện khoản nhất định sẽ thêm ra rất nhiều, nhưng tuyệt đối sẽ không tư tàng hoặc là chiếm làm của mình. Những thứ này đều là dân trên mạng nhóm thiện khoản. Chính mình cũng không có quyền lợi tư tàng. Hoàng viện trưởng các ngươi đường tương đối nhiều, tìm một tin tưởng được, đem này dư thừa cũng đi, vùi đầu vào những khác nhi đồng viện mồ côi trong đó. Bất qua yêu cầu duy nhất chính là tác dụng nhất định phải trong suốt, ngươi khổ cực một chút. Theo dõi một hồi tiền tác, dụng, sau đó công bố ở chúng ta Nam Sơn Nhi Đồng Viện Mồ Côi quan Internet, để hết thể quên tiền người có thể biết tiền của bọn họ dùng đi nơi nào. Hoàng viện trưởng trên mặt nụ cười châm biếm càng ngày càng rõ ràng, Lâm Đại Sư, ngươi thật sự rất có thiện tâm, ta thay những khác viện mồ côi nhóm cảm tạ ngươi. Lâm Phàm cười xua tay, không cần cảm tạ. nếu ta tiếp thủ Nhi Đồng Viện Mồ Côi, đương nhiên phải vì là bọn nhỏ phụ trách, hơn nữa sau đó chúng ta cũng không thể dựa vào người khác quên tặng đã tới sống. Cần dựa vào bọn nhỏ hai tay của chính mình, đến sáng tạo ra tài sản thuộc về mình. Hoàng viện trưởng nghi ngờ, bọn nhỏ nhỏ như vậy, bọn họ làm sao kiếm tiền. Lâm phàm cười nói, không phải biết hội hòa mà, thiên phú của bọn họ cũng không tệ, ta cố gắng bồi dưỡng bọn họ. Sau đó tranh này cũng có thể lấy ra được, tuy rằng bán không được bao nhiêu tiền, nhưng là tay làm hàm nhai Bồi dưỡng bọn nhỏ năng lực động thủ, từ nhỏ bồi dưỡng, để bọn nhỏ ở bồi dưỡng hưng thú bên trong, cũng có thể nuôi sống chính mình, không phải là rất tốt sao. Mục tiêu của hắn rất rộng lớn, đó chính là hết mình có khả năng, đem bọn nhỏ từ từ bồi dưỡng ra, nếu như sau đó không cẩn thận, bồi dưỡng được một bầy lợi hại hải tử, vậy thật không dám tưởng tượng A. Hoàng viện trưởng đúng là không có lâm phạm nghĩ tới nhiều như vậy, đối với biện pháp như thế, nàng hết sức xem trọng, để bọn nhỏ tay làm hàm nhai, này thật sự rất tốt. Nơi này là nhi đồng viện mồ côi, sau đó cuối cùng phải dựa vào chính mình đi ra ngoài lang bạn, bồi dưỡng bọn họ tự lập năng lực, thật sự so cái gì đều trọng yếu hơn. Chẳng qua nếu như làm cho nàng biết Lâm Phàm ý nghĩ, e sợ này trái tim cũng sẽ chịu không nổi a. Kỳ thực, Lâm Phàm vẫn còn có chút kế hoạch, đó chính là vì là bọn nhỏ can thiệp chuyện bất bình, cái kia chút làm cha mẹ không phải là không muốn mà, vậy hắn liền muốn đem những hài tử này triệt triệt để để bồi dưỡng ra, làm cho tất cả mọi người đều biết, những hài tử này sau này sẽ là lợi hại bực nào. Nếu như không có bách khoa toàn thư, hắn khẳng định không có lòng tin này, thế nhưng có bách khoa toàn thư hỗ trợ, tất cả những thứ này còn có thể có vấn đề gì không chỉ là cần thời gian nhất định mà thôi bọn nhỏ tạm thời mỗi ngày cũng không có chuyện gì chính là ở tranh kia vẽ lâm phàm cơ vốn mỗi ngày đều sẽ tới giáo dục bọn nhỏ vẽ quốc họa ở đại sư dưới sự dạy dỗ bọn nhỏ đối với quốc họa ham muốn cũng là càng ngày càng dày đặc bất quá thiên phú đồ chơi này xác thực thật tồn tại cũng tỉ như cái kia tiểu bàn mặc dù so sánh lại so sánh lịch ngợm thế nhưng quốc họa thiên phú thật sự không phải bình thường So với hai tử khác nhóm tới nói, muốn càng thêm lợi hại, vẽ ra vẽ ra đồ vẩn, càng là không tệ. Xem ra nếu như luyện thật giỏi tập xuống, sau này trở thành một tên chân chính quốc họa đại sư, hiển nhiên không phải là cái gì vấn đề. Nhưng chỉ vẹn vẹn là quốc họa đại sư, có thể khiến người ta hài lòng không? Đây nhất định không xong rồi. Ở thú vị lại hảo ngoạn đích hoạt động bên trong, để bọn nhỏ học tập đến càng nhiều hơn tri thức, đó mới là lâm phạm lớn nhất kỳ vọng. Hai tử bên trong, cậu bé chiếm đa số. lấy xã hội bây giờ nhân khẩu tỷ lệ nam nhiều nữ ý, chính mình nhất định phải bắt đầu từ bây giờ vì là bọn nhỏ cân nhắc sau này tương lai có hay không có thể thoát đơn vấn đề vì lẽ đó chủ nghệ nhất định phải giao cho bọn họ để cho bọn họ có thể đốt một trận ăn cực kỳ ngon cơm nước dù sao cơm nước đốt tốt điều này cũng làm cho thành công hơn phân nửa thời khắc này lâm phàm cảm giác mình áp lực thật lớn bất quá nhưng là một kiện phi thường chuyện có ý nghĩa lâm thúc thúc người đang suy nghĩ gì đấy tiểu ban chạy tới mò hỏi. Lâm Phàm rút tiểu bàn đầu, khỏe miệng lộ ra nụ cười, không có gì, vẽ thế nào rồi, có hay không gặp phải sẽ không. Không có, Lâm thúc thúc dạy ta, ta đều biết. Tiểu bàn dương dương tự đáp nói. Lâm Phàm nở nụ cười, vậy thì đi dạy dỗ người khác, các ngươi cần phải lẫn nhau rút. Ân, Tiểu Ban gật đầu, sau đó vui sướng đi tới một vị bé gái trước mặt, ta tới dạy ngươi. Đến khắp chung quanh những đứa bé trai, lại bị tiểu bàn trò không để mắt đến. chương 553 Chúng ta tới trực tiếp. Buổi tối, Lâm Phạm ở Nhi Đồng Viện Mồ Côi chờ đến rồi 10 giờ tả hưu, mới cho phép chuẩn bị ly khai. Nhi Đồng Viện Mồ Côi đến tiếp sau công tác còn rất nhiều, phòng học bố trí, giáo tài chọn mua, lao sư mướn, còn có một chút phương tiện. Những thứ này đều là tiền, đồng thời vì xúc tiến bọn nhỏ tốt hơn trưởng thành, cũng cần chơi đùa một cái vận động hạng mục các loại. Những vấn đề này, hắn nơi nào hiểu, bất quá cũng may Hoàng Viện trưởng cái gì đều hiểu, những này giao cho nàng tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Phía sau sự tình, cũng không cần chính mình quản nhiều lắm, chỉ cần có thời gian liền đến cùng bọn nhỏ chơi một hồi, dạy dỗ bọn nhỏ học tập cũng đã đủ rồi. Mà cục giáo dục nơi đó cũng cần câu thông một chút, dù sao giáo tài muốn cùng trường học khác đồng bộ, bất quá cũng may chờ bọn nhỏ đến trên ban đầu bên trong thời điểm, cũng có thể đi trường học khác tiếp thu chuyên nghiệp học tập. Đương nhiên này vấn đề trong đó rất nhiều, cần thời gian nhất định để giải quyết. Nếu như không giải quyết, e sợ sau đó trung khảo cùng thi đại học cũng không có tư cách ra. Bất quá thời gian còn sớm, không nội, từ từ đi. Trời tối người yên. Ở tứ hạnh tứ hạnh nhà kho đối diện, một chiếc xe con đầu ở chỗ này. Bên trong xe năm tên người trẻ tuổi một mặt ý cười. Thoải mái một bút, quá cái quái gì vậy kích thích. Đây còn phải nói, đêm nay nơi này chính là chúng ta cuối cùng một mục đích, thẳng truyền bá lúc nào mở. Hiện tại liền mở, đều che mặt ở, cũng lộ hãm. Yên tâm đi, không có vấn đề. Một cái nào đó trực tiếp. khi năm người mở ra truyền trực tiếp thời điểm trực tiếp thời gian nhất thời trào vào một đám người mà chút các du khách cũng không có tặng quà mà là trực tiếp bắt đầu giận phun thảo rời ạ các ngươi này năm cái chó có gan báo địa chỉ lão tử chơi đùa chết các ngươi thật cái quái gì vậy xúc sinh không bằng các ngươi vẫn là người hoa sao cầu vật lão tử nhất định đem bọn ngươi thịt người đi ra màn đạn rất nhiều trong nháy mắt bao trùm chỉnh cái màn ảnh năm người tuổi trẻ cười che lại khăn vải Căn vốn thấy không rõ lắm mặt, bất quá lúc này một người trong đó, cười nói, chào mọi người, ta gọi bên trong ruộng hạ hai, ta trên người bây giờ mặc đúng là Hải quân đế quốc để phòng chúng gió y, đêm nay ta đem dẫn dắt đồng bạn của chúng ta, để cho các ngươi chứng kiến chúng ta là làm sao xâm lấn trọng yếu nơi. Nên cho ta, một bên một vị khác nam tử không kịp chờ đợi cướp quá điện thoại di động, nhánh người kia nhóm, chào các ngươi, ta là đại nhật đế quốc dưới tảng cây xuân ruộng, ta hiện tại mặc chính là Hải quân đệ nhị loại quân phục. Ta hiện tại hướng về các ngươi Vân An, các ngươi có hoan nền hay không? Trực tiếp trong phòng dân trên mạng nhóm, tức giận đều nhanh nổ tung. Hoan nên mẹ ngươi. Các ngươi cái quái gì vậy muốn chết? Thảo rơi ạ. Đồ chó, chớ bị ta biết các ngươi là ai, không phải vậy cần phải chơi đùa chết các ngươi. Các ngươi cái quái gì vậy có còn hay không điểm lương tâm, các ngươi những này chó hán gian. Trực tiếp trong phòng, tiếng mắng một mảnh, có thể là đối với này năm vị trẻ tuổi tới nói, nhưng không có chút nào lưu ý. Một khác vị trẻ tuổi nắm quá điện thoại di động, lũ chó kia, các ngươi đều là bàn phím hiệp, bất quá các ngươi là may mắn. Ở các ngươi chứng kiến hạ, chúng ta thời hạn bảy trời tùng hô hành động đem ở đêm nay hoàn mỹ kết thúc, hiệu quả ngoài ý liệu đồng. Ở đây, ta phải cảm tạ quân sĩ dâu vì chúng ta tình bạn mở đường, để cho chúng ta ăn được uống tốt chụp tốt, không đủ còn thật đừng nói, chỗ này người còn thật đặc biệt nhiều, quả thực so với trộm nắp, phát hiện vật phẩm lụn, giếng còn. Muốn kích thích, bất quá bây giờ người đã trải qua rất ít ta bên trong xuân hai hạo đem chiếm linh ở đây kha kha chúng ta biết các ngươi này bởi nhánh cái tia chó muốn tìm chúng ta bất quá các ngươi cũng không tìm được cho các ngươi nhìn đây là nơi nào bất quá các ngươi cả nghĩ quá rồi chúng ta là không có khả năng nói cho các ngươi biết chúng ta đem ở đây tiến hành chụp ảnh đồng thời nhìn thấy trong tay chúng ta sơn không có chúng ta đem tạt vào trên tường vì chúng ta lưu lại vĩnh viễn tắm không đi dấu vết không với các ngươi nhiều lời quân sĩ dâu đợi lát nữa chụp ảnh liền nhở các ngươi. nhất định phải đem chúng ta vô cao lớn một chút một cái không có ở trực tiếp thời gian xuất hiện người trẻ tuổi nở nụ cười yên tâm bảo đảm đem bọn ngươi vô cao to cực kỳ trực tiếp người bên trong đếm trong nháy mắt đạt tới mấy trăm ngàn người chỉnh cái màn ảnh màn đạn bay ngang tất cả đều là nhục mạ bất quá vẫn còn có người khen thưởng còn có người tốt hơn một cái nào đó an khuyên ơi minh dương ngươi thật cái quái gì vậy tàn nhẫn lại cùng ta uống nhiều rượu như vậy xe ta đây không có cách nào mở ra Lâm Phạm hơi hơi cảm giác say phía trên, này từ nhi đồng viện mồ côi đi ra, liền nhận được Vương Minh Dương điện thoại, nói cẩn thận lâu không có tụ, muốn cùng uống rượu tán gấu ngày. Hắn suy nghĩ một chút cũng phải, thật giống đúng là đã lâu không có cùng uống rượu tán gấu, cũng không có từ chối. Bất quá sao có thể nghĩ đến, Vương Minh Dương hôm nay hãy cùng rượu quỷ nhập vào người tựa như, hai người một người một cách địa, uống Lâm Phạm đều nhanh nói ra. Vương Minh Dương nở nụ cười, ha ha, lúc này mới tới chỗ nào? Nếu không phải là nhìn ngươi không xong rồi, ta còn có thể lại uống một dương. Hai người kề vai sắt cánh, đệ lên đường cái, đi theo phía sau tài xế, tài xế nhìn Vương Tổng cùng Lâm Đại Sư, không khỏi nợ nụ cười. Uống cai giam a lại uống nhưng là phải chết người, đúng rồi, nô hoán nguyệt gần nhất bận rộn gì sao, này nha đầu luôn cứ gọi điện thoại cùng ta tố khổ, vội vàng liền ăn cơm cũng không có thời giờ rảnh Lâm Phàm cười hỏi, Vương Minh Dương vỗ Lâm Phàm vai vai, ngươi có đau lòng, đúng hay không? nói cho ta biết có phải là được rồi ta liền hỏi một chút lâm phàm lắc đầu cười nói nói đây không phải là mới giận lên đến mà cần soạt tồn tại cảm giác bất quá còn thật đừng nói ngươi cho chuyên tập thật sự quá nghiêu lần trước còn có tốt nhất chuyên tập thưởng này thật là không thể được nữa à hoạt động nhận nương tay bất quá ngươi nói cho ta một chút ngươi nhìn nàng lúc nào có thể đóng phim vương minh dương hỏi có hắn tiền tài tập trung vào thêm vào lâm phàm ca khúc phát ra cái này không hỏa đều đạo trời không tha a Lâm Phạm nợ nụ cười, ngươi này hỏi ta làm gì, ngươi muốn lúc nào chụp liền lúc nào chụp, vẫn chưa thể đập không thành, bất quá ngươi đừng cùng nói, ngươi muốn chuyển đổi ngành nghề, ngươi chỗ này sinh ngành nghề làm không phải là rất tốt sao. Vương Minh Dương lắc đầu, huynh đệ, ta đã nói với ngươi câu lời nói thật, chỗ này sinh ngành nghề khó thực hiện, ta phải tìm phương hướng mới, ngươi nói ta tới cái minh tinh điển sản ngành nghề kết hợp lại, gọi là giải trí điển sản nghiệp ngươi cảm giác thế nào. Đừng hỏi ta đây chút, ta rất sao lại không hiểu. lâm phàm khoát tay những đồ chơi này hắn nơi nào hiểu a vương minh dương ôm lâm phàm cổ miệng cũng bắt đầu run lên không được ta sẽ tin ngươi ngươi nói có thể làm là có thể làm ngươi nói không thể làm vậy thì không thể làm ngươi ngươi nếu như ủng hộ ta ta liền tràn ngập động lực ngươi nếu là không ủng hộ ta ta liền không động lực cợt mờ nở, ngươi muốn bóp chết ta à cái tên nhà ngươi xem ta hàng lòng phục hộ. lâm phàm trở tay một cái đại chiêu Nhưng là Vương Minh Dương nhưng là cười lớn, hầu tử thâu đảo. Ta đi, ngươi cái quái gì vậy đứng lại cho ta. Lâm phàm nhìn thấy Vương Minh Dương hướng về chạy phía trước đi, chạy đi chính là đuổi. Ha ha. Vương Minh Dương cười lớn, thua tay mua chân nói, ngươi nếu có thể đuổi tới ta, ta cho ngươi khi ngược ấy. Niệm nó ngươi nhất định phải chết. Lâm phàm ở phía sau mặt đuổi theo. Tài xế nhìn thấy hai người truy đuổi, mau mau hô Vương Tổng, Lâm Đại Sư, các ngươi chậm một chút. xe ngừng ở chỗ này đây nhưng là hai người căn bản không có nghe được tài xế cũng bất đắc dĩ chỉ có thể lái xe đuổi theo không nghĩ tới bình thường nghiêm túc vương tổng cùng với lâm đại sư dĩ nhiên như vậy khôi hài nếu không phải mình là tài xế còn thật không nhìn thấy tình cảnh này đây chương 554 trăm chính nghĩa phản ra tay rồi trời tối người yên người ở thưa thớt xe con chậm chậm hành xử tài xế hỏi dò vương tổng lâm đại sư lên xe sao vương minh dương khoát tay Không lên, cái này phong cảnh thật tốt, sắc trời thật tốt, hai người chúng ta phải thật tốt đi tới. Lâm Phạm buông lỏng chính mình, này đã lâu không có ép băng qua đường, đi tới cũng thực không tồi, ngươi cùng Vân Cương đầu tư thế nào rồi. Vẫn được, cứ như vậy đi, bất quá ngươi ở thủ đô quan hệ còn thật là lợi hại, ta cùng Vân Cương sự tình, một đường đèn xanh, không ai còn dám cản chúng ta. Vương Minh Dương cười nói, ngươi này ẩn giấu quá nhiều thứ, nếu không phải là ngươi chủ động nói cho ta biết, ta còn thật không thể tin được. lâm phàm cười cợt cái gì gọi là ẩn giấu chỉ là nhận thức mà thôi nói đến đây sự tình ta còn không trách ngươi đây ngươi có xem thường ta vương minh dương nhìn lâm phàm nói lâm phàm hơi kinh ngạc lời này nói thế nào vương minh dương chừng lâm phàm một chút ngươi còn hỏi ta nói thế nào ngươi cái kia một nguyên mua vẽ ta đều biết ngươi thiếu tiền nói với ta à viện mồ tôi không chỉ là ngươi cái kia cũng là của chúng ta à nhiều không nói bắt ta lão bảng ngã đều nguyện ý thiếp sau đó vương minh dương rất là nhận thức thật nói Ta nói thật. Lâm Phạm vỗ Vương Minh Dương vai vai, được rồi, được rồi, nhìn ngươi dáng dấp này, còn tức giận, lần sau lại cần tiền, liền tìm ngươi. Ha ha. Vương Minh Dương nở nụ cười, sau đó cầm lấy Lâm Phạm tay, huynh đệ, đến, chúng ta hát. Nhân sinh hậu thế có mấy người chi kỷ, bao nhiêu hữu nghị có thể trường tồn, hôm nay đừng cùng nhau đi ngươi song song hai nắm tay. Đến nha, đi lên. Lâm Phạm nở nụ cười, tốt, đến, hôm nay ta liền phát huy ta tiếng trời. để cho ngươi cùng bái hữu nghị thường tại ngươi trong lòng ta hôm nay còn có tạm biệt hắn hướng cũng định có thể tập hợp cho dù không thể biết mặt trước sau cũng là bằng hữu niệm nó ngươi thanh em này là muốn giết người a vương minh dương bịt lấy lỗ tai kinh hô lâm phàng mắng nói cút con bê ngươi âm thanh mới giết người đây trước đây ta muốn cùng ngươi biết đó là bởi vì ta cảm giác ngươi hơi nhỏ lợi hại biết thêm một người sẽ không sai bất quá bây giờ mà ta cải biến ý nghĩ ngươi là ta vương minh dương huỳnh đệ tốt nhất lâm phàm cảm thán nói trước đây ta nhìn ngươi có chút năng lực lại có chút nốc nhận thức ngươi cũng là để cho ngươi cho ta có nổi bất quá bây giờ mà vương minh dương ánh mắt lập loè ánh sáng rất là chờ mong lâm phàm phía dưới một câu nói lâm phàm cười hiện tại ngươi chính là lưng của ta nổi hiệp cợt mờ nở, em gái ngươi nha vương minh dương cực kỳ bị thương ha ha hai người liếc mắt nhìn nhau đều lẫn nhau nở nụ cười mà lúc này hai người đều thấy tình huống phía trước lâm phàm nghi hoặc hỏi nói bên kia làm gì chứ vương minh dương liếc mắt nhìn không biết à, ồ oh, chỗ này nhưng là tứ hạnh tứ hạnh a mấy tên kia mặc quần áo hình như là quân phục bên trong xe tài xế quan sát một hồi sau đó kinh ngạc thốt lên nói vương tổng mấy người kia mặc hình như là nhật bản quân phục này tứ hạnh tứ hạnh nhưng là nổi danh kháng nhật di chỉ ái quốc giáo dục căn cư a mấy tên này muốn làm gì cái gì vương minh dương vừa nghe nhất thời nổ cợt mở nở cái quái gì vậy? Ta nhị ra ra, khi đó chính là ở kháng nhật bên trong hy sinh, cái quái gì vậy? Chơi hắn đi. Đi lên. Lâm Phàm cũng không có do dự, trực tiếp tùy Tùng Vương Minh Dương cùng đi. Tứ hành tứ hành cửa. Bốn người đứng thành một hàng, một người trong đó cầm điện thoại di động trong tay, thấy hay không, không ai phát hiện chúng ta, vừa có một ngu ngốc bị chúng ta dọa một câu, trực tiếp chạy, nói rồi các ngươi không tin, các ngươi đều là người yếu có hiểu hay không? Ha ha, Tùng Hỗ thất nhật hành đến đây kết thúc. Các ngươi chậm dai mắng, bất quá vẫn không sửa đổi được hiện thực A. Sau khi thấy mặt màu đỏ bức tường không có, đây chính là chúng ta bốn người người vừa động thủ một cái rồi đi lên. Ngày mai nếu là có người thấy được, e sợ đều phải sợ tròn váng. Đại Nhật đế quốc và Tuế, thời gian qua đi mấy chục năm, chúng ta lần thứ hai chiếm linh ở đây. Trực tiếp người bên trong, nhìn thấy bây giờ tình huống cũng đã giận điên lên. Bọn họ không nghĩ tới này bảy cầu vật, dĩ nhiên chạy tới tứ hạnh tứ hạnh ở đây. Trực tiếp trong phòng. Tiếng mắng một mảnh, có người kích động đều mau đập điện thoại di động, tuy rằng biết bọn họ ở nơi nào, thế nhưng là không thể làm gì là chỉ có thể nhìn thấy đám người kia ở trước mặt bọn họ lớn lối như thế. Ai ô ô, các ngươi cũng mắng, các ngươi có thể qua đến đánh chúng ta sao? Nói cho các ngươi, các ngươi không được, đánh lại đánh không tới, chỉ có thể vận dụng các ngươi bàn phím, nhìn thấy vừa tên kia không có. Trực tiếp bị chúng ta sợ hãi đến nhấc chân chạy, đều cười giết chúng ta. Người yếu mãi mãi cũng là người yếu à. Rõ ràng tận mắt thấy chúng ta đang làm gì, cũng không dám lên trước, thực sự là đáng tiếc nha. Ha ha. Trong trước mắt, một nói tiếng mắng chửi truyền đến. Các ngươi cái quái gì vậy mấy cái tiểu bỉ nhãi con đang làm gì đó. Vương Minh Dương hoành băng qua đường, chỉ vào năm người mang nói. năm người nhìn người tới, nhất thời cười, các ngươi thấy hay không, đồng bào của các ngươi lại tới nữa rồi. Bất quá lần này có ba người, đáng tiếc chúng ta bên này có thể có 5 người, hơn nữa chúng ta, phát hiện vật phẩm lụm. nhưng là dẫn theo trang bị, đợi lát nữa lấy ra trang bị thời điểm, liền để cho các ngươi xem các ngươi một chút đồng bào là thế nào bị sợ chạy. Thời khắc này, mấy người nhìn lâm phàm đám người, làm gì, cút nhanh lên, ở đây không có chuyện của các ngươi. So với nhai con, hôm nay các ngươi phải đẹp đẽ. Vương Minh Dương tức giận nổ tung, cần phải cho những tiểu tử này nhóm một trận giao hấn. Đang lúc này, một người trong đó, từ bên hông bên trong, trực tiếp lấy ra một cái súng, đừng lúc nhích. cử động nữa một súng đánh nổ ngươi đầu. Nếu như là người bình thường, nhìn thấy những này lén lén lút lút người, khẳng định biết những người này không phải là cái gì người tốt, đặc biệt là đối phương đột nhiên lấy ra một cái súng, vậy khẳng định sẽ để cho người ta cho là đây là thật súng. Vương Minh Dương sững sở, đứng tại chỗ, không nghĩ tới đối phương lại có súng. Lâm Phạm đột nhiên lên trước, trực tiếp một cước đem người đặt mở, đem trong tay tay súng đoạt tới, giả trang cái gì, 15 đồng tiền một đem đồ chơi súng, cũng lấy ra đáng sợ. Ngươi trí trứng đi, người kêu bị một cước đạp phải trên mặt đất, nhất thời không biết gì hơn, phảng phất không có phản ứng lại đây, mà xung quanh bốn người nhìn thấy đối phương có chút kinh hoàng, cợt mở nở, ngươi rất sao? Quên đi với các ngươi không nói nhiều phí lời, tất cả đều cho ta quỳ đi. Mấy tên này yếu có thể, lâm phảng cũng không nguyện ý nói thêm cái gì, trực tiếp động thủ đánh ngã, sau đó đưa điện thoại di động cho đợt lại. Lúc này trực tiếp trong phòng rất an tĩnh, trong chớp mắt màn hình bạo phát đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Không biết ta, thật giống bị làm. Những này đồ chó thật giống bị đánh. Ha ha, thoải mái, thật sự là quá sung sướng. Mẹ kiếp, rốt cuộc xảy ra. Ồ, người kia là ai a? Lâm Phàm nhìn trực tiếp người bên trong. Các ngươi làm gì chứ? Những người này là ai? Mẹ kiếp, tuy rằng không biết là ai, nhưng nhất định phải làm cho đối phương cố gắng giáo hấn bọn họ. Không sai, này bầy đồ chó, rốt cuộc quỳ. Vị đại ca này. Chúng ta nói cho ngươi biết, này năm người là tinh ngày phân tử, bọn họ có một tùng hô thất nhật hành hoạt động, chính là ở mỗi cái kháng nhật di chỉ trước mặt chụp ảnh, đây là đang khinh nhờn liệt sĩ anh Linh, ngươi phải cố gắng giáo huấn bọn họ. Những người này thật sự là thật không có hạ tuyến. Lâm Phàm hiện tại xem như là nghe rõ, trong lòng cũng là không vui hết sức, hiểu, vậy thì nhìn một chút mấy tên này bộ mặt thật, nhìn xem rốt cục là lai lịch thế nào. Năm người nằm trên đất ống bụng, Giờ khác này nghe được đối phương nói muốn bóc mở mặt nạ của bọn họ, nhất thời dọa sắc mặt tái nhật. mươi 555, say rượu của bạo phàm. Không muốn. Mấy người lập tức lên tiếng, bọn họ bị dọa cho sợ rồi, nếu như bóc mở khăn che mặt, vậy thì thật sự bại lộ ra ngoài. Lấy bây giờ hệ thống, rất nhanh sẽ có thể đưa bọn họ gốc gác hết không còn một ngống, tuyệt đối không có bất kỳ bí mật có thể nói. Ồ, sợ. Lâm phàm ha ha cười, hiện tại mới sợ, sớm đã làm gì. Xé. Năm người khuôn mặt hoàn toàn bại lộ ở trực tiếp trong phòng Nhìn thấy chân diện mục, Không đem tổ tông các ngươi 18 đời toàn bộ lục xoát ra Ta và các ngươi tin Mấy cái này đồ chó Gặp phải ngoan nhân đi Còn cái quái gì vậy hung hăng Hung hăng mẹ ngươi Hiện tại có người sẽ cố gắng giáo hấn ngươi nhóm Đại hiệp Mau mau báo cảnh sát Tuyệt đối không thể bỏ qua mấy cái này cầu vật Trực tiếp trong phòng người bạo động lên Một cái tức giận nín đã bao lâu Hiện tại mới thả ra ngoài Mẹ con chim Vương Minh Dương lên trước chính là đối với mấy người một cái thai to chim, phiến mấy người ủ thai vang lên nọng nọng, các người mấy cái này so với nhai con, cũng dám tới nơi này gây sự, có phải muốn chết hay không. Mùi rượu phân tán, Vương Minh Dương uống không ít, ra tay cũng trọng rất nhiều, bất quá thân thể có chút không yên quơ quơ. Lâm Phàm ngóc tay, Minh Dương, ngồi này, sắc trời còn sớm, chúng ta vui đùa một chút. Vương Minh Dương hướng về mấy người phi một cái, sau đó ngồi ở Lâm Phàm bên người, trong trước mắt, Hướng về một người trong đó lại là một cái tắt đi, ánh mắt gì, không phục đúng hay không. Năm người hạ thấp xuống đầu, cũng không dám nữa nói thêm cái gì. Lâm Phàm đưa điện thoại di động nhắm ngay năm người, đến, từng cái từng cái giới thiệu chính mình, từ ngươi bắt đầu. Cái thứ nhất bị điện thoại di động truyền trực tiếp người trẻ tuổi, hạ thấp xuống đầu, không để cho mình khuôn mặt xuất hiện ở trong điện thoại di động, ngựa khí có chút oán hận, các ngươi là ai, chúng ta sự tình mắc mớ gì đến ngươi, còn có ta vị thành niên, ngươi đánh ta. Ngươi là Phạm Pháp, ta bảo đảm sẽ cáo chết ngươi. Ha ha. Lâm Phàm nghe nói như thế nhất thời nở nụ cười. Trực tiếp thời gian đám bạn trên mạng, nhất thời nổ. Cơ mờ nở, pháp luật đã sớm nên sửa lại, cái này so với nhãi con lớn như vậy, còn vị thành niên, hoàn thành chính là cổ vũ mèo gió tà khí. Không sai, hiện tại bao nhiêu sự tình đi ra, đều là vị thành niên. Nhị doanh giải, ta Italia pháo đây, cho ta dọn ra. Không xong rồi, ta giao mổ lận đây. thật muốn một cái tát mạnh tử quất chết cái tên này. Lâm Phàm trực tiếp một tay cầm lấy tóc của đối phương, đem mặt nâng lên, đến, nhìn kỹ một chút, biết ta là ai ạ? Người trẻ tuổi bất khuất ánh mắt nhìn Lâm Phàm, ta không cần biết ngươi là ai, ngươi đây là ở xâm phạm người chúng ta quyền. Lâm Phàm trở tay chính là một cái chính phản đánh, liền ngươi cái quái gì vậy còn nhân quyền, ta cho ngươi biết, người đánh ngươi chính là ta, Lâm Phàm, không nhớ được, ngươi liền nhớ kỹ ta gọi Lâm đại sư là được, còn cáo ta ta hoan nên ngươi tới cáo ta đúng lại là một cái cái tát cho ta nói tên gì người ở nơi nào lâm Phạm ngữ khí nghiêm nghị hết sức mấy cái khác quỳ ở đó trẻ tuổi người nghe được lâm đại sư ba chữ này thời điểm nhất thời trận tròn mắt đáy lòng đột nhiên buốc lên một luồng hơi lạnh đụng tới ngạnh cha mà trực tiếp người bên trong trong nháy mắt tán tính lâm đại sư tên này hào gần nhất rất hot không chỉ là gần nhất rất hot mấy tháng này đều bốc lửa dị thường làm ra mỗi bên loại kinh thiên đại sự. Cơ mơ nở, thiên giả, đây là Lâm Đại Sư. Mẹ của ta A, vừa không có làm sao chú ý, đối phương là Lâm Đại Sư. Ta đi, mấy cái này so với ngay con, coi như các ngươi xui xẻo, dĩ nhiên gặp Lâm Đại Sư, các ngươi hãm hại. Ai đều biết Lâm Đại Sư yêu nhất bất bình dùm, gặp phải khó chịu sự tình chính là làm, không nói xa, liền quang thời gian trước, lao thái bị lửa, gián tiếp tính tử vong. Lâm Đại Sư không nói hai lời, trực tiếp xâm lấn toàn quốc ngân hàng số liệu. Tìm ra mấy tên kia, cuối cùng tuy rằng bỏ tù một tháng, nhưng nhân ra Lâm Đại Sư hào không hối hận. Thích, phát hiện vật phẩm lụn, nghe ngóng, Lâm Đại Sư cố gắng giáo hấn này bầy đồ con rùa, để cho bọn họ biết làm loại chuyện này hậu quả. Lâm phàm hướng về một bên tài xế ngóc tay, đến, cầm điện thoại di động, cho ta nhắm ngay mấy tên này. Tài xế biết Vương Tổng cùng Lâm Đại Sư đều bống say, hay là chính bọn hắn đều không biết, lần này tay nặng bao nhiêu, từ nói chuyện thần thái, còn có động tác nhìn lên. Ngược lại hai người đều uống say. Năm người đàng hoàng đem tên của chính mình nói ra. Lâm Phạm chỉ vào năm người, bắt đầu thuyết giáo, nói đó là doanh giặc a. Bất quá Vương Minh Dương nhưng là không thể nhịn, nói với bọn họ món đồ gì, mẹ kiếp, lao tử truy chết các ngươi. Vương Minh Dương bắt lấy đối phương chính là một trận điên cuồng phiến. Cầm điện thoại di động tài xế, không khỏi nuốt một ngụm nước bọn. Hán Tùy Tùng Vương Minh Dương đã rất nhiều năm, từ Vương Minh Dương vừa lập nghiệp thời điểm theo, hắn chính là biết Vương tổng trước đây hết sức bạo lực. động thủ hoàn toàn chính là liệu mạng chủ, sau đó phát tài phía sau, người đê điều không ít, không nữa động thủ, không nghĩ tới hôm nay uống rượu phía sau, động thủ, cũng là ngoan khủng khiếp. Trực tiếp, cơ mơ người này thật ác độc à, tuy rằng đánh hết sức thoải mái, thế nhưng tại sao ta cảm giác, mấy người này bị đánh có chút thảm đây? Ha ha, chính là muốn bọn họ thảm, không thảm đều xin lỗi trước mặt những này liệt sĩ anh linh. Cái này nổi chúng ta cổ không có Chúng ta quân sự người yêu thích khinh bỉ những người này, quả thực cho chúng ta bôi đen. Lâm phàm cản làm thủ công dừng Vương Minh Dương. Minh Dương, đừng đánh, đừng đánh, động thủ không tốt. Vương Minh Dương chỉ vào mấy tên này, chính là một trận thảm mắng. Sau đó nghe xong Lâm phàm không hề động thủ, bất quá thần thái rất là không vững vàng, phản phất bất cứ lúc nào đều có thể động thủ. Trong đó một cái gia hỏa, trong lòng không phục, viên mắt đỏ chót, chúng ta phải báo cảnh, chúng ta muốn nghiệp thương, chúng ta... Đúng. Lâm Phạm trực tiếp một cái chính phản đánh, báo cảnh sát. Các ngươi muốn báo cảnh sát. Đừng cho ta tất tất, thành thật một chút, không phải vậy gọt chết các ngươi. Vương Minh Dương nhìn Lâm Phạm, ngươi không phải nói không đánh người sao. Lâm Phạm cơ cơ đầu, thật sao? Cái kia quên mất, hiện tại đừng đánh. Sau đó nhìn mấy người, chỉ vào phía sau nói, biết đây là địa phương nào hả? Mấy người không nói gì, hiển nhiên là không muốn nói nhiều. Bọn họ hiện tại cũng không biết nên làm gì bây giờ. vừa bị phiến đều có chút bối rối đầu góc cũng bắt đầu hỗn loạn lâm phàm cầm lấy một người trong đó tóc ngựa khí nghiêm túc nói ta hỏi ngươi có biết nơi này là địa phương nào hay không ngươi thai điếc đúng hay không vẫn là thích căn đòn cái kia nhân đã bị đánh sợ ta biết ta biết nơi này là tứ hạnh tứ hạnh nhà kho tùng hô thất nhập hành ngươi cái quái gì vậy khi trưởng trinh hai mươi lăm đâu a cho ta hát quốc ca lâm phàm nói nói cái gì năm vị trẻ tuổi dơ lên đầu nhìn lâm phàm Lâm Phạm lại là ngũ liên đánh, nghe không hiểu tiếng phổ thông đúng hay không. Ta để cho các ngươi hát quốc ca, cũng chưa hát đánh chết các ngươi những này con bà bà cháu. Vương Minh Dương lôi kéo Lâm Phạm, huynh đệ, ngươi đừng đánh, ngươi ra tay quá nặng, đều cái quái gì vậy đổ máu, vừa ngươi không phải nói không động thủ mà. Lâm Phạm nhìn Vương Minh Dương, ha ha, lại quên mất, lần sau bảo đảm đừng đánh. Vương Minh Dương, trực tiếp thời gian. Mọi người đã không biết gì hơn, bọn họ đã bị Lâm Đại Sư cho chơi đùa chịu phục. Toàn mấy tên này xui xẻo rồi, tại sao ta cảm giác hôm nay Lâm Đại Sư có gì đó không đúng à? Ta sớm phát hiện, Lâm Đại Sư uống say, các ngươi không nhìn hắn con mắt đỏ chót mà, bước đi cũng bắt đầu lăng lư. Cơ mờ Nờ, hiện tại này chẳng lẽ chính là say rượu cuồng bạo phàm, ra tay không phải là người Lâm Đại Sư. Hình như là thật sự, Lâm Đại Sư ra tay cũng quá độc các đi, một cái tắt tiểu ra huyết. Mấy cái này ngu ngốc, gặp phải ai không được, gặp Lâm Đại Sư, còn gặp say rượu cuồng bạo Lâm Đại Sư. Trước đây Lâm Đại Sư làm nằm út sắp hàn lục tin tức các ngươi nhìn không có. Nhìn, Lâm Đại Sư nhưng là quốc thuật Đại Sư, ra tay có thể một loại sao. Còn không gọt chết những người này. Bi ai, thực sự là bi ai, đêm nay không ngủ, ngược lại muốn xem xem Lâm Đại Sư bọn họ chơi thế nào. Đúng rồi, hiện tại đã sắp 2 giờ, 9h sáng hình như là có việc động đi, Nhật Bản cánh tả người đại biểu tới nơi này tham quan, đối với bọn họ đã từng hành vi mà xin lỗi, nếu như nhìn thấy tứ hành tứ hành bị tô dơ. các ngươi nói sẽ sẽ không xảy ra chuyện a cợt mờ nở thật giống thật sự sẽ xảy ra chuyện a vua hố này muốn mất mặt ném đại phát chương 556, tốt biết bao người trẻ tuổi a hát đều là cái gì ngọn ý vương minh dương khinh bỉ nhìn năm người sau đó nói nói chúng ta gần như cần phải đi khuya lắm rồi lâm Phàm cũng không phải muốn vội vã như vậy tiêu sái không có chuyện gì chơi một hồi nữa những người này có gì vui liền để cho bọn họ quỷ này không được sao mà Vương Minh Dương nói nói, có thời gian rảnh rỗi này, chẳng bằng về nhà đi nghỉ, cũng tốt so với ở đây cùng đám người kia lãng phí thời gian. Quy ở đó năm người, một mặt khiếp đảm nhìn Lâm Phàm chúng ta hát cũng hát, có phải là có thể thả chúng ta rời đi? Bọn họ bây giờ là thật sự muốn mau mau rời đi nơi này. Nhóm người mình đã ra ánh sáng, hậu quả này e sợ nghiêm trọng, có thời gian rảnh rỗi này, chạy mau đường đi, nếu như bị đuổi kịp, nhưng là mỗi bên loại vua hố. Lâm Phàm ha ha nở nụ cười. các ngươi này cái quái gì vậy cũng gọi là hát so với khóc còn khó hơn nghe hôm nay các ngươi đừng nghĩ chạy nhất định phải cho ta quỳ ở đây a năm người trợn tròn mắt sau đó gầm thét lên ngươi chớ quá mức ha ha ngủ ngốc lâm phàm khinh thường nợ nụ cười sau đó chuyển đầu nhìn về phía trên tường rào mảng lớn hồng tất làm sao đây giữ lại ngày mai để người đến thanh lý vương minh dương đắp lâm phàm vai vai ngày mai để người ta đến thanh lý đi chúng ta tóm lại mấy tên này liền đã đủ Mau về nhà ngủ, tiết kiệm ngày mai tỉnh không được. Cùng này bầy so với nhai con dĩ nhiên hao tổn một canh giờ, hiện tại cũng đã 3 giờ, sắp trời đã sáng. Đang lúc này, cho rằng công nhân làm vệ sinh cưới thanh khiết xe chậm rãi đi ngang qua, đột nhiên, công nhân làm vệ sinh nhìn thấy hình ảnh trước mắt, sắc mặt đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Các ngươi đây là đang làm gì? Công nhân làm vệ sinh có chút khẩn trương, nơi này chính là tứ hạnh tứ hạnh, lại quá mấy tiếng, sẽ phải tiếp đón khách. Đặc biệt là nhìn thấy trên mặt tường cái kia chút màu đỏ đầy vết bẩn thời gian, nàng đều trận tròn mắt, này nếu như bị phát hiện, thật là không được nữa à. nay mất mặt thật là muốn ném đi được rồi. Nàng mặc dù là công nhân làm vệ sinh, nhưng cũng biết, lại quá mấy tiếng, khách đến, kèm theo còn có trung ngoại phóng viên, nếu như bị cái kia chút nước ngoài phóng viên vỗ tới, lưu truyền đến nước ngoài, này quốc gia bộ mặt có thể cũng chưa có. Vương Minh Dương tài xế biết Vương Tổng cùng Lâm Đại Sư đều có chút say rồi. Tự nhiên lên trước cùng công nhân làm vệ sinh trò chuyện, vị này a chuyện là như vậy. Tài xế có thứ tự bất loạn đem sự tình nói rõ ràng, công nhân làm vệ sinh Aji nghe nói toàn bộ sự tình phía sau, ánh mắt nhìn về phía quỷ ở đó 5 người tuổi trẻ, sắc mặt biến đổi liên tục. Ai, các ngươi những hải tử này làm sao có thể như vậy? Công nhân làm vệ sinh a vội vàng từ trong hộp công cụ lấy ra công cụ, 9h sáng thì có khách nước ngoài đến tham quan, nếu như để khách nước ngoài nhìn thấy tứ hạnh tứ hạnh bị đổ thành như vậy. nhưng là phải xảy ra chuyện các ngươi các ngươi lâm phàm nghe nói hơi nghi hoặc một chút a di cái gì khách nước ngoài công nhân làm vệ sinh gấp nói 9 hát sáng nhật bản khách nước ngoài tới nơi này tham quan còn có trung ngoại phóng viên nếu như bị người nhìn đến tình huống của nơi này ngươi nói sự tình sẽ nghiêm trọng đến mức nào không chỉ sẽ cho người phẫn nộ càng sẽ làm mất đi quốc gia mặt trọng yếu như vậy kháng nhật căn cứ lại bị hủy thành như vậy đây không phải là xảy ra chuyện lớn sao Công nhân làm vệ sinh không có nhiều lời, mau mau cầm lấy công cụ, bắt đầu thanh lý trên mặt tường đầy vết bẩn, nhưng là sát, phát hiện vật phẩm lụn, sắc, nàng phát hiện không được bình thường, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, đây là sơn. Tường mặt hết sức sệt sện, càng lau càng mơ hồ, căn bản là không có cách thanh lý. Gấp công nhân làm vệ sinh a nguyên lo lắng phát sốt, không biết nên làm sao bây giờ. Trực tiếp trong phòng. Song đợi, ngày sáng sớm khẳng định tính ra sự tình. Mấy cái này so với nhãi con. Lão tử hận không thể chém chết bọn họ, này làm sao còn đến thật vội. Các ngươi nhìn, công nhân làm vệ sinh a di đều gấp khóc, nếu như bị phát hiện, nàng khẳng định cũng phải bị xử phạt. Này mau mau gọi người suốt đêm thanh lý, hy vọng lẽ ra có thể đến thật vội đi. Làm sao có khả năng đến thật vội, những này so với nhai con, dội diện tích còn rất lớn, hơn nữa có sơn không phải quá tốt thanh lý, này đến nhiều hơn nữa người cũng không có treo dùng A. Vương Minh Dương nhìn mấy tên này, sắc mặt biến âm trầm cực kỳ. Các ngươi mấy cái này đổ vật, lao tử chơi đùa chết các ngươi. năm cái tinh ngày người trẻ tuổi, nhìn thấy đối phương thần thái, dọa sắc mặt tái nhợt. Lâm Phàm trực tiếp xua tay, Minh Dương, đừng nóng đội, ta tới nghĩ một hồi. Chuyện này làm sao có thể không gấp, ngươi nhìn hiện tại cũng đã 3 giờ hơn, 6 tiếng không tới, nếu như đến rồi sáng sớm, bị người nhìn thấy, chỉ sợ cũng là trò cười. Vương Minh Dương nói nói, lúc này, ngay ở Lâm Phàm bọn họ suy tính thời điểm, mấy tên kia dĩ nhiên muốn chạy trốn. Lâm Phạm trực tiếp ra tay, cho ta đàng hoàng quỷ. Năm người đột nhiên phát hiện, thân thể dĩ nhiên không bị khống chế, ngón chân đầu liền không thể động đậy được, này để cho bọn họ rất là sợ hãi, phản phất phát hiện chuyện kinh khủng gì. Lâm Phàm đi tới công nhân làm vệ sinh a Di trước mặt, a Di này giao cho ta, ta có biện pháp dọn dẹp sạch sẽ. Công nhân làm vệ sinh a Di nhìn Lâm Phàm tiểu tử, ngươi thật có biện pháp không? Hiện tại e sợ không còn kịp rồi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta thử một lần. Lâm Phạm nói nói, sau đó từ A-di cầm trong tay quá khăn lau, hướng về xe đi đến. Trực tiếp. Lâm Đại Sư, đây là muốn làm gì? Không biết ta, bất quá ta cảm giác không còn kịp rồi, này Sơn là khó khăn nhất thanh tẩy. Trước đây ta đem Sơn cho tới trên mặt đất, ta đều trà sát tốt nửa ngày, mới làm sạch sẽ. Hơn nữa bây giờ chỗ này có hay không công cụ, rất khó thanh lý đi. Ta đi, đây là muốn làm gì? Lúc này, Lâm Phạm đánh mở ô tô thùng dầu, trực tiếp đem khăn lau bỏ vào. Để cho dính lên xăng Vương Minh Dương Nghi hoặc nói Ngươi đây là làm gì vậy Điều này có thể thanh lý Lâm Phàm cười nói Nhất định có thể Đương nhiên nếu như dựa vào sang lời Nhất định là không được Nhưng người nào để chính mình có bách khoa toàn thư bổ trợ đây Coi như không cần xăng Cái kia cũng không có bất cứ vấn đề gì Ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc hạ Lâm Phàm bắt đầu lao chùi Bách khoa toàn thư sức mạnh thần bí bắt đầu bạo phát Cái kia nguyên vốn dầu màu đỏ Dĩ nhiên dần dần biến mất. trực tiếp thời gian đám bạn trên mạng thấy cảnh này thời điểm trong nháy mắt nổ tung Cơ mờ nờ, cái này cũng được ha ha lâm đại sư ra tay sẽ không có không được thuyết pháp công nhân làm vệ sinh a di phát hiện thật hữu dụng nhất thời thở phào nhẹ nhõm sau đó cũng bắt đầu cùng lâm phạm học tập nhưng là đột nhiên trâu mày tiểu tử a di làm sao lau chùi hiệu quả không có người tốt như vậy lâm phạm cười cợt vấn đề này thật vẫn khó mà giải thích bất quá mình là ai đây chính là lâm đại sư a a di ta làm cho ta có thủ pháp đặc biệt không khoác lác ta ở bảo khiết phương diện tự xưng thứ hai không ai dám xưng số một các ngươi ở bên cạnh giúp ta phụ một tay là được chơi đùa điểm thanh thủy lại đây trực tiếp thời gian dân trên mạng nhóm nhìn thấy lâm Phàm quỳ một chân trên đất nghiêng người một tay vị tưởng trên y phục dính mỡ nước sơn răng rớp không khỏi cảm động ta cảm giác lâm đại sư dáng dấp kia thật sự thật đẹp trai tức hôm nay may là lâm đại sư đi ngang qua ở đây không phải vậy hậu quả khó mà lường được ta Điểm khen, nhất định phải điểm khen. Không sai, không nghĩ tới Lâm đại sư đối với thanh khiết đều như vậy sở trường, quả thật là ở nhà sống qua ngày người đàn ông tốt. Quá tiếp đất tức giận. Công nhân làm vệ sinh Aji nhìn tình cảnh này, không khỏi cảm động nói, "Tiểu tử, thật sự quá cảm ơn ngươi." Lâm Phàm cười nói, "Không có chuyện gì, dễ như ăn cháo mà thôi, cho ta sạch sẽ khăn lau." Vương Minh Dương cùng tài xế cũng gia nhập hành động, dự bị thanh thủy không nhiều, trực tiếp đến cái kia 24h buôn bán trong thương điếm. Mua mấy hòm lại đây. Để cho bọn họ ngạc nhiên chính là, không quản bọn họ làm sao lau chùi, cũng không có Lâm Phàm sắt làm như vậy sạch, mà đi qua Lâm Phàm lau chùi địa phương, ở đèn đường chiếu dọi xuống, dĩ nhiên long lánh ánh sáng, này làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Một canh giờ qua đi, Lâm Phàm quần áo đã sớm bẩn thỉu, mà tường mặt rực rỡ hẳn lên, có bao nhiêu sạch sẽ thì có làm nhiều sạch, thậm chí so với trước đây còn sạch sẽ hơn rất nhiều. "Cơ nở có phải là ta hoa mắt, tại sao ta cảm giác" trước đây mặt giống như là mới xây giống như các ngươi có hay không cảm giác này có a các ngươi nhìn đây cũng quá sạch sẽ đi kinh khủng tường mặt dọn dẹp sạch sẽ công nhân làm vệ sinh a di trên mặt tươi cười cảm kích nắm lâm phàm tay tiểu tử thật sự rất cảm tạ ngươi lâm phàm hai tay tất cả đều là sơn không khỏi cười cợt vương minh dương đem ra giấy lau giúp lâm phàm lau đi mồ hôi chán ngươi cũng thật lợi hại hiện tại cũng mới hơn 4 giờ như vậy đi ngược lại thanh tẩy đều rửa sạch Liền toàn thể thanh tẩy một chút đi, dù sao ngày mai có việc động, khẳng định đắc tướng tốt nhất một mặt, trình hiện cho người khác cả, làm việc. Lâm Phàm cười nói nói. Mãi cho đến sắp tới nhanh 5 giờ. Khi xóa đi cái cuối cùng góc chết phía sau, Lâm Phàm nhìn lên trước mặt mới tinh tứ hạnh tứ hạnh từ ngoài, không khỏi nở nụ cười. Các ngươi nhìn, thế nào? Giờ khắc này, mọi người trận mắt ốc mồm nhìn trước mắt một màn. Vương Minh Dương kinh ngạc nói, này là thế nào dọn dẹp ra tới. Công nhân làm vệ sinh a di cũng là như thế. Nàng làm nhiều năm như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, có người dĩ nhiên dọn dẹp như vậy sạch sẽ, quả thực rất kinh khủng a. Trực tiếp thời gian khán giả, cũng từ vừa mới bắt đầu, vẫn nhìn nhìn thấy bây giờ, mặc dù không có cái gì mới lạ địa phương, nhưng là bọn hắn chứng kiến tứ hạnh tứ hạnh rực rỡ hẳn lên chẳng diện, hơn nữa trực tiếp người bên trong đếm còn càng ngày càng nhiều, so với lúc trước muốn vọt lên gấp đôi. Lâm Phàm đem trên tay Sơn rửa đi, sau đó cười nói, được rồi, đại công cáo thành, Minh Dương. Chúng ta trở về đi thôi. Sau đó hướng về trực tiếp thời gian khán giả khoát tay háo một cái. Hiện trường đã dọn dẹp sạch sẽ. Thế nhưng mấy tên này không thể bỏ qua. Nhất định phải để cho bọn họ được sở hữu giáo hơn mới được. A A.G. Điện thoại di động này giao cho ngươi. Nếu như cảnh sát đến, đến rồi, liền giao cho cảnh sát. Bên trong có bọn họ trái pháp luật bức ảnh. Tốt, biết. Công nhân làm vệ sinh A Di gật đầu nói. Lâm Phàm cười cợt. Đi thôi, về nhà ngủ đi. Mệt mỏi cả đêm. Tiểu tử. Người tên là gì? Công nhân làm vệ sinh A-Di hỏi. Lâm Phàm xua tay, hiển nhiên không muốn nhiều lời. Công nhân làm vệ sinh A-Di càng thán, tốt biết bao người trẻ tuổi A, làm việc tốt không lưu danh. Bất quá trực tiếp thời gian khán giả, nhưng là bất tán phân. hắn gọi Lâm Phàm Hắn gọi Lâm Đại Sư. mươi 557, cái này phân loại tri thức có chút nghịch thiên rồi. Sáng sớm. 9 giờ. Tứ hạnh tứ hạnh ở đây rất là náo nhiệt. Thượng Hải lãnh đạo đang đang ngồi cùng đi Tân đi thăm ở đây. Khi Thượng Hải lãnh đạo nhìn thấy Tứ Hạnh Tứ Hạnh thời điểm, mắt bên trong lập lòe kinh ngạc ánh sáng, cảm thấy không thể tưởng tượng được, ở đây hắn cũng không phải chưa từng tới, nhưng là bây giờ tình cảnh trước mắt, nhưng để hắn kinh ngạc và phân. Bởi vì thật sự là quá sạch sẽ. Khách ở thấy cảnh này thời điểm, ánh mắt đều phát sinh ra biến hóa, sau đó chủ động nói đến Tứ Hạnh Tứ Hạnh thanh khiết hỏi ngày, biểu thị như vậy sạch sẽ địa phương, còn thật chưa bao giờ từng gặp phải. Từ nội tâm dâng lên khâm phục tâm ý. Nay để thượng hải những người lãnh đạo rất là vui vẻ, chờ hoạt động sau khi kết thúc, nhất định phải cố gắng biểu dương một hồi phụ trách tứ hành tứ hành lãnh đạo. Cục cảnh sát. Năm tên tinh nhật phần tử bị giam ở đây, cảnh sát tra xét điện thoại di động trong nội dung, này càng xem càng là sinh khí, nhìn về phía năm ánh mắt của người đều phát sinh ra biến hóa. Nếu như không phải trên người bộ y phục này, bọn họ đều có khả năng hiện trường đánh tơi bởi mấy tên này. Bất quá lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Sáng nay 6 giờ thời điểm, từ quân chúng báo cáo, thành công đem mấy tên này bắt lại. Đến hiện trường thời điểm, này năm người vẫn quỷ ở đó, để cho bọn họ đứng lên, nhưng không đứng lên nổi, mãi đến tận nửa giờ sau, mới khôi phục trí giác. Căn cứ hiện trường công nhân làm vệ sinh giới thiệu, mấy tên này là bị người khác cho đồng phục, còn là ai, nàng cũng không biết nói. Trên Internet, dạng sáng video xuất hiện. Vô số người nhìn thấy cái video này thời điểm, trong lòng một đoàn lửa giận hãy cùng nổ tung một mở. Hận không thể đem mấy tên này toàn bộ giết chết, bất quá sau đó tình huống phát sinh ra biến hóa. Lâm Phạm đám người đến, trực tiếp đem mấy tên này cho chân áp, hơn nữa video đoạn trước, hai người kia đánh tơi bởi này nằm cái tinh nhật phần tử cảnh tượng, rất là để người hưng phấn, trong lòng một cái tức giận, cũng tan thành mây khói. Đến cuối cùng thanh khiết hiện trường một đoạn, cũng là để rất nhiều người khâm phục không lấy. Cái video này xem xong rồi, nửa đoạn trước thật sự rất tức người, thế nhưng nửa phần sau, nhưng hả giận. Mấy cái này đồ chó, nếu như xuất hiện ở trước mặt ta, khẳng định giết chết bọn họ. Ha ha, mấy tên này cũng quá xui xẻo, dĩ nhiên gặp Lâm Đại Sư, này không chết cũng phải tàn. Lâm Đại Sư thật sự là quá cái quái gì vậy đẹp trai, ta đã bị thuyết phục, từ nay về sau, một đời phấn. Ta bây giờ đang ở tứ hạnh tứ hạnh, các ngươi không biết, ở đây thật sự quá sạch sẽ, dùng không nhiễm một hạt bụi, cũng không quá đáng. Này hơi cường điệu quá đi, không có chút nào khuyết đại. Trên Internet mọi người nghị luận sôi nổi, mà các phóng viên cũng hào không keo kiệt, dành cho ca ngợi chi tử. Chuyện này ảnh hưởng còn không nhỏ, tuy rằng cuối cùng hoàn mỹ giải quyết rồi, thế nhưng tứ hạnh tứ hạnh phương diện tương quan lãnh đạo, đối với chuyện này, lấy trầm trọng nhất lời nói, biểu thị đau lòng. Mấy cái này tinh nhật phân tử, cũng coi như là nổi danh, có vẫn là học sinh, nhưng xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ là không có trường học đồng ý thu rồi. Chuyện này, đem cả đời ép trên người bọn họ. Lâm Phạm cũng không biết kết quả cuối cùng làm sao Nhưng coi như biết rồi Cũng sẽ không nói gì nhiều Có sự tình có thể làm Có sự tình không thể làm Làm liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục quay đầu lại Phố Vân Lý Các thị dân tụ hội ở Lâm Đại Sư mặt tiền cửa hàng cửa Cậu chủ nhỏ thế nào còn chưa tới A Biết thật tình các thị dân nói Các ngươi đừng chờ Cậu chủ nhỏ hôm nay sợ rằng sẽ rất trễ mới có thể đến Tại sao Ngươi là làm sao mà biết được các ngươi không thấy tin tức sao cậu chủ nhỏ tối hôm qua ở tứ hạnh tứ hạnh gặp phải một bầy tháng nhóc thân mặc quân nhật phục ở tứ hạnh tứ hạnh cửa chụp ảnh còn đổ dầu bị cậu chủ nhỏ phát hiện trực tiếp đem đám người kế bát sau đó thanh lý đầy vết bẩn vẫn bận đến nhanh 5 giờ mới ly khai hiện tại hơn 9 giờ không thể không để cậu chủ nhỏ ngủ a a còn có loại chuyện thế này tình ta cũng không biết nói các ngươi nhìn tin tức chuyện này đã bị báo cáo ra cậu chủ nhỏ làm ra thật sự là đẹp đẽ a Nếu như vậy, vậy chúng ta cũng đừng đợi, để cậu chủ nhỏ nghỉ ngơi thật tốt đi, vì là cậu chủ nhỏ điểm cái khen. Điền thần côn đứng ở cửa, vẻ mặt rất là ưu hoán, phảng phất là đang nghĩ, lâm Phàm tối hôm qua vì sao không có mang hắn cùng đi ăn khuya, bất quá các thị dân hôm nay đúng là thông tình đạt lý, dĩ nhiên chủ động để cậu chủ nhỏ nghỉ ngơi, thật đúng là hiếm thấy a Thần côn, nếu như cậu chủ nhỏ đến trong điếm, ngươi có thể phải báo cho chúng ta a Điên thần côn gật đầu, biết rồi. còn có đường gọi ta thần côn, gọi ta ruộng đại sư. Mọi người cười lớn, ngươi cùng cậu chủ nhỏ còn có chút khoảng cách, trước gọi thần côn, chờ ngươi sau đó thăng cấp, chúng ta kêu nữa đại sư. Nội U Lan nhìn trên internet tin tức, không nghĩ tới Lâm Ca vừa cạn một cái kinh thiên xinh đẹp về vui, trong lòng đắc ý. Ra bên trong. Lâm Phàm đang đang ngủ ngộng bên trong, đột nhiên bị một thanh âm đánh thức, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Ta đi, đến rồi. Thứ 13 trang tri thức hoàn thành. Bách khoa giá trị tăng cường 20 điểm. Mở ra thứ 14 trang tri thức, bởi vì thứ 14 trang tri thức, bởi vậy lựa chọn cùng ký chủ người bên cạnh tương quan tri thức. Lâm Phạm rủi rủi con mắt, hiện tại hết sức khốn, cho dù là bách khoa toàn thư mở ra mới trang mặt, cũng khó có thể để cho quá hư phấn. Triệu Minh Thanh đối với ký chủ sinh ra cực cao ý kính nể, bởi vậy mở ra đại phân loại thuật luyện đan nhỏ phân loại tri thức nhỏ thông tuệ đan tri thức, bách khoa toàn thư sức mạnh thần bí bổ trợ. Tuyên bố nhiệm vụ. Luyện chế một viên hoàn mỹ nhỏ thông tuệ đan Cất thường, bách khoa giá trị 30, mở ra thứ 15 trang tri thức, mở ra bách khoa toàn thư thương thành. Ghi chú, bởi mở ra là thần thoại nhỏ phân loại tri thức, không thuộc về văn minh hiện đại, không cần vùi đầu vào khi tiến lên nghiệp bên trong. Bách khoa gia trị, 340. Trong trước mắt, Lâm Phàng manh đứng lên, mắt bên trong lập lòe ánh sáng khắc thường. Cái gì? Thần thoại nhỏ phân loại tri thức. Sao có thể có chuyện đó? Ở vừa được bách khoa toàn thư thời điểm, hắn biết phân loại bên trong có tiên hiệp phân loại còn có võ hiệp phân loại, nhưng là cho tới nay không có đem để ở trong lòng, bởi vì hiện vào lúc này thay, làm sao có khả năng mở ra như vậy phân loại tri thức. Nhưng là bây giờ, hắn trợn tròn mắt, này bách khoa toàn thư tiếng nhắc nhở hắn đã nghe xong, nói đúng là thần thoại nhỏ phân loại tri thức. Cái này cũng có chút để người sợ. Lâm Phàm kiểm tra thứ 14 trang tri thức, cả người đều thần chi mê man, phảng phất là thấy quỷ. Ha ha. thời khắc này lâm phàm bắt đầu cười lớn nghịch thiên rồi thật sự nghịch thiên rồi mười mấy phân loại tri thức phía sau dĩ nhiên thật sự mở ra thần thoại nhỏ phân loại tri thức mặc dù chỉ là đại phân loại luyện đan trong nhỏ phân loại tri thức nhưng cũng đầy đủ nghịch thiên rồi chính mình người học sinh này đúng nhất định phải làm rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra lâm phàm không nói hai lời trực tiếp cầm điện thoại lên cho triệu minh thanh một cú điện thoại đi qua minh thanh ngươi nói cho ta biết ngươi gần nhất có phải là có bồi dưỡng hứng thú lâm phạm khẩn cấp hỏi triệu minh thanh lão sư lần trước ngươi theo ta nói để ta bồi dưỡng điểm hứng thú ta cũng nghĩ tới nghĩ lui ta đây đem tuổi tác cũng không thích hợp cái kia chút lãng phí thời gian ham muốn vì lẽ đó sẽ nhìn một chút sách cổ gần nhất đang nghiên cứu một vốn sách cổ thuộc về gia sử không thể làm thật giảng giải là cổ thời gian thuật luyện đan ta thâm nhập nghiên cứu một chút đi phát hiện này cổ thời thuật luyện đan hẳn là lấy ra thuốc đông ý chỗ tinh hoa tuy rằng không nhiều làm giá chị nghiên cứu nhưng bên trong một ít lý luận học sinh cảm giác vẫn là có chút đạo lý lâm phàm nghe nói sau tâm tình đại hỉ a đều có chút không thể chờ đợi minh thanh Lao sư cái quái gì vậy yêu ngươi chết mất ngươi này ham muốn rất tốt nhất định phải tiếp tục nghiên cứu một chút đi Lao sư cực kỳ ủng hộ ngươi điện thoại cái kia đầu triệu minh thanh có chút không phát hiện vật phẩm lộn có phản ứng lại đây Lao sư chuyện này U -u. điện thoại cái kia đầu cũng đã âm thanh bận mươi 558, Thiên Đại Kinh Hỷ Tiểu thông tuệ đan Danh tự này vừa nghe, cũng biết là có thể cầm quy cao đăng dược, bất quá bây giờ còn cụ thể không biết ngọn nguồn có hiệu quả gì, bởi vì bách khoa toàn thư bên trong cũng không có giới thiệu, chờ tự mình luyện chế đi ra, mới có thể biết. Kiểm tra bách khoa toàn thư Tiểu thông tuệ đan luyện chế dược liệu, rất nhiều, hết sức phức tạp, bất quá lâm phạm đã rõ ràng trong lòng, thông thạo trong tâm khảm, bất quá dược liệu này thật giống có gì đó không đúng, lấy thời đại bây giờ. có thể tập hợp đủ những dược liệu này sao. Thời khắc này, Lâm Phàm thâm biểu hoài nghi. Đi qua chuyện vui lớn như vậy, Lâm Phàm cũng không buồn ngủ, đợi lát nữa đi phố Vân Lý, lại cẩn thận nghiên cứu một chút. Hơn nữa này hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng thật giống cũng không tệ à, mở ra bách khoa toàn thư thương thành, này thương thành vậy là cái gì quỷ, để người có chút không dám tưởng tượng. Chờ mong, tràn đầy chờ mong a Từ được bách khoa toàn thư tới nay, đây là hắn mong đợi nhất một ngày Phòng 8. Dòng nước ào ào chạy xuôi. Lâm Phàm dên lên nhỏ bài hát, trong lòng đắc ý, như vậy vui vẻ thời khắc, nhưng không cách nào tìm được người chia sẻ, thực sự là quá đáng tiếc. Xé tan. Ồ, đây là cái gì? Lâm Phàm đang ở cho mình tắm kỳ, có thể trong trước mắt, phát hiện trên cánh tay mình, lại có hát thủy. Kỳ quái, chuyện gì thế này? Chính mình thật giống không có bẩn như vậy đi, tại sao có thể có hát thủy? Hắn có chút, nhìn một chút nước long đầu, không có ô thủy a. vậy này là thế nào tới vừa chính mình thật giống quá hưng phấn dùng trà lương tri thức còn có thanh khiết chi thức đi các loại thời khắc này lâm phàm phảng phất suy nghĩ minh bạch cái gì bất quá trong lòng còn thật không dám xác định nếu như là thật sự vậy thật quá nghịch thiên rồi này hai cái chi thức dưới cái nhìn của hắn thuộc về hết thể chi thức phân loại bên trong nhất là giác dưới phân loại nếu như là thật sự vậy thật là khủng khiếp a lâm phàm chuẩn bị một lần nữa thí nghiệm một hồi Sau đó quay về cánh tay xoa xoa. Quả nhiên. Lại là hát thủy. Sau đó dùng thanh thủy quyết xông qua, hắn phát hiện vừa xoa khối đó, thật giống so với không có xoa địa phương muôn trắng rất nhiều, nhắn nhủi rất nhiều. Ngưng sử dụng thanh khiết chi thức. Quả nhiên không có xoa ra hát thủy. Lâm phàm hãy cùng phát hiện mới đại lục giống như vậy, cảm giác có chút khó tin. Này hai cái chi thức kết hợp lại, làm sao có khả năng sẽ có lớn như vậy tác dụng. trà lưng có thể xoa đi tâm linh bóng tối. Mà thanh khiết có thể thanh khiết tất cả vết bẩn Khi hai cái tri thức kết thúc hợp lúc thức dậy Nào sẽ sản sinh hiệu quả như thế nào đây Đây chính là Lâm phàm hiện tại nghĩ Khi xoa đến lá phổi thời điểm Hát thủy rõ ràng so với trước kia nhiều hơn rất nhiều Thế nhưng hắn nhưng cảm giác được này Tinh khí thần xảy ra biến hóa rất lớn Thân thể khỏe mạnh giống đột nhiên vui thích đứng lên Này sẽ không giống là bên trong tẩy tùy chứ Lâm phàm không khỏi có chút hoài nghi Vừa chiều 2 giờ Phố Vân Lý lâm phàm một mặt nụ cười đi vào trong cửa hàng tâm tình rất là sung sướng chỉ cần là người tình tưởng đều có thể nhìn tính ra hắn hiện tại rất là vui vẻ ồ ngươi hôm nay có gì đó không đúng a điền thần côn liếc mắt nhìn lâm phàm có thể trong trước mắt liền phát hiện có cái gì không đúng lâm phàm cười nói làm sao vậy điền thần côn kinh ngạc nói tại sao ta cảm giác ngươi hôm nay như là biến thành người khác tinh khí thần rất đủ hơn nữa này ra rẻ là của ngươi sao lâm phàm vui a Ngươi này lời nói là ý gì? Ta đây ra rẻ không phải của ta, còn có thể là của người khác ca. Nói một chút, ta hôm nay biến hóa đều có cái nào. Điền thần côn lắc đầu, không nói ra được. U Lan, ngươi tới xem một chút, tiểu tử này hôm nay không giống nhau. Biến hóa thật lớn, ngươi đến nói một chút. Nô U Lan đang đang bận rộn, làm sao vậy? Lâm ca có thay đổi gì? Khi ánh mắt nhìn về phía Lâm Phạm thời điểm, Nô U Lan vẻ mặt, dần dần phát sinh ra biến hóa, sau đó vây quanh ở Lâm Phạm bên người. Nhìn trái phải, kinh ngạc nói Ồ, còn thật có gì đó không đúng Lâm Phạm đứng ở nơi đó Nói một chút Nội U Lan cẩn thận nhìn Người trước đây da rẻ không có tốt như vậy Hiện tại lỗ chân lông thật nhỏ Còn có này da rẻ cũng thay đổi nhìn Không có điểm đen, tóc cũng càng đen Chuyện này Này, Lâm Ca, ngươi có uống thuốc gì a Biến hóa thật lớn Lâm Phạm nở nụ cười Hắn liền biết mình có biến hóa Hơn nữa biến hóa này còn rất rõ ràng Hắn y thuật vô địch Tự thân tình huống hắn có thể cảm thụ được, mỗi người trong cơ thể đều sẽ có độc tố, đặc biệt là ăn ngũ cốc hoa màu, còn có bây giờ gia vị, tích lũy ở trong người, với thân thể người tự nhiên sẽ có nguy hại, bất quá ở trong phòng tắm, dùng trà lưng cùng thanh khiết hai cái chi thức phía sau, hắn phát hiện những tình huống này dĩ nhiên dần dần biến mất. Trong cơ thể từng cái bộ phận, đều tản ra vô hạn sinh cơ, thật giống không có bị qua ô nhiễm. Bất quá lâm phàm thí nghiệm một lát sau, tình huống này không phải vĩnh cửu. Khi thanh lý trong thân thể đầy vết bẩn phía sau, sẽ lần thứ hai từ từ bị ô nhiễm, bất quá khi tới trình độ nhất định thời điểm, lại có thể dọn dẹp sạch. Ta cũng không ăn món đồ gì, phát hiện vật phẩm lụn, chính là thường thường xoa xoa, vậy thì biến đến dạng, các ngươi là không học được. Lâm Phàm cười nói nói. Điền thần côn tiến tới, nếu không ngươi cũng giúp ta xoa xoa. Lâm Phàm nguyết một cái, ngươi đi sang một bên, cho ngươi xoa, ta còn không bằng tự sát đây. Điền thần côn khóc không ra nước mắt, ngươi kỳ thị ta. Nội U Lan rất là kinh ngạc, bất quá cũng là tò mò một chuyện khác. Lâm ca, ngươi có có gì vui sự tình chưa nói à, làm sao hôm nay một mặt ý cười. Ha ha. Lâm Phạm nợ nụ cười, đúng, hôm nay có đại hỷ sự, bất quá chuyện vui này cũng không thể nói, đây là một bí mật. Có chuyện vui nên đồng thời chia sẻ mà, một người này trôn giấu ở trong lòng cũng không tốt. Nội U Lan nói nói. Lâm Phạm lắc đầu không nói, sau đó ngồi ở trên ghế, nói ra các ngươi khả năng không tin. Vì lẽ đó ta còn là không nói, được rồi, các ngươi các ngươi làm việc, ta hiện tại nếu muốn một chuyện. Mọi người trong lòng hiếu kỳ, bất quá lâm ca không nói, bọn họ còn có thể làm sao. Điền thần côn chuẩn bị đào móc ra bí mật này, bởi vậy vẫn lưu ý lâm phàm. Giấy bút. Lâm phàm ngồi ở chỗ đó ghi chép. Vạn tuế tử, thần trứng, bách tử nhân. Nay vạn tuế tử ngược lại là có thể xác định, chính là hải đào. Thần chứng nhưng là trứng gà. Bên trong một ít dược liệu, Ở tiệm thuốc bắc cũng có thể mua được, bất quá bên trong một ít dược liệu, cũng có chút xem không hiểu. Hòa sân hoa, bách nghiên tuyết, tình mục não, các loại. Cái này cũng có chút hãm hại, tên kỳ kỳ quái quái, tìm toi một hồi, cũng không có tìm thấy được, xem ra này e sợ khó tìm. Dược liệu phương diện, đây coi như là vấn đề khó khăn, bất quá lâm phẳng cũng sẽ không cứ thế từ bỏ. Một thuốc bách thông, coi như không tìm được giống nhau, tương tự thuốc đông y hay là cũng có thể thay thế đi. Tuy rằng căn cứ lý luận, này e sợ sẽ ra hiện một chút khác biệt, nhưng chỉ cần cái này thảo dược giữa công hiệu gần như, nên cũng sẽ không cách biệt quá xa. Chờ sẽ trước hết đi tiệm thuốc bắt nhìn một chút, có hay không tương tự dược liệu thay thế? Nếu quả như thật luyện chế ra tiểu thông tuệ đan, cái kia làm như thế nào sử dụng đây? Vấn đề này, tự nhiên cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Kinh hỷ, kinh ngạc vui mừng vô cùng. Lúc này, bên ngoài chuyển đến âm thanh. Cậu chủ nhỏ, bánh cầm tay. Lâm Phạm Không biết khi nào, các thị dân dĩ nhiên vây tới, này thoát được sáng sớm, dĩ nhiên không trốn được buổi chiều. Thật đúng là bất đắc dĩ. mươi 559, nổ lô, cửa tiệm, ăn bánh cầm tay các thị dân, thưởng thụ thức ăn ngon sung kích, đồng thời kinh ngạc nói, cậu chủ nhỏ, hôm nay bánh cầm tay mùi ngon giống có chút không giống a Lâm Phạm ngây ngẩn cả người, không khỏi hoài nghi nói, ăn không ngon. Làm sao có khả năng, mà là cảm giác so với trước kia càng ăn ngon, sung sướng. thị dân hưởng thụ nói nói bây giờ phần này bánh cầm tay khi cắn xuống một cái thời điểm dĩ nhiên cho hắn một loại thật sạch sẽ cảm giác cái cảm giác này làm sao có khả năng từ mỹ thực bên trong trải nghiệm đi ra nhưng hắn xác thực thật sự thể nghiệm được lâm phàm cười không nói không sẽ là thanh khiết kiến thức nguyên nhân đi đem nguyên liệu nấu ăn bên trong tích lũy tất cả đầy vết bẩn toàn bộ đã trừ chỉ còn sót lại tinh hoa nhất sạch sẽ nhất tồn tại tục xưng siêu cấp màu xanh lục nguyên liệu nấu ăn hay là thật sự có thể là như vậy cũng khó nói thần kỳ, thật sự là quá thần kỳ. Chi thức giữa tổ hợp, lại có thể sản sinh lớn như vậy tác dụng, này trước đây sao lại không phát hiện đây. Bất quá bây giờ phát hiện cũng không trễ, sau khi trở về, nhất định phải tốt tốt nghiên cứu một chút. Nhìn các thị dân ăn như vậy thơ ngọn, Lâm Phàm khỏe miệng lộ ra ý cười, cái cảm giác này quả thật là rất tốt, còn thật không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Lâm Đại Sư Bánh cầm tay hiện tại hết sức nổi danh, một ít đến Thượng Hải du lịch người, đi qua người khác đề cử. Đến Thượng Hải nhất định ăn Lâm Đại sư bánh cầm tay, không ăn đều xem như là đến không Thượng Hải. Chỉ là này mỗi thiên phú số lượng chỉ có 10 phần, có thể coi là hãm hại chết người đi được. Đem bánh cầm tay hết bận, Lâm Phàm thu thập một phen, trực tiếp rời đi phố Vân Lý. Hắn hiện tại muốn đi tiệm thuốc Bắc, mua một ít dược liệu, cái kia chút không có manh mối dược liệu, e sợ chỉ có thể tìm tương tự chính là thay thế. Tiệm thuốc Bắc. Lâm Phàm đem tờ khai giao cho ông chủ, mỗi loại dược liệu mỗi bên bắt 10 phần. chủ quan ông chủ liếc mắt nhìn, theo sau đó xoay người đi lấy thuốc tài, sau đó một phần lại một phần dược liệu bày ra ở trước mặt. lâm phàm lên trước bắt đầu thuốc thí nghiệm, này lần thứ nhất luyện đan, dược liệu khẳng định được bảo đảm không có vấn đề mới được. khi thử được đệ tứ loại dược liệu thời điểm, lâm phàm dừng động tác lại, một mặt ý cười nói, ông chủ, ngươi cái này cũng có chút không thành thật nữa à? chủ quan ông chủ nhìn lâm phàm, cười cười xấu hổ, hành ra à, ngượng ngủng, cầm nhầm, ta cho ngươi một lần nữa nắm. Lâm Phạm bất đắc dĩ lắc đầu, tình huống như thế không phải số ít, cũng sẽ không nói thêm cái gì, theo thứ tự hàng ái, lấy nát nạp lần tình huống như thế lúc đó có phát sinh. Nếu như đối với phương diện này không biết, coi như bị người lừa, cũng đúng là bình thường. Ở Lâm Phàm cái kia ánh mắt khinh bị hạ, thuốc đông y ông chủ lúng túng đem dược liệu đều chuẩn bị xong, ông chủ, còn cần gì không? Lâm Phàm nhìn đối phương, sau đó suy tư một chút, đem mấy thứ dược liệu này đưa cho ta nhìn một chút. Thuốc đông y ông chủ hơi kinh ngạc không nghĩ tới tiểu tử này tuổi còn trẻ, đối với phương diện này trình độ còn không thấp, muốn lừa bịp cũng không tốt hãm hại, liếc mắt nhìn tên, thuốc đông y ông chủ sai biệt nói, ông chủ, ngươi những dược liệu này đều có chút đắt, hơn nữa đều là đối với não bộ mới có lợi, so sánh ít ỏi bất quá ta chỗ này thuốc gì tài không có, ta hiện tại sẽ đưa cho ngươi. Lâm phàm cười nói, đừng cầm hàng giả, không phải vậy ta cần phải báo cáo ngươi. Lão bản ngươi yên tâm, ta vừa cầm nhầm, ta đây là biển chữ vàng Làm sao có khả năng dùng hàng giả giả mạo đây, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Thuốc đông y ông chủ cười nói nói. Lâm phàm không muốn nói nhiều, hiện tại chính là đem dược liệu đều chuẩn bị kỹ cảng, mau mau tìm một chỗ luyện đan đi. Cũng không lâu lắm, thuốc đông y ông chủ đem dược liệu đều đánh gói kỹ, được rồi ông chủ, tổng cộng ba ngươi mua nhiều lắm, cho ngươi ưu đãi, 50.0008 là tốt rồi. Thật cái quái gì vậy hắc? Lâm phàm nói thầm trong lòng, bất quá quên đi, gấp luyện đan đi đây. cũng không giống xoắn xít. khi lâm phạm sau khi rời đi, thuốc đông y ông chủ cười hì hì, vừa ngoan kiếm lời một bút. lái xe về đến nhà, đem bên trong phòng bếp duy nhất nồi áp suất năm lấy. luyện đan thuộc về việc cần kỹ thuật, hơn nữa còn là nguy hiểm hoạt động, khẳng định cần thiết phải chú ý an toàn. sau đó đi tới một chỗ chỗ không có người ở. xuống xe, lâm phạm nhìn trước mắt tình huống, hai lòng gật gật đầu, ở đây không có người nào, luyện đan cũng sẽ không bị người quấy rối, chỉ là không biết sẽ sẽ không thành công. nếu như thành công, vậy coi như thật sự phát đạt. Mở điện thoại di động lên, tiến hành bài đủ. Đầu tiên muốn chơi đùa một cái hố đất đào sâu, khi hãm hại đào xong phía sau, dùng thanh sắt ngăn cản, đem nồi áp suất đặt ở mặt trên, châm củi hỏa để cho thiêu đốt. Này trên nết giáo trình quả thật là đầy đủ hết. Lâm Phàm cảm thán nói, tất cả chuẩn bị ổn thỏa, đem một phần dược liệu để vào bên trong, sau đó đem nồi áp suất đặt ở mặt trên, trực tiếp một chút hỏa, bùng bùm. củi đốt thiêu đốt tiếng rất lớn. lâm phạm rất là chờ mong không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào sẽ sẽ không thành công trong lòng tràn đầy chờ mong thời gian từng giây từng phút trôi qua một đoàn nhiệt khí từ nồi áp suất cửa động nơi phun phát ra đến cùng được không được đó lâm phạm mắt nhìn không chớp bởi vì trước mắt nồi áp suất đung đưa kịch liệt thật giống có cái gì trô không đúng bất quá lâm phạm cũng không nghĩ tới nhiều như vậy này luyện cái đan còn có thể có vấn đề không được internet cũng đều là nói như vậy dùng công nghệ cao nồi áp suất có thể luyện chế tất cả chỉ cần tài liệu này không thành vấn đề liền nhất định có thể đủ luyện chế được một nói nổ ầm âm thanh đi ra Ông nong nồi áp suất hết sức không vững vàng một luồng khí tức nguy hiểm đột nhiên từ đáy lòng dâng lên trên lâm phàm hướng về lùi lại mấy bước luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào Cơ mờ nở trong chớp mắt lâm phàm phát hiện nồi áp suất bên ngoài thật giống muốn nước mở giống như vậy nhất thời sợ hai đến hồn phi phách tán chơi ạ muốn nổ tung Lâm Phạm kinh ngạc thốt lên một tiếng, hai chân hơi động, đột nhiên hướng xe phía sau chạy đi, đây nếu là thật sự nổ tung, nhưng là sẽ nổ chết người. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn vang trời mà lên. Lâm Phàm trốn ở sau xe mặt, ngay cả động đậy một chút cũng không dám, chỉ nghe được mảnh vỡ chạm đụng phải trên xe phát sinh cái kia loại khiến lòng người đau thanh âm. Xong đợi, xe xem như là tao hương. Lâm Phàm trốn ở nơi đó, trong lòng đau đớn, đây là tình huống gì à, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Âm thanh tiêu tan. Lâm phàm lén lút liếc mắt nhìn, ở cái kia hố sâu bên trong, một tia khói trắng liều lĩnh, nhìn lại một chút thân xe, có chút không đành lòng nhìn thẳng, cửa xe nạm một mảnh nồi áp suất mảnh vỡ, này mới vừa uy lực cũng thật lợi hại đi. Này internet hại chết người, ai cái quái gì vậy nói nồi áp suất có thể luyện đan, lãng phí ba tiếng, liền cho ta tới đây vừa ra, trực tiếp vỡ tổ, còn cái quái gì vậy có nguy hiểm đến tính mạng, quả thật là rất đáng, phát hiện vật phẩm lụn, sợ a? Lâm Phàm gương mặt vẻ thất vọng. Lần thứ nhất luyện đan liền vỡ tổ, đây rốt cuộc làm như thế nào chơi đùa mới tốt? Này bách khoa toàn thư cho thật không có đạo đức, chỉ cho đan dược thủ pháp, không cho luyện đan kỹ thuật, này làm sao còn chơi? Đi tới bờ hồ, nồi áp suất mảnh vỡ tán lạc khắp mặt đất, bên trong tuổi lửa trực tiếp bị tạc tảng ra, muốn là mình không phản ứng kịp, hoặc có lẽ bây giờ chính là một bộ thi thể ở chỗ này, coi như không chết cũng phải tàn. Ai? Lâm Phàm thở dài một tiếng, thất bại. xem ra chính mình còn phải chuẩn bị sẵn sàng mới được ồ đang lúc này lâm phàm nhữ mày cẩn thận nhìn ở nồi áp suất dưới đáy trên một viên màu trắng chỉ có lớn chừng móng tay viên cầu lặng lặng chờ ở nơi đó đột nhiên lâm phàm mặt mày hớn hở chẳng lẽ thành công Cơ mờ nở, lợi hại khi trước khó chịu quét đi sạch xanh xanh trực tiếp đem đan dược cầm lên cẩn thận nhìn bất quá nhưng phát hiện đan dược này trên vết rạn nứt rất nhiều thật giống bất cứ lúc nào đều có thể tán mở Đây là hàng nhái giỏm A. Bách khoa toàn thư bên trong có giới thiệu, hoàn mỹ tiểu thông tuệ đan, nên tản ra màu vàng nhạt, mà trắng phèo thì còn lại là thông thường. Nếu có vết dạn nước chính là hàng nhái giỏm, hiệu quả nhỏ bé không đáng kể, còn không bằng ngắn nhất biển gánh hoạch đào hưu dụng đây. Thất bại. Bất quá nhưng là một cái hết sức khởi đầu tốt. Tự tin tràn đầy, không ngừng cố gắng. sáu 560, đường chọn quay lại ta cùng cậu ra quan hệ giữa. Lần thứ nhất thí nghiệm, liền xảy ra nồi áp suất nổ tung Tuy rằng thất bại, nhưng vẫn là có một tí kẹo như thế hiệu quả, chí ít luyện chế được một viên tàn loại này tiểu thông tuệ đan. Bất quá không có treo dùng. Bây giờ còn còn lại 9 phần dược liệu, phải tiếp tục nghĩ biện pháp mới được. Bất quá nhìn thấy xe biến thành dáng dấp kia, trong lòng có chút thương cảm, làm bạn chính mình lâu như vậy xe bị hủy như vậy. Một cú điện thoại trực tiếp hô cho Vương Minh Dương. Minh Dương, xe hư. Lâm Phàm nói nói, vào lúc này chỉ có thể tìm thổ hào, cường hào xe nhiều. lại chơi đùa một chiếc tuyệt đối không có vấn đề điện thoại cái kia đầu vương minh vốn liền không để ý hỏng rồi liền đổi một chiếc chứ ta để trợ lý đem ta chiếc kia hãn mã đưa cho ngươi được hãn mã cũng không tệ lâm Phạm rất là thỏa mãn ngay sau đó vương minh dương lo lắng hỏi nói làm sao hỏng rồi không sẽ là xảy ra thai nạn xe cộ chứ ngươi có thể nói hay không điểm lời hay à cái gì gọi là xảy ra thai nạn xe cộ ta là luyện đan nổ lô nếu không phải là ta phản ứng nhanh lên một chút đều phải cùng xe này giống như bị đâm xuyên qua." Lâm Phàm nói nói. "A ha." Vương Minh Dương ngây ngẩn cả người, có chút không phản ứng kịp, cái gì ngọn ý? "Luyện đan." Bất quá nghĩ đến chính mình này huynh đệ hành vi có chút vô căn cứ, cũng không có suy nghĩ nhiều, cùng hắn ở chuyện này xoắn xuýt xuống, e sợ đến cuối cùng đều có thể đem chính mình biến thành bệnh thần kinh. Nhưng là này trong lòng vẫn là ngứa một chút, "Ta nói huynh đệ, ngươi này Luyện đan, nếu như luyện ra trường sinh bất lao đan, có thể phải giữ cho ta a." Chuyện lớn gì a, khẳng định không thành vấn đề. Không, phát hiện vật phẩm lụn. Nói, ta phải học. Lâm Phàm cùng Vương Minh Dương ngồi chém gió vài câu, liền cúp điện thoại. Hiện tại, nhưng là có chuyện quan trọng muốn làm. Sắp trời cũng không sớm. Trong nhà, Lâm Phàm đánh mở bách khoa toàn thư, cẩn thận tìm kiếm luyện đan phương pháp. Cái này còn thật bị hắn cho tìm được, nhưng là vừa nhìn này hối đoái giá trị, cũng có chút nhíu mày. Đây là cướp đoạt đồ à? Một nghìn bách khoa giá trị, tại sao không đi chết đây? Hơn nữa còn không có một lần tính đổi, e sợ này bách khoa toàn thư, cũng là có chút tâm hiểm. Vậy thì cùng chỉ có sẽ làm ra các món ăn ngon chủ nghệ, cũng không biết nói bếp gas làm sao mở giống như gấp đều đổ mồ hôi. Nằm trên ghế salon, Lâm phàm lấy điện thoại di động ra, đổ bộ bại đủ, trực tiếp bắt đầu vấn đề. Bản thân trầm mê ở luyện đan bên trong, xin hỏi các vị đại thần, có biện pháp gì hay không, có thể luyện đan. Vấn đề này phát sau khi đi ra, bỏ ra ít tiền, đem vấn đề thọt tới trên nhất mặt. Vĩnh viễn không nên coi thường dần trên mạng nhóm trí tuệ, bọn họ có thể vì ngươi cung cấp vô hạn độ khả thi. Chờ một quãng thời gian, còn không có người trả lời, Lâm Phạm cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp ngủ đi, chờ sáng sớm ngày mai lại tới xem một chút, sẽ có chút biện pháp gì. Ngày mai, sáng sớm, Lâm Phàm rất sớm tỉnh lại, chuyện làm thứ nhất chính là mở điện thoại di động lên. Này vừa nhìn nhưng là sướng sở. Đại lão, này luyện đàn còn không đơn giản, chỉ cần nắm giữ mấy loại nguyên tố. là có thể luyện chế ra thần đan, tỷ như hống, lưu, chỉ các loại. Có thể luyện chế ra ba tiên đan, gô. Trên tổ im, ngươi cái quái gì vậy? Đọc sách nhìn ngốc không được luyện chế ra dưỡng hóa vật. Ngươi cái quái gì vậy? Dám dập đầu. Ngươi nếu là dám dập đầu, ta gọi ba ba người. Lâm Phàm nhìn những này bình luận, không có cái quái gì vậy một cái đáng tin. Cổ đại thuật luyện đan hết sức thịnh hành, luyện chế ra mỗi bên loại tiên đan, bất quá đều là bẫy người. Cổ nhân phục lưu mình, năm thạch tán, thạch tín các loại. đều trở thành tiên đan, cuối cùng đều đi đời nhà ma, thật sự là quá thê thảm. Chính mình đây chính là bách khoa toàn thư xuất phẩm thần thoại loại thuật luyện đan A, cùng này cổ đại căn bản không dựng kết, hoàn toàn chính là hai cái phân loại, một cái trên trời một cái dưới đất, có thể giống như mà. Rốt cuộc có một cái bình luận, đưa tới lâm Phàm sự chú ý. Ta có thí nghiệm qua thuật luyện đan, lấy bây giờ khoa học kỹ thuật là hoàn toàn có thể được, tỉ như lò vi sóng, đem thảo dược đặt bên trong, sau đó cắm điện, gần như qua 7, 8 tiếng. Là có thể thành đàn, đương nhiên ta không có thí nghiệm qua, thế nhưng lý luận đi thông, ngươi có thể thử một lần. Trên tổ biệt lò vi sóng căn bản không được, nên dùng nồi áp suất, bên trong lấn FF, ép, bảo lưu tinh hoa, tuyệt đối hết sức ổn. Lâm Phạm nhìn đại khái, cuối cùng đem khen thưởng cho đề nghị dùng lò vi sóng luyện đàn tên kia. Cho tới nồi áp suất vẫn là mau cú đi, ngày hôm qua thiếu chút nữa thì bị nồi áp suất giết chết. Phố Vân Lý Vương Minh Dương trợ lý đem xe đưa tới, một chiếc hãn mã ngừng ở cửa. Điền thần côn rất hâm mộ a hai tay bớt, hận không thể đi vào thử một lần. Mà cái kia trợ lý một mực chờ đợi đợi, khi thấy hư hại chạy băng băng xe thời gian, cũng là gương mặt không biết gì hơn, xe này cửa thật giống bị lợi khí đâm xuyên qua giống như, trực tiếp bị khai suất một cái khe, đồng thời hắn không nghĩ ra, lâm đại sư đến cùng đã trải qua cái gì, làm sao sẽ đem xe chơi thành như vậy. Lâm đại sư, chìa khóa xe ngài thu cẩn thận, này chiếc xe cũ, ta liền lái đi. Trợ lý khách tức giận nói. Lâm Phạm cười gật đầu, được, làm phiền ngươi. Trợ lý vội vàng xua tay, không phiền phức, không phiền phức. Chờ trợ lý sau khi rời đi, Điền Thần Côn nước ao nói, xe này lại là từ đâu tới, ngươi làm sao luôn có xe sang trọng A. Lâm Phàm cười nói, cùng Vương Minh Dương muốn, như thế nào, so với trước kia muốn thô bạo không ít đi. Điền Thần Côn gật đầu, ân, xác thực ngang ngược hơn nhiều, nếu không cho ta mượn đùa nghịch mấy ngày. Lâm Phàm nhìn Điền Thần Côn, không cho, cắt, gõ cửa. sáng sớm các thị dân đều tới lâm phàm cũng còn bận rộn hơn lúc nào tới hắn hiện tại đầy đầu đều là luyện đan nếu là không đem tiểu thông tuệ đan luyện chế được này trong lòng khẳng định không phục ca hoàn thành bánh cầm tay nhiệm vụ lâm phàm ngồi chồm hổm ở cửa không có hảo ý cười cậu ra có muốn hay không thứ tốt ni cỗ lạt cậu ra liếc mắt nhìn lâm phàm sau đó lại túi đầu nghỉ ngơi bất qua ánh mắt nhưng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm đối diện hồng tỷ mặt tiền cửa hàng Nơi đó nhưng là có hắn cho con ở thai nén bên trong, vì an toàn, nó nhất định phải bảo vệ mình cho người vợ, khỏi bị quấy rối Cậu ra không quá phối hợp, để Lâm phàm rất là bất đắc dĩ, bất quá này luyện chế được hàng nhái dỏm tiểu thông tuệ đan, nhất định là muốn bên cạnh mình người dùng. Cho cậu ra dùng cái kia là sự chọn lựa tốt nhất. Lâm phàm từ trong túi tiền lấy ra một viên màu trắng tiểu thông tuệ đan, đặt ở lòng bàn tay trên, cậu ra, đến liếm một cái, này có thể là đồ tốt, an bảo đảm ngươi thành tiên. cậu gia liếc nhìn lâm phàm một chút sau đó mũi ngửi một cái không có gì mùi vị cái gì phá đồ vật đều hỏng rồi lấy đi lấy đi lâm phàm sững sở hắn không nghĩ tới chính mình lại bị cậu ra cho khách sáo cậu gia dĩ nhiên nói toạc đồ vật này cái quái gì vậy liền không thể nhịn Điên thần côn tiến tới đây là cái gì ngoạn ý a lâm phàm đắc ý nói đây là ta luyện chế được tiên đan thật sao điền thần côn có chút kinh ngạc sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm màu trắng đan dược ngươi bây giờ là muốn bắt cậu Gia khi vật thí nghiệm lâm phàm lời lẽ đanh thép nói ngươi nhìn khả năng này mà cậu ra ở tiệm chúng ta bên trong cẩn trọng vì chúng ta trông coi cửa lớn này có thứ tốt ta khẳng định ngay lập tức cho cậu ra à cái gì gọi là vật thí nghiệm ngươi đây không phải là gây xích mích ta cùng cậu ra trong đó hữu hảo quan hệ à điền thần côn liếc mắt nhìn lâm phàm vậy ngươi chậm rãi khao đi cũng chỉ có này ngốc cậu tài sẽ tin tưởng ngươi lâm phàm không nhiều lời cái gì chờ tự mình luyện chế ra hoàn mỹ tiểu thông tuệ đan nhất định không cho điển thần quân dùng để hắn trở thành trong cửa hàng thông minh thấp nhất người cậu gia bị lâm phàm cho chơi đùa phiền vẫn ngăn cản nó nhìn kỹ cửa đối diện sau đó trực tiếp một cái đem đan dược cho dập đầu yên lặng nằm ngoài ở chỗ này lâm phàm tò mò hỏi nói cậu gia có cái gì cảm giác không có cậu gia gâu gâu một tiếng tránh ra rồi chương 561, không tìm được đồ vật a lâm phàm ở cậu gia nơi đó ăn quả đắng không nghĩ tới có đời sau cậu già không đang quan tâm chính mình chính mình đem thứ tốt cho nó thậm chí ngay cả không thèm để ý thật sự là quá tổn thương lòng người ta đi ra các ngươi trông chừng tiệm bên trong lâm phàm phải đem thí nghiệm tiếp tục nữa nô u lan nghi hoặc nói lâm ca ngươi vừa mới đến trong cửa hàng tại sao lại vội vã rời đi lâm phàm cười nói có việc có việc khi lâm phàm sau khi rời đi điền thần côn chậm du du nói lại đã xảy ra chuyện gì chỉnh thân thần thần bí bí Nô Ú Lan bất đắc dĩ nói, ai biết nói à, Lâm ca có chuyện gì chưa bao giờ nói, chúng ta cũng không biết nói. Triệu Trung Dương chống cảm, ai, ta gần nhất có chút mê màng, muốn tìm người bạn gái. Điền thần côn nhìn Triệu Trung Dương, tìm bạn gái gì, cùng ta điền mẫu người cùng nhau không được rồi. Mỗi ngày ha ha uống uống, buổi tối cửa hàng lớn đi lên, ăn xong về nhà ngủ, nhiều thoải mái. Triệu Trung Dương nhìn điền thần côn, ha ha một tiếng, lao nam nhân. Lâm phạm lái xe đi thiết bị điện thị trường. Mua lò vi sóng còn có một chút xuyên bản, đi thẳng đến người ở thưa thất địa phương, nơi đó tạm thời hết điện, bất quá nơi đó có nhà trệ, trực tiếp dùng kéo tuyến bản một đường kéo lại đây. Kha kha, tất cả chuẩn bị ổn thỏa, đám bạn trên mạng, ta cái gì đều không tin, liền tin các ngươi, cũng để ta thất vọng a Lâm Phàm trực tiếp đem một phần tài liệu bỏ vào, sau đó sẽ thêm chút nước đi vào, bất quá hắn bây giờ còn không biết rõ, như vậy có thể làm mà, như thế nào mới có thể hình thành hình tròn đan dự đây. chẳng lẽ là cuối cùng lấy tay vê thành hình tròn hay là chính là như vậy mở điện từ từ hết thảy đều đã làm tốt lâm Phàm vừa bắt đầu còn hết sức hưng phấn ngồi trồn hổm ở bên cạnh nhìn trong nồi biến hóa không khỏi hài lòng nở nụ cười thảo dược ở trong nồi từ từ phát sinh ra biến hóa bắt đầu sôi trào từng sợi từng sợi hơi nước bám vào nắp nồi trên một canh giờ trong nồi biến hóa còn cùng lúc trước giống như không có cái kia loại làm người ngạc nhiên một màn sau đó lâm Phàm trở lên xe trực tiếp nằm ở nơi đó nghỉ ngơi, vô luận như thế nào đều phải luyện đan thành công. Bất quá căn cứ lần này, Lâm Phàm có một tia ý nghĩ, có muốn hay không đi đạo quan cùng một ít đạo sĩ trao đổi một chút, chúng ta trở thành bạn tốt gì gì đó, cũng không phải là không thể a. Chỉ là ý tưởng này mới ra hiện không bao lâu, đã bị hắn cho bỏ đi. Bách khoa toàn thư đại khái động tác võ thuật chính là, lựa chọn tri thức chính là cùng chính mình quan hệ cực kỳ tốt, hay hoặc giả là đối với mình cực kỳ sùng bái. Vì làm một cái mịt mờ độ khả thi, phải đi đạo quan trên soạt đạo sĩ bạn tốt độ, này cũng quá không thực tế. Hơn nữa Bách Khoa Toàn Thư có âm hiểm như thế, rất khó nói sẽ không hám hại chính mình một cái, khi đó không tuyển lựa người bên cạnh, còn không đem chính mình bấy chết. Ngủ say như chết. Hai tiếng. Ba tiếng. Tám giờ. Lâm Phạm đã tỉnh, nhìn đồng hồ, không khỏi nở nụ cười. Thời gian lâu như vậy rồi, cũng không sai biệt lắm đi, đan dược cũng không biết nói có hay không thành, thật đúng là có chút mong đợi Thời khắc này, Lâm Phàm đầy cõi lòng mong đợi đi tới lò vi sóng trước mặt. Khi ánh mắt hướng về trong nồi nhìn thời điểm, sắc mặt hắn đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Chuyện này, Lâm Phàm có chút xem không hiểu, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng: Này cái quái gì vậy đen thui chính là cái gì ngọn ý à? Chỉ thấy trong nồi một đoàn đen thui tạp chất, cũng không biết là cái gì ngọn ý. Đánh mở nắp, một luồng gây mũi mùi vị phả vào mặt. Thậm chí ở đây đoàn đen thui dường như nước bùn tạp chất trên, còn bút bọt nhỏ ngâm nước. Có bao nhiêu buồn nôn. thì có nhiều buồn nôn. Đệt, vua hố, tin các ngươi tà. Cái kia chút vì chính mình bảy mưu tính kê dân trên mạng. Lâm Phàm bây giờ là ghét cay ghét đắng a, hận không thể đánh chết bọn họ. Cũng bởi vì tin chuyện hoang đường của bọn họ lại bị hãm hại một trận. Len lúc này điện thoại đến rồi. Lâm Phàm hiện tại tâm tình đủ buồn bực. Minh Thanh, chuyện gì? ở trong điện thoại, Triệu Minh Thanh cảm giác Lão sư ngựa khí thật giống có chút không mấy vui vẻ, không khỏi nghi hoặc nói, Lão sư. Ngài làm sao vậy? Là xảy ra vấn đề gì sao? Lâm Phàm cảm thán một tiếng, không có gì, chính là luyện đan thất bại, dùng nồi áp suất nổ tung, dùng lò vi sóng luyện ra một đoàn tương hồ, tâm tình không phải quá thoải mái. A, Triệu Minh thanh sững sở, lão sư, luyện đan làm sao có khả năng dùng những công cụ này, cổ nhân trí tuệ là đáng giá tán thưởng, coi như hiện tại, luyện đan cũng cần lò luyện đan, không có lò luyện đan, làm sao có khả năng luyện ra đan dược? Lâm Phạm nhất thời mừng rỡ không thôi. Ngươi biết rõ làm sao luyện đan. Triệu Minh Thanh, ta cũng không phải quá rõ, bất quá căn cứ nghiên cứu của ta, đúng là biết luyện đan cần chú ý một chút. Nghe nói lời này, Lâm Phạm mừng rỡ trong lòng, Minh Thanh, ngươi đang học viện chờ ta, ta hiện tại liền tới tìm ngươi. Trực tiếp không có nhiều lời phí lời, đem điện thoại đi đời, sau đó liếc mắt nhìn lò vi sóng, trực tiếp lên xe, hướng về Thượng Hải đệ nhất trung y học viện chạy như, phát hiện vật phẩm lụn bay. Triệu Minh Thanh có chút chất phác. lao sư đây cũng đang làm cái gì đây bất quá nghĩ đến lao sư luyện đan dĩ nhiên dùng lò vi sóng hắn cũng không khỏi bật cười thật sự là quá khôi hải thượng hải đệ nhất trung ý học viện văn phòng triệu minh thanh lão sư ngươi làm sao cũng bắt đầu luyện đan ở thành phẩm chưa hề đi ra trước hắn chắc là sẽ không nói với bọn họ chính mình tại luyện chế tiểu thông tuệ đan sau đó một cái nắm triệu minh thanh tay không nói nhiều như vậy ngươi nói nhanh lên này lò luyện đan đi đâu mua Triệu Minh Thanh chỉ là vừa trải qua cùng luyện đan, nhìn một chút sách cổ, cụ thể hắn cũng không biết. Sau đó không quá chắc chắn nói, cái kia thị trường đồ cổ, chắc có chứ. Đi, chúng ta đi thị trường đồ cổ nhìn. Lâm Phàm không thể chờ đợi được nữa nói, hắn hiện tại liền mau chân đến xem, vô luận như thế nào, đều phải mua được lò luyện đan. Minh luyện đan đại đạo, tuyệt đối không thể bị người ngăn trở quá nhiều. Triệu Minh Thanh bây giờ còn rất mơ hồ, không biết Lao sư rốt cuộc là trách, bất quá Lao sư muốn luyện đan. Tự mình thân là học sinh đương nhiên phải tiếp tới cùng Thị trường đồ cổ Không ít người, những người này đại đa số đều là mang theo đảo bảo trong lòng Cũng có một chút là tới mua một ít đầu mắt duyên đồ vật Mà Lâm phàm cùng Triệu Minh Thanh xuất hiện Đúng là không có gây nên sự chú ý của người khác Dù sao người tới nơi này, cũng là hai loại mà thôi Đi dạo một vòng Thật giống không thấy a Lâm phàm hơi hơi thất vọng Triệu Minh Thanh nói Lão sư, ngươi không sẽ là thật muốn luyện đan chứ Bây giờ lò luyện đan thị trường đầu cổ là có, bất quá đều là cái kia loại khi trang sức bày ra món nhỏ, giống cổ thời điểm cái kia loại, có thể rất hiếm thấy. Lâm Phàm còn có chút không cam lòng, đi dạo nữa một vòng đi. Được. Triệu Minh Thanh gật đầu, lão Sư muốn đi dạo, vậy dĩ nhiên là muốn tiếp tới cùng. Dọc theo đường đi, còn là tò mò hỏi. lão Sư, người muốn lò luyện đan, thật muốn luyện đan bất thành. Triệu Minh Thanh không dám tưởng tượng, hắn cũng không biết nói lão Sư còn biết luyện đan. Lâm Phàm gật đầu, ân, có ý tưởng này. Đối với Lao Sư Kỳ Tư Diệu Tưởng, Triệu Minh Thanh là thật không nghĩ ra, thuật luyện đan ở cổ thời điểm thịnh hành, nhưng đại đa số đều là gạt người, vậy thì cùng tinh luyện giống như, cuối cùng để luyện ra đều là vật nguy hiểm. mươi 562, một cái lẫn lộn sự kiện, không thu hoạch được gì. Tuy rằng quầy hàng rất nhiều, thế nhưng một đường đi tới cùng, nhưng không nhìn thấy cần, này để Lâm Phàm có chút hết chỗ nói rồi, chẳng lẽ không tìm được lò luyện đan. sau khi trở về còn muốn dùng nồi áp suất mạo hiểm không được. Chỉ là vậy quá nguy hiểm, nếu như một cái không chú ý, còn thật có thể bị kịch. Lâm Phàm đi tới một nhà trước gian hàng, cụ ông, xin hỏi phố đồ cổ có hay không cổ đại cái kia loại lò luyện đan, không phải cái kia loại bãi kiện. Cụ ông trước mặt chất đống một ít đồ chơi, tiểu tử, ở đây làm sao có, cổ đại cái kia loại lò luyện đan hình thể trọng đại, không dễ đẩy, nơi này là không có, hơn nữa cái kia trồng niên đại lò luyện đan đều rất đắt. sớm đã bị nhà siêu tập cho cất chứa, làm sao có khả năng nắm tới đây buôn bán. Thời khắc này, Lâm Phàm rất là thất vọng, không nghĩ tới thật không có. Triệu Minh Thanh nhìn Lão sư cái kia vẻ thất vọng, trong lòng cũng không biết nói đang suy nghĩ gì. Lão sư, không được chúng ta lại đi chỗ khác nhìn. Triệu Minh Thanh nói. Lâm Phàm khoát tay háo một cái, quên đi thôi, không có sẽ không có. Sau đó lại nghĩ cách, nếu không có, cái kia còn có thể làm sao? Chuyện luyện đan liền hướng phía sau thả một cất xong. ngược lại cũng không phải gấp như vậy đi thôi lâm phàm hơi hơi thất vọng này tiểu thông tuệ đan hắn là thật rất tò mò không biết công hiệu đến cùng làm sao dù sao này là lần đầu tiên có thần thoại loại tri thức có thể bây giờ lại đang luyện đan công cụ trên kẹt thực sự là tiếc nuối vạn phân a đầu đường lâm phàm đi tới trước xe vừa mới chuẩn bị lên xe thời điểm nhưng phát hiện triệu minh thanh đứng ở nơi đó minh thanh ngươi làm gì chứ triệu phát hiện vật phẩm lụn minh thanh chỉ vào phía trước lao sư Bên kia là tình huống thế nào? Lâm Phàm tìm phương hướng nhìn lại, ở bên lề đường, duyên, một vị đại tỷ trong lồng ngực ôm hài tử, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, từ từ di chuyển về phía trước. Trong lòng hắn cũng có chút ngạc nhiên, một lần nữa đóng cửa xe, đi tới Triệu Minh Thanh bên người, xảy ra chuyện gì? Hành vi nghệ thuật. Triệu Minh Thanh lắc đầu, hẳn không phải là. Đi, đi xem xem. Lâm Phàm nói nói. Lúc này, đàn bà trung niên hành vi, đưa tới không ít người vây xem. Đối với loại hành vi này, đoàn người trong lòng đều có một loại kỳ quái cảm giác, người này là thế nào, làm sao quỷ cất bước. Không nghĩ ra. Lâm Phàm xen kẽ ở đám người bên trong, nghi ngờ hỏi nói, các ngươi biết đây là tình huống gì sao. Người qua đường rồn rập lắc đầu. Không biết, ta cũng là vừa mới phát hiện. Lúc trước là ở cái kia đèn xanh đèn đỏ khẩu đã gặp các nàng, sau đó đột nhiên liền quỷ xuống, từ từ đi tới nơi này, cũng không biết nói chuyện gì xảy ra. Lúc này... Người qua đường đều lấy ra điện thoại di động Đem tình cảnh này cho đánh xuống Bởi vì điều này thật sự là quá mới lạ Tất cả mọi người lòng hiếu kỳ đều bị câu tới Cảm giác thấy hơi không thể tưởng tượng nổi Triệu Minh Thanh lên trước Đi tới trung niên phụ nữ trước mặt ngươi làm cái gì vậy đây Trung niên nữ phục nhìn Triệu Minh Thanh Nhưng vẫn dùng đầu gối đi lại Ta muốn đi tới thương mậu cao ốc nơi đó Triệu Minh Thanh ngươi muốn đi đâu bên trong Đi tới tới là được Làm sao cần quỷ Theo Triệu Minh Thanh Các nơi mới tập tục rất quái dị, hắn cho rằng trung niên này phụ nữ là dân tộc nào người, mà thương mậu cao ốc đối với các nàng dân tộc rất trọng yếu, cần dùng phương thức này, biểu thị kính nghệ, nhưng là này bất kể thế nào nhìn đều cảm giác có gì đó không đúng. Trung niên phụ nữ lắc đầu, người khác nói với ta được rồi, chỉ cần ta quỷ đến thương mậu cao ốc nơi đó, hắn liền cho ta 10 vạn đồng, ta cũng là có tiền cho nhà ta khuê nữ trị liệu mắt ung thư. Triệu Minh thanh sững sở, sắc mặt đột nhiên phát sinh ra biến hóa, hồ đồ. Đứng lên cho ta, nơi nào có như vậy. Trung niên phụ nữ lắc đầu, ngươi chớ xưa vào, bất kể như thế nào, ta cũng phải thử một lần. Triệu Minh Thanh mau mau trở về, sau đó một mặt phẫn nộ nói, lão sư, có người nói với nàng, chỉ cần nàng quỳ đến thương mộ cao Úc, liền cho nàng mười vạn đồng, làm cho nàng cho con gái trị liệu mắt nhanh, ta kéo nàng đứng lên, nàng không nổi, ngươi nói chuyện này nên làm gì. Lâm phàm cao mày, đây không phải là nhục nhã người mà. Vây quanh ở lâm phàm bên người quần chúng vây xem nhóm Nghe nói chân tướng của sự tình phía sau Cũng là tức đến nổ phổi Người kia rốt cuộc là ai Tại sao có thể như thế đáng ghét Đây quả thực là đạp lên người ta tôn nghiêm A Này loại thiện tâm không muốn cũng được Có người lên trước Đại muội tử ngươi cũng quá tròn váng Người kia là đã nói với ngươi như thế nào ngươi có gặp hắn chưa Tạ ơn ô mai lắc đầu Chưa từng thấy Nhưng hắn gọi điện thoại cho ta Nói với ta Hắn đồng ý giúp ta Bất quá yêu cầu chính là để ta từ ba lâm lộ khẩu vẫn quỷ đến thương mậu cao ốc, hắn sẽ tại chỗ để người cho ta mười vạn đồng. Ai nha, đại muội tử ngươi mau đứng lên, đây nhất định là gặp người, ngươi quá choáng váng. Ta ơn ô mai lắc đầu, chỉ cần có một tia hy vọng cứu ta bảo bảo, ta đều sẽ không bỏ qua, các ngươi đừng động ta, đây là chuyện của chính ta. Người vây xem trầm mặc, đều không biết nên nói những gì. Cái này còn có thể nói thế nào. Nhân ra hải tử ngã bệnh, cần tiền. Hiện đang ngăn trở nhân ra, đó chính là để người ta mất đi này hy vọng duy nhất, chẳng lẽ bọn họ trả thù lao không được. Thời khắc này, mọi người rơi vào mơ hồ. Bất quá có thị dân nói, đại tỷ, ngươi đừng như vậy, ngươi có thể lên báo chí, để mọi người cùng nhau quên tiền A. Đúng đấy. Biện pháp này tốt. Bất quá tạ ơn ô oh mai không có nghe tử vẫn còn tại đằng kia di chuyển. Lúc này, các phóng viên xuất hiện, đối với Thượng Hải đường phố đầu xuất hiện tình huống như thế, bọn họ khi nhận được tin tức thời điểm. cũng là vội vội vàng vàng tới rồi bọn họ thân là phóng viên chuyện lạ gì không có gặp qua nhưng là tin tức này nhưng là lần đầu nghe nói qua lấy bọn họ bén nhạy khiếu giác cảm giác này bên trong é e sợ không bình thường phảng phất là một loại cấp thấp lẫn lộn hiện tại hệ thống cũng có thể kiếm tiền bởi vậy có không ít người dấn thân vào đến hệ thống bên trong lấy lẫn lộn kiếm lấy nhãn cầu đồng thời đưa tới lưu lượng ở thành danh cùng tiền tài trước mặt mỗi bên loại hủy tam quan sự tình đều có khả năng phát sinh triệu minh thanh Lão sư, chuyện này hết sức các liệt, người này tại sao có thể như vậy? Lâm phàm cho mày, đi xem xem. Lúc này hiện trường, các phóng viên hỏi thăm, vị đại tỷ này, ngươi làm như thế, là có thể xác định đối phương nhất định sẽ trả thù lao sao? Còn có đợi lát nữa ngươi tới đó, ai sẽ trả thù lao? Tạ ơn ôm ai chỉ vào phía trước, người là ở chỗ đó, hắn đang chờ ta, chỉ cần ta đến, đến rồi, ta thì có tiền cho bảo bảo khám bệnh. Các phóng viên nhắc đầu nhìn tới, nơi nào cũng đứng không ít người. Thế nhưng là không biết vị đại tỷ này chỉ người rốt cuộc là ai. Mà ở thương mậu cao Úc, một người thanh niên cầm điện thoại di động vô bức ảnh, sau đó đem bức ảnh còn có video, toàn bộ phát ra. lão đại, đã áp dụng, chúng ta có thể ở mỏng mảnh trên gửi công văn đi. Thu được. Lần này bọn họ chính là hậu trường dối tay, này hay là lão đại chính là hệ thống dối tay người phụ trách, hắn ở blog trên chú sách tài khoản, tên là người lương thiện, đồng thời chính hắn lấy phe thứ ba tư thái, bạn tin chuyện này. mà đến tiếp sau sự tình hắn cũng đã nghĩ xong đó chính là đảm nhiệm trong đó người trung gian đem chính mình mở rộng đến trước sân khấu cho tới cái kia 10 vạn hiện vàng chắc chắn sẽ không cho đương nhiên lời này hắn là sẽ không nói mà là chủ động cùng tin tức truyền thông liên hệ đem người lương thiện nguyên văn nói cho phóng viên nếu như vậy là hắn có thể đi tới tiền đặt cược chu tuyền làm hệ thống lẫn lộn đã tìm tòi ra ba đại quy quy tắc đệ nhất tản thiên thai tin tức giả Hay hoặc giả là rất sự kiện lớn, đây là truyền bá nhanh nhất. Đệ nhị, gây nên công phẫn, sự phẫn nộ của dân chúng, tức giận sự kiện, mà bây giờ vậy thì thuộc về chuyện thứ hai. Thứ ba, giải trí, lôi nhân. mươi 563, cựu liên hãm hại. Nhường một chút. Lúc này, Lâm Phạm cùng Triệu Minh Thanh quay lại mở đám người, đi tới Tạ Mai trước mặt. Đem con cho ta nhìn một chút. Lâm Phạm mở miệng nói. Tạ Mai không quen biết Lâm Phạm, tự nhiên không thể đem hải tử giao cho đối phương. Mà các phóng viên vừa bắt đầu cũng không để ý, cho rằng vậy là chuyện gì, nhưng khi nhìn người tới thời điểm, nhất thời sức sở, sau đó kinh hỉ nói, Lâm Đại Sư. Ở Thượng Hải, các phóng viên có thể không quen biết bản điệu minh tinh, thế nhưng đối với Lâm Đại Sư, bọn họ nhưng là cực kỳ quen thuộc a. Đặc biệt là mấy tháng này, Lâm Đại Sư tin tức điểm nóng hay cũng không có yên tĩnh quá giống như, hiện tại nhà ai tin tức ký giả tòa soạn không quen biết Lâm Đại Sư, nếu như nói không quen biết, cũng không dám nói mình là khi phóng viên. Thời khắc này, các phóng viên ở một bên nói, đại tỷ, còn không mau đem con cho Lâm Đại Sư nhìn, ngươi lần này xem như là may mắn. Đúng đấy, Lâm Đại Sư nhưng là thần ý thánh thủ, nếu như xuất thủ, cái kia cơ vốn không thành vấn đề. Chuyện này ta vừa nhìn thì có quỷ, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Trung quanh các thị dân, không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng lanh mắt các thị dân nhưng là kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ai nha, đây là Lâm Đại Sư. Cái gì? Lâm Đại Sư. đó không phải là chúng ta thượng hải nhân vật nổi danh sao đó còn cần phải nói phố vân lý nổi danh tạm ai kinh nghi nhìn đối phương mà các phóng viên lúc này đều nở nụ cười đại tỷ còn không mau đem con cho lâm đại sư nhìn ngươi gặp lâm đại sư có thể coi là ngươi số may a lâm phàm đem hải tử ôm ở trong tay cẩn thận nhìn một chút sau đó gật đầu ân đích thật là mắt ung thư triệu minh thanh cũng cẩn thận nhìn lão sư này tình huống thế nào hiện tại vừa lúc là đệ nhị bệnh trạng còn chưa phải là thời điểm nghiêm trọng nhất, vấn đề không lớn. Lâm Phàm nói nói, Triệu Minh Thanh Bung lỏng gật gật đầu, vậy thì tốt. Chỉ cần Lao Sư nói vấn đề không lớn, vậy thì thật sự không có vấn đề gì. Hiện tại tình huống này, còn không gấp trị liệu, sau đó nhìn tạm ai, người trước đứng lên. Tạm ai còn không có hiểu tình huống bây giờ, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói cái gì. Đứng lên đi, hai tử vấn đề, để ta giải quyết, ngươi cùng các phóng viên nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Phạm nói nói, các phóng viên mồm năm miệng mười nói, đại tỷ, Lâm Đại sư nói không có chuyện gì, vậy thì không sao thật. Ngươi mau đứng lên theo chúng ta nói nói cho cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi khả năng còn không biết sao, Lâm Đại sư nhưng là thần ý a, bao nhiêu người bệnh ở đại sư trong tay bình phục, ngươi của đứa nhỏ này tình huống, Lâm Đại sư nói không có chuyện gì, vậy khẳng định chắc chắn chữa khỏi. Thời khắc này, Lâm Phạm cùng Triệu Minh thanh thảo luận đứng lên, ngươi xem trước một chút, nếu như lấy ngươi tầm mắt đến xem. nên làm sao chữa triệu minh thanh gật đầu biết đây là lão sư ở chỉ điểm mình sau đó bắt đầu trở nên trầm tư tiến hành bệnh tình chẩn đoán trên internet một phần bản tin đột nhiên xuất hiện ở blockchain bản này bản tin nội dung đầy đủ hết video bức ảnh đều có hơn nữa rất có cực đầu rất nhanh sẽ hấp dẫn đông đảo dân trên mạng quan tâm quý được hai chữ này để không ít người cảm thấy thán phục mà phóng viên bây giờ nhóm cũng nhận được tin tức các ngươi nhìn mới đoán được Đây là hậu trường dối tay. Hẳn là, chuyện này vừa phát sinh, nhưng đã làm xong biên tập chữ viết, hiện ra lại chính là lúc trước đã viết tốt đẹp. Đây không phải là để lại điện thoại mà, chúng ta đánh tới hỏi một chút tình huống. Được. Thời khắc này, hiện trường các phóng viên cũng bắt đầu hành động, một cú điện thoại gọi tới. Xin chào, ta là Thượng Hải ký giả tòa soạn. Phóng viên bắt đầu hỏi thăm, ngược lại muốn xem xem cái tên này là chuyện gì xảy ra. Mà cái kia ở hiện trường người trẻ tuổi. nhìn thấy sự tình xảy ra chuyển biến phát hiện vật phẩm lụn muốn phải nhanh gửi gọi điện thoại về thông báo nhưng là điện thoại này vẫn xử lý trò chuyện bên trong thời khắc này hắn có chút không biết gì hơn điện thoại bên trong chu tuyền nói xin chào chuyện này ta vừa cùng cái kia blog tên gọi vì là người lương thiện người có liên lạc hắn nói chuyện này chỉ là chuyện cười mà thôi ta biết thời điểm rất là tức giận nếu như có thể mà nói ta có thể tiếp thu các ngươi phỏng vấn các phóng viên trong lòng cười gằn Phòng vấn đây là nhất định, chỉ là tại sao nói là chuyện tiếu Lâm, đây không phải là lúc trước nói xong sao? Chẳng lẽ hắn thì không muốn hối nói thừa nhược? Vấn đề này ta cũng khó trả lời, ta đang cùng đối phương câu thông. Chu Tuyền bình tĩnh nói nói, nhưng nội tâm nhưng là mừng rỡ dị thường. Các phóng viên cùng Chu Tuyền lẫn nhau câu thông, mà Lâm Phạm bên này cũng xử lý gần đủ rồi, dựa theo Lâm Phàm phương pháp trị liệu tới nói, một loại chính là Tây y trị bệnh bằng hóa chất trị liệu, một loại chính là Trung y thuốc trị liệu. này hai loại cũng đều là có thể được bất quá vẫn là lựa chọn trung ý trị liệu dù sao trị bệnh bằng hóa chất trị liệu còn cần thiết bị hơn nữa loại bệnh này quốc nội thành công tỷ lệ chưa khỏi không cao loại bệnh này nghiên cứu so với nước ngoài kém hơn rất nhiều lâm phàm đem hải tử giao cho tạ mai ngày mai ngươi mang theo hải tử đến phố vân lý ta biết tiến hành trần đoán ngươi yên tâm sẽ không có chuyện tạ mai hiện tại đã kịp phản ứng các phóng viên đối với người trẻ tuổi này sùng bái hết sức một cái thần ý thần chữa bệnh gào thét vậy hiển nhiên không phải bình thường thật có thể được không tạ mai sốt sáng hỏi nói ân lâm Phạm gật đầu loại bệnh này đi bệnh viện xác thực có hy vọng chữa trị chỉ là này tạ mai không có tiền cho nên mới bó tay toàn tập bây giờ bị chính mình đụng phải vậy còn có thể không còn sao chuẩn bị lúc rời đi lâm Phạm hướng về các phóng viên nói nói các vị phóng viên đồng chí các ngươi đều là trong nghề lương tâm phóng viên chuyện như vậy hẳn là có người kèm hai bên lẫn lộn hy vọng các ngươi đem người này bắt tới Dù sao chuyện này, có thể khó có thể để người tha thứ A. Các phóng viên xứng sở, bọn họ là lần đầu tiên nghe được có người nói bọn họ là lương tâm phóng viên. Hơn nữa người nói lời này, vẫn là Lâm Đại Sư, người người kính nể Lâm Đại Sư. Chuyện này với bọn họ tới nói, không thể nghi ngờ là một loại vinh quang A. Thời khắc này, các phóng viên chăm miệng một lời nói, Lâm Đại Sư, ngươi yên tâm đi, chuyện này chúng ta nhất định sẽ xử lý rốt cuộc. Chúng ta thân là phóng viên, làm sao có thể cho phép này loại người tồn tại. nhất định phải đưa hắn lộ ra ánh sáng lâm phàm cười cận sau đó cùng mọi người khoát tay mang theo triệu minh thanh rời khỏi nơi này này đối với lâm phàm tới nói chỉ là nhạc đệm mà thôi trên xe minh thanh hôm nay việc này ngươi thấy thế nào lâm phàm hỏi triệu minh thanh trầm trọng nói có chút đau lòng đồng thời cũng rất bất đắc dĩ này hiện tại chính là có tiền chữa bệnh không có tiền chờ chết ta lâm phàm gật đầu sau đó quan tâm kỹ càng một chút những chuyện này nếu như gặp phải này loại gia đình, ngươi chủ động liên lạc một chút. nếu như ngươi hết cách rồi, thông báo tiếp ta. vẫn là tinh lực không đủ a. triệu minh thanh gật đầu, biết rồi, lão sư. bất quá chính như lão sư nói giống như vậy, tinh lực không đủ, không thể chữa trị càng nhiều người. đem triệu minh thanh đưa sau khi về nhà, lâm phàm chuẩn bị liều mạng, mua chín cái nổi áp suất đặt ở trong cốp xe. nếu không có mua được lò luyện đan, vậy hãy cùng ngươi đùa thật, xem ai giết chết hay. không phải là nổ tung mà. Hôm nay xe đều đổi thành hãn mã, còn có thể sợ ngươi sao. Ở một cái nào đó địa phương không người. Một trận tiếng nổ vang rền vang lên. Mẹ kiếp, lần này uy lực nổ tung, so với lần trước lợi hại hơn một chút ta. Ngay sau đó lại là một nói tiếng nổ vang rền. Liên tục chín lần phía sau. Lâm Phạm Từ hoàn toàn thay đổi hãn mã xa sau đi ra. hít sâu một hơi. Chân đột nhiên giấm điện. Ông trời phù hộ, mời ra đàn dược đi. Khi đi tới hãm hại vị trước, mượn đèn xe ánh sáng. Phát hiện trong hầm lặng lặng nằm cái kia một viên đan dược thời điểm. Lâm phàm mắt bên trong, đột nhiên lập lòe ánh sáng. Cho tới còn dư lại 8 cái hãm hại vị, thì lại làm sao, thật sự để người chờ mong vạn phần A. mươi 564, từ đây không động vào chỗ hố. Luyện chế tiểu thông tuệ đan, liền để chính mình có chút bó tay toàn tập, này sau đó nếu là có cao cấp một chút đan dược, thật là được có cỡ nào vừa hố, quả nhiên, thần thoại phân loại ngọn ý, không phải tốt như vậy làm cho. Cho tới nổi áp suất nổ tung, hắn đã biết do nguyên lý. Áp lực nội bộ không ngừng tăng lên, trong đó thảo dược tinh hoa, tràn ngập ở tại bên trong, nếu có mắt nhìn xuyên tưởng, là có thể phát hiện đang nổ trước, bên trong tạo thành một cơn lốc xoáy, hết thể thảo dược tinh hoa ngưng tụ tập cùng một chỗ, đang nổ một khắc đó, trong nháy mắt thành đan. Nguyên lý chính là như vậy, cho tới tại sao sẽ như vậy, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Chỗ hố trước, lâm phàm đem lặng lặng nằm chỗ hố bên trong đan dược nắm ở trong tay. Ồ. Không sai ai. Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười, này dĩ nhiên là một viên hoàn thành tiểu thông tuệ đan, mặc dù chỉ là thông thường tiểu thông tuệ đan, nhưng so với trước kia cái kia muốn tốt rất nhiều, không có vết dạng nước, thuộc về hoàn chỉnh. Sau đó lại tiếp tục kiểm tra còn thừa lại 6 cái chỗ hố. bốn viên tàn loại này tiểu thông tuệ đan, ba viên phổ thông tiểu thông tuệ đan, không có một viên hoàn mỹ tiểu thông tuệ đan, này ngược lại có chút tiếng mới Bất quá này cũng để Lâm Phàm lần thứ nhất phát hiện. Luyện đan chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa dùng nồi áp suất luyện đan ổn định tính rất thấp, hàng gái giỏm chiếm đa số. Bất quá căn cứ bây giờ thí nghiệm, chí ít cho thấy dùng nồi áp suất nhất định sẽ thành đan. Hàng gái dỏm tiểu thông tuệ đan hiệu quả nhỏ bé không đáng kể, cơ vốn không có gì điều dụng. Phổ thông tiểu thông tuệ đan thoáng có tác dụng, bất quá cần tự chủ không ngừng sử dụng đại não, tăng lên não bộ sinh động độ, đem tiểu thông tuệ đan phóng tới trong túi tiền, ở không có tìm được lò luyện đan trước, mình là không chuẩn bị luyện đan. Vật liệu siêu đắt không nói, còn cái quái gì vậy gặp nguy hiểm tính. Liếc mắt nhìn hắn mã, lâm phàm lúng túng tha tha cho đầu, nếu như vương minh dương biết mình càng làm một chiếc xe làm cho hoàn toàn thay đổi, không biết có thể hay không tan vỡ. Sắc trời đã không muộn, cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp về nhà đi nghỉ. Ngày mai, sáng sớm, phố vân lý. Điên thần côn kinh ngạc thốt lên một tiếng, cờ mờ nở, tiểu tử ngươi tối hôm qua làm gì vậy, ngày hôm qua không phải cố gắng mà, làm sao biến thành như vậy. Nhìn thấy ngày hôm qua còn hết sức ngang ngược hắn mã, bây giờ hoàn toàn thay đổi, trên thân xe dấu vết loan lổ, hiển nhiên là bị trọng thương, vô cùng thê thảm, để người không dám nhìn thẳng. Lâm Phàm cảm thán nói, một lời khó nói hết ta, không nói, không nói. Hắn cũng rất bất đắc dị à, cái này căn bản không là hắn muốn thấy được, ai biết nói sẽ là bộ dáng này à. Hiện tại hắn cùng Vương Minh Dương cũng không mở miệng được, da mặt này vẫn còn có chút mỏng, này hai ngày chơi xấu hai chiếc xe tử. cái này còn cái quái gì vậy là người mà triệu trung dương hỏi nói lâm ca ngày hôm qua các ngươi đi đâu này trên internet có người tin tức thật sao lâm phàm tò mò nhìn nguyên lai sự tình ngày hôm qua đã bị báo cáo đi ra cái kia hắc thủ sau màn cũng bị lộ ra ánh sáng trực tiếp bày ra ở trước mặt công chúng bị vô số dân trên mạng nhóm thoá mạng chuyện như vậy cũng làm được tự nhiên là hoàn toàn kích lên sự phẫn nộ của dân chúng lâm phàm cũng không thèm để ý những chuyện này đúng là đang đợi lúc này một người trung niên phụ nữ ôm hải tử ở phố vân lý tìm kiếm mặt tiền cửa hàng nhiều như vậy nàng không biết ngày hôm qua thần y mặt tiền cửa hàng đến cùng ở nơi nào đại ca xin hỏi thần ý mặt tiền cửa hàng ở nơi nào tạm ai có chút khẩn trương hỏi trong lòng nàng đã không thể ở thất vọng rồi đã trải qua một cái lại một chuyện nếu như tất cả vẫn là giả tạo nàng không biết mình có thể hay không thừa nhận người đàn ông trung niên sững sờ ồ ngươi không phải hôm nay trên tin tức cái kia mà nha Đúng rồi, ngươi hài tử ngã bệnh, cậu chủ nhỏ đáp ứng cho ngươi khuê nữ xem bệnh đi, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tìm cậu chủ nhỏ. Tạm ai không nghĩ tới đối phương nhiệt tình như vậy, có chút khẩn trương hỏi nói, đại ca, cậu chủ nhỏ là ai à, ta là tới tìm thần y. Kha kha, cậu chủ nhỏ chính là thần y à, ta cho ngươi biết, cậu chủ nhỏ người này mặc dù có chút lười, thế nhưng người hết sức là thiện lương, bất quá đợi lát nữa ngươi cũng cùng cậu chủ nhỏ nói, ta nói hắn lười. Dù sao chúng ta người nơi này đều ở đây khen những cậu chủ nhỏ rất cần cù. Người đàn ông trung niên cười nói nói, hắn kỳ thực không phải người nơi này, không tới phố Vân Lý mấy lần phía sau, hắn liền triệt để thích nơi này, người nơi này cực kỳ tốt, hắn đặc biệt yêu thích. Có lúc vào điếm mặt, không có mua đồ, thương gia các lão bản, đều vô cùng khách khí, hơn nữa người nơi này đều rất chân thành, không giống bên ngoài cái kia chút mặt hàng. Càng mấu chốt chính là, nơi này có cậu chủ nhỏ, còn có cậu chủ nhỏ bánh cầm tay. Hắn cũng đã từ chỗ khác, chuyển tới đây ở. Ở đây cảm giác rất tuyệt, chính mình siêu, phát hiện vật phẩm lụn, thích. Tạm ai có chút câu nệ đi theo phía sau nam tử, mà người đàn ông trung niên phảng phất cùng người chung quanh đều rất quen thuộc tựa như, chào hỏi, ngày hôm qua trên tin tức đáng thương em bé đến, đến rồi, cậu chủ nhỏ phải cho em bé khám bệnh. a vậy nhanh đi nhìn. Hôm nay nhìn thấy tin tức, ta đều tức chết rồi, này tại sao có thể có như vậy chán ghét người đâu. Đúng đấy. May là cậu chủ nhỏ đi ngang qua, không phải vậy còn thật đau lòng muốn chết. Đại tỷ, ngươi sau đó cũng không thể dễ dàng tướng tin người khác, ngươi xem một chút, nếu không phải là gặp phải cậu chủ nhỏ, phải làm sao mới ở đây. Bọn họ thân là phố vân lý một phân tử, đều vì chính mình cảm thấy tự hào, có thương gia phát triển rất tốt, cũng có thể tiến hành mặt tiền cửa hàng phát triển, nhưng là bọn hắn luyến tiếc ly khai phố vân lý, bởi vậy vẫn đợi ở chỗ này, dù cho không kiếm được nhiều tiền hơn, bọn họ đều cảm giác đăng giá. cái cảm giác này rất khó nói rõ chính là nếu như ly khai phố vân lý hắn sẽ có một loại hối hận cả đời cảm giác tạm ai thấy chung quanh những người xa lạ này đối với mình như thế hữu hảo nội tâm cũng từ từ thư giãn cảm ơn mọi người cảm ơn mọi người một bầy thương gia các lão bản vây quanh ở mặt tiền cửa hàng cửa cậu chủ nhỏ nhân ra đến, đến rồi ngươi mau mau cho đứa nhỏ này nhìn quái đang thương cậu chủ nhỏ ra tay vậy khẳng định không phải bình thường tên tiểu tử này may mắn lâm Phàm cười xua tay Các ngươi được rồi, được rồi, không phải xem bệnh mà, các ngươi mặt tiền cửa hàng không buôn bán. Chuyện làm ăn không nổi, chúng ta vẫn không có xem qua cậu chủ nhỏ làm cho người ta xem bệnh đây. Đúng đấy. Lâm phàm cười cợt, không nói thêm gì nữa, nếu muốn nhìn, vậy thì xem đi. Tạm ai đi tới Lâm phàm trước mặt, thần y. Đem con cho ta đi, ngươi yên tâm, sẽ không có chuyện. Lâm phàm hết khả năng động viên đối phương nội tâm, chính mình lợi hại như vậy thần y ở đây, vậy còn có thể có chuyện gì? Hai tử cũng chỉ là mấy tháng lớn, ngay cả lời cũng sẽ không nói sao, thì phải bệnh này, người chung quanh cũng là cảm thán và phân. Rất đáng thương a Bất quá bây giờ có cậu chủ nhỏ ra tay, vậy dĩ nhiên không là vấn đề gì. Chống đỡ mở hài tử mí mắt, người vây xem, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng, chỉ thấy nhãn cầu trên, có một đoàn rất rõ ràng điểm trắng, hơn nữa này điểm trắng xung quanh còn có tơ máu, xem ra hơi hơi có một chút như vậy khủng bố. Tạm ai căng thẳng nói, thần y. cũng không cần cắt bỏ con mắt chứ? Nàng xem qua thật nhiều bệnh viện, bác sĩ chính là kiến nghị nàng đem đứa trẻ con mắt lấy xuống, bởi vì đây là chắc chắn nhất tình huống. Lâm Phàm xua tay, đem con mắt lấy xuống là không có biện pháp thời điểm mới sẽ chọn phương pháp, dù sao nếu như chờ tế bào ung thư phân tán đến đầu góc, cũng đã không còn kịp rồi, bất quá ngươi yên tâm, ta tới trị liệu, nhất định sẽ còn cho ngươi một cái khỏe mạnh hài tử. Tạm ai cũng là không có cách nào, nàng có thể thử phương pháp xử lý đều thử qua. Nếu như phải đem hải tử con mắt lấy xuống, đối với nàng mà nói, không bằng giết nàng. mươi 565, đoàn người đều rất có lòng thương người. Các thị dân thán phục Nguyên lai nghiêm trọng như thế. Nhỏ như vậy, nếu như sẽ không có con mắt, này sau đó làm sao còn làm. Bất quá may là gặp cậu chủ nhỏ, tất cả tất cả đều vui vẻ. Cậu chủ nhỏ, trị liệu phức tạp không phức tạp a Bọn họ đều rất quan tâm chuyện này, bất quá lấy đối với cậu chủ nhỏ tín nhiệm. Bọn họ đều tin tưởng cậu chủ nhỏ nhất định sẽ trị liệu thành công. Lâm Phàm, được rồi, đoàn người yên tĩnh một chút, ta hiện tại muốn trị liệu. Biết hôm nay phải cho người bạn nhỏ trị liệu, sáng sớm ở đến trong tiệm thời điểm, cũng đã đem công cụ cho chuẩn bị xong, lấy mình bây giờ y thuật, trị liệu loại bệnh này, vẫn có chút khó khăn, bất quá cũng may có bách khoa toàn thư sức mạnh thần bí bổ trợ, lấy châm cứu làm phụ trợ, thuốc đông y làm chủ, kiên trì uống thuốc, liền vấn đề không lớn lắm. Người chung quanh, mắt nhìn không chấp hình ảnh trước mắt bọn họ thật sự là lần đầu tiên thấy tận mắt cậu chủ nhỏ chữa bệnh nhất định là hiếu kỳ cực kỳ chỉ thấy lâm phàm lấy ra châm bạc đâm vào mấy đại huyệt nói mọi người thán phục không ngừng có căng thẳng có sợ sệt có hưng phấn sau đó nhẹ giọng thảo luận đứng lên vì không quấy dày cậu chủ nhỏ chữa bệnh bọn họ cũng không dám nói chuyện lớn tiếng bàn tay rơi vào trên người của hải tử chủ yếu là dùng bách khoa toàn thư sức mạnh thần bí bắt đầu đối với tế bào ung thư thanh tẩy IBA. cậu chủ nhỏ thủ pháp này lợi hại, ngươi làm sao biết nói lợi hại? cái này còn không sẽ tự xem à? ngươi không có phát hiện theo cậu chủ nhỏ trị liệu của đứa nhỏ này trên mặt dễ nhìn không ít sao? này cũng thật là, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nô úi lan bọn hắn cũng đều vây ở một bên, tò mò nhìn. sau nửa giờ, lâm phàm bắt đầu thu châm, đem hải tử trên người châm bạc toàn bộ nhổ. sau đó viết một cái toa thuốc, đưa tới, cơ bản đã ổn định, bất quá phải kiên trì uống thuốc. Sớm trưa tối ba lần, dùng nửa tháng, khi đó ngươi có thể mang hải tử đi bệnh viện nhìn, nên là không sao tỉnh. Tạm ai ngây tại chỗ, nhất thời chưa kịp phản ứng, phảng phất có chút không dám tin tưởng giống như vậy, mãi đến tận người chung quanh nhắc nhở, nàng mới phản ứng được, sau đó một mặt sắc mặt vui mừng hỏi nói, thần y, ta khuê nữ nàng xong chưa? Lâm Phàm bây giờ còn chưa tốt, bất quá chỉ muốn nghe ta, kiên trì uống thuốc nửa tháng, là có thể bình phục. Trong đoạn thời gian này, ghi nhớ kỹ cây độc nhiều ăn cháo. Tạ Mai điểm đầu, hai tay run rẩy đem phương thuốc đặt ở trong bao. Phảng phất nơi này chính là nàng thứ trọng yếu nhất. Trung quanh các thị dân hỏi thăm. Cậu chủ nhỏ, cái kia này nửa tháng sau bệnh tình có phải là liền bình phục? Lâm Phàm gật đầu, ân, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cơ vốn liền không có bất kỳ vấn đề gì. Còn có, ý thuật của ta, các ngươi còn có thể không tin. Mọi người mau mau lắc đầu, sao có thể có chuyện đó? Cậu chủ nhỏ ý thuật đệ nhất thiên hạ, chúng ta làm sao có khả năng hoài nghi? Vừa vấn đề này ai hỏi, người đây không phải là hoài nghi ta nhóm cậu chủ nhỏ mà. Chúng ta cậu chủ nhỏ là ai a, đó là đại danh đỉnh đỉnh thần y. Tiếng khen ngợi nối liền không dứt, Lâm Phàm rất là hài lòng gật gật đầu. Không sai, này còn tạm được. Phù phù. Lúc này, tạm ai quỳ gối Lâm Phàm trước mặt, cảm tạ thần y đại ân đại đức, cảm tạ. Ai, đại tỷ, mau dậy, chúng ta đây là phố vân lý, không thịnh hành cái trò này. Lâm Phàm mau mau mở miệng Một bên các thị dân đem tạ mai cho kéo lên, sau đó một mặt ý cười nói, Em gái, chúng ta cậu chủ nhỏ, hắn cũng không thích những thứ này. Không sai, chúng ta phố vân lý mặc dù là thương mại đường phố, thế nhưng chúng ta cũng đều là rất có lòng thương người, yêu thích trợ giúp người khác. Hai tử khỏe mạnh liền là trọng yếu nhất, sau đó cũng không thể lại bị người lợi dụng. Tạ mai lúc này sắp bị cảm động khóc, một mặt cảm kích nói, cảm tạ các vị, cảm tạ các vị. Lâm Phàm lúc này nhìn tạ mai tướng mạo, bất đắc dĩ thở dài, Người tốt làm đến cùng đi, trực tiếp từ trong ngăn kéo, đem tiền lấy ra, đại tỷ, nơi này là một vạn tệ, ngươi cầm, phát hiện vật phẩm lụn, đi, bốc thuốc cần tiền, cũng phải cấp hải tử tăng mạnh dinh dưỡng. Thân y, ta không thể nhận, ngươi đã đối với chúng ta có đại ân, ta không thể lại muốn ngươi tiền. Tạm ai một mặt không dám tin tưởng nói, nàng không nghĩ tới trên thế giới lại vẫn sẽ có tốt như vậy người. Lâm Phàm trực tiếp nhét đi qua, ta để cho ngươi cầm thì cứ cầm, tình huống của ngươi ta có thể thấy. Muốn là lúc sau điều kiện tốt, trở lại phố vân lý, cho ta đưa một bảng hiệu gì, ta những khác không yêu thích, liền thích thu những thứ này. Tạm ai cảm kích nhìn thần y, cảm tạ Trung quanh các thị dân không khỏi nở nụ cười, cậu chủ nhỏ cũng thật là, từ cảnh sát bên kia đều không biết muốn bao nhiêu tốt thị dân thưởng Chúng ta đoàn người cũng không thể làm mất mặt phố vân lý à, đoàn người cũng nắm một chút, tâm ý đến là được. Đúng, ta bắt 200, để người bạn nhỏ cố gắng dưỡng sinh thân thể. Ta 100. Ta nghèo rất dai à, tiền đều bị lao bà quản, ta đem ta này còn sót lại 50 khối lấy ra. Lâm Phàm nhìn tình cảnh này, đúng là cười cợt. số tiền này đều là món tiền nhỏ, đối với bọn hắn tới nói, cũng chính là một bữa cơm, hai bao thuốc lá, dùng cũng sẽ dùng, hiện tại lấy ra, hay là liền có thể trợ giúp nhân ra, giải quyết một cái chuyện lớn bằng trời. Tạm ai lúc này đều không biết nên nói những gì, nàng thật sự bị cảm động, nàng chưa từng cảm thụ qua như vậy ôn nhuyễn một màn, từ khi con gái sinh bệnh phía sau. các thân thích rời xa nàng lấy trước kia chút chị em tốt cũng từ từ cùng với nàng xa lánh phảng phất không muốn cùng nàng sang bên bởi vì vì là tất cả mọi người biết nữ nhi mình mắc bệnh rất nghiêm trọng cần hoa rất nhiều tiền cho nên bọn họ vì không để cho mình cùng với các nàng vay tiền toàn bộ cách xa mình Tạm mai cũng không trách bất luận người nào thế nhưng cái thúng trên người thật sự là quá nặng có lúc nàng cũng nghĩ tới quên đi quên đi bất quá cuối cùng vẫn là cắn răng kiên trì hạ xuống cuối cùng tạm mai rời đi Đầy cõi lòng hy vọng rời đi, bệnh của nữ nhi được rồi, nàng tin tưởng mình nhất định có thể để con gái được sống cuộc sống tốt. Lâm Phàm nhìn mọi người, các ngươi thật không buôn bán. Không thấy có khách đi vào, cũng không tìm tới lao bản mà. Lúc này một ít mặt tiền cửa hàng cửa, một ít khách hàng nhìn thấy trong cửa hàng không ai, cũng là bối rối. Đây là cái gì cửa hàng A, làm sao liền cái bắt chuyện người đều không có. Cậu chủ nhỏ, chúng ta đi làm ăn. Ta đi, cái này cần tổn thất bao nhiêu tiền A. Thương gia các lao bản toàn bộ tàn đi, nhanh đi về làm ăn à, này không có mở cửa, nhưng là không còn tiền kiếm lời. Lâm Phàm cười lắc đầu, đem người từ tuyệt vọng bên trong cứu vớt tới, cái cảm giác này thật sự mạnh thật, hắn hết sức yêu thích cái cảm giác này. Nô Ú Lan một mặt nụ cười đi tới Lâm Phàm bên người, Lâm ca, ngươi giỏi quá, có mệnh hay không, ta cho ngươi lớn vào. Ồ, ngươi còn thật đừng nói, ta đây vai vai còn có chút chưa đây, liền để ta nhìn nhìn thủ nghệ của ngươi. Lâm Phàm cười nói. Nô Ú Lan tâm tình đã ý Lâm Ca ta thủ pháp nhưng là nhất lưu chuyện này tất cả đều vui vẻ tâm tình mọi người đều rất tốt mà Lâm Phàm trong lòng nhưng là đang suy nghĩ xe này nên làm gì à đều bị hư hao như vậy lái đi ra ngoài có chút mất mặt bất quá ai để chính mình tìm đường chết đây tốt như vậy xe bị hủy như vậy chương 566 khủng bố thật sự khủng bố lô Lan cười nói Lâm Ca thủ pháp của ta thoải mái à thoải mái giỏi quá lâm phàm cười nói này xoa bóp cũng thực không tồi sau đó để Ngô u lan cho mình mỗi ngày xoa bóp cũng là một kiện lựa chọn không tồi nghe được lâm ca khen nô u lan cười càng là vui vẻ đặc biệt là nghĩ đến kẻ thù của chính mình nô hoán nguyệt có một quãng thời gian không có xuất hiện nàng liền cảm giác mình thắng lợi trong tầm mắt làm tài tử có gì tốt mỗi ngày bận rộn như vậy cho dù có điện thoại lại đây cũng không có bất kỳ áp lực không thấy chúng ta lâm ca không có bất kỳ biểu hiện mà len đang lúc này Lâm Phạm điện thoại di động vang lên. Ồ, này mã số là của người nào? Lâm Phạm thấy là điện thoại xa lạ, ngược lại có chút nghi hoặc, mã số là thủ đô, bất quá chính mình không có ghi chú, Hiển nhiên không là người quân A. Xin chào, vị nào? Lâm Phạm tiếp thông điện thoại, Tuấn hỏi. Lâm Đại Sư. Điện thoại cái kia đầu truyền đến giọng nữ, chỉ là sau đó truyền tới chính là tiếng khóc. Lâm Phạm khẽ tao mày, xin hỏi ngươi là ai? Cái này cũng có chút không giải thích được, chính mình lại không quen biết. làm sao một nghe điện thoại ngay ở khóc điều này khiến người ta có chút xem không hiểu lâm đại sư ta là trần vận y trần vận y lâm phàm có chút mê mang cảm giác danh tự này có chút quen thuộc thế nhưng cũng không nhớ ra được là ai bất quá hắn cảm giác mình nhất định là nhận thức trần vận y nói lâm đại sư ta chính là trước đây ở blog bên trong hỏi dò vận khí người kia chúng ta ở tin nhắn trên tán gẫu qua ồ thời khắc này lâm phàm nghĩ tới tại sao khóc Có phải là gặp phải chuyện gì? Hai người quan hệ cũng không phải là rất chặt chẽ, cũng chính là hơn mấy tháng trước, Bình Thủy Chi Giao, chẳng qua nếu như đối phương thật là có sự tình muốn xin mời chính mình hỗ trợ, ngược lại cũng muốn xem nhìn là chuyện gì, dù sao không phải là chính mình thân mật người, khẳng định không thể nghĩa vô phản cố hỗ trợ. Lâm Đại Sư, ta nghĩ xin mời người giúp ta một chút, chúng ta nhận đảo lão sư phim truyền hình, hơ khô thẻ che phía sau, ta cùng Lạc Đan liền gia nhập một công ty, sau đó tiếp một ít nhỏ sống. Thế nhưng hôm nay ta biết, công ty chúng ta lãnh đạo để ta cùng Lạc Đan đi bồi mấy vị đại nhân vật, ta cùng Lạc Đan bị vây ở trong tiểu điếm, điện thoại này hay là chúng ta người quản lý lén lút cho chúng ta, ta cùng Lạc Đan đều là địa phương nhỏ người, không có thân không có cố, cũng không quen biết đại. Nhân vật, chỉ có thể xin ngài giúp chúng ta một tay. Điện thoại cái kia đầu khóc sức mướt đem sự tình nhất ngũ nhất thập nói ra. Lâm Phạm hỏi nói, các ngươi bây giờ đang ở làm sao? Trần Vận Y nhỏ giọng nói. Ta cùng Lạc Đan bây giờ đang ở Thượng Hải Thường điền lộ khách sạn hữu tần 1504, có người đến, Lâm Đại Sư van cầu ngươi, cứu lấy chúng ta. Điện thoại một hồi cút. Lâm Phàm nhìn điện thoại di động, có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới sẽ có loại chuyện thế này tỉnh. Chính mình cùng Trần Vận Y không là rất quen, thế nhưng nhân gia đều chủ động gọi điện thoại lại đây cầu cứu, chính mình đây nếu là không giúp đỡ, cũng có lỗi với chính mình này bản tâm a Ngô u Lan, Lâm Ca, có chuyện gì xảy ra? lâm phàm đem tình huống nói với ngô ưu lan một phát hiện vật phẩm lụn hồi sau đó ngô ưu lan trầm mặc biết lâm ca ta cảm giác ngươi nên đi tuy rằng không là rất quen tất thế nhưng nhân ra tin tưởng ngươi đem hy vọng cuối cùng ký thác ở trên thân thể ngươi hơn nữa ngươi cũng biết này tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì nếu như ngươi biết còn không giúp đỡ chờ thật sự có chuyện gì xảy ra e sợ tâm cũng không ăn đi ân có đạo lý ta cũng nghĩ như vậy lâm phàm cười nói sau đó đứng dậy được rồi Các ngươi ở trong cửa hàng đi, ta đi xem xem, quản hắn là đại nhân vật gì, ta lâm đại sư tự mình ra mặt, hắn còn có thể nghịch thiên không được. Xì xì, nô u lan nhất thời nở nụ cười, lâm ca, không giả vờ cun ngươi chính là ta tốt lâm ca, nhanh đi đi, để ngừa chậm sẽ xảy ra chuyện. Lâm phàm nhìn cái này này ngươi nhìn, khí trời rất tốt, không có chuyện xấu, còn có ai ban ngày làm chuyện này a, bất quá, là tình thế vô thường, quỷ biết sẽ xảy ra chuyện gì. ta trước tiên đi xem xem, cố lên, nô ú lan đánh tức giận nói, lâm Phàm cười cợt, chuyện này còn không tính thật sự tỉnh, này vào thế giới giải trí, phải xảy ra chuyện như vậy, bất quá ai để người ta chủ động tìm chính mình đây, chính mình lại là ưa thích quản việc không đâu người, cái này không đi đều có lỗi với chính mình a. khách sạn hiệu tần, trần vận y cùng lạc đan bị giam ở một gian trong tân quán, lúc này hai trên mặt người có chút khiếp đảm, lại có chút sợ sệt, vận y, chúng ta nên làm gì a? Lạc Đan sợ sẽ nói, Trần Vận Y hiện tại cũng hoang mang lo sợ, ta vừa cho Lâm Đại Sư gọi điện thoại, hắn sẽ giúp chúng ta. Lạc Đan không tin nói, chúng ta cùng Lâm Đại Sư cũng không phải quá quen thuộc, nhân ra dựa vào cái gì giúp chúng ta à, Huống hồ lần này thật giống người tới hết sức có địa vị, ông chủ để cho chúng ta thành thật một chút, bằng không chúng ta chịu không nổi. Trần Vận Y lắc đầu, không được, mặc kệ người nào, ta đều sẽ không đồng ý, chúng ta nhất định muốn rời đi nơi này. Nhưng là bên ngoài, lời con chưa nói hết. cửa phòng được mở ra hai người nhất thời cả kinh cảnh giác nhìn cửa trần vận y nhìn ông chủ thỉnh cầu ông chủ van cầu ngươi buông tha chúng ta đi chúng ta không muốn bồi các nàng gia nhập là vân thiên công ty giải trí ông chủ hà minh huy nhìn hai người ngữ khí nghiêm khắc nói chuyện này các ngươi đừng nói nữa nhất định phải bồi người tới đều là đại nhân vật, đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi không chỉ có là các ngươi không chọc nổi coi như là ta cũng không treo chọc nổi sau đó ngữ khí trầm cùng nói vận y Lạc Đan, các ngươi tiến nhập cái vòng này, cũng là nên biết, ở trong hội này, nếu không các ngươi có tiền, nếu không các ngươi có chỗ dựa, nhưng là các ngươi hiện tại khác biệt cũng không có, làm sao có thể được, nghe ta, các ngươi liền khi bị quỷ đẻ ép, chờ các ngươi sau đó phát hỏa, ai còn lưu ý chuyện như vậy đúng hay không? Trần Vận Y lắc đầu, ông chủ, chúng ta không làm được không được. Hà Minh Huy, không làm. Các ngươi coi đây là chợ bán thức ăn. Nói không làm liền không làm, ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi nhưng là ký hợp đồng, công ty tất cả sắp xếp, các ngươi đều cần phục tùng vô điều kiện, nếu như các ngươi hủy hẹn, cũng phải cần trả ngẩn cao làm trái hẹn vàng, lấy hai người các ngươi mới ra nhà tranh tiểu nha đầu phiến tử, lấy cái gì tiền còn. Ngươi tới nói với các nàng, ta phải đi đón khách quý. Hà Minh Huy nói, mọi người rời đi, chỉ để lại người quản lý. Lưu Tỷ, ngươi giúp chúng ta một tay đi. Trần Vận Y khóc lóc kể lể. Ai? Lưu Tỷ lắc đầu, không phải ta không giúp đỡ. mà là ta cũng không thể ra sức các ngươi phải nói cái nớp này các ngươi ai cũng không bước qua được không quyền không thế liền đâm đầu xông thẳng vào thế giới giải trí các ngươi liền phải làm tốt này loại dự định huống hồ các ngươi phải đường vào vào cái vòng này là vì cái gì tự nhiên là muốn hỏa nếu muốn hỏa liền phóng mở đi các ngươi nhìn cái kia chút hiện tại hồng thấu nửa bên trời cái nào không có trải qua chuyện như vậy nhưng bây giờ thế nào lắc mình biến hóa nhưng là không thể trèo cao a chân vận y cùng lạc đan cúi đầu không nói Các nàng bình thường đều có đùa giỡn, thật không nghĩ đến đem sự tình thật sự phát sinh ở trên người các nàng thời điểm. Đã vậy còn quá làm cho không người nào trợ. Lưu Tỷ an ủi, được rồi, các ngươi cũng đừng như vậy. Có lúc có một chỗ rửa cũng là lựa chọn không tồi. Nữ nhân mà, tóm lại cũng bị người trên, ai trên không giống nhau, đứng hay không? Trần Vận Y cùng Lạc Đan ngẩng đầu nhìn Lưu Tỷ. Các nàng không nghĩ tới Lưu Tỷ dĩ nhiên sẽ loại nghĩ gì này? Khủng bố, thật sự rất khủng bố. mươi 567 Cao Y Di ngoạn ý A. Một chiếc bị hủy diệt hầm mở đứng ở ven đường. Không ít đi ngang qua người, hoàn toàn lắc đầu thở dài, cảm giác lâm Phàm chính là phá ra chi tử. Như thế ngang ngược xe lại bị chơi thành như vậy, này đến bao lớn tâm A. Nên chính là chỗ này. Căn cứ Trần Vận ý vừa nói địa điểm, phải là nơi này. Tiến nhập thang máy, dĩ nhiên cần thể soạt tầng trệt, Này cái quái gì vậy nhưng là lúng túng, bất quá cũng may, phía sau đến rồi một vị thanh khiết A Di. A Di thật ngoài ý muốn. Ta trên tầng 15, thẻ mở cửa phòng không mang, phiền phức giúp ta soạt một hồi, cảm tạ. Lấy chính mình tiêu sái như vậy dáng dấp, người quán rượu công nhân tự nhiên cũng không sẽ hoài nghi mình, rất là nhiệt tình cho mình quét một hồi thang máy. Mãi cho đến tầng 15. Lâm phàm đi tới 1504. Mà lúc này, ở phòng trước cửa đứng đấy một người đàn ông, không khỏi hơi nhướng mày, ngươi tìm ai? Lâm phàm cười nói, ta tìm Trần Vận Y. Nam tử không quen biết người trước mắt này, không có, ngươi tìm lộn. Nhưng này thời gian, trong phòng đột nhiên truyền đến âm thanh, "Lâm đại sư, ta ở bên trong, ta ở bên trong." Lâm Phạm vui a nói, "Ngươi nhìn, người đang bên trong." Nam tử lấy điện thoại di động ra, cho ông chủ gọi điện thoại tới, có thể trong chớp mắt, điện thoại đã bị đoạt đi, vừa muốn mở miệng thời điểm, trực tiếp phát hiện mình thân thể không động đậy được nữa. Lâm Phạm thổi thổi ngón tay, trung y quả nhiên bá đạo, điểm ấy huyệt còn thật đáng tin hết sức a." Trần vận Y mở cửa phòng, khi thấy Lâm đại sư thời điểm, không khỏi mừng đến phát khóc. lâm đại sư phát hiện vật phẩm lụn không nghĩ tới ngươi tới thật lâm phàm đi vào trong nhà cười ngươi đều gọi điện thoại tìm ta hỗ trợ ta cũng không thể không đến đúng không bây giờ không sao có thể rời đi đi vận y đây là người nào người quản lý lưu tỷ nhìn thấy lâm phàm không khỏi xương sở phảng phất là nghĩ tới điều gì sau đó nhìn về phía trần vận y các ngươi có biết không các ngươi làm như thế là muốn xảy ra chuyện trần vận y lắc đầu lưu tỷ ta thật sự không muốn ta nghĩ ly khai Lưu Tỷ bất đắc dĩ nói, ngươi làm sao ly khai, sau đó không trở về công ty. Ngươi cần phải biết, ngươi là ký hợp đồng, coi như ngươi hôm nay đi rồi, sau đó còn chưa tới công ty, vậy coi như là vĩ ước, này đi tới tòa án, các ngươi cũng phải cần thua kiện, có tiền bồi sao. Trần Vận Y cùng Lạc Đan trầm mặc. Lưu Tỷ nói đúng, các nàng tránh được hôm nay lại có thể thế nào, hủy hẹn nhưng là phải bồi thường, các nàng hiện tại cũng là hối hận không kịp, lúc đó bị vui sướng làm choáng váng đầu góc. Căn bản là không có làm sao nhìn kỹ hợp đồng, bây giờ nghĩ lại, nhưng là hối hận không kịp à. Đừng sợ, các ngươi láo tổng là ai? Ta đi tìm hắn nói một chút. Lâm Phàm mở miệng nói. Ngươi, Lưu Tỷ không biết người trẻ tuổi này là ai, vừa muốn phản bác thời điểm, đột nhiên sững sờ, sắc mặt hơi đổi, ngươi là Lâm Đại Sư. Đúng, ta chính là Lâm Đại Sư, làm sao vậy? Lâm Phàm cười nói, mình bây giờ cũng là có danh nhân, cái này ở Thượng Hải còn thật không bao nhiêu không biết mình. đặc biệt là hôn cái vòng này, ai không chú ý blog làm nóng lục soát, chính mình lên nhiều lần như vậy làm nóng lục soát, có thể nói là rất nổi danh. Hơn nữa cũng không có thiếu minh tình căm hận chính mình, đều là bởi vì mình đoạt bọn họ đầu đề. Lưu tỷ kinh ngạc nói, vận y, lạc đan, lâm đại sư là các ngươi kêu tới. Ân, Trần vận y gật đầu nói, nàng ở không đường có thể lúc đi nghĩ tới lâm đại sư, nàng vẫn quan tâm lâm đại sư, tiếng tâm càng lúc càng lớn, như trước kia các nàng mới quen thời điểm. nhưng là có biến hóa rất lớn. Lưu Tỷ suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu. Ai, coi như là ngươi đã đến, đến rồi, e sợ cũng không được. Lần này người tới lai lịch đều rất lớn, e sợ Lâm Phạm xua tay. Được rồi, chuyện này đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Lao bản của các ngươi đây. Lưu Tỷ không nghĩ tới Trần Vận Ý các nàng dĩ nhiên nhận thức Lâm Đại Sư. Vậy chuyện này liền không liên quan nàng quản, Nàng nhưng là biết Lâm Đại Sư ở Thượng Hải địa vị, đó cũng là người có khả năng. Hiện tại nên ở phòng tiếp tân, tiếp đón khách nhân. Lưu Tỷ nói nói. Lâm Phàm gật đầu, vậy được, cùng đi chứ, việc này để ta giải quyết một hồi. Phong tiếp tân. Hà Minh Huy một mặt ý cười, Thường Tổng, Thân Tổng, Đại giá Quang Lâm, nhưng là không có từ xa tiếp đón a, hôm nay ta cũng đã sắp xếp xong xuôi, tất cả chắc chắn. Bị gọi là Thường Tổng cùng Thân Tổng hai người, đều rất trẻ trung, nhiều nhất bất quá 30. Bọn họ trước đây bị người gọi là Đại thiếu, bất quá danh xưng này cảm giác như là công tử bột. Sau đó từng người lấy cái công ty vui đùa một chút, chính là đầu tư đầu tư, vui đùa một chút mà thôi, này đi ra khỏi nhà, cũng bị người gọi là Tổng, cái cảm giác này vẫn là rất tốt. Thương Tổng cười nói, Hà Tổng, lần này lại đây, liền nhìn thành ý của ngươi. Hà Minh Huy sao có thể không hiểu, đây là đương nhiên, ta làm việc, các ngươi vẫn chưa yên tâm. Các ngươi điểm danh, ta còn có thể không làm tốt. Ngươi nói đúng không? Hà Minh Huy cảm giác mình thực sự là kiếm lời, nguyên vốn di thực lực của chính mình. Muốn phải biết hai vị đại nhân này vật khẳng định là chuyện không thể nào, bất quá không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên chủ động tìm tới chính mình, nói muốn cùng chính mình nói chuyện làm ăn, mà người đại lý dĩ nhiên là Trần Vận Ý cùng Lạc Đan hai người. Hắn ký xuống hai người này thời điểm, cũng là chuẩn bị thổi phông một nắm, thật không nghĩ đến lại vẫn có thể gặp được đến chuyện tốt như thế, quả thật là việc vui à. Đối với cái này chút đại thiếu gia, hắn chính là rất hâm mộ, vì nữ nhân, không xa ngàn dặm từ thủ đô chạy tới cùng chính mình nói chuyện làm ăn. Mục đích cuối cùng chính là hai nữ nhân này. Có thể nói là hào khí hết sức. Hơn nữa hắn Hà Minh Huy cũng muốn cùng đối phương kết giao một phen. Dù sao cái vòng kia, muốn đi vào cũng không dễ dàng. Này không ai dẫn đường không thể được. Không sai, không sai. Thân Tổng rất là hài lòng cười. Hà Minh Huy thận trọng hỏi nói, thường Tổng, ngài lúc trước nói còn có một vị đại nhân vật, làm sao chưa thấy. Thương Tổng nở nụ cười, đừng hỏi nhiều, vị kia có việc đi tới, lát nữa liền nên đến, đến rồi. Còn có đợi lát nữa cái kia vị sau khi đến, ngươi liền đừng gọi ta nhóm tổng, gọi ta thường thiếu là được, tiết kiệm bị mắng. Hà Minh Huy không biết rõ đây là tình huống gì, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Những người này quá xanh chơi, đều có chút theo không kịp tiết đấu. Phố Văn Lý. Các ngươi lâm đại sư có ở đây không? Một người đàn ông đứng ở cửa tiệm hỏi. Nô Ú Lan nhìn người đến, lắc đầu nói, không ở, vừa đi ra, ngươi có chuyện gì? Không ở thì thôi, chờ hắn trở về ngươi nói cho hắn biết. Ta châu thiên phúc phục hắn. Nô u Lan xem không hiểu, không hiểu ra sao. Phòng tiếp tân. Cửa bị đẩy ra. Hà Minh Huy đang ở thổi phòng hai vị đại lao, khi ánh mắt nhìn thấy Trần Vận Y cùng lạc đan thời điểm, không khỏi nở nụ cười, sau đó lên trước đi đến, nghị thông suốt. Chỉ là lúc này, một cái tay trực tiếp đem Hà Minh Huy cho đẩy ra, ai là Hà Minh Huy? Bị đẩy lên một bên Hà Minh Huy, một mặt mộng sắc, sau đó tức giận, ngươi là ai à, từ đâu tới? Lâm Đại Sư. Đây chính là chúng ta lão tổng Hà Minh Huy. Trần Vận ý nói nói. Lâm Phàm hiện tại mới phát hiện, Hà Minh Huy hóa ra là bị chính mình đẩy lên một bên ra hỏa, ta ở đâu ra? Ta từ phố Vân Lý tới, ta đã nói với ngươi chuyện này, hai người này là bằng hữu ta, ngươi muốn làm gì? Lâm Đại Sư. Hà Minh Huy xứng sở, cẩn thận liếc mắt nhìn, còn cái quái gì vậy thực sự là? Không khỏi sắc mặt hơi phát sinh biến hóa, trên mặt tươi cười, hóa ra là Lâm Đại Sư A, hiểu lầm, hiểu lầm. Đừng nói hiểu lầm, cùng ngươi nói chuyện, hai người này là bằng hưu ta, ngươi muốn làm gì? Lâm phạm hỏi. Hà Minh Huy có chút lúng túng. Này Lâm Đại Sư hắn không dễ chê Thượng Hải người đều biết, này Lâm Đại Sư rất lợi hại. Bất quá đối với hung hăng quái thường thiếu cùng thân bất đi nói, cái tên này cái gì ngoạn ý a, muốn làm gì đây? chương 568, này xong đời. Hiện tại tình huống này để Hà Minh Huy có chút xem không hiểu, Trần Vận Y các nàng làm sao có khả năng cùng Lâm Đại Sư nhận thức. Hai người này nhưng là thủ đâu người bên kia. Hơn nữa tình huống bây giờ hắn nhìn hết sức sáng tỏ, Lâm Đại Sư hiện tại xuất hiện ở đây, tự nhiên là vì là hai người này mà tới. Hà Minh Huy nghi hoặc nói, Lâm Đại Sư, hai người bọn họ là bằng hữu của ngươi. ân Lâm phàm gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía một bên hai người, nhìn dáng dấp chính là hai người này. Một bên thường ít mở miệng, ngữ khí có chút không quen. Hà Tổng, ngươi này hiện tại là có ý gì? Hà Minh Huy hiện tại đầu đều hơi lớn, Hai phe này đều không dễ cho à, này lâm đại sư không dễ chê, này thường thiếu cả nguy trêu cho à, này cái quái gì vậy có thể cũng có chút khó làm. Thương ít, bình tĩnh đừng nóng, vị này chính là lâm đại sư, ở Thượng Hải rất nổi danh, ta đây dưới cờ nghệ nhân là lâm đại sư bản thân, vì lẽ đó, chuyện này. Hà Minh Huy hết chỗ chê quá sáng tỏ, nhưng rất ý tứ rõ ràng, rất cứ tính như thế, các ngươi đang chọn những khác. Có thể gô lên bắp đùi, vậy dĩ nhiên là cầu cũng không được, nhưng có lúc cũng phải nhìn tình huống a hay là người ngoại địa không biết thế nhưng hắn hà minh huy làm sao có khả năng không biết lâm đại sư nhân vật này tuyệt đối thuộc về khó dây dưa một loại người hơn nữa nhất là làm người hoảng sợ chính là này lâm đại sư rất trâu so với hắn thật sự không muốn trọc không nói cái kia một vòng phú hào liền nói này ý thuật hacker các loại rất khó nói sau đó không có chuyện cầu đến nhân ra trên đầu bây giờ lâm đại sư tự mình xuất hiện ở đây rất ý tứ sáng tỏ ta đã tới ngươi còn muốn tiềm bằng hữu ta không được lâm đại sư Thường thiếu liếc mắt nhìn Lâm Phạm, sau đó xem thường nói, không quen biết, ta quản hắn là Lâm Đại Sư vẫn là rừng cầu đàn. Hà Tổng, ngươi liền cho một câu nói, chuyện này ngươi đến cùng muốn làm sao nói? Chúng ta từ thủ đô lại đây, không phải là đến ngắm cảnh. Hà Minh Huy trong lòng cờ mở nở, chuyện này các ngươi muốn để mình làm thế nào? Nay cái quái gì vậy không phải vua hô à? Ha ha, hai người các ngươi chính là chuyên môn tới nơi này muốn đánh tháo. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đi đâu bắn pháo ta không còn được. Nhưng các nàng là bằng hữu ta, các ngươi phải cho ta đem đạn thu xong, đừng làm loạn cái quái gì vậy bắn. Lâm Phàm khinh bỉ nói nói. Cơ mờ nở. Hà Minh Huy nhìn Lâm Đại Sư, không nghĩ tới Lâm Đại Sư nói chuyện táo bạo như vậy, cái này căn bản là trần chủi nói ra, căn bản không cho đối phương mặt mũi. Trần Vận Y cùng lạc đan hai người nhìn Lâm Phàm, cảm động không thôi, các nàng không nghĩ tới Lâm Đại Sư, dĩ nhiên thật sự đem chuyện của các nàng để ở trong lòng. Hiện tại tình huống này, người tình tưởng cũng nhìn ra được. tuyệt đối không phải dễ dàng giải quyết như vậy. Quả nhiên, thường thiếu cùng thân thiếu nhịn không được, ngươi cái quái gì vậy nói cái gì. Lâm Phạm đem hai người không nhìn, Hà Tổng, cho một lời, hai ta vị bằng hữu cùng ngươi giải ước, giải ước giờ này ngươi nói thế nào. Hà Minh Huy sững sở, sau đó lung túng nói, Lâm Đại Sư, hợp đồng này đều ký rồi, tại sao có thể giải ước, ngươi nói đúng không. Cái kêu ý của ngươi chính là không nghĩ rõ hẹn. Lâm Phạm nhìn chằm chằm Hà Minh Huy, Hà Minh Huy lúc này trong lòng có chút sợ hãi, bất quá cũng là chấn định nói, Lâm Đại Sư, này hợp hẹn đều là các nàng chính mình ký, nếu như thật muốn giải ước, vậy cứ dựa theo hợp đồng đến, ta người này cũng không bắt buộc bất luận người nào. Hà Minh Huy tuy rằng không muốn đắc tội lâm Phàm, nhưng cũng không có nghĩa là sợ đối phương, này giấy trắng mực đen viết rõ rõ rằng, rằng coi như cách đi viện, đó cũng là hắn thắng A. Sao có thể đối phương một câu nói, liền giải ước, vậy hắn trước đây đầu nhập không đều là đổ xuống sông xuống biển mà. Hú hồ, hiện tại thường thiếu cùng thân thiếu e sợ đã giận, nếu như mình ngượng bộ, chỉ sợ cũng phải đắc tội đối phương, khi đó cuộc sống của chính mình, e sợ cũng không tốt hơn a. Thường thiếu cùng thân thiếu không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên không nhìn thẳng chính mình, tức giận nghiến răng nghiến lợi, người rốt cuộc là ai? Ngươi có biết không chúng ta là ai? Ta cho ngươi biết, hôm nay việc này cũng đã chắc chắn rồi, ai tới đều vô dụng. Thời khắc này, công tử bột khí tức hoàn toàn bạo phát ra. Ẩm. Thường thiếu một chân đem ghế đá ngã lăn. Họ hà, ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu như ngươi dám đùa nghịch hai người chúng ta, hậu quả này ngươi nên biết. Hà Minh Huy mau mau nói, tuyệt đối không có, thường ít, đây chính là hiểu lầm a, chỉ là lâm đại sư đến, đến rồi, ta rất khó khăn, việc này ta bất kể, các ngươi thương lượng một chút, nếu như có thể hòa bình giải quyết tốt nhất, nếu như không có thể hòa bình giải quyết, ta cũng hết cách rồi, hy vọng các ngươi có thể thông cảm. Ném nổi, Hà Minh Huy không muốn tham dự đến chuyện này bên trong, trực tiếp đem nổi bỏ rơi. hai phe đều không muốn đắc tội chỉ nhìn chính bọn hắn giải quyết lâm phàm ha ha nở nụ cười không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh mức độ này này hà minh huy đúng là nghĩ tới biện pháp tốt bất quá cũng có thể hiểu được xem ra hai người này lai lịch không đơn giản à thường thiếu khí diễm phách lối nhìn lâm phàm tiểu tử ngươi biết chúng ta là ai à ngươi có tin ta hay không có thể làm cho các nàng hai cái từ nay về sau ở thế giới giải trí hồn không nổi ngươi có tin hay không lâm phàm biểu hiện bình tĩnh nói thường thiếu đúng không Ta không muốn nhiều gây sự, nhưng ta cũng không sợ sự tình, các ngươi tìm người khác, ta không xen vào, nhưng hai người này là bằng hữu ta, nếu như ngươi cho chút thể diện, ta cũng không phải không nói lý người, sau đó có chuyện tìm ta, ta cũng sẽ không chối tử. Ngươi cái quái gì vậy ai vậy, còn nể mặt ngươi, ngươi có bao nhiêu năng lực. Tới một người, ngươi không có nhiều sợ phiền phức. Thường thiếu hung hăng nói, trực tiếp tiến lên, đưa tay ra, muốn vô lâm phản mặt. Nhưng này thời gian, lâm, phát hiện vật phẩm lụn. Phàm nắm lấy thường thiếu tay, thật không nể mặt mũi. Thường thiếu ánh mắt ngông cuồng, mặt mũi, ngươi cái quái gì vậy, đáng giá ta nể mặt ngươi sao? Lâm phàm bất đắc dĩ thở dài, cho thể diện mà không cần, tiên lệ hậu binh, dĩ nhiên như vậy, như vậy tùy đến đây đi. Ẩm. Thời khắc này, tất cả mọi người trợn mắt ngoạm mồm. Hà Minh Huy nhìn mắt tròn váng, hắn không nghĩ tới Lâm đại sư dĩ nhiên trực tiếp động thủ. Chuyện này. Lâm phàm vung lên nằm đấm, trực tiếp đem thường thiếu truy trên mặt đất trên, sau đó mắng nói. nhớ kỹ ta không gây sự nhưng tuyệt đối không sợ phiền phước cho các ngươi mặt còn lớn lối như vậy ngươi cũng không hỏi thăm một chút ta lâm phàm là dễ trêu như vậy mà một bên thân thiếu thấy cảnh này nhất thời dơ lên ghế hướng về lâm phàm đập tới ngươi cái quái gì vậy muốn chết lâm phàm trực tiếp đem ghế năm lấy phản bức trở lại đem hai người truy trên mặt đất trên một tay nắm lấy thường thiếu cổ áo đem từ trên mặt đất dơ lên hiện tại cho không nể mặt mũi thường thiếu đã bị đánh tròn váng Hắn sao có thể nghĩ đến đối phương dĩ nhiên thật sự dám động thủ, ngươi có biết không ta là ai? Không cần biết ngươi là ai, thiên vương láo tử, cũng vô dụng. Lâm phạm tiện tay một cái cái tát, đem điên cuồng phiến trên mặt đất trên. Trần Vận Y cùng lạc đan hai người, kinh hoàng đứng ở nơi đó, đã bị hình ảnh trước mắt trò chơi đùa tròn váng. Các nàng không nghĩ tới Lâm Đại Sư dĩ nhiên động thủ. Song đời, Hà Minh Huy thất kinh, Lâm Đại Sư, ngươi không thể đánh, hai vị này nhưng là thủ đô đại thiêu A. Ngươi đây là cho mình gây sự à? Hắn đã không dám tưởng tượng hậu quả này, sau đó, e sợ không chỉ có Lâm Đại Sư phải xui xẻo, coi như là hắn cũng phải rót múc à. Này nhất thời nhanh chóng, liền không suy tính một chút hậu quả mà. chương 569, đây chính là tiện A. Các ngươi làm cái gì vậy đây? Đang lúc này, Châu Thiên Phúc đẩy cửa đi vào, nhìn thấy trước mắt này tùn la tùn lùn tình huống thời gian, cũng là sướng sở, các ngươi xảy ra chuyện gì? Làm sao đánh nhau? Đại thiếu! Thường thiếu cùng thân thiếu nhìn người tới, nhất thời vui vẻ, nhưng sau đó vẻ mặt lúng túng, bọn họ cho là mình mất mặt, hơn nữa còn là ở đại thiếu trước mặt mất mặt. Bọn họ cùng đại thiếu quan hệ cũng không chặt chẽ, chỉ là người trong một hội đây, tình cờ tiếp nhận mấy câu nói. Lần này tới Thượng Hải, nguyên bản chính là hai người bọn họ tới, cũng không biết nói vì sao đại thiếu biết rồi, dĩ nhiên với bọn hắn cùng đi Thượng Hải, chuyện này với bọn họ tới nói, mừng dỡ dị thường A, cảm giác là mình biểu hiện lúc. có thể sao có thể muốn đến bây giờ xảy ra chuyện như vậy đây không phải là ở đại thiếu trước mặt mất mặt xấu hổ mà thời khắc này hai người ánh mắt nhìn về phía lâm phàm tràn đầy nồng đậm oán hận hận không thể đem giết chết hà minh huy nghe được hai người một tiếng đại thiếu lập tức đem ánh mắt nhìn về phía châu thiên phúc trong lòng cũng đang lẩm bẩm này chẳng lẽ chính là hai người nói siêu cấp lớn nhân vật không được nội tâm dĩ nhiên ùn nhảy lên ồ lâm phàm cùng châu thiên phúc ánh mắt tương đối đều hơi kinh ngạc là ngươi Trong miệng một lời, lộ vẻ có chút không dám tin tưởng. Lúc này, vẫn là Châu Thiên Phúc chủ động lên tiếng, nguyên lai like ngươi ở nơi này, ta đi phố Vân Lý có thể không tìm được ngươi, chỉ là, chuyện này. Lâm Phàm nở nụ cười, đại thiếu tại sao lại ở chỗ này? Hai người này là bằng hữu của ngươi. Châu Thiên Phúc nhìn hai người, do dự chốc lát, sau đó gật đầu, ân, bằng hữu ta. Làm đại thiếu nói ra bằng hữu hai chữ thời điểm, thường thiếu cùng thân thiếu cảm động cũng sắc khóc. bọn họ không nghĩ tới đại thiếu dĩ nhiên thừa nhận bọn họ là bằng hưu trong lòng đối với lâm phàm sự phẫn nộ không còn sót lại chút gì theo tới chính là hưng phấn lâm phàm nha một tiếng người ta đánh sau đó chỉ vào trần vận ý cùng lạc đan hai người này là bằng hưu ta ngươi này hai cái bằng hưu muốn tiệm ta ra tay giao huấn bọn họ một trận châu thiên phúc không nghĩ tới chính mình cùng lâm đại sư lần thứ hai gặp mặt sẽ là ở tình huống như vậy hắn đối với này lâm đại sư có thể nói là bội phục hết sức Cái kia một quẻ coi là quá chuẩn, đồng thời ở thủ đô mấy cái tháng, hắn thành công hòa nhau một ván, bởi vậy đến Thượng Hải chuẩn bị ký càng hào cảm tạ ơn đối phương. Chỉ là hiện tại mà, ngược lại có chút lung túng. Đại thiếu, chúng ta thường ít mở miệng, nhưng là lời nói phân nửa, liền bị Châu Thiên Phúc cho ngăn lại. Lâm Đại Sư, chuyện kia đa tạ, bất quá hai người này mặc dù có chút lớn lối, nhưng cũng là ta Châu Thiên Phúc mới vừa biết bằng hưu, ngươi đánh bọn họ, chính là không nể mà ta, mà ngươi lại đối với ta coi ơn. như vậy ta với ngươi so chiều một chút chỉ cần ngươi chống đỡ ba giây việc này chuyện cũ sẽ bỏ qua ta thay bọn họ nhận sai xem như là ta quản giáo không nghiêm nếu như ngươi không có chống đỡ ba giây việc này cũng giống vậy quên đi châu thiên phúc cởi áo khoác xuống ném một bên lộ ra một thân bảng bạc bắp thịt rất có có tính chấn động nhìn thấy châu thiên phúc bắp thịt của lâm phàm đúng là cười bắp thịt luyện không sai à xem ra có chút bản lãnh châu thiên phúc cười nói quân nhân thế ra không có điểm năng lực nhưng là phải bị chuyện tiếu lâm như thế nào lâm đại sư ngươi được không được lâm phàm lắc đầu ngươi người này mặc dù không tệ nhưng thật sự có điểm muốn ăn đòn được thỏa mãn yêu cầu của ngươi bất quá ngươi đừng hối hận là tốt rồi thường thiếu thấy đối phương dám coi khinh đại thiếu nhất thời không phục mắng nói ngươi tính toán thơm bơ vậy sao đại thiếu hán câm miệng châu thiên phúc trừng mắt một cái thương ít lâm đại sư đối với ta có ân ngươi muốn làm gì ta thường thiếu lập tức hạ thấp xuống đầu Không dám nói thêm câu nữa. Hắn không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên cùng đại thiếu nhận thức, hơn nữa quan hệ tốt giống cũng không tệ lắm. Chỉ là cái tên này lại dám cùng đại ít động thủ, đó không phải là muốn chết mà. Ở thủ đô, ai chẳng biết nói đại thiếu thực lực như B vậy một cái mười đều không là vấn đề, đợi lát nữa có hắn chịu. Châu Thiên Phúc kỳ thực cũng không muốn cùng lâm phàm động thủ, nhưng hắn là sĩ diện người, hai người này tuy rằng không lớn, nhưng bất kể nói thế nào, cũng là người của mình, như thế đã bị đánh. Chính mình cái gì cũng không biểu thị, e sợ có chút mất mặt. Bởi vậy mới sẽ nghĩ tới biện pháp như thế. Châu Thiên Phúc nói, Lâm Đại Sư, ngươi yên tâm, ta biết hạ thủ lưu tình, sẽ không để cho người có chuyện. Lâm phàm cười xua tay, không cần, nắm suất toàn lực. Trần Vận Y lo lắng lôi kéo Lâm Đại Sư ống tay áo Đại Sư, nếu không đừng đánh. Nàng nhìn thấy đối phương bắp thịt, liền hơi sợ, cú đấm này nếu như hạ xuống, e sợ thật muốn khủng khiếp à, mà Lâm Đại Sư gầy như vậy yếu, thật có thể được mà Châu Thiên Phúc nở nụ cười. Tốt, vừa vặn ta cũng để Lâm Đại sư mở mang. Ta ở trong bộ đội thời điểm, một người nhưng là đánh ngã mười mấy người. Tuy rằng bị một chút vết thương nhỏ, nhưng không có đại sự. Ngươi có thể kiên trì ba giây, cũng coi như là có chút khả năng. Lâm Phàm Liếc nhìn Châu Thiên Phúc một chút, này bức bách đựng có chút bá đạo. Ta có thể kiên trì ba giây, liền có chút khả năng. Đây nếu là bị điển Thần Côn nghe được, nhưng là phải cười chết. Đại thiếu, ngươi cần phải kiềm chế một chút. Bất quá ta cũng nói một câu. Ngươi nếu có thể kiên trì 3 giây, ngươi cũng coi như là thật lợi hại. Lâm Phàm nói nói, vẫn đứng ở một bên Hà Minh Huy, có vẻ hơi bất đắc dĩ, hai người này đến cùng làm gì vậy? Cái gì ba giây không 3 giây? Muốn làm liền sớm một chút làm, ai thắng ai thua đều giống nhau, sự tình không phải giải quyết rồi mà, nào có phiền toái nhiều như vậy. Lâm Đại Sư, chuẩn bị sẵn sàng, ta có thể sắp tới. Thời khắc này, Châu Thiên Phúc biến sắc, trực tiếp động tác võ thuật ra tay, hổ hổ sinh uy. hắn không muốn thương tổn lâm đại sư bởi vậy trực tiếp bắt đem áp chế trên mặt đất trên tốc độ khá nhanh a lâm phàng cười né người sang một bên bước chân di động bàn tay đột nhiên đặt ở châu thiên phúc sau lưng của ẩm châu thiên phúc đột nhiên ngã trên mặt đất khiếp sợ thương thiếu cùng thân thiếu trợn tròn mắt đây là tình huống gì đại thiếu làm sao ngã xuống đất nam dưới đất châu đại thiếu đầu góc trong nháy mắt đường ngắn vừa chuyện gì xảy ra mình tại sao đột nhiên ngã xuống đất rơi ạ Lâm đại sư là luyện gia tử. Ở đây ngắn ngủi một giây bên trong, Châu đại thiếu đầu góc trong nháy mắt vận chuyển. Liên vừa chiêu thức ấy, chính mình khẳng định không phải là đối thủ. Nếu như đứng lên không phục, trở lại quá, khẳng định còn phải quỳ. Khi đó mình không phải là liền mất mặt mà. Không được, phải nghĩ cái động tác võ thuật giải quyết rồi mới được. Lục, ai nha? Lâm đại sư, ngươi thủ đoạn này lợi hại à? Bất quá ta vừa tới thượng hải thủy thổ không quen, lòng bàn chân trượt, thực lực không phát huy ra được nữa à? Quên đi. Chuyện này liền coi như ta thua. Châu Đại Thiếu vội vàng bỏ lên, cười nói nói, vì là mình rốt cuộc tìm một cái hoàn mỹ cớ. Lâm Phàm nợ nụ cười, cũng không có bất mặc, hoặc là đúng lý không tha người, như vậy à, vậy thì lần tới có cơ hội, chúng ta lại giao thủ. Châu Đại Thiếu nợ nụ cười, được, lần tới chờ ta quen thuộc Thượng Hải Khí Hậu, chúng ta ở luyện thật giỏi một luyện, bất quá thắng liền thắng, ta cũng không thể nói chuyện không đáng tin. Việc này ta thay bọn họ xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi không muốn nhớ ở trong lòng. Lâm Phạm xua tay nói, cái này cũng không cần, việc nhỏ mà thôi, chỉ là lúc sau cũng lại đánh ta đây hai cái bằng hưu tâm tư. Châu Đại Thiếu nhìn hai người, hai người các ngươi nghe được không? Thường Thiếu cùng Thân Thiếu lập tức gật đầu, Đại Thiếu, chúng ta biết, bọn họ cũng không phải người ngu, nơi nào không nhìn ra Đại Thiếu cùng này cái gì Lâm Đại Sư quan hệ. Cho tới trong lòng cái kia phẫn nộ, đã sớm tiêu tán, nếu như còn đoán hận đối phương, đó thật đúng là ngu ngốc. Thời khắc này, Lâm Phạm ánh mắt nhìn về phía Hà Minh Huy. Hà Tổng, ngươi cứ nói đi, đến cùng như thế nào mới bằng lòng giải ước. Hà Minh Huy sững sở, sau đó quyến rũ cười, Lâm Đại Sư, này nói gì vậy, ngài đều lên tiếng, ta còn có thể không giải ước. Lập tức ta cũng là người ta định giá hợp đồng giải ước. Trần Vận Y cùng lạc đàn sau khi nghe nói, trên mặt lộ ra mừng như điên nụ cười. Lâm Phạm cười ha ha, này cái quái gì vậy chính là tiện A. chương năm trăm bảy mươi, cái này cùng gà cất giống như A. Bữa trưa. Bữa cơm này nguyên vốn phải là hết sức tà ác bữa tiệc, nhưng bởi vì Lâm Phàm đến, bữa cơm này cục, liền có vẻ hơi thuần khiết. Trần Vận Y cùng Lạc Đan hai bên trái phải, đem Lâm Đại Sư kẹp ở giữa, hai người vô cùng cảm tạ Lâm Đại Sư, nếu như không phải Lâm Đại Sư hỗ trợ, các nàng thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Bất quá bây giờ hết thảy đều đã giải quyết rồi, giải ước rồi, khôi phục thân thể tự do. Thường thiếu cùng thân thiếu liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không phải không biết điều người, lúc trước hoặc giả còn là kẻ thù. nhưng bây giờ đối phương cùng đại thiếu quan hệ không tệ thật là của bọn họ chọc đối phương tuy rằng bị đối phương bạo đánh một trận nhưng bọn họ nhận ở thủ đô bọn họ là hết sức ngạo khí người nhưng này ngạo khí cũng chỉ là đối với người bình thường mà nói thời khắc này hai người bưng chén rượu đứng lên lâm đại sư lúc trước là chúng ta không đúng hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng chúng ta uống trước rồi nói ù ngu ù ù châu thiên phúc thấy cảnh này cũng cũng gật gật đầu chí ít chứng minh hai người này không phải ngu xuẩn Lâm Phạm nhìn hai người, sau đó nở nụ cười, tốt, chuyện xưa như sướng khói, các ngươi nếu nhận sai, nếu như ta còn để ở trong lòng, đúng là lộ vẻ ta mưu mô. Thường thiếu cùng thân thiếu nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lâm Đại Sư không ghi hận trong lòng vậy thì tốt, dù sao bọn họ còn muốn cùng đại thiếu hôm đây, nếu như đắc tội cùng đại thiếu quan hệ tương đối khá, rất khó nói sẽ không để đại thiếu đối với bọn họ có ý kiến. Hà Minh Huy ngồi ở trên yến tiệc, một câu nói chưa nói, đúng là làm người phục vụ, cho đang ngồi rót rượu. Lâm Phàm cười nói, "Đại thiếu, nhìn ngươi sắc mặt, thủ đô sự tình hết sức thành công a?" Châu Thiên Phúc cười cợt, lộ vẻ rất là vui sướng, "Không nói, không nói, chuyện này còn không có kết quả đây." Lâm Phàm cười cợt đúng là không nói thêm gì, bữa tiệc bình thường tiến hành. Chỉ là để thường thiếu hơi nghi hoặc một chút đúng là, này Lâm đại sư liên tục nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, nhìn ra hắn có chút lúng túng, chẳng lẽ này Lâm đại sư thủ hương có vấn đề gì không được? "Lâm đại sư, trên người ta có phải là có vật gì?" Thường thiếu tuân hỏi. Lâm Phàm cười lắc đầu, không phải, chỉ là cảm giác thấy hơi không ổn. Thường thiếu xứng sở, có chút không rõ Lâm Đại Sư nói lời này là có ý gì, cảm giác gì không ổn. Lâm Phàm lúc không có chuyện gì làm, cho tất cả mọi người tại chỗ đều xem qua tướng mạo, trừ cái này thường ít, những người khác gần đây cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Mà hắn vẫn không có chỉ ra nguyên nhân, liền là đang suy nghĩ có muốn hay không chỉ điểm một hồi. Hay hoặc là nói, có đáng giá hay không chính mình chỉ điểm. Bất quá quên đi, đối, phát hiện vật phẩm lụn, Phương hiện tại cũng hướng mình nhận sai, còn có nghe hay không, đó chính là đối phương chuyện của mình. Châu Thiên Phúc cũng là nghi hoặc nhìn Lâm Phàm, hắn làm sao vậy? Có cái gì không ổn? Lâm Phàm mở miệng nói, ta nhắc nhở ngươi, trở lại thủ đô phía sau, trong vòng 7 ngày tốt nhất không nên tham gia bất kỳ gặp nguy hiểm tính hoạt động, nếu không sẽ có chuyện. A, thường thiếu ngây ngẩn cả người, Lâm Đại Sư, lời này là có ý gì? Lâm Phàm không muốn nói nhiều. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ là được, trở lại trong vòng 7 ngày, không muốn tham gia cụ gặp nguy hiểm tính hoạt động là tốt rồi, không nói, mọi người ăn cơm đi. Châu Thiên Phúc cười, đúng, đúng, không nói, ngươi nhớ đại sư lời là tốt rồi. Thường thiếu bị Lâm Phàm lời này chơi đùa tâm thần bất an, luôn cảm giác là lạ. Bữa tiệc phía sau, Lâm Phàm chưa cùng Châu Thiên Phúc bọn họ chờ cùng nhau, mà là rời đi nơi đó. Hắn cùng Châu Thiên Phúc còn chưa tới thời điểm, hiện tại cũng chỉ là sơ giao, xem như là nhận thức. Dưới lầu, Trần Vận Y Linh động con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Phạm, Lâm Đại Sư, quá cảm ơn ngươi. Lâm Phạm xua tay cười nói, không cần cảm ơn, này là chuyện nhỏ, các ngươi sau đó có tính toán ứng gì. Hai người liếc mắt nhìn nhau, thật vẫn không nghĩ tới sau đó nên làm gì, giấc mộng của các nàng liền là muốn trở thành minh tinh. Hiện tại cùng Hà Tổng giải ước, các nàng khôi phục tự do, thế nhưng đối với nghề này nghiệp cũng là tràn đầy cảm giác nguy hiểm. Dù sao chuyện này cho ảnh hưởng của các nàng rất lớn. nếu như không phải lâm đại sư hậu quả này e sợ không thể tưởng tượng nổi tạm thời còn không nghĩ tới chuẩn bị xem trước một chút trần vận ý nói nói lâm phàm do dự chốc lát như vậy đi các ngươi đi theo ta ta vừa vặn nhận thức người các ngươi phải đi công ty của hắn, nhiều không dám với các ngươi bảo đảm nhưng ít ra sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy có hứng thú hay không hai người nhất thời tràn đầy hy vọng sau đó một mặt ý cười có hứng thú cái kia lên xe đi ta mang bọn ngươi đi nhận thức một chút Lâm Phạm chuẩn bị đem hai người giới thiệu cho Vương Minh Dương, trong tay Vương Minh Dương, chí ít sẽ không gặp lại chuyện như vậy, hơn nữa này trô béo bở không cho người ngoài, hai người này tương lai tiềm lực còn là rất cao, bồi dưỡng một phen, cũng có thể trở thành là trên đài. Này buôn bán kỳ thực cũng là có lời. Đông Hàn Tập đoàn, Trần Vận ý nhìn lên trước mặt kiến trúc, vẻ mặt kinh ngạc nói, Lâm Đại Sư, chúng ta làm sao tới nơi này? Lâm Phàm cười nói, đương nhiên là cho các ngươi giới thiệu mới ông chủ A. Ở đây ông chủ cùng ta là anh em tốt, rất là đáng tin, sẽ không đem các người bán đi. Lạc đan khuyết đại nói, đây chính là đông hán tập đoàn A, ta nhưng là biết đến, hắn dưới cờ công ty giải trí, nhưng là rất tốt, đặc biệt là gần nhất cái kia ngô hoán nguyệt chính là bọn họ đẩy ra, cái kia là phi thường sôi động, người mới quật khởi nhanh như vậy, lại là lần đầu tiên xem qua. Lâm phàm, chúng ta vào đi thôi. Hắn cùng vương minh dương quan hệ, ở đây ai có thể không biết, tiến nhập tự nhiên không trở ngại chút nào. Trước sân khấu công nhân cũng là một mặt cung kính. Văn phòng. Vương Minh Dương đang đang xem tin tức, nhưng nhìn huynh đệ trong nhà tới công ty thời điểm, nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ, hôm nay nghĩ như thế nào tới tìm ta. Lâm Phạm trực tiếp ngồi ở trên bàn làm việc, làm sao vậy? Còn rất bất ngờ không thành, giới thiệu cho ngươi hai cái tốt mẩm. Vương Minh Dương đánh giá trần vận ý cùng lạc đan không khỏi gật đầu, không sai, không sai. Sau đó một mặt cười bị ổi nói, không sẽ là ngươi ở bên ngoài chê hoa ghẹo nguyệt. Muốn thả ở chỗ này của ta gợi nuôi đi. Ở nhân ra hai muội từ trước mặt mở thẳng thừng như vậy chuyện cười, Trần Vận Y cùng Lạc Đan trực tiếp ngượng ngùng hạ thấp xuống đầu, lộ vẻ rất là thật không tiện Lâm Phàm cười mắng, nói cái gì mê sảng đây, ta là thật lòng. Đùa giỡn, các ngươi đừng để ý. Vương Minh Dương cười ha ha nói, được, ngươi giới thiệu, ta tự nhiên là tin tưởng, khẳng định cho rằng người mình, cố gắng bồi dưỡng. Hàn huyên mười mấy phần có sau, sự tình cũng thương nói xong. Trần Vận Y cùng lạc đàn tùy tùng công nhân viên đi ký kết hợp đồng. Lâm Phạm từ trong túi tiền lấy ra chìa khóa xe, ném tới trên bàn, xe cho ngươi. Vương Minh Dương có chút không rõ, làm sao vậy? Xe không thích. Cái kia đổi một chiếc. Không phải, yêu thích là ưa thích, bất quá xe này lại bị ta cho chơi đùa phế bỏ. Lâm Phạm nói nói. Vương Minh Dương xứng sở, cái gì? Phế bỏ. Chuyện này làm sao phế, thật giống hai trời còn chưa có đi. Lâm Phạm run lên vai. Rất là bất đắc dĩ nói, này có thể trách ai à, ta gần nhất trầm mê ở luyện đan, luôn vỡ tổ, xe này không cẩn thận đã bị nổ đến, đến rồi, ai, bất đắc dĩ à. Ta đi, ngươi đây là hủy xe cuồng ma à, hai ngày không tới, trăm vạn xe đã bị ngươi cho chơi hỏng rồi, bất quá không có chuyện gì, ai cho ngươi huynh đệ ta giàu nứt đố đổ vách, không nói những cái khác, xe rất nhiều, đợi lát nữa ta lại để người cho ngươi lái một xe lại đây. Vương Minh Dương vô bộ ngực, sự tình đều ôm lâm phàm cảm động vỗ vương minh dương vai vai ở ta luyện đan đại đạo bên trong liền ngươi đối với ta chống đỡ lớn nhất không nói những cái khác hôm nay nếu là không cho ngươi điểm chỗ tốt ngươi đều đã cho ta là ở mê muội mất cả ý chí đây là ta nhọc nhằn khổ sở luyện chế đan dược tuy rằng không phải hoàn mỹ phẩm nhưng cũng là bảo vật vô giá không phải là có tiền có thể mua được vương minh dương nhìn lâm phàm lại nhìn một chút màu trắng kia đan dược một mặt vẻ khinh bỉ ta đi xem ra quái trắng ghét cùng gà cất giống như Lâm Phàm, chương 571, xảy ra vấn đề rồi. Cơ mờ nờ, ngươi cái quái gì vậy không muốn cũng không cần chứ, dĩ nhiên sỉ nhục tâm huyết ta kết tinh, không cho ngươi, cho người khác đi. Lâm Phàm đem đan dược cất đi, cái tên này một chút ánh mắt trân trọng cũng không có, chính mình có thứ tốt ngay lập tức nghĩ đến đối phương, bây giờ lại nói ta luyện chế đan dược như là gà cước. Bất quá, hắn cũng thừa nhận, tuy rằng này màu sắc là trắng, nhưng cũng xen lẫn một chút màu vàng, sắc thực khá giống gà cước. nhưng cũng không thể thẳng như vậy trắng nói ra a thương tâm thật sự rất thương tâm nói đùa đây còn coi là thật đâu a Vương Minh Dương cầm lấy lâm phàm tay sau đó cười đem đan dược cầm ở trong tay cẩn thận nhìn mặt lộ vẻ nghi hoặc đan dược này có thể hay không dập đầu a ta làm sao luôn cảm giác có chút vô căn cứ đây ta đi vô căn cứ ngươi còn nắm trả lại cho ta lâm phàm làm ra cướp giật đan dược gián dấp Vương Minh Dương cười hì hì một cái đem đan dược cho nuốt không cho ăn Lâm Phạm Kinh bị nói, không phải là không đáng tin mà, làm sao còn ăn? Vương Minh Dương, ngươi cho, quả nó có đáng tin cậy hay không? Ngươi còn có thể hại ta không được bất quá nếu là người khác cho. Ta đã sớm ném tới đại lối đi bộ, nói thật, đây là cái gì đang ăn dược? Làm sao còn có điểm ngọt? Lâm Phạm đắc ý cười, nói cho ngươi biết, đây là tiểu thông tuệ đan, rất là trâu bỏ đang ăn dược, ta đây trong tay, chỉ có 3 viên, bây giờ bị ngươi dập đầu một viên, còn có hai viên. Luyện chế đồ chơi này cũng không dễ dàng à. Vương Minh Dương không kịp chờ đợi muốn biết, đây rốt cuộc làm mà ngoạn ý, nói điểm chính, rốt cuộc là đan dực gì. Ngươi ngốc à, ta không là nói tên cho ngươi mà, tiểu thông tuệ đan, chính là tăng lên trí tuệ, mở đầu góc ngoạn ý, muốn trở thành thiên tài, phải dựa vào nó. Lâm Phàm chính mình cũng không biết nói này, tiểu thông tuệ đan cuối cùng có thể mang đến dạng gì thay đổi, nhưng tuyệt đối là đồ tốt. Vương Minh Dương khiếp sợ nói, như thế châu bò, sẽ không lừa người khác chứ gì. Lâm Phạm mặt lộ vẻ ghét bỏ vẻ, ngươi hay là không tin ta, quên đi, quên đi, không thèm nghe ngươi nói nữa, ngươi cũng là dập đầu loại đan dược này đi, chờ ta luyện chế ra hoàn mỹ đan dược, ta là không có khả năng đưa cho ngươi. Đừng A, ta với ngươi ai cùng ai, ngươi có thể không cho ta mà, ta liền hiếu kỳ hỏi một chút, ngươi làm sao còn tức giận. Vương Minh Dương nói nói, Lâm Phạm hài lòng gật đầu, nay còn tạm được, đan dược này tuyệt đối là đồ tốt, nhưng là bỏ ra ta kiểu như nhị hổ lực lượng mới luyện chế được. Vương Minh Dương gật đầu, ta tin ngươi, ngươi nói là đồ tốt, đây tuyệt đối là thứ tốt. Tin ta là được rồi, ta còn có thể hại ngươi không thành. Lâm Phàm nghĩ tới một chuyện khác, đúng rồi, ngươi có biết không nơi nào có bán lò luyện đan địa phương? Lò luyện đan? Vương Minh Dương trầm mặc chốc lát, đồ chơi này hiện tại hiếm thấy à, không ai làm đồ chơi này, bất quá trang sức tính cũng không ít, vẫn thật được hoan nên Lâm Phàm có chút thất vọng, quả nhiên rất khó cho tới. Nếu như không có lò luyện đan. Hoàn mỹ phẩm chất tiểu thông tuệ đan e sợ còn thật không luyện chế được, nồi áp suất nhiều nhất cũng là luyện chế hàng thông thường, này sao có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn? Ly khai Vương Minh Dương bên này, tới tay còn có một chiếc mới hầm mờ. lần này Vương Minh Dương tuy rằng không nhiều lời cái gì, nhưng ánh mắt kia còn là nói sáng tỏ, lão ca không thể lại loạn chơi, này phá sản tốc độ không ai chịu được a. ở không có lò luyện đan trước, hắn là tuyệt đối sẽ không luyện đan, luyện cũng là trắng luyện. Phố Văn Lý, Nô U Lan vội vàng hỏi nói. lâm ca sự tình giải quyết rồi ân lâm phàm cười nói giải quyết rồi rất hoàn mỹ tuy rằng trên đường xảy ra một chút tranh đấu nhưng ít ra tất cả rất hoàn mỹ đang lúc này lưu hiểu thiên xuất hiện lâm phàm hơi kinh ngạc lưu đồng trưởng hôm nay là gió nào, đem ngươi thổi tới lưu hiểu thiên cười cận lâm đại sư hôm nay là báo đem ta cho thổi ra cho nhìn nếu như gặp phải này tương tự có thể phải báo cho ta à lâm phàm tiếp nhận tờ khai Mặt trên hội họa là gò má, cái tên này là ai? Một cái chùm buôn thuốc viện, chúng ta nhận được thông báo, người này bí mật lẻn vào đến Thượng Hải, bất quá chúng ta không có hình của hắn, chỉ có này trước đây thật lâu vẽ tay chiếu. Lưu Hiểu Thiên nói nói, hiện tại việc này, toàn bộ Thượng Hải cục cảnh sát đều rất coi trọng, toàn bộ cảnh một thể, tập độc tổ chờ toàn bộ hành động, chính là phải đem này chùm buôn thuốc viện cho tìm tới. Chuyện này làm sao tìm? Chỉ có tờ này còn thấy không rõ lắm gò má. Lâm Phàm nói. Lưu hiểu thiên thở dài một tiếng, hết cách rồi, người này khó bắt ta, bất quá hắn này trên cổ có một bò cạp hình xăm, đây là đầu mối duy nhất, ngươi là người một nhà, ta liền nói cho ngươi, người này rất nguy hiểm, hiện tại toàn bộ Thượng Hải đều cảnh giới lên, chính là phải đem cái tên này cho tìm tới, bằng không cũng không biết nói sẽ có bao nhiêu ma túy biểu lộ đến Thượng Hải. Lâm Phàm gật đầu, "Ân, yên tâm đi, ta biết lưu ý, chỉ cần phát hiện, ta ngay lập tức thông báo ngươi. Bất quá trong Thượng Hải tìm một chỉ có hình xăm vì là ký hiệu người, dường như mỏ kim đáy biển, khó càng thêm khó. Chính mình tuy rằng thân là chính Nghĩa Phạm, nhưng cũng chỉ có thể làm làm việc nhỏ, loại đại sự này vẫn là giao cho cảnh sát đi. Đi rồi, phải trở về tiếp tục làm việc. Lưu Hiểu Thiên xua tay nói. Lâm Phàm nhìn Lưu Hiểu Thiên bóng lưng, không khỏi lắc đầu, ai, làm thành quản thật tốt à, hiện tại chức cao, trọng trách cũng đã lớn, so với mới quen thời điểm, muốn gây một vòng lớn, thực sự là khổ. Nhìn tờ đơn trong tay, cái tên này cũng thật là gan lớn, lại dám đến Thượng Hải buôn ma túy, đây không phải là muốn chết mà. Cậu chủ nhỏ, lúc này, thương gia ông chủ Trần Quân mang theo một túi hoa quả đi tới, đây là ta từ quê nhà nhanh đưa tới quả táo, ngọt vô cùng, cho ngươi đưa tới chút. Lâm Phạm cười, Lão Trần, ngươi vậy thì khách khí à? Trần Quân, cậu chủ nhỏ ngươi này nói gì vậy, có cái gì khách khí không khách khí, dùng lời của ngươi tới nói, chúng ta đều là phố vân lý người, còn phân cái gì A Sát vách lao lương mỏ đi qua, khi thấy một túi quả táo thời điểm, cô ý nói, lao trần, ngươi vậy thì không phải bản thân, cho cậu chủ nhỏ một túi, liền cho hai chúng ta, có chút keo kìa ta. Lao trần thì thầm nói, ta đây cho cậu chủ nhỏ, cậu chủ nhỏ cống hiến lớn như vậy, tự nhiên là muốn bắt đại đầu, ngươi nếu là không đủ, ta lại cho ngươi đưa mấy cái. Lao lương đi môi, không muốn, ta liền biết cái tên nhà ngươi sẽ để lấy lòng cậu chủ nhỏ. Lâm phàm cười, được rồi, được rồi. Lao Trần có thể cho các ngươi là tốt lắm rồi, vẫn còn chê ít. Nghe, nghe, nhân ra cậu chủ nhỏ nói liền đúng, cho các ngươi vẫn còn chê ít, các ngươi những người này cũng quá tham. Lao Trần nói nói, đương nhiên đây chỉ là đoàn người giữa đùa giỡn, này vui vẻ hòa thuận bầu không khí, Lâm Phàm vẫn là vô cùng thích. Có thể trong trước mắt, Lâm Phàm nhìn Trần Quân khuôn mặt, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Trần Quân xứng sở, cậu chủ nhỏ, làm sao vậy? Lâm Phàm đột nhiên phát hiện Lão Trần tướng mạo lại có biến hóa. Này cũng là có chút quái dị. Sau đó cẩn thận nhìn, bắt đầu tướng mạo thuật. Cái này không nhìn không biết, vừa nhìn còn thật khủng khiếp. Không đúng, không sẽ là chính mình hoa mắt đi. Lâm Phàm trong lòng quái dị, sau đó cầm lấy Lao Trần tay, coi tay. Này cái quái gì vậy là người đầu bạc tiễn người đầu xanh, trung niên mất con. Lao Trần bị cậu chủ nhỏ này vừa ra, làm một mặt mộng sắc, cậu chủ nhỏ, ngươi làm sao? Lâm Phàm Lao Trần, con trai của ngươi ở đâu đọc sách? lao trần vẫn không có phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc không khỏi cười nói cậu chủ nhỏ con trai của ta hãy cùng ta ở thượng hải a bất quá tiểu tử kia bị ta nhận được thượng hải phía sau vẫn ở trường học ký túc cậu chủ nhỏ còn chưa từng thấy đây lâm phàm sắc mặt nghiêm túc nói lao trần ta không có nói đùa ngươi con trai của ngươi đến cùng ở đâu đọc sách có thể phải có chuyện cái gì lao trần nguyên vốn nụ cười vẻ mặt nhất thời tiêu tán thay vào đó là một mặt kinh sắc lao lương cũng nghiêm túc lao trần Cậu chủ nhỏ hỏi ngươi lời đây, ngươi còn không nói, ngươi không biết cậu chủ nhỏ là làm cái gì. Thời khắc này, Lao Trần phản ứng lại. Nếu như là người khác nói câu nói như thế này, hắn đã sớm một cái tắt mạnh tử giật đi tới, ngươi cái quái gì vậy hài tử sẽ xảy ra chuyện, thế nhưng cậu chủ nhỏ là ai? É e sợ phố vân lý lòng người bên trong đều biết. Lúc này, Lao nói do cũng bắt đầu lắp bắp, cậu chủ nhỏ, con trai của ta, nhi tử ở Kim Dương Trung học. Đi, đi, đi Kim Dương Trung học, nhanh. Lâm Phàm mau mau lôi kéo Lao Trần liền hướng bên ngoài đi. Điền thần côn đám người đổi tới, làm sao vậy? Đi như thế nào vội vã như vậy? Lao Lương, không biết ta, Lâm Đại Sư nói Lao Trần nhi tử có thể phải có chuyện, liền vội vội vàng vàng mang láo Trần đi rồi. Nô Thiên Hà nói, Lâm Đại Sư huyền học trình độ kinh người, này e sợ thật có thể phải có chuyện. Lao Lương vừa nghe, trong lòng cũng không yên ổn, Lão Điền, giúp ta xem một chút mặt tiền, phát hiện vật phẩm lụn, cửa hàng, ta theo đi xem xem. mươi 572, này chuyện xảy ra nghiêm trọng. Trên xe, Lao Trần tâm tình bất ổn, bị cậu chủ nhỏ mấy câu nói, làm cho run như cây sấy, nếu như là người khác cùng hắn nói như vậy, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng, thế nhưng cậu chủ nhỏ là ai? Hắn, làm sao có thể không tin? Tuy nói cậu chủ nhỏ hiện tại chủ bán bánh cầm tay, đã không thế nào làm cho người ta đoán mệnh, thế nhưng phố vân lý tất cả mọi người biết, cậu chủ nhỏ đó là một lời toi mạng, nói ngươi có việc nhất định sẽ có chuyện. Tuyệt đối sẽ không lừa gạt người. Cậu chủ nhỏ, con trai của ta không có chuyện gì đi. Lao Trần căng thẳng nói, hắn hiện tại chỉ có thể đem có hy vọng đều ký thác vào cậu chủ nhỏ trên người. Tạm thời không có việc gì. Lâm Phàm mở miệng nói. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể nói như vậy, hắn không nghĩ tới Lao Trần dĩ nhiên sẽ có này tướng mạo, bất quá không đúng à. Trước đây hắn chính là cho đoàn người thấy qua, một loại đều không có chuyện gì, tại sao sẽ đột nhiên phát sinh biến hóa đây? bây giờ tình huống này hắn có chút nhớ nhung không thông nhưng bây giờ chí ít cho thấy lao trần nhi tử tạm thời không có việc gì bất quá rất khó nói phía sau sẽ sẽ không xảy ra chuyện lao lương mở miệng lao trần con trai của ngươi có không có điện thoại di động mau mau gọi điện thoại đi qua lao trần hắn không có điện thoại di động ta không cho hắn dùng sợ hắn loạn chơi lao lương cái kêu mau mau cho chủ nhiệm lớp gọi điện thoại nhìn tình huống a lao lương đầu góc quả nhiên chuyện tốt biện pháp này lâm Phàm đúng là không nghĩ tới lao trần đột nhiên phản ứng lại mau mau cho chủ nhiệm lớp gọi điện thoại tới nhưng là điện thoại này dĩ nhiên không gọi được nằm ở trạng thái tắt máy vậy phải làm sao bây giờ điện thoại gọi không thông sẽ không đã xảy ra vấn đề rồi đi lao trần bắt đầu suy nghĩ miên man sắc mặt trắng bệnh vô cùng một mặt màu máu cũng không có hắn từ quê nhà đi ra khổ cực nửa đời thật vất vả ở thượng hải đứng vững vàng bước chân đem nhi tử nhận lấy thật không nghĩ đến xảy ra chuyện như vậy lâm phàm biết lao trần trong lòng có bao nhiêu gấp lao trần Đừng hoảng hốt, sự tình còn chưa có xảy ra, ngươi bộ dáng này, chờ tới hiện trường, nên làm gì? Lão Trần nắm thật chặt Lâm phẳng tay, cậu chủ nhỏ, ngươi nhất định phải mau cứu con trai của ta à? Ân, có ta ở đây, ngươi yên tâm. Lâm Phạm gật đầu nói. Sau đó bấm ngón tay tính, phát hiện vật phẩm lụn, toán, chuyện này rốt cuộc là làm sao phát sinh. Phố vân lý người, không dám nói toàn bộ xem qua tướng mạo, nhưng ít ra Lão Trần hắn trước đây xem qua, tuyệt đối không có tình huống như thế phát sinh. Tuy nói đoán mệnh tri thức đã đỉnh cao, thế nhưng loại biến hóa này có chút không hiểu ra sao, để người nhìn không thấu. Kim Dương Trung học. Nào đó lớp tiết thể dục, Thao trường vê đốt cờ phía sau. Trần quân nhi tử, trần lượng giờ khắc này ngã trên mặt đất. Một bên một vị thiếu niên, một cước đạp ở trần lượng trên đầu. Cái tên nhà ngươi có phải là không đem lời của ta để ở trong lòng, tiền đâu. Tuổi con trẻ, thế nhưng là hung thần ác sát, ngựa khí mạnh mẽ, hung hăng càng quái. Phảng phất liền không có đem dưới chân Trần Lượng xem là người giống như. Vậy xem mấy học sinh, một mặt ý cười, có còn lấy điện thoại di động ra vô video. Ta không có tiền. Trần Lượng âm thanh rất yếu, trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Mẹ kiếp, không có tiền ngươi làm sao không cho ta đi trộm. Ngươi này ở nông thôn tử, cha ngươi liền một cái bán thuộc về hoa quả, cũng dám không nghe lời ta. Ta để cho ngươi cuộc thi đem bài thi cho ta, ngươi còn từ chối, ngươi nói ngươi có phải muốn chết hay không. Thiếu niên giận đạp Trần Lượng mặt, tức giận mang nói. Trần Lượng không nói gì, mà là thừa nhận đối phương nhục nhã. Dương ca, cái tên này sẽ sẽ không nói cho lão sư. Lý Dương liếc mắt nhìn Trần Lượng, một mặt sắc xem thường, là hắn còn dám mách lão sư. Ta cho ngươi biết, chỉ cần hắn dám mách lão sư, ta để hắn chịu không nổi. Thời khắc này, Lý Dương đem Trần Lượng sách lên, để cho dấu ở vê đút cờ trên mặt tường, bàn tay ở trước mặt cơ cơ, biết đây là cái gì không? Trần Lượng sợ ẩn nút, ta. Đúng. Lý Dương trực tiếp một cái cái tắt quăng đi tới, sau đó mới chỉ nghiện, trực tiếp cầm lấy trần lượng tóc, kéo về phía sau, trần lượng cả người đều ngửa ra sau. Như vậy đánh mới thoải mái, ta cho ngươi biết, ngày mai ta muốn là còn không nhìn thấy tiền, ta để cho ngươi ăn cướp, ngươi có tin hay không. Lý Dương hung tận nói, một bên học sinh mau mau thấp một điếu thuốc lại đây, Dương ca, cái tên này chính là muốn ăn đòn. Lý Dương hút thuốc, sau đó khoát tay, các ngươi cho ta đánh. Trung quanh mấy vị bọn học sinh, Không khỏi cười, trực tiếp đi tới quay về trần lượng mặt chính là một trận mánh đánh. Một vị trong đó bạn học, trực tiếp đem trần lượng quần cho tới, cầm điện thoại di động chính là chụp ảnh. Các ngươi đừng như vậy. Trần lượng giấy rua, thế nhưng nên đón chính là một trận đánh. Lý Dương nhìn trần lượng, nói cho ngươi biết, ngày mai nếu như không thấy được tiền, ngươi hình này, bảo đảm xuất hiện ở hết thảy bạn học trong điện thoại di động, ta nhìn ngươi còn mặt múi nào ở đây. Trần lượng viền mắt đỏ chót, nhưng là không dám phản kháng, tự ti cùng hướng nội. Để hắn không dám phản kháng, cũng không dám mách lao sư. Coi như mách lao sư cũng vô dụng, nên đón là nặng hơn đánh đập. Len Ken. Tan học đã đến giờ. Tiết thể dục kết thúc. Lý Dương đem thuốc lá ném xuống, sau đó ác ngoan nhìn Trần Lượng, nhớ kỹ. Dám mách lao sư, ngươi cái quái gì vậy chết chắc rồi, ta biết giết chết ngươi, chúng ta đi. Một đám người kề vai sát cánh, trực tiếp rời khỏi nơi này. Trần Lượng lau một cái trong mắt nước mắt, đem quần mặc vào, tướng mạo giống như vậy, tính cách hướng nội. Nhưng hắn biết, mình có thể đi tới Thượng Hải đọc sách không dễ dàng, bởi vậy vô cùng khắc khổ, không muốn để phụ thân thất vọng. Nhưng là sau khi đi tới nơi này, hắn ác mộng bắt đầu rồi. Lý Dương là trong trường học Tiểu Ba Vương, một đám người cùng sau lưng hắn, xem ai khó chịu, liền đánh người đó. Sau khi đánh xong, còn không người dám mách Lao Sư, bởi vì coi như nói cho Lao Sư, cũng không hề có tác dụng. Mặc dù nói đối phương sẽ bị Lao Sư giăn dạy, nhưng các thứ chuyện qua đi, chính mình nên đón chính là một trận giáo hấn. Mỗi lần phụ thân sang đây xem vọng mình thời điểm, hắn cũng không dám nói, chỉ có thể chôn giấu ở trong lòng. Thời gian đi học đến rồi. Lý Dương bọn họ ngồi ở phòng học phía sau, nhìn tiểu thuyết, còn lao sư trên bục giảng, bọn họ căn bản không lưu ý, hơn nữa lao sư cũng sẽ không quản bọn họ. Đây chính là nước giếng không phạm nước sông, tất cả mọi người bình an vô sự. Nay một khúc là ngữ văn giờ học, chủ nhiệm lớp hơi nhúng mày, trần lượng đi nơi nào. Trong phòng học bạn học hai mặt nhìn nhau. Bọn họ biết Trần Lượng bị Lý Dương bọn họ dạy dỗ, thế nhưng không ai dám nói. Không biết. Vừa mới lên giờ học trước, ta còn chứng kiến. Ta cũng không biết nói. Chủ nhiệm lớp hơi nghi hoặc một chút, này Trần Lượng thành tích rất tốt, cũng hết sức khắc khổ. Chính là tính cách quá hướng nội, không quá vui vẻ nói chuyện, nhưng là đối với lao sư nhiệm vụ, đều rất hoàn mỹ hoàn thành. Lý Dương, ngươi có biết không Trần Lượng đi đâu? Chủ nhiệm lớp ánh mắt nhìn về phía Lý Dương, những tiểu tử này chính là trong trường học sâu mọt Bất quá trong nhà có một chút năng lực, từ cửa sau tiến vào, cả ngày không học giỏi, quả thư quỷ thác lớp học chân sau. Lý Dương lắc đầu, không biết ta, ta cũng chưa từng thấy hắn, khả năng cút qua đi. Chủ nhiệm lớp lớn tiếng nói, coi như ngươi trốn học, nhân ra cũng sẽ không trốn học. Lý Dương ra dày thịt béo, không hề để tâm, ngược lại bất kể nói thế nào, hắn chính là không biết. a trong trước mắt, bên ngoài truyền đến một chàng thốt lên tiếng. Có người muốn ngảy lầu. Vậy là ai a làm sao ở trên lầu chót? Nghe được này tiếng kinh hô, hết thảy bạn học đều nhìn về ngoài cửa sổ. Chủ nhiệm lớp thì lại là nhanh chạy đến bên ngoài, khi thấy lầu 6 trên lầu chót, cái kia ngồi ở danh giới thời niên thiếu, sắc mặt đột nhiên đại biến, trần lượng, ngươi làm gì? chương năm ba, đúng là vẫn còn đã mượn Có học sinh muốn nhảy lầu, chuyện này nháy mắt đưa tới toàn trường chú ý. Một ít nguyên bản ở trên lớp bọn học sinh, nghe được bên ngoài chuyển tới tiếng ở mỹ, còn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là khi thấy đối diện trên lầu chót bóng người thời gian, nhất thời kinh hô Lao sư, bên kia có người muốn ngảy lầu. Ta đi, ai đây à, đến cùng làm sao vậy? Các thầy giáo tựa ở cửa sổ miệng, khi thấy trên lầu chót bóng người kia thời điểm, cũng là gấp để sách xuống bản, để tiểu đội trưởng phụ trách lớp trật tự, sau đó nhanh đi ra ngoài nhìn. Trên lầu chót, chân lượng lau nước mắt, ánh mắt nhìn về phía phía trước, một mặt bình tĩnh, kỳ thực trong nội tâm, đã sớm bị kích động cho thay thế. Hắn đột nhiên cảm giác mình cũng không thích hợp đợi ở chỗ này, ở đây tất cả mọi người đang bắt nạt hắn. Đặc biệt là nghĩ đến hôm nay bị sỉ nhục, hắn thì có một loại kích động, loại này kích động xuất hiện ở trong đầu, lại cũng lái đi không được. Dưới lầu sư sinh nhóm thảo luận, đây là cái nào lớp học học sinh? Ồ, đây không phải là lớp 6 trần lượng mà, hắn học rất giỏi, làm sao sẽ nghĩ nhảy lầu? Trương lão Sư, ngươi người học sinh này đến cùng làm sao vậy? Trần lượng chủ nhiệm lớp Trương Huy nhìn thấy trên lầu chót trần lượng. gấp sát mặt đều trắng, cũng không để ý xung quanh lão sư hỏi dò, trực tiếp hô, Trần Lượng, ngươi mau xuống đây, có chuyện gì nói với lão sư, tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Trần Lượng không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn phía trước. Trương Lão sư gấp tại chỗ trực chuyển, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ, nhanh, báo cảnh sát, báo cảnh sát. Chung quanh lão sư cũng là cuốn quýt, mau mau lấy điện thoại di động ra. đây chính là đại sự a, nếu quả như thật xảy ra chuyện gì, thật là khủng khiếp. Phương Sa. Lý Dương nhìn mái nhà, trên mặt ha ha cười gằn. Dương ca, cái tên này lại dám nhảy lầu. Lý Dương xem thường nợ nụ cười, liền hắn. Cho hắn mười cái lá gan cũng không dám, đơn giản chính là đang hù dọa người mà thôi. Chờ hắn xuống, sau đó xem ta như thế nào làm hắn. Dương ca, này đùa lớn rồi đi, tại sao ta cảm giác này hình như là bởi vì vì là nguyên nhân của chúng ta a Lý Dương chừng đối phương một chút, cái gì chúng ta nguyên nhân, mắc mớ gì đến chúng ta. Đừng cái quái gì vậy nói mỏ, nhìn tiểu tử này đến cùng muốn làm gì. Lúc này, giáo phương hiệu trưởng. trương lão sư, đây là tình huống gì? Ngươi lớp học học sinh tại sao phải nhảy lầu? Hiệu trưởng đi tới nơi này, cũng là bối rối. Này giáo thư dục nhân địa phương, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Nếu như sự tình thật xảy ra, hắn cũng phải xui xẻo. Trương lão sư lắc đầu, hiệu trưởng, ta cũng không biết ta, ta khi đi học mới phát hiện trần lượng không ở, có thể cũng không nghĩ tới hắn. Hán, còn nghĩ gì thế, mau mau khuyên ngăn đến a. Hiệu trưởng hoảng hốt vội nói, Trương lão sư cái gì cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lôi kéo giọng hồ. Trần Lượng, ngươi đừng kích động, Lão sư hiện tại tới với ngươi nói chuyện. Nói xong lời này phía sau, liền mau mau chạy lên lầu. Ở lầu 6 đi ra, có sắt cầu thang, đây là dẫn tới lầu chót đường núi. Phía trên cửa động cũng không có khóa lại, sao có thể nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế. Bỏ đến trên lầu chót, Trương lão sư ở cách xa xa, Trần Lượng. nghe lời thầy, ngươi tới. khi trương lão sư bước chân chậm rãi di động thời điểm, trần lượng cảm xúc đột nhiên kích động, ngươi đừng tới đây. tốt, tốt, lão sư không tới, ngươi nghe lời thầy, không nên kích động, cũng không nên vọng động, ngươi là lão sư trong lòng học sinh giỏi nhất, có thể không thể xảy ra chuyện gì à? nếu không lão sư trong lòng nhưng là rất khó chịu. trương lão sư mau mau an ủi. trần lượng lau nước mắt, phát hiện vật phẩm lộn. trương lão sư, ta biết ngươi tốt với ta, thế nhưng, ngươi đừng tới đây, nếu không ta thật muốn nhảy xuống. Trần Lượng, ngươi không nên kích động, ngươi suy nghĩ một chút cho cha ngươi, ngập đắng nuốt cay đem ngươi nuôi lớn, từ nông thôn mang tới ma đô, liền là hy vọng ngươi có thể nổi bật hơn mọi người, ngươi nếu như hiện tại nhảy xuống, ngươi để phụ thân ngươi làm sao bây giờ. Trương lão Sư khuyên khởi ra, hắn biết Trần Lượng là gia đình độc thân, phụ thân ở vân lý đường phố mở cửa tiệm, rất là khổ cực. Mà Trần Lượng đứa nhỏ này cũng rất hiểu chuyện, chưa bao giờ gây sự, cũng không để phụ thân bận tâm, người khác không muốn trọ ở trường. hắn nhưng tích cực yêu cầu trọ ở trường chính là nghĩ vì phụ thân giảm bớt áp lực đồng thời toàn tâm toàn ý vùi đầu vào học tập bên trong lấy ưu dị thành tích báo lại cha của chính mình chân lượng hạ thấp xuống đầu nước mắt ba tháp ba tháp nhỏ xuống lão sư ta nhưng vào lúc này chân lượng dư chỉ nhìn đến phía dưới đứng ở cách đó không xa lý dương lý dương đứng ở nơi đó giơ ngón tay giữa lên đồng thời còn lấy tay lau một hồi cái cổ hình như là đang nói ngươi cái quái gì vậy xong đời thời khắc này Trần lượng cảm xúc đột nhiên kích động. Trương Lão Sư ánh mắt cũng là nhìn đến phía dưới, nhất thời giận dữ hét: Lý Dương, ngươi làm gì? Lý Dương thả tay xuống, mặt không hề cảm xúc, cho rằng không liên quan việc của mình. Lão Sư, không làm gì sao, có mơ đốt ta. Ngươi, ngươi. Trương Lão Sư tức đến nổ phổi, hắn không nghĩ tới vào lúc này, cái này Lý Dương lại vẫn dùng tay ra hiệu kích thích Trần lượng, hắn hận không thể xuống, lập tức hai cái thai to quang tử ném trên mặt đối phương. Nhưng lúc này, khiến người ta chuyện kinh khủng xảy ra chân lượng tâm tình chập trần lớn lên giận dữ hét lý dương ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi sau đó đột nhiên nhảy xuống từ lầu sáu nhảy xuống không được một tiếng tiếng kêu tê tâm liệt phế từ xa phương truyền đến lao trần nhìn thấy nhi tử từ mái nhà rất xuống thời điểm nhất thời cùng giống như bị điên gào thét nội tâm nháy mắt lạnh leo thấu xương đột nhiên co quắp ngã trên mặt đất lâm phàm nhìn thấy phương xa một màn tâm thần nhảy lên hai chân đột nhiên phát lực đã từng lấy được điển kinh năng lực chợt buộc phát ra tốc độ nhanh chóng khiến người ta chố mắt ngoe mổm, mắt thấy đối phương liền muốn rơi xuống đất hai chân đột nhiên giống địa đơn trưởng chống đỡ địa thân thể dường như đạn pháo giống như vậy đột nhiên phát bắn đi mọi người chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt khi thấy rõ ràng tình huống trước mặt thời gian không từ há to miệng người này tại sao có thể nhanh như vậy lâm phàm đưa tay ra cánh tay muốn chặn ngang đem trần lượng ôm nhưng là cánh tay vừa vơ tới trần lượng eo thời gian xoạt xoạt một tiếng Lâm phàm cánh tay không chịu nổi này hạ xuống lực xung kích, trực tiếp bốn lượng. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn ở trường học chuyên mở. A Từng đạo từng đạo tiếng kêu hoảng sợ từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn làm cho sợ choáng váng, hoảng sợ gọi hô lên. Nữ học sinh nhóm sợ hãi đến kêu sợ hãi liên tục, có lao sư cũng là bị sợ co quắp ngồi dưới đất, phản phất gặp được chuyện kinh khủng gì. Đệt. Đã vừa mới đụng phải, không nghĩ tới dĩ nhiên chưa có dùng. Lâm Phạm đứng ở trần lượng trước mặt, không nghĩ tới đúng là vẫn còn không có có thể thành công. Cánh tay khúc chiết, phương hướng ngược quân lượng, cảm giác đau đớn một loạt chuyển vào trong lòng, thế nhưng Lâm Phàm không hề có một chút phản ứng, sau đó đột nhiên phản ứng lại. Còn đến thật vội. Lâm Phàm nắm lấy cánh tay, đột nhiên gặp lại, lại là soạt soạt một tiếng, cánh tay khôi phục nguyên dạng. Loại này bạo lực khôi phục cánh tay phương pháp, mang đến thống khổ tuyệt đối không phải giống như vậy, thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, đã cân nhắc không được nhiều như vậy. Nhi tử. Lao trần chạy như điên tới, nhìn vết máu loang lổ như tử, nhất thời ngây ngốc ngồi ở tại chỗ. Lao lương vây ở một bên, con ngươi mở thật to, hắn không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Cậu chủ nhỏ. Lao trần lệ rơi đầy mặt nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm mau mau ngồi xuống xuống, liên tục kiểm tra một phen, may là vừa rồi đụng phải, chí ít giảm bớt một ít hạ xuống cường độ, đồng thời không có để đầu hướng địa, thế nhưng phần eo nơi đó, bởi vì mới vừa chặn lại, bị rung động, tình huống rất nghiêm trọng. Hơn nữa toàn thân nhiều chỗ rung động, nội tạng vỡ tan. Lao Trần, đừng đụng con trai của ngươi, mau kêu xe cứu thương, ta để ổn định. Lâm Phàm nói rằng, Lao Trần nhìn thất khiếu chảy máu nhi tử, đã sớm sợ hãi đến hồn vía lên mây, nhưng nghe đến tiểu Lao bản lời, đột nhiên gật đầu, lấy điện thoại di động tay, cũng bắt đầu bắt đầu run rẩy. Cậu chủ nhỏ, van cầu ngươi, nhất định phải mau cứu con trai của ta. a. Lao Trần đã hoảng rồi, chỉ có thể đem tất cả hy vọng ký thác trên người Lâm Phàm Chương 574, ta tự mình động thủ. Ân. Lâm Phàm gật đầu, bây giờ này tình huống đích sắc là có chút vướng tay chân, nếu như không có Bách Hoa toàn thư sức mạnh thần bí bổ trợ, hắn thật vẫn không dám nói có bao nhiêu chắc chắn. Bất quá bây giờ tình huống này khẩn cấp, cũng làm lỡ không được thời gian. Ánh mắt nhìn chung quanh một tuần, đi thẳng tới mấy vị nữ sinh trước mặt, đưa các nàng trên đỉnh đầu cài tóc cầm hạ xuống, đem thanh sắt ban thẳng, hiện tại tình huống này nơi nào có châm bạc, chỉ có thể dùng vật phẩm khác thay thế một hồi. Hiệu trưởng thấy cảnh này, đã sớm sợ choáng vắng mắt, xong đời. Trương lão sư quỳ gối trên lầu, nhìn phía dưới tình huống, hai tay che mặt, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ tận mắt thấy học sinh nhảy xuống. Này để hắn khó có thể tiếp thu. Đột nhiên, Trương lão sư đứng lên, vội vội vàng vàng xuống lầu. Dưới lầu, Lý Dương trợn mắt quát mồm, hắn không nghĩ tới này Trần Lượng dĩ nhiên thật sự dám nhảy xuống, đặc biệt là cuối cùng câu nói đó là có ý gì. Cho dù chết cũng muốn kéo mình xuống sao? mà người chung quanh vẫn không có chú ý tới hắn toàn bộ nhìn chằm chằm rơi dưới đất trần lượng hắn chuẩn bị chạy trốn lặng lẽ rời đi nơi này nhưng ngay khi lúc xoay người trương lão sư trực tiếp nắm lý dương sắc mặt tâm trầm tràn đầy phẫn nộ lý dương ngươi đến cùng đang làm gì lý dương trong lòng có chút hoang mang nhưng còn làm bộ chấn định trương lão sư ta làm cái gì ta cái gì cũng không làm đúng trương lão sư trực tiếp một cái cái tắt quăng đi tới ngươi quả thực không phải người lý dương bị tình động. Phát hiện chung quanh học sinh đều ở đây nhìn mình, không khỏi gào thét nói, ngươi muốn chết đúng hay không. Trương Lão sư biết này Lý Dương gia đình có bối cảnh, bình thường cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, có thể không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên hại chết trần lượng, đây chính là sống sở sở một cái sinh mệnh A Coi như bối cảnh dày nữa, thời khắc này, hắn cũng không nhịn được tức giận trong lòng, trực tiếp ra tay giáo hơn Lý Dương. Chung quanh bọn học sinh, không nghĩ tới Lý Dương lại dám mắng lao sư, nhưng bây giờ lúc này, cũng không có quá nhiều người quan tâm ở đây bởi vì vì là tất cả mọi người đem tâm tư ký thác vào trần lượng trên người